Trường 380, Chu Dịch đi tới độn châu thế giới. Thông thiên thở dài một tiếng nói khi n g ta làm hết ô lần diện t thế đại kiếp đại đối ba g ư ờ i lợi, đối bọn họ có thế ạ i người ba c ú chúng n nói nói, g gật gật ta trước ta thể Tử tốt. Một khi diệt Lao mà làm làm. là có loại, khi bị h đầu đại ma trưởng thành thành công ba người chúng ta dễ dàng cho thứ nhất chiến lao sư nói có một đường sinh cơ như vậy nhất định sẽ có d i ệ t thế đối với hồng quân mà nói cũng không tiện bởi vì một khi d i ệ t thế tam giới mọi thứ đều không tồn tại như vậy hồng quân huyền môn cũng không tồn tại hết t h ả đều phải bắt đầu lại từ đầu hồng quân cũng hy vọng giải quyết mà không là từ mới bắt đầu cho nên một lại nhấn mạnh một đường sinh cơ kia ba người tham quan d i ệ t thế đại ma hình thành toàn bộ đều c a o mày suy tư mà chu dịch đã tìm hiểu ba trăm năm chu dịch nhất thời mở to mắt có thể cái này hỗn độn tạo hóa đỉnh rốt cục có thể luyện chế ra bất quá tan n ê n đi nơi nào l u y ệ n chế ba hiện tại chu dịch lại khổ não bởi vì không biết mình nên đến đó l u y ệ n chế bởi vì chính mình bốn đạo tử khí là không thể lộ ra ánh sáng đang ở chu dịch khổ não thời điểm hệ thống nhắc nhở lại tới có thể đưa chủ ký sinh qua hỗn độn châu thế giới chủ ký sinh phải chăng muốn đi chu dịch nhất thời đại hỉ nói ra qua đương nhiên muốn đi ngủ gật đưa tới gối đầu không nghĩ tới có thể đưa đến hỗn độn châu thế giới lợi như vậy một lần vất vả suốt đời nhàn nhã hỗn độn châu phân ly ở tam giới lục đạo bên ngoài không nhận thiên đạo q u ả n hạn thuộc ở hỗn độn ngoại pháp địa phương bằng không cho dù là chu dịch đi tới hỗn độn vẫn là thụ thiên đạo n ắ m trong tay ba nhưng mà hỗn độn châu tự thành hỗn độn không nhận thiên đạo khống chế tại đó phát sinh cái gì thiên đạo đều không nhìn thấy không còn được nhưng là cái này hỗn độn châu ai cũng không biết đi nơi nào không nghĩ tới vờ im mà hệ thống lại có thể tiện hắn qua hỗn độn châu lập tức chu dịch nói ra tốt ta nhanh đưa ta đi chu dịch nói xong sau nhất thời chu dịch thân hình bắt đầu hư hóa dần dần biến mất trên thanh thiên khi chu dịch lại xuất hiện thời điểm đã xuất hiện ở một mảnh vô biên hỗn độn nơi này hỗn độn cùng hỗn độn thế giới không có khác nhau ba nhưng mà chu dịch lại cảm thấy một tia không giống nhau địa phương bởi vì chu dịch ở chỗ này cảm thấy tự do không sai một loại không có ràng buộc không bị giám thị chưa từng có tự do nơi này là hỗn độn châu thế giới không có thiên đạo tồn tại chu dịch có một loại thể s á c tinh thần giải phóng cảm giác、T. tự do cảm giác thực sự là tốt hệ thống cái này hỗn độn châu có thể cho ta không hệ thống lập tức nhắc nhở nói chủ ký sinh có thể cho ngươi nhưng là có thiên đạo tồn tại ngươi vô pháp lấy được cần chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ về sau hiện tại diệt thế đại kiếp đã bắt đầu còn có ba một trăm n ă m thời gian mời chủ ký sinh nắm chắc thời cơ ba cái gì diệt thế đại kiếp chuyện gì xảy ra hệ thống nhất thời cho chu dịch một cái hình ảnh chính là diệt thế đại ma ở thành hình quá trình kia một bên tam thanh đang ở nhữ m ả y quan sát hệ thống tiếp lấy nhắc nhở nói chủ ký sinh cái này diệt thế đại ma chính là thiên đạo phát ra một khi ba trăm năm sau liền sẽ trưởng thành đến lúc đó diệt thế đại ma liền bắt đầu diệt thế khi đó diệt thế đại ma có đến gần vô hạn t i ê n đạo thực lực không phải thánh nhân có thể địch chủ ký sinh sớm ngày chuẩn bị sẵn sàng chu dịch một mực ở lĩnh hội không nghĩ tới thế mà đã xảy ra đại sự như vậy nhất thời nhượng chu dịch khiếp sợ không gì s a n h kịp chu dịch vội vàng hỏi nhưng là ta luyện chế thành hỗn độn tạo hóa đ ỉ n h cho tam giới mang đến linh khí cũng vô pháp ngăn cản diệt thế đại ma diệt thế à. hệ thống nói ra chủ ký sinh đến lúc đó tam thanh liền sẽ tới ba người bọn họ đã cùng tốt cảnh giới tương đương có thể dung hợp bản cổ chân thân ba người cắt có một cái khai thiên trí bảo có thể dung hợp khai thiên phủ là đủ ngăn cản diệt thế đại ma công kích mà tam giới nguy cơ căn bản chính là, là linh à l khí khô kiệt ngươi phải giải quyết là linh khí khô kiệt vấn đề nếu như không giải quyết liền xem như d i ệ t thế đại ma bất diệt đời cũng sẽ hình thành mặt pháp đại kiếp chư thần hoàng hôn Chu dịch nhất thời kinh không hơn nữa hoàn toàn không cách nào dùng hồng mông t ử khí lại không nghĩ rằng lại là dùng vào lúc này giải quyết tam giới linh khí vấn đề đúng vậy à tam giới địa mạch đã gậy không ở sinh ra linh khí mà linh khí chỉ có thể là càng ngày càng thiếu như vậy thu hoạch được linh khí biện pháp duy nhất cũng là hỗn độn nhưng mà ở trong hỗn độn rút ra linh khí có thể là rất khó một đống bùn bên trong vật gì đều có bẩn d ơ bẩn sạch sẽ loạn thất bát tao đều ở trong hỗn độn chi khí muốn từ bên trong rút ra tiên nhân c ó thể dùng linh khí cái này quá khó khăn bốn mà bốn đạo từ khí tác dụng lại là hợp thành một kiện chưa bao giờ xuất hiện qua bảo đình hỗn độn trí bảo dùng để từ hỗn độn bên trong rút ra linh khí đến cho dư tam giới tây du thời điểm hệ thống ban bốn h i ệ m vụ liền đã làm tốt hôm nay chuẩn bị lại có là lần này hỗn độn trung xuất thế hệ thống muốn chu dịch đem hỗn độn trung đưa đến thông thiên trong tay mới có cái này hỗn độn luyện k h í thuật mà hỗn độn trung cho thông thiên trực tiếp nhuộm thông thiên hiện lên hy vọng càng là để tam thanh có thể dung hợp khai thiên phủ để ngăn cản diệt thế đại ma diệt thế đại ma thế nhưng là có tiếp cận thiên đạo thực lực hồng quân lại sẽ không xuất thủ trừ bỏ tam thanh hợp thành bản cổ chân thân ở hợp thành khai thiên phủ người nào có thể ngăn cản hơn nữa nguyên thủy thiên tôn không chạm chấp n i ệ m mà nói v ẫ nhất sẽ n n g b thời chu dịch toàn h i ê n đ ạ lợi dụng. cảnh g t là l kinh d ụ g đột hai n mươi sáu một bộ hắc ám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực chương ba trăm tám mươi một dùng t ử khí diễn hóa đến giờ phút này chu dịch có thể nói là đem hệ thống nguyên nhân hậu quả tất cả đều hiểu nguyên lai hệ thống muốn chu dịch đưa hỗn độn chung cho thông thiên nguyên lai là n h ư ợ n g tam thanh tới diệt thế đại ma m a nhiệm vụ của mình thì là giải quyết tam giới cơ bản linh khí đại kiếp như vậy hệ thống rốt cuộc là cái gì hắn muốn làm gì chu dịch nhất thời kinh hãi hỏi thăm hệ thống ngươi có thể nói cho ta bí mật của ngươi sao ngươi là ai rốt cuộc vì sao đem ta mang đến hệ thống nói ra chủ ký sinh hiện tại không cần hỏi có lẽ rất nhanh chủ ký sinh liền sẽ rõ ràng chu dịch nhữ nhữ mày được rồi đoán chừng rất nhanh liền hiểu vậy được rồi ta hiện vừa bắt đầu luyện chế hỗn độn tạo hóa đ ỉ n h hỗn độn châu bên trong tự thành một phiến thiên địa không nhận thiên đạo còn hạn từ từ vô cùng chu dịch lập tức xuất ra bốn đạo t ử khí bốn đạo hồng nông g t ử khí trong hỗn độn châu chập trờn xinh đẹp vô cùng cùng thần bí hồng nông g người thiên địa chưa mở càng không chưa tách rời hình dạng hình dáng hồng nông g t ử khí tức vì tiên tiên h chi khí cũng hồng nông từ khí chính là thiên địa cảm ứng tự nhiên hiện, hiện ra đồ vật chỉ cần một sợi liền có thể n ư ợ n g không có bất kỳ cái gì đạo hạnh cùng tu hành phạm linh thọ nguyên vô hạn hơn nữa cầm giữ có bất tử c h i thân đợi một thời gian chưa hẳn không thể tu hành có thành tựu cho nên lại được xưng là đại đạo c h i cơ đây chính là thánh nhân bất tử bất d i ệ t căn bản thọ nguyên vô hạn bất tử c h i thân vạn kiếp bất ma chỉ cần thiên đạo bất d i ệ t hồng quân không chết như vậy thánh nhân sẽ không phải chết tuy nhiên tam hoàng ngũ đế cũng là vạn kiếp bất ma nhưng là cùng thánh nhân là có khác biệt tam hoàng ngũ đế vạn kiếp bất ma chính là thiên đạo thừa nhận cũng không phải là sở hữu hồng mông tử khí thánh nhân cũng không phải là một loại cảnh giới mà chính là một cái quả vị Đã từng hồng quân đã từng nói qua ba đại đạo có thể chứng huấn nguyên là có thể đạt tới huấn nguyên thực lực nhưng là thánh nhân chỉ có bảy cái ba hiện tại bốn đạo tử khí đại biểu cho bốn cái thánh nhân bốn cái bất tử bất diệt thánh nhân nếu như bị những đại thần kia nhìn thấy đoàn trường hội biến mất c h u dịch đương nhiên cũng muốn bất quá nhìn thấy cái này h ô n độn châu c h u dịch càng muốn hơn hệ thống nói qua chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ như vậy h ô n độn châu tám thành liền có thể cho nàng tuy nhiên hệ thống không có nói rõ đoán chừng còn có một số hệ thống không thể làm chủ sự tình c h u dịch là trong lòng là lửa nóng chỉ cần có h ô n độn châu như vậy chính mình là siêu thoát tam giới q u ả n khống người đây là một cái chân chính đại tự do c h u dịch không nghĩ luôn luôn bị thiên đạo dưới sự theo dõi tùy tiện một cái vô lượng l ư n g kiếp phổ biến chính mình liền muốn cho bụi rơi khó mà làm được Chu dịch chém g ụ n g á c thi nói như vậy luyện bảo vấn đề cũng không lớn lập tức chu mạ sờ Y ờ ý xuất ra một khỏa trạm thi đang đến một ngụm n ư ớ t vào bắt đầu trạm thi m a i đao không lầm đốn tuổi công việc lúc này không thể xuất hiện một điểm sai lầm qua sau một thời gian ngắn một cái đạo nhân áo đen từ trên thân chu dịch này ra gặp qua đạo hữu chu dịch cười nói người ta một thể không nên đa lễ tiếp lấy chu dịch lại đem mình thiện thi phóng xuất hai vị đạo hữu lần này luyện bảo phi thường trọng yếu ta một người dùng sức không đúng chỗ cần hai vị đạo hữu hợp lực thiện ác nhị thi đồng thời chắp tay nói ra tự nhiên hết sức nỗ lực chu dịch cười gật đầu nói Tốt chúng ta bắt đầu đi trong vòng ba trăm n ă m nhất định phải thành công không thể thất bại đây là muốn luyện chế hôn độn trí bảo mặc dù có bốn đạo hồng mông từ khí nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy Bởi vì hôn độn trí bảo hình thành cũng là đại đạo dùng từ khí biến thành hôn độn thanh l i ê n hôn độn châu khai thiên phủ tạ o hóa ngọc điệp cũng là đại đạo trực tiếp diễn hóa đại đạo ẩn lui về sau thiên đạo không cho phép hôn độn trí bảo tồn tại cho nên hôn độn thanh l i ê n nổ nát vụn vì đủ loại t ự c phẩm tiên thiên linh bảo khai thiên phủ làm ba kiện tạ hóa ngọc điệp bị đánh thành hai đoạn chỉ có hôn độn châu có chút đặc tính bốn phía tự do không bị phát hiện ba hiện tại đại đạo hoàn toàn phá h ẩ n như vậy đương nhiên sẽ không đang diễn hóa hỗn độn trí bảo hiện tại chu dịch chiếm được hỗn độn luyện k h í thuật dựa vào người đến diễn hóa tuy nhiên chu dịch đã đem những cái này huyền ảo diễn hóa phương pháp hiểu rõ nhưng là cũng không dám k i n h thường thiện ác thi cùng chu dịch tâm ý tương thông lập tức tất cả đều khoanh chân ngồi xuống xếp theo hình tam giác vây quanh bốn đạo hồng mông t ử khí bốn sợi t ử khí bắt đầu từ từ xoay tròn phản phất bốn cái tay cầm tay xoay tròn bốn cái tiểu hải tử ba hiện tại chu dịch cũng sẽ không biết rõ thời gian bao nhiêu toàn tâm toàn ý diễn hóa đứng lên không biết qua bao lâu bốn đầu từ khí hoàn toàn không thấy biến thành một cái màn ánh sáng màu tím mà chu dịch cùng thiện ác thi thủ trưởng không ngừng d i ễ n hóa đại đạo châm nôn những cái này đại đạo châm nôn dẫn dắt đến t ử khí bắt đầu d i ễ n hóa khuôn ngưng thực t ử khí rốt cục biến thành một cái đỉnh hình dáng ba cái đủ hai cái lỗ thay vô cùng huyền ảo t ử khí lại bắt đầu từ từ biến thành thực thể từ dưới đáy bắt đầu trở thành một cái không phải vàng không phải ngọc không biết là chất liệt gì thực thể ba lúc này đã qua hai ba năm một trăm năm giờ phút này hôn độn thế giới d i ệ t thế đại ma đã bắt đầu dần dần thành hình biến thành một cái to lớn hát sắc ma bàn có một cái tinh hệ lớn như vậy cái này c ỗ hủy diệt khí tức dọa người hết sức tam thanh vẫn đang ngó t r ừ n g diệt thế đại ma hình thành tất cả đều là ngưng trọng hết sức còn lại tam giới đại thần tự nhiên không thể mặc kệ thay nhau đến quan sát nhìn thấy cảnh tượng như vậy về sau tất cả đều là kinh hại không thôi hạo thiên cùng giao trì cũng tới hạo thiên kinh hãi nói ra ba vị sư huynh huynh v ậ t này thật muốn hủy diệt tam giới sao nguyên thủy thiên tôn thản như nói hạo thiên lấy chính là diệt thế đại ma hiện tại tam giới lại có một trăm năm liền muốn vô lượng lượt tiếp nếu là chúng ta ba người không thể ngăn cản thì vô lượng lượt tiếp tất cả hóa thành hỗn độn một lần nữa khai thiên một bộ hát cám văn học tàn nhẫn móc canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực chương ba trăm tám mươi hai chúng đại thần kinh khủng tam giới đông đảo đại thần căn bản không biết vô lượng lượng kiếp sự t ì n h bây giờ nghe nguyên thủy thiên tôn mà nói về sau nhất thời tất cả đều tạo qua ba hiện tại tam giới còn đang đại kiếp bên trong mỗi ngày đều có nhân tử vong hơn nữa không ít nhưng mà đối với những đại thần này mà nói cũng không ảnh hưởng cái gì những đại thần này đều là nhân tinh đến tam giới đứng đầu vị trí có thể không chiến đấu liền muốn tránh khỏi chiến đấu sinh hoạt tước và năm nếu là ở trong đại kiếp chết đi mà nói vậy sẽ thua lỗ lớn những người này cũng đều là sợ hãi trong hỗn độn vật này tất cả đều là quan tâm chuyên tới để hỏi thăm một hai nghe được nguyên thủy thiên tôn giải thích không nghĩ đến cái này đổ vật cũng là diệt thế đại ma muốn hình thành vô lượng lượng k i ế p nhất thời những người này đều sợ hãi t r ấ n nguyên tử kinh hãi nói ra chẳng lẽ chẳng lẽ cuối cùng không cách nào tránh gọi sao t r ấ n nguyên tử vốn cho rằng trợ giúp tiệt giáo chiếm lấy hỗn độn chúng hiện tại phật dạy diệt như vậy vô lượng lượng k i ế p hẳn là sẽ không sinh ra không nghĩ tới vẫn sẽ phát sinh m ư ơ i ba nhất thời chấn nguyên tử toàn cảnh là bi thương giám vô pháp nói do biểu đạt có câu nói là g a n hồ càng già lá gan càng nhỏ những người này có thể đều là vô cùng sợ chết ba hiện tại nghe nói vô lượng lượng kiếp muốn đứng lên tất cả đều hoảng sợ nghị luận ở mỹ minh hà vốn là vẻ mặt lạnh nhạt bởi vì hắn là huyết hải xuất sinh huyết hải bất khô minh hà là sẽ không chết khi nghe nguyên thủy thiên tôn nói đây là vô lượng lượng kiếp nhất thời đột nhiên biến sắc lập tức run rẩy một lần vội vàng hỏi nguyên thủy t h á n h nhân đây quả thật là vô lượng lượng kiếp nguyên thủy thiên tôn gật gật đầu nói đương nhiên đây là lao sư chính miệng nói lại có một trăm năm diện thế đại ma liền bắt đầu diệt thế không có gì ngoài thánh nhân toàn bộ đều phải chết diện thế đại ma hấp thu tam giới linh bảo ở đúc hỗn đ ộ thanh niên nghe được nguyên thủy thiên tôn sau khi giải thích những đại thần này tất cả đều sợ choáng váng vội vàng nhìn hướng lao tử cùng thông thiên thông thiên gật gật đầu nói đúng vậy à việc này thiên chân vạn s á c còn có một một trăm năm thời gian d i ệ t thế đại ma liền thành hình lao tử dùng con mắt quét về phía mọi người g i a n giặc thở dài một tiếng tam giới linh khí không đủ cho nên hình thành d i ệ t thế đại kiếp chỉ có một đường sinh cơ vẫn còn không thể tìm ra lúc này mọi người tất cả đều sợ h ã i m u ố n mạng côn bằng gào to nói không bằng chúng ta đi hỏi một chút lao sư nhìn xem lão sư có biện pháp nào hạo thiên gật gật đầu nói đúng vậy à đi hỏi một chút lao ra lao ra nhất định sẽ không bất kể nguyên thủy thiên tôn nhìn thấy hốt hoảng mọi người khỏe mắt lóe ra một chút khinh miệt một tia đáng thương lập tức nói ra các ngươi không cần qua tìm lão sư sẽ không quản đây là thiên đạo lao sư từng nói có một đường sinh cơ yêu cầu chúng ta đi tìm về phần một đường sinh cơ ở đâu không thể nào biết được nếu như là nên gì thế chúng ta cũng vô pháp mọi người sau cơn kinh hãi tây vương mẫu đứng ra nói xin hỏi nguyên thủy thánh nhân vì sao không gặp ba vị khắc thánh nhân nghe được tây vương mẫu tra hỏi nguyên thủy thiên tôn nói ra ba vị khắc thánh nhân sẽ không phụ gì thế ba cái gì vì cái gì sẽ dặn này đây đều là tam giới đỉnh cấp đại thần hiện tại tất cả đều cùng chợ bán thức ăn bác gái một dạng nghị luận âm ý tràn đầy bối rối một trăm năm a đối với p h à m nhân mà nói đủ rồi một trăm năm cũng là cả đời nhưng là đối với những người này mà nói một trăm năm không thể so một giây đồng hồ dài bao nhiêu nhưng là bây giờ nói cho bọn hắn hiện tại chỉ có thể sống một trăm năm liền xem như đại thần trong lòng cũng cũng là hầm mất minh hà mặt mũi tràn đầy âm u nói xin hỏi ba vị thánh nhân hai trăm năm này đến ba vị thánh nhân vẫn đang ngó chừng chúng ta tự nhiên là biết rõ đây là vì cứu thế nhưng mà ba vị khắc thánh bởi vì sao cứ như vậy không quản không hỏi nguyên thủy thiên tôn thẳng như nói hiện tại tây phương giáo thế lực nhỏ yếu không bằng một lần nữa khai t i ê n đang nhu đồ cho nên bọn họ không quan tâm nữ hoa sư hội thì là bởi vì yêu tộc đã khó có thể ở có thời cũng cảm thấy không bằng mở ngày sau đang nhu đồ cho thỏa đáng mà ba người chúng ta bởi vì phương tiên địa này là bản cổ đại thần biến thành không thể không ngăn cản đây là chúng ta trách nhiệm nguyên thủy thiên tôn nói xong sau, sau tất cả mọi người nhất thời trầm mặc lợi ích quan hệ mà nói hiện tại tam giới lợi ích đối với còn lại ba cái thánh nhân mà nói không quan trọng nhưng là đối với tam thanh mà nói rất trọng yếu ở hồng hoang truyền thống bên trong không muốn nói cảm tình đạo nghĩa đó đều là hư chỉ có lợi ích mới là bây giờ lợi ích không trọng yếu đương nhiên sẽ không đi bán lực ba hiện tại tây phương giáo trạng thái gì cũng là biết đến biến thành tam lưu giáo phái lại trở về tây phương giáo cơ bản như vậy diệt thế đối với tây phương giáo mà nói là phúc không phải h o ạ n chúng đại thần không có yêu chất người nhất thời tất cả đều là gương mặt tâm u trấn nguyên tử vội vàng hỏi ba vị t h á n h nhân các ngươi có thể dùng ngăn cản ngụ diệt thế chi kiếp sao lao tử thở dài nói ra ba cái này diệt thế đại ma thành hình về sau có tiếp cận thiên đạo thực lực chín trăm tám mươi ba người chúng ta liền xem như có thể ngăn cản được Cũng cứu vô pháp thông ế nếu à, vàng là nào còn cần một điểm. Mọi người vội vàng hỏi, xin hỏi lao tử Thánh Nhân, là điểm nào nhất? Lao tử thản Nhân nói, nếu như một điểm. Mọi điểm vội Tử Tử hỏi, hỏi h Lao Lao k giải q u y ế tin được tam g ớ i i l h khí vấn đề, diệt thế h k vấn liền n đề, đại diệt ma sẽ ô gật tiêu tán, điểm ấy mới là căn bản. Thông tin điểm mới căn bản. ấy là g đầu nói không sai d i ệ t thế đại ma xuất thế chính là là bởi vì tam giới linh khí khô kiệt nguyên nhân liền xem như ta chặn lại cái này như vậy còn sẽ có cái tiếp theo mọi người người nào cũng không muốn chết ta tất cả đều không người nói ra mời ba vị thánh nhân hết sức cứu tam giới này lao tử thản như nói ba người chúng ta tự nhiên sẽ chỉ khí lực của chúng ta đi làm chúng ta chuyện phải làm nếu như làm không được chúng ta cũng bất lực hai trăm n ă m này tam thanh không ngừng đang nghiên cứu giải quyết linh khí biện pháp nhưng mà không thu hoạch được gì như vậy vì kế hoạch hôm nay chỉ có chờ đại kết đến ba người bọn họ triệu hoán bản cổ chân thân thời điểm nhìn xem có biện pháp nào không mọi người vội vàng c à m tạ mà lao tử thản như nói được các ngươi trở về đi nếu là thật sự phải dễ thế đó cũng là mệnh chúng chú định nếu có cơ hội ba người chúng ta nhất định ngăn cản mọi người rời đi hỗn độn về sau vẫn là bắt đầu nghị luận ở mỹ côn bằng mặt mũi tràn đầy âm u nói chư vị bần đạo nhìn à lần này chúng ta thật muốn tán thân ở cái này vô lượng lượng kiếp cặc cặc sinh hoạt tước văn năm không nghĩ tới hôm nay phải chết côn bằng mà nói tất cả mọi người cảm giác được vô cùng khó chịu minh hà cả giận nói những người kia vọng là thánh nhân thế mà không cứu tâm giới thực sự là hơi q u á đáng côn bằng cười hát hát nói nữ hoa thánh nhân không tham dự tiếp dẫn chuẩn đề hai người kia năm đó đem bần đạo từ thánh vị đá văng ra không nghĩ tới hôm nay phải ủng hộ gì thế ha hà thực sự là lẽ nào có cái lý ấy nhớ tới cái này chuyện xưa côn bằng đấy lòng tất cả đều nổ khí a lúc đầu có bất tử bất diệt thời cơ nhưng mà lại bị tiếp dẫn chuẩn đề phế đi ba hiện tại lại để cho cùng bọn hắn cùng một chỗ bị vô lượng lượng k i ế p phá hủy côn bằng trong lòng sao có thể dễ chịu nói chuyện thời điểm cũng biến thành lệ khí mười phần về phần nói tôn kính thánh nhân xin nhờ hiện tại đều phải chết còn tôn kính cái l ô n g gà thánh nhân chuẩn đề tiếp theo hừ lạnh nói vần đạo hiện tại mặc kệ hắn có phải hay không thánh nhân oan có đầu nợ có chủ thánh vị nhất quả không thể không báo hôm nay vần đạo liền đi linh sơn diện đi tây phương giáo đạo thống nói xong sau côn bằng lập tức d ư ơ n g cánh hướng linh sơn bay đi thu này đối với côn bằng đến nói thế nhưng là khắc cốt ghi tâm a thánh vị nhân quả khổng lồ cờ nào lúc đầu côn bằng một mực đè ép tính khí dù sao cũng là viễn cổ đại thần không đến thời điểm chết vẫn có thể c ầ u thả liền c ầ u thả ba hiện tại c ầ u thả không được như vậy tới đi phân cái ngươi chết ta sống đi lần này côn bằng xác định vững chắc tâm tư muốn tiêu diệt tây phương giáo trước thu chút lợi tức bởi vì có người chỉ mặt gọi tên mắng nhất thời liền bị tiếp dẫn chuẩn đề cảm g i á được chuẩn đề cả giận nói khá lắm côn bằng khinh nhuần thanh nhân bẩn tăng tất nhiên không thể tha t h ứ hắn tiếp dẫn vội và nói sư đệ a lại có một trăm n ă m liền phải gì thế tùy hắn đi đi chuẩn đề nhữ mày nói ra thế nhưng là hiện tại linh sơn đệ tử hoàn toàn không phải là đối thủ của côn bằng chỉ sợ linh sơn bị giết sạch a tiếp dẫn thở dài nói ra vô lượng lượng tiếp đến tam giới tất cả sinh linh đều phải chết chết sớm vãn chết có gì khác biệt chúng ta vẫn là chờ đợi đi chuẩn đề thở dài nói ra cũng được cứ như vậy đi tiếp dẫn chuẩn đề không ở quản g tam giới sự t ì n h bởi vì một trăm n ă m quá nhanh côn bằng cho hạ giận lại như thế nào dù sao côn bằng cũng không sống nổi mà côn bằng triển xí đi tới linh sơn về sau bắt đầu giết hại gặp người liền giết tất cả hòa thượng nơi nào có là côn bằng đối thủ ba hiện tại côn bằng liền biến thành một cái sát thần từng bước từng bước giết lên linh sơn cỗ này chôn dấu đáy lòng rất lâu h á n khí triệt để bạo phát thánh vị nhân quả cái này nhân quả là b a o lớn đại không còn giới hạn côn bằng vô pháp tìm tiếp dẫn chuẩn đề trả thù như vậy thì tìm linh sơn đến đổ sát đi tiếp dẫn chuẩn đề thiếu hai người thánh vị nhân quả một cái là hồng vân một cái là côn bằng hồng vân bởi vì là chủ động tặng cho tiếp dẫn chỗ ngồi nhuộm đi ra thế nhưng là thánh vị mà tiếp dẫn chuẩn đề căn bản đổi không tầm thường cái này nhân quả cho nên hồng vân nhất định phải chết bởi vì hồng vân xem như cũng bay mất côn bằng thánh vị cho nên hồng vân phải chết về phần thiếu côn bằng nhân quả tiếp dẫn chuẩn đề căn bản không yên lòng bên trên bởi vì côn bằng không có năng lực muốn nhân quả tuy nhiên côn bằng không có năng lực đòi lại nhưng là nhân quả liền là nhân quả hiện tại đến tiếp dẫn chuẩn đề còn nhân quả thời điểm mà linh sơn mấy ngàn phổ thông đệ tử cũng là thay tiếp dẫn chuẩn đề còn nhân quả côn bằng lên liền giết tự nhiên kinh động đến tôn ngộ không tôn ngộ không lập tức cầm trong tay kim cô bồng bay tới cả giận nói côn bằng ngươi vì sao đổ ta phật môn đệ tử côn bằng cặng nói ngươi là tôn ngộ không đúng không chuẩn đề đệ tử thật tốt hôm nay ngươi liền thay sư phụ ngươi còn nhân quả đi tôn nộ không mắng nhất tay cầm kim cô bổng nhìn hàm hàm côn bằng sư phụ ta thiếu ngươi nhân quả ngươi tại sao không đi tìm sư phụ ta đòi hỏi thế mà đến đồ sắt van bối phận ngươi vọng vì đại thần tiền bối côn bằng cười hh t t nói tôn nộ không a ngươi thật đáng thương có lẽ ngươi còn không biết sao tôn nộ không nhớ mày hỏi thăm biết rõ cái gì côn bằng cười hh t t nói lập tức vô lượng lượng tiếp đã đến sư phụ của ngươi đã đem toàn bộ phận giáo bao quát ngươi tất cả đều từ bỏ ủng hộ gì thế ha ha tôn nộ không khoảng thời gian này một mực ở trải vớt đại giáo sự vật tuy nhiên không thấy ba phật tổ nhưng là phật giáo đệ tử còn không ít tôn nộ g không rất nhiều chuyện cần xử lý vẫn không có quan tâm tam giới sự t ì n h cũng không ai đến tấn công phật giáo nhựa tôn nộ g không yên tâm nghe được côn bằng nói tiếp dẫn chuẩn đề từ bỏ bọn họ tôn nộ g không nhất thời nói ra đừng vội nói vậy lão sư cùng sư bá sao sẽ buông tha chúng ta côn bằng cặp cặp nói ngốc h ầ u tử toàn bộ tam giới đều biết sự t ì n h bản lão tổ làm thế nào có thể lừa ngươi ha, ha hôm a h nay ngươi phật giáo kết thúc ngươi ngăn không được bản lão tổ nhìn xem vô số hòa thượng hoảng sợ không chịu nổi một ngày côn bằng lập tức hiện ra b ả thể mười vạn trượng côn bằng lập tức che đậy linh sơn vô số c u ầ n phong thắng hiện không ngừng tàn phá lấy phật giáo đệ tử đại phong hô hô phá đây đều là so tăng hội thần phong còn đồng nạc đại phong ở vào côn bằng cái này thượng cổ đại thần tây phía dưới những đệ tử kia sao có thể là đối thủ cái này mấy ngàn người căn bản một chút biện pháp cũng không có trong khoảnh khắc liền bị côn bằng đại phong phá cốt lục phân ly nguyên thần tiêu tan không triệu hảo tôn nộ không giận dữ lâm lên kim cô b ồ n g liền đập ba nhưng mà có thể như thế nào đây tôn nộ không còn chưa chờ đụng phải côn bằng lập tức bị côn bằng một trận quần phong thổi chạy không biết bay tới nơi lâu qua hôm nay là linh sơn tập thế rất nhanh Toàn n bộ l i người người, người hôm, phải phải kết. Kết. hôm nay phật giáo n t cũng tốt tây phương giáo cũng tốt hoàn toàn trở thành lịch sử hoàn toàn lâm vào hủy diện liền một cái tôn nộ không chạy ra ngoài những người khác tất cả đều chết hết không có một cái nào còn sống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 tăng thêm vô cùng tam giới sắc khí cùng hỗn độn chi khí ngưng tụ m à thành mang theo vô cùng hủy diệt chi lực ma bản có tinh hệ thật lớn mang theo khí t ứ c hủy diệt hướng tam giới di động đi đã từng hồng hoang phá toái về sau tạo thành chư thiên vạn giới cho nên ở tam giới phía dưới có mấy vạn cái thế giới nhiều ba hiện tại diệt thế đại ma bắt đầu diệt thế tam giới đại thần toàn bộ đều đi ra bởi vì đây là sinh tử nhất chiến bọn họ có lẽ không giúp đỡ được cái gì nhưng là vạn nhất đây chiến tử đưa tốt hơn trong nhà chờ chết trấn nguyên tử tây vương mẫu côn bằng minh hà hảo tiên giao chỉ lôi trạch hoàng tuyển những cái này viễn cổ sáu trăm bảy mươi đại thần tất cả đều hoảng sợ nhìn chăm chú di động mà đến diệt thế đ ạ i ma mà tam thanh thì đứng ở phía trước lao tử thản nhiên nói nhị đệ tam đệ chúng ta bắt đầu đi đem hết toàn lực đi khi cha của ngươi lập tức triệu hoán thái cực đ ồ thái cực đ ồ lập tức xuất hiện thiên địa kim k i ể u diễn hóa ra một cái to lớn bình t r ư ớ n g muốn ngăn trở diệt thế đ ạ i ma nguyên thủy thiên tôn thì là xuất r a b à n cổ p h i ề n rũ ra từng đạo hỗn độn khí lơi chém về phía diệt thế đ ạ i ma thông thiên thì càng trực tiếp trực tiếp thao túng hỗn độn chung vọt tới diệt thế lại ma hỗn độn chung công kích sắc bén nhất đúng là đụ ba nhưng mà làm cho người trợn mắt hốc mồm sự tình đã xảy ra. k h một lần này tất cả mọi người cũng lớn vì kinh hãi không nghĩ tới có thể như vậy lao tử nhữ mày nói ra nhị đệ tam đệ chúng ta căn vốn không phải là đối thủ của d i ệ t thế đại ma đây là thiên đạo thai nghén có tiếp cận thiên đạo thực lực chúng ta nhất định phải triệu hoán bản cổ đại thần mới có thể vì địch nghe đến lao tử lời nói sau ba người tất cả đều khanh chân ngồi xuống d i ê n mình linh bảo hiện lên đỉnh đầu theo r i ệ u đại hán hét lớn một tiếng thái cực đồ trong nháy mắt bắt đầu biến hóa biến thành một cái phủ bính hỗn độn chung bắt đầu biến hóa biến thành p h ụ thân b à n cổ phiên cũng biến thành p h ụ nhận một chuôi cực kỳ kinh khủng sắc bén vô cùng huyền hoàng sắc dịu xuất hiện ở trong tay đại hán ba đây là đây là b à n cổ đại thần b à n cổ đại thần đến chúng ta được cứu rồi nhất thời trong đám người bắt đầu nhảy cấm hoan hô đông đảo đại thần nhao nhao kích động không thôi không nghĩ tới b à n cổ đại thần cũng tới lần này được cứu rồi ở cái kia hỗn độn đ ồ thiên thần lôi làm nổi bật phía dưới bản cổ đại thần bản cổ chân thân lộ ra càng thêm ví vũ khí thế cũng là càng thêm cường thịnh vô cùng mà diện thế đại ma nhìn về phía bản cổ đông nhiên mang theo rung động có chút sợ hãi. Mà bất à n c a y quá bây giờ bản cổ rõ ràng là muốn hủy diệt diệt thế đại ma không có thời gian đến sáng thế tam giới mặc dù bây giờ ở kém cỏi đó cũng là hắn thân thể biến thành bây giờ bản cổ là tam thanh thân thể rung hợp mà đến cũng không phải chính tông b à n cổ chân thân diệt thế đại ma cũng diệt thế cũng là hủy đi bản cổ thân thể nhìn thấy khai thiên phủ đập tới đến d i ệ t thế đại ma lộ ra sợ hai dáng vẻ đống nhiên toàn thân tỏa sáng trong nháy mắt hát sáng lên ngưng tụ ra một mảnh hát sắc mây đen hiện lên ở d i ệ t thế đại ma phía trên khai thiên phủ đập tới đến nhất thời nhượng xé nát hát sắc p h ủ vân bất quá cũng tiêu hao hết khai thiên phủ l ự c đạo bàn cổ chân thân có tiếp cận thiên đạo thực lực mà d i ệ t thế đại ma cũng có tiếp cận thiên đạo thực lực hai người ở trong hỗn độn đại chiến bàn cổ hữu tâm bảo hộ thế giới chặn lại d i ệ t thế đại ma sở hữu công kích các lộ đại thần thì là xa xa ngừng chân quan sát vì bàn cổ đại thần, cầu nguyện, hy vọng bàn cổ đại thần có thể thắng mà lúc này trong đám người đi tới một người Chính là chu í n h h là c dịch Chu Dịch đi tới trấn nguyên tử bên cạnh vừa nói trấn nguyên tử tiền bối tây vương mẫu tiền bối vẫn k h ỏ e chứ mọi người đều đang quan sát đây đều không nói chuyện nghe được chu dịch nói chuyện về sau tất cả đều kinh hãi nhìn xem chu dịch ngươi thế mà chém dụng thứ hai thi nhất thời gây nên mọi người kinh ngạc không nghĩ tới chu dịch thế mà liền nhanh như vậy chạm nhị thi chu dịch cười ha hả nói may mắn mà thôi trấn nguyên tử mặt mũi tràn đầy cười khổ nói ra chu đạo hữu như bây giờ vậy nguy cơ ngươi cảm thấy bản cổ đại thần có thể thắng sao c h u dịch n g ư n g mắt n h ì n về p h í a trăm tám mươi lăm tiếp dẫn chuẩn t g theo cường đề ạ i xuất thủ n h i chương ba trăm h tám thế mươi lăm tiếp dẫn chuẩn đề xuất thủ chương ba trăm h tám mươi n ă m tiếp h ẫ n chuẩn g người đề xuất thủ chương ba trăm tám mươi lăm tiếp dẫn chuẩn đề xuất thủ liền gặp bản cổ h i ề n thân đại chiến diệt thế đại ma ba nhưng mà chu dịch một chút cũng không cao hứng bởi vì chu dịch không cho rằng đây là thiên đạo duy nhất thủ pháp nghe được mọi người tra hỏi chu dịch nghĩ nghĩ nói ra chẳng lẽ c h ư vị quên đi tây phương nhị thánh hiện tại bọn hắn thế nhưng là kiên định diệt thế thánh nhân sợ rằng sẽ đi ra ngăn cản đi dù sao bọn họ phía d ư ớ i giáo phái đã diệt hiện tại vô khiên vô k h ả i nghe được chu dịch lời nói sau tất cả mọi người đều kinh hại không thôi nguyên một đám nhữ mày trấn nguyên tử hỏi tham chu đạo hữu chỉ sợ tây phương nhị thánh không dám ra đây đi bọn họ không phải là bản cổ đại thần đối thủ chu dịch lắc đầu nói ra không ta cho rằng hiện ở b à n cổ đại thần vẹn vẹn mạnh hơn d i ệ t thế đại ma một chút hoàn toàn không phải thiên đạo tất cả lực lượng hẳn còn có dư lực mà tây phương nhị thánh chính đạo chư vị hiện tại cũng nên minh bạch chưa chính là thiên đạo mưu đồ tác dụng hai người bọn họ nhất định sẽ tới nghe được chu dịch lời nói sau tất cả mọi người đều hoảng sợ đứng lên ngưng trọng nhìn xem chiến trường Chu Dịch chuẩn chính chuyện chúng không phút nhau. hạ dẫn dẫn đoán đề đang đệ, đại giáo này nói nói giờ giới sai, sư ra, ta tiếp với Tiếp chỉ sợ bản cổ chân thân có thể hủy đi d i ệ t thế đại ma a chuẩn đề nhữ mày nói ra xem ra bản cổ chân thân vẹn vẹn mạnh hơn d i ệ t thế đại ma một kia ta muốn hay không ra ngoài tiếp dẫn thở dài nói ra chúng ta xuất thế đi dùng chúng ta tuyệt chiêu chuẩn đề gật đầu nói t ố t lần này chính là thuận thiên mà làm chúng ta đi thôi lập tức tây phương nhị thánh rời đi vạn v ậ t thiên thẳng đến đại chiến chỗ giờ phút này dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng đều chú ý tới quan hệ này mỗi người mệnh có thể hay không đại chiến không nghĩ tới chu dịch thật đoán trước chuẩn xác tiếp dẫn chuẩn đề tới thật tiếp dẫn thanh âm nhất thời vang vọng hỗn độn bàn cổ ngươi sớm đã chết đi vì sao mà đến thế mà ngăn cản thiên đạo n g h ị c h thiên mà đi bàn cổ đại thần lập tức trợn mắt nhìn các ngươi ở ta thế giới mà sống cũng phải đến hủy diệt ta thế giới chuẩn đề t h ả n n h i ê nói n ba đây là thiên đạo thế giới hai người chúng ta thuận thiên mà làm hôm nay định muốn ngăn cản ngươi n g h ị c h thiên mà đi đã chết đi vậy liền chết đi đi chuẩn đề nói x o n g sau cùng tiếp dẫn lấy nhau nhìn nhau gật đầu tiếp lấy tiếp dẫn chuẩn đề cũng bắt đầu biến hóa không lâu sau tiếp dẫn chuẩn đề đã không thấy một vài mười vạn trượng cự phật xuất hiện ở hỗn độn cự phật thoáng hiện ánh sáng màu và nóng nhất thời liền lóng lá cái này tại sao có thể như vậy khi tức thế mà cái này thật lớn thế mà không cần bản vòng chân thân nếu bao nhiêu giờ phút này mọi người tất cả đều kinh hãi kinh hãi không gì s á n h kịp không nghĩ tới tiếp dẫn chuẩn để còn có bí thuật như vậy tất cả đều kinh hãi không thôi chu dịch thì là thản nhiên nói chư vị các ngươi không có phát hiện sao cái này cự phật cũng là mang theo thiên đạo chi lực đoán chừng đây là thiên đạo cho hai người này bí thuật đến dẫn động thiên đạo chi lực đoán chừng lần này là thiên đạo chi lực toàn bộ ra nghe được chu dịch lời nói sau mọi người tất cả đều chấn kinh sau đó toàn bộ đều gật đầu nói không sai là thiên đạo chi lực không phải vậy tây phương nhị thánh thực lực không sẽ mạnh mẽ như thế hiện ở bản cổ đại thần yếu thế chu dịch mỉm cười nói ra chư vị hiện tại chính là tốt thực tế t h ự c không dám dầu dếm ta đã được đến cứu thế một đường sinh cơ ba cái gì chúng đại thần toàn bộ đều nhìn về chu dịch hiện ra vẻ khiếp sợ đồng thời mang theo sợ hãi lẫn vui mừng côn bằng lập tức kích động nói chu đạo hữu chuyện này là tờ hờ ớt tờ chu dịch gật gật đầu nói tự nhiên là thật sẽ không lừa gạt chư vị đạo hữu tây vương mẫu ngạc nhiên nói ra quá tốt rồi đến cùng phải làm như thế nào có thể cần chúng ta trợ giút chu dịch gật gật đầu nói tự nhiên là cần chư vị trợ giúp chư vị đều biết lần này vô lượng lượng kiếp sinh ra nguyên nhân căn bản cũng là tam giới linh khí suy kiệt nguyên nhân đi hiện tại ta đã có giải quyết linh khí suy kiệt biện pháp từ trên căn bản đến giải quyết lần này nguy cơ côn vợ ờ sói đang ngồi sở hữu đ ạ i thần tất cả đều ngạc nhiên mừng rỡ bởi vì bọn hắn thật không muốn chết hạo thiên đứng ra nói cần gì đạo hữu mời nói liền tốt chu dịch gật gật đầu nói ta có cơ duyên khác qua một cái chỗ thần kỳ chiếm được một món bảo vợt hôn đồn tạo hóa đỉnh này uy năng cũng là luyện hóa hỗn độn chi khí để luyện ra linh khí đến cho tâm giới thiên đạo chi hạ. Hôn trí bảo không thể xuất thế, thiên thần độn lần này thiên đạo tất cả lực lượng đều bị bản đạo đều đại trí xuất tất bảo bị cả k lực i cổ ề mọi chế. Chúng chóng cho nhanh linh khí. Không. này, lượng này giới ta trí ớt tờ ớt qua tam bố bảo bảo vờ vờ m người cùng kêu lên đáp ứng người nào cũng không có nửa điểm cái khác tâm tư bởi vì một khi thất bại đều phải chết chu dịch tiếp lấy lớn tiếng nói mời bản cổ đại thần chống đỡ ta đợi đã có giải quyết tam giới linh khí biện pháp đem việc này cáo chi bản cổ về sau bản cổ nhất thời ánh mắt bên trong tinh quang l o ạ lên nhất thời tràn đầy tan tác ý tứ liền xem như một người chiến hai địch nhân cũng không sợ chút nào diễn thế đại ma cảm giác bản cổ chân thân cử động về sau một trận xoay tròn trong n g á y mắt mấy chục vạn đường hủy diệt thần lôi c h ố n g rông xuất hiện ngay sau đó không gian chấn động mơ hồ lại xuất hiện lúc cái này mấy chục vạn đường hủy diệt thần lôi đã tới bàn cổ chân thân đỉnh đầu giống bàn cổ chân thân ngửa mặt lên trời gào thét nhất phủ đánh ra trực tiếp n h ư ợ n g mảnh này chân không sụp đổ quay về hỗn đ ộ t sau đó hỗn đ ộ t ở mở tái hiện thế giới trong khoảnh khắc mấy chục vạn đường hủy diệt thần lôi bị toàn bộ phá hủy mà cự phật cũng không nhàn rỗi nhất thời từng tòa h ỗ độn n g ư băng từng mảnh từng mảnh vô hạn nhiệt độ h ỗ độ chi hỏa một đầu trăm vạn trượng sơn mạch lớn nhỏ kim Sẽ r á chương thời không h ba n c trăm tám mươi sáu hồng quân xuất thủ chu dịch vội và nói chư vị đại thần chúng ta đi thôi mau đem bảo vật bố trí lên mọi người xem xét bản cổ đại thần liều mạng thời gian không đợi người mọi người không đang quan sát đi theo chu dịch đi tới tiếp cận tam giới địa phương t ì chúng ta minh bạch lập tức đông đảo đại thân bắt đầu vận chuyển dung pháp lực đem pháp lực tất cả đều chuyển vận đến du dịch hai bảy linh t r ế n thân nhất thời du dịch cảm thấy vô số pháp lực quần quận mà đến lập tức chu dịch tốt nghiêm túc lập tức đem pháp lực đánh vào hỗn độn tạo hóa đỉnh trong kỳ thực món trí bảo này chưa thành công thuộc về chu dịch còn ở trong chế tạo chu dịch dự định trực tiếp một bước đúng chỗ hoàn thành một bước cuối cùng ba nhưng mà chu dịch pháp lực hữu hạn liền nghĩ đến những người này những người này cũng là sống sót kẻ ra đời vì mình thân gia tính mạng không thể không l i ề u mạng có hơn mười cái đại thần pháp lực chu dịch rốt c ụ c có thể hoàn thành một bước cuối cùng bắt đầu đánh ra vô số đầu chân n ôn đồng thời cùng trong hỗn độn khí tức hòa làm một thể ba hiện tại hỗn độn khí tức hòa làm một thể ba hiện tại hỗn độn độn sau đó đem thiên ngoại hỗn độn chi khí như nuốt trừng đồng dạng hút vào trong đỉnh đây là bắt đầu chuyển đổi linh khí qua một đoạn thời gian liền nhìn vô số linh khí từ trong c ả n k h ô n đỉnh phun ra tuân hướng trong tam giới còn lại tinh luyện hoàn thành hỗn độn chi khí tiếp lấy lại bị quăng ra ngoài qua sau một hồi mọi người pháp lực tất cả đều tiêu hao không ít bất quá nhìn thấy tình huống như vậy tất cả đều cao hứng không thôi chu dịch nói ra đại công cáo thành có thể đông đảo đại thần tất cả đều kinh hại không thôi chấn nguyên tử kích động bờ môi run dày cái này cái này phun ra nuốt vào ở giữa linh khí là đủ đủ một phạm nhân trở thành đại la kim tiên đúng vậy à, đúng vậy à, lúc này mới ngắn như vậy công phu đợi một thời gian tam giới linh khí chỉ sợ bay vô cùng n ồ n g đầm đi quá tốt rồi thực sự là thiên đại công đức a mọi người tất cả đều nghị luật ở mỹ trên mặt mang vẻ hưng phấn bởi vì chính mình giá trị con người tính mạng khả năng bảo vệ bất quá mọi người còn không có cao h ứ n g quá sớm lúc này cự phật thế mà thoát ly bản c ổ đến đây trực tiếp đánh ra nhất trưởng trực tiếp tấn xuống đến muốn hủy diệt nơi này mọi người nhất thời kinh hãi trong nháy mắt tất cả đều chửi ấm lên cái này tiếp dẫn chuẩn đề hơi quá đáng đây là quyết tâm phải diện thế a ba nhưng mà mọi người căn bản ngăn không được ba ấ xuất t một thời một trưởng quá lúc này nhân hiện, đồng đạo đệ e m cựu chấn Phật Thủ Thiên h trưởng ra. động đi ra. Thiên đạo, i n tử ạ i giới linh kiệt giải tam trừ nguy khí suy kiệt nguy cơ đã bài kiến lao sư không nghĩ tới đạo tổ xuất hiện mọi người giờ phút này thật thở ra một cái ba hiện tại hồng quân m i đầu cũng đã thư giãn bởi vì thiên đạo luôn luôn muốn tiêu diệt hắn hồng quân thực lực không kịp thiên đạo bây giờ lại đến thời cơ tốt nhất bởi vì tam giới căn bản nguy cơ đã giải trừ cái này cho nên hồng quân có thể ra tay rồi bởi vì thiên đạo diệt thế đã đánh mất căn bản tính nhưng là thiên đạo còn muốn gì thế cái này lại không được lúc này cự phật đ ỗ n g nhiên kim quan g đại phóng mang theo một cố cường đại uy nghiêm một đạo dựng thẳng mục đích t ì n h lình từ cự phật cái chán mở ra cái này con người mang theo lệnh lẽo vô tình chi ý nhất thời làm cho tất cả mọi người toàn bộ đều kinh hồn và vía chu dịch kinh hãi nói ra ba đây là thiên đạo chi nhãn mượn nhờ tây phương nhị thánh hiện thân mọi người vừa nghe chu dịch thuyết pháp về sau tất cả đều kinh hãi nhìn cái này con mắt cái này con người c h ồ n mang theo thống trị chúng sinh xem chúng sinh làm kiến hôi uy nghiêm không thể xâm phạm lại mang theo thiên địa vạn vận hương thịnh suy vong biểu tượng đông đảo đại thần một đời đều đang thể nộ thiên đạo không nghĩ đến lúc này thiên đạo thật xuất hiện nhưng là đông đảo đại thần nhìn về phía cái này con n g ư ơ i thời điểm đ ỗ n g nhiên n h a o nhau bị hấp dẫn nguyên thần tựa hồ toàn bộ đều muốn bị hút đi vào Vúng. hồng quân nhất thời một trận hét lớn vung lên p h ấ t t r ậ n cái này sức hấp dẫn trong nháy mắt bị chém nước. mọi người lập tức kinh hại không thôi nếu không phải là đạo tổ xuất thủ tất cả mọi người đều muốn bị hút đi vào lúc này thiên đạo chi nhãn nhìn về phía hồng quân, cự Phật trong miệng phun ra một chữ diệt diệt tự vừa ra khỏi miệng nhất thời vô số thiên đạo quy tắc cùng nhau chém xuống vọc thẳng hướng hồng quân thiên đạo mang theo vô cùng vẻ ghen ghét bởi vì đại đạo nhiệm vụ đã hoàn thành thoái ẩn không tại xuất hiện tạo hoá ngọc điệp cũng là đại đạo trên thế gian quy tắc thể hiện thiên đạo cùng đại đạo là bất đồng mà thiên đạo vô cùng muốn viên mãn cho nên hòa phi thường muốn tạo hoá ngọc điệp hai bốn thiên đạo tâm tư nhưng thật ra là rất lợi hại đơn độc không cho phép chính mình có lỗ thủng ba hiện tại hồng quân thực lực càng ngày càng mạnh nếu như không thể diệt thế mà nói thiên đạo sợ rằng phải đánh mất trường không quyền thiên đạo quản lý quyền liền muốn chắp tay mừng cho cho nên hỗn độn tạo hóa đỉnh bố trí xong về sau thiên đạo xúc động trực tiếp từ bỏ bản cổ cũng muốn hủy diệt cái này hỗn độn tạo hóa đỉnh một bộ hát cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam t r ì n h cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực chương ba trăm tám mươi bảy thiên đạo c h i nhãn hồng quân chặn lại sở hữu trật tự chi liên thời điểm thiên đạo c h i nhãn nhất thời tràn đầy n g ư n g trọng tiếp lấy cự phật thiên đạo c h i nhãn đột nhiên l ó e ra một tia lôi quang cự phật trong miệng đột nhiên còn nói ra một chữ chu trong c h ư ớ c mắt mấy ngàn đạo kinh khủng hát sắc lôi quang đột ngột xuất hiện hơn nữa những lôi quang này đều không phải chân chính khái niệm lôi đình mà chính là dung hợp vô số đạo pháp thần thông lôi đình lôi quang bên trong huyền hóa ra vô số chương tiên đạo bức tranh chúng sinh cầu đạo đồ thiên cung hàng thế đổ. Thánh nhân thi nhân hành dạy đồ. Ẩn chứa ẩn đồ, mấy ộ t thượng tiên loại lực, phản phất đại biểu toàn bộ thiên đạo vô vĩ phản h p t toàn tiên trừng phạt đại đạo、so、đỉnh cường đại đầu biểu lôi bộ so và chân chính cường lần. chí, ý lực vĩ m ấ ngàn đạo lôi quan g phân hóa thành hai phần một phần hầm vang s ẹ t qua chân trời trong điện quan g hỏa thạch đánh nát liên hoa lồng giam sau đó hóa thành từng đầu lôi đỉnh dây chuyển thẳng đến tạo hóa đỉnh muốn nhất cử hủy diệt tạo hóa đỉnh một bộ phận thẳng đến hồng quân mà đến dự định muốn diệt đi hồng mười bốn quân mà hồng quân nhất thời tất cả đều là ngưng trọng thế mà trực tiếp xuất hiện ở tạo hóa đỉnh phía trước bởi vì hồng quân một người không cách nào bảo hộ hai phe hôm nay hồng quân xem như cùng thiên đạo chính thức n ư t ra riêng phần mình cầm giữ có một bộ phận thiên đạo chi lực nhưng mà hồng quân có một phần nhỏ mà thiên đạo thì là có đại bộ tờ hn hôm nay thiên đạo đã vi phạm với công bình ý chí chu dịch bố trí tốt hôn đ ộ n đỉnh về sau tam giới không thiếu linh khí thiên đạo còn muốn khăng khăng gì thế như vậy thiên đạo liền xuất hiện sơ s u ấ t không ở thuộc về chính nghĩa như vậy hồng quân liền có thể chuyện đương nhiên xuất thủ hôm nay không phải hắn chết cũng là hồng quân vong không có lựa chọn khác thiên đạo nhìn thấy hồng quân ngăn tại tạo hóa đỉnh phía trước nhất thời hai cỗ lôi đình hợp hai là một thẳng đến hồng quân mà đến hồng quân tràn đầy ngưng trọng đột nhiên một nửa tạo hóa ngọc điệp bắt đầu biến ả o biến thành một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay hồng quân trôi này biến thành trường kiếm mặc dù không phải hoàn chỉnh tạo hóa ngọc điệp biến thành nhưng là cũng là một cái hỗn độn trí bảo cường đại nhất hỗn độn trí bảo hỗn độn trí bảo tuy nhiên chỉ có m ấ y món mọi người đều biết tạo hóa ngọc điệp là trong đó tối thần bí chân quý nhất trí bảo không gì sánh kịp như vậy t h ừ a nửa đoạn dưới cũng xa so với còn lại trí bảo lợi hại hồng quân đối mặt oanh sắt mà đến lôi đình không sợ hãi chút nào ánh mắt giống như từ xưa đến nay sắc bén kiếm thể hiện ra trước đó chưa từng có chiến ý cùng lực lượng lật b tại một cái nháy mắt trường kiếm mãnh liệt về phía lôi quang vệ lên chỉ một thoáng cả phiến thiên địa liền mông lung hồng quân một kiếm này phản g p h ấ t xuyên qua vạn cổ thời không thời gian vật mẹo hỗn n ộ n khai thiên đại kiếp long hán đại kiếp vu yêu thời đại trong sương ngủ thời đại khác nhau bên trong hồng quân toàn bộ hiện hóa ra hư ảnh mấy vạn đạo hư ảnh lơ lửng sau lưng hồng quân đi qua lực lượng bây giờ toàn bộ chồng chất lên nhau đây là hồng quân tuyệt chiêu lợi dụng tạo hóa ngọc điệp thấu qua thời gian trường hạ chính mình mỗi cái thời đại lực lượng toàn bộ đều tụ tập tới oanh long chỉ là một cái nháy mắt mấy ngàn ta đường chấn nhiếp chúng sinh thiên đạo thẩm phán lôi liền gắng gượng bị cái này xuyên qua cổ kim một kiếm đánh tan hôn đ ộ i lưu lại hạ một đầu nhìn không thấy bờ hư vô thâm nguyên xa xa xem cuộc chiến mọi người tất cả đều rất là kinh hãi chu dịch kinh hãi nói ra cái này cái này cũng là đạo tổ tuyệt chiêu sao quả thực quá chu dịch đã không cách nào hình dung đạo tổ q u á cường đại tuy nhiên chưa từng thấy qua hồng quân xuất thủ hôm nay vừa ra tay trực tiếp nhuộn mọi người kinh hãi trợn mắt hốc mồm nơi xa bàn cổ còn tại đại chiến diệt thế đại ma hiện tại cự phật rời đi bàn cổ đứng trên phong bắt đầu lấy diện thế đại ma đánh giống bàn cổ chân thân t h ẳ n nguyên vô cực thái h thượng đại đạo t h i n đạo tri hạ chứng hôn nguyên thánh nhân hôn nguyên hồng mông thái thượng đại đạo hồng quân hợp đạo trước cảnh giới thuộc hồng quân đặc thù cảnh giới thiên c n thánh cảnh hôn nội vô cực thái thượng đại đạo hồng quân hợp đạo sau cảnh giới thuộc hồng quân đặc thù cảnh giới thiên thánh cảnh hôn n ộ n vô cực thái thượng đại đạo hồng quân hợp đạo sau cảnh giới thuộc hồng quân đặc thù hỗn độn thái cực thái thượng đại đạo bản cổ khai thiên thời điểm cảnh giới thuộc kỳ đặc có c h ấ n tiên thánh nhân cảnh hỗn độn hồng mông thái thượng đại đạo giống như thiên đạo thiên đạo thánh nhân cảnh hỗn độn hư vô thái thượng đại đạo giống như đại đạo cảnh ba hiện tại thiên đạo đẳng cấp là hỗn độn hồng mông thái thượng đại đạo cấp bậc mà bây giờ bản cổ so thiên đạo thấp một cái cấp bậc tương đương lúc khai thiên kỳ cảnh giới hồng quân so bản cổ còn phải yếu hơn một phần bất quá đã có tạo hóa ngọc đ i ệ vi năng tăng thêm ba hiện tại diện thế lại ma bởi vì bị thiên đạo lực lượng gia trì có cùng bản cổ đồng dạng cảnh giới bảy trăm mà cự Phật bị thiên đạo trực tiếp bung xuống. bởi vì một bộ phận thiên đạo uy năng ra chỉ đến diệt thế đại ma trên thân bây giờ thiên đạo uy lực đã giảm xuống một bậc cùng bàn cổ giống nhau bất quá giờ phút này diệt thế đại ma đã không phải là đối thủ của bàn cổ bàn cổ nhìn thấy hồng quân xuất thủ k h ẽ gật đầu trong tay khai thiên phụ trực tiếp t r n trái t r ậ n phải chém thẳng diệt thế đại ma mà lúc này thiên đạo phát hiện tuyệt chiêu của chính mình thế mà bị hồng quân hóa giải nhất thời sinh ra một câu ngưng trọng thiên đạo chi nhãn thanh quang trợt hiện cự phật mở miệng nói ra tuyệt thiên đạo chi nhãn lạnh lùng trong con mắt tần t n hiện lên vẻ ngưng trọng lại hơi hơi tránh một thời gian thanh sắc q u a n mang từng sợi ngón cái thô to kim sắc quy tắc chi tuyến sen lẫn vô số thần vật từ thiên đạo chi nhãn hai bên kéo dài mà ra cũng hướng về phía dưới bông xuống những cái này ngón cái thô quy tắc chi tuyến rất nhanh liền lẫn nhau quấn quít lấy nhau ngang dọc quần lớn dao hình thành nguyên một đám huyền diệu trợ pháp đại trận phủ lấy tiểu t r ậ n tầng tầng lớp lớp phảng phất vô số thời không mê cùng vô tận phức tạp không gian tầng thứ cho dù là đạt tới chuẩn thánh cảnh giới vẹn vẹn không một cái cũng sẽ cảm thấy đầu não ngất đi thậm chí có loại mất tích trong đó tâm thần bị vĩnh hàng c ụ c suất ảo rác một bộ hắc á m văn học tàn nhẫn mó canh tư Trước hơn g mười tức h hóa n n g tạo điệp. Loại t về sau kim sát quy tắc chi tuyến đang dẹp ra đến trận pháp toàn bộ hướng nội bộ sụp đổ hình thành vô số xoay tròn luồng khí xoáy ô ô ô toàn bộ hồng hoang thế giới thiên địa linh khí trong khoảnh khắc toàn bộ bạo động hội tụ thành từng đầu kéo dài vô tận lượn vòng lấy dòng sông linh khí ở từ nơi sâu xa vô hình vĩ lực dẫn dắt phía dưới gầm thép tràn vào vô số luồng khí xoáy bên trong mà những luồng khí xoáy kia phản phát nguyên một đám không gian bấy dập vô lượn dòng sông linh khí có rộng rãi rừng nào cỡ nào hạo đại cơ hồ cũng là trong nháy mắt liền thôn phệ sạch sẽ càng kinh khủng hơn là tiêu liền rơi xuống tia sáng cũng bị những luồng khí xoáy kia thốn phệ toàn bộ hồng hoang thế giới trên không dương quang tinh quang g i khác này toàn bộ phát sinh vào mẹo ba toàn bộ hồng hoang khí v trong h h thủ đột nhiên a n sát đột cự tận n nháy n gian, khiến g cho h c mắt n hốn độn giống như h m liền chết một cái từ xưa đến nay yến tĩnh phản phất toàn bộ thiên địa tất cả đều mất tiếng hồng quân diễn hóa thái cực đồ vỡ nát mà hồng quân sắc mặt thú ám biến thành thái cực đồ trở thành một nửa tạo hóa ngọc điệp đến hồng quân trong tay giờ phút này hồng quân phảng phất bị thương rất nặng trong chấp nhóm này hồng quân đột nhiên giản mua đứng lên bản nguyên tiêu hao quá nặng c ă n vốn không phải là đối thủ của thiên đạo ba nhưng mà thiên đạo cũng không lưu tình ánh mắt bên trong mang theo vô tình hận lệ cự phật trong miệng đột nhiên quát chết thiên đạo chi nhãn cuộn trào sát cơ hóa thành thực chất vô lượng số mệnh diễn hóa cánh tay nhất quyền liền hướng hồng quân hung hăng đánh tới một cỗ tre khuất bầu trời to lớn bàn tay từ khí lãng bên trong oanh ra diễn sinh ra vô số hư hào trận pháp mang theo một loại vô thượng vĩ lực chấn áp mà xuống cái này nhưng là chân chính thượng thương c h i thủ thiên đạo tay hết thảy tất cả đều ở dưới thượng thương c h i thủ c h ô n bụi cùng bạo trưởng phong đem hồng quân tóc quấn lên đạo bao bị thổi làm bay phất phới ư ớ c ư ớ c một cái trong một trước mắt tựa hồ muốn chư thiên chôn vùi trưởng ảnh liền ảnh đến hồng quân trước mắt giờ phút này tất cả đại thần đều cảm giác được tận thế đến không nghĩ tới cái này thiên đạo lợi hại như vậy hơn nữa như vậy hận như vậy quyết tuyệt chu dịch đột nhiên hoảng hốt một khi hồng quân chết như vậy bản cổ chân thân hẳn cũng phải chết như vậy đời liền tất nhiên đã xảy ra chu dịch vội vàng đối hệ thống đại hán hệ thống làm sao bây giờ nhanh lên nói cho ta biết làm sao bây giờ chủ ký sinh ta có thể cứu hồng quân bất quá một khắc này trở đi ta đem tại chủ ký sinh tiếp xúc c h ó i chặt chủ ký sinh có đồng ý hay không chu dịch không nghĩ tới có thể như vậy bất quá hắn không có quyền lựa chọn một khi hồng quân chết d i ệ t thế khẳng định phát sinh bọn họ khẳng định chết chắc chu dịch vội vàng nói đồng ý nhanh lên đi đinh hệ thống cùng chủ ký sinh tởi hệ thống tuyên bố cởi trói sau khi hoàn thành đống nhiên một cỗ huyền ảo vô cùng lực lượng từ trên thân chu dịch dâng lên nhất thời gây nên tất cả mọi người chú ý tò mò nhìn chu dịch không hiểu chu dịch trên thân vì sao lại có dạng này khi thế đón lấy chúng đại thần hoảng sợ chỉ thấy từ chu dịch đỉnh đầu hiện ra một cái một nửa trắng l o á n như ngọc món ăn thế mà cùng hồng quân món ăn giống như l ú c phía trên đại đạo chân ngôn bù đắp một dạng mang theo vô cùng huyền ảo tạo hóa ngọc điệp rốt cuộc lại là một nửa tạo hóa ngọc điệp tất cả mọi người đều đột nhiên kinh hãi chu dịch giờ phút này trận tròn mắt đống nhiên chu dịch vỗ đầu một cái ta đã sớm nên nghĩ tới. chúng á i ệ t h đại thần cùng kêu lên hỏi thăm chu đạo hữu cơ duyên tốt thế mà tìm được một nửa khác tạo hóa ngọc điệp có t h a du dịch muốn nhiều ảo não có bao nhiêu ảo não có thể cho ngọc h u dịch khen thưởng công đức có thể cho c h u dịch từ khí có thể cho c h u dịch không giải thích được đan dược nhượng c h u dịch l ộ đạo có thể cho c h u dịch hỗn độn trí bảo diễn hóa phương pháp trừ bỏ đại đạo chỉ có tạo hóa ngọc điệp ba nhưng mà c h u dịch thế mà không nghĩ tới chỗ này quả thực là vô cùng hối hận c h u dịch thầm nghĩ đến Ai, hy vọng tạo Hóa ta, ta thua Hóa Điệp giữ phải thiệt, Điệp giống nói hy hốn châu khen thường cho không thể không như chuyện không tính uy vậy vọng Ngọc Ngọc tín, độn ráng. Tạo bất Tạo Tạo có đem quả Mà bộ bị là sổ tạo hóa ngọc điệp trong nháy mắt hợp nhất trực tiếp diễn hóa ra một cái to lớn bàn tay bạch ngọc trong nháy mắt chặn lại thiên đạo nhất kích thiên đạo bàn tay màu xanh cùng tạo hóa ngọc điệp bàn tay màu trắng đụng nhau về sau trong nháy mắt biến mất lúc này tạo hóa ngọc điệp bắt đầu biến hóa tiếp lấy một cái hư không bóng người xuất hiện ở trong h ố n độn thấy không rõ mặt mũi phân không ra nam nữ bóng người nói ra hồng quân lần này giúp ngươi giải quyết thiên đạo n g ư ơ i ta nhân quả tiêu chử từ đó ta là tạo hóa đạo nhân hồng quân gật gật đầu nói đạo hữu yên tâm bần đạo tự sẽ thủ tín nhiều tạ đạo hữu hư không bóng người mang theo mái tóc màu trắng, tóc dài đạt ba nghìn té ngã đăm đăm tiếp c u ố n về phía cự phật đem cự phật chăm chú của lấy mà tạo hóa ngọc điệp biến thành tạo hóa đạo nhân trực tiếp đẻ xuống hồng quân phía sau lưng nhưng là rất nhanh hồng quân liền cảm giác vô lượng pháp lực từ trong thiên đạo chuyển đến trên người mình đồng thời chính mình hợp thân thiên đạo sau bị thiên đạo bảy phong tỏa cũng trong nháy mắt phá mở hồng quân toàn thân chấn động một c ố không thể so với thiên đạo nhỏ yếu uy áp t r u y ề n lại đến toàn bộ hồng hoang thế giới nhất thời toàn bộ hồng hoang thế giới ánh sáng và trượng vô lượng huyền quang từ trên thân hồng quân t ả n ra đầy trời linh khí gần như ngưng tụ thành trạng thái dịch từ khí đông lên ngàn tỷ dặm quần quân Hồng quân rốt cục ba ấ t trận tới phá thiên đạo cảnh giới. Một hát cảnh văn học, tàn nhẫn, giới. phá học, cám đạo c máu canh, tư tương bộ n h mươi n g nam trình chín thiên đạo băng vong ba nguyên bản hồng quân tu vi là bị thiên đạo kiềm chế hồng quân chăm chú có thể lợi dụng thiên đạo một chút lực lượng mà bây giờ hoàn toàn hợp nhất tạo hóa ngọc điệp thế mà có thể hút đủ đem thiên đạo lực lượng chuyển rời đến hồng quân trên thân nhất thời tự khiến người kinh hãi mà thiên đạo mặt mũi thì mang theo vẻ sợ hãi thiên đạo chi nhãn bỗng nhiên biến thành hồng sắc làm xong tất cả những thứ này về sau tạo hóa ngọc điệp không ở quán thiên nói bởi vì hiện tại hồng quân thực lực là đủ ứng phó thiên đạo mà bàn cổ bên này diệt thế đại ma rốt cục không địch lại bàn cổ bị bàn cổ khai thiên phủ nhất cử bổ ra ba toàn bộ thiên đạo bàn cho hủy diệt hạch cấp tốc phá thoái bên trong vô thiên thì nhanh chóng rơi vào hồng quân bổ ra hỗn độn trong thâm nguyên diệt thế đại ma đã nhận lấy bàn cổ nhiều như vậy dịu đã sớm không kiên trì nổi dù sao diệt thế đại ma là bị thiên đạo nuôi đi lên mà không phải chân chính lực lượng diệt thế đại ma thiêu hủy về sau bàn cổ không để ý rơi xuống hỗn độn vực sâu vô thiên cái này là tiểu nhân vật không quan trọng gì hiện tại chủ yếu cũng là thiên đạo thiên đạo thì là từ đại đạo diễn hóa mà đến bộ phận chủ yếu cũng là đ ế n không hết đông đảo quy tắc mà vì sao tạo hóa ngọc điệp có thể chiếm lấy thiên đạo lực lượng cho hồng quân sáu trăm bảy mươi chính là bởi vì tạo hóa ngọc điệp cũng là đại đạo diễn hóa một bộ phận cũng tỷ như thiên đạo cùng tạo hóa ngọc điệp chính là hai huynh đệ trên thực tế toàn bộ hồng hoang thế giới bao quát hồng quân tam thanh sở hữu tại thiên đạo quản lý trong phạm vi tất cả sự vật đều thuộc về thiên đạo một phần lực lượng tất cả lực lượng chung vào một chỗ vô cùng cường đại thậm chí là gấp mười 10, gấp trăm lần ba nhưng mà thiên đạo không luận lực lượng mạnh cỡ nào thủ đoạn công kích của nó đều không thoát được quy tắc tạo hóa ngọc điệp cũng là quy tắc bên ngoài đồ v ậ hơn nữa tạo hóa ngọc điệp lại biết rõ thiên đạo nhược điểm đây chính là vì cái gì thiên đạo nhượng hồng quân h ọ c đạo lại phải không ngừng qua suy yếu hồng quân bởi vì hồng quân nắm giữ một nửa tạo hóa ngọc điệp là có thể uy hiếp thiên đạo tồn tại đột nhiên xuất hiện một đ o à n nước ước trượng lôi vân bao phủ toàn bộ hỗn độn vô cùng kinh khủng vô số tia chất màu vàng đang lóe lên không ngừng thỉnh thoảng hóa thành đau thương kiếm kích thỉnh thoảng hóa thành lôi long kín vượng một cỗ không rõ thiên uy bông xuống trên người hồng hoàng chúng sinh thời gian d c hồng quân mắt thật to vừa bấm phát quyết vô số phủ văn từ ngoại thân bắn mạnh mà ra hình thành một cái to lớn con cầu đem tất cả mọi người bảo hộ ở bên trong trực tiếp đem vô số quy tắc huyện hóa ra đến lôi đình công kích cấp tốc tiếng mất phải dỗi tay ra không nhìn thẳng quy tắc xuyên thủng có không gian không nhìn một hoàn toàn trở n g ạ i trực tiếp đâm vào thiên đạo chi nhãn thiên đạo chi nhãn hiếm thấy hơi hơi ngưng tụ một cái hỗn loạn vòng xoáy xuất hiện thủ trưởng trước mặt muốn đưa bàn tay xoắn nát mà bàn cổ lại có thể ngồi yên không để ý đến nhất thời bàn cổ xuất hiện một cỗ quần quận thương mã nguy ác vô số p h ù văn màu vàng trên dưới vân quanh chuyển ra một loại duy ngã độc tôn k h í tức ba lúc này một cỗ truyền thừa hỗn độn không so cao quý hết sức cao thượng hết sức bạo lệ huyết mạch khí tức quét ngang toàn bộ h ư n g hoang vô số dị thú chân cầm tại thời khắc này run l y bẫy nằm dạp trên mặt đất giống như thiên uy một dạng áp lực mênh mông dùng đến vô số cường giả sinh sinh quý xuống căn bản không hứng nổi nửa điểm phản kháng đây là thuộc về bản cổ cường đại chiến ý chính là ba nghìn thần ma đệ nhất cường đại tự tôn bạo phát chí cao chiến lực vô số phù văn đều có đồi núi lớn như vậy ẩn chứa một cỗ vô thượng ý chí tản ra kinh người áp chỉ cần một phù văn liền có thể đánh chết một vị t r u y n thánh vô tận phù văn lít nha lít n h í hình thành một đầu ức vạn trượng kim sắc trường hạ liền trời ti Phu vô số vì diệt thế đại ma phá thoái hình thành sát khí trong nháy mắt quấn ngực mà quay về nao nhao vùi đầu vào mới vừa hình thành k ì n h thiên huyết đao mà huyết đao lần nữa nợ lớn mấy tức ở giữa liền có thể so sánh từ xưa đến nay hồng hoang lớn như vậy vô tận uy áp hình thành một cỗ to lớn vòi rồng một đạo vô số ước giải vạn trượng vết nước không gian vắt ngang ở hỗn độn thế giới dọa người hết sức bang bang bang thanh thúy vũ khí dao minh tiếng chuyển khắp toàn bộ hồng hoàng những âm thanh này xuyên thấu qua một sức mạnh không tên truyền lại vô pháp tự tuyệt dù cho c h e lô thai lại phong bế huyện đạo nó cũng sẽ ở sâu trong linh hồn v ă n g lên quỷ dị khó lường giống to lớn huyết đao hướng về kim sắc pháp tác tỏa liên gào thét đi thẳng đến hồng quân cùng bản cổ hai người một đao kia không cách nào hình dung toàn bộ hồng hoàng trở nên đỏ như máu một đao kia phản g phất từ viễn cổ mà đến siêu việt không gian cùng thời gian mang theo từ xưa đến nay thê lương khí tức trực tiếp đánh vào tối t ă n chỗ sâu hồng quân lập tức cùng đến bản cổ đạo hữu đây là thiên đạo một cách cuối cùng chúng ta nhất cử d i ệ t đi thiên đạo bàn cổ gật gật đầu nói t ố t một k í c h cuối cùng v ơ a n g giống ngâm thu giống tê bốn cái âm thanh lớn vang vọng toàn bộ hỗn độn thế giới thanh l o n g chu tước bạch hổ huyền vũ tứ đại thánh thú hình chiếu xuất hiện ở thiên đạo chi nhãn trước đó hồng c ố n hét lớn một tiếng phong trận đô một trận hư huyễn mang theo vô thượng uy áp hướng lên trời đường c h ấ n áp mà đến cực lớn màng ánh sáng trong nháy mắt khép lại đem thiên đạo bao quát cự p ậ t phong ấn tại bên trong bàn cổ g i lên cự phủ hét lớn một tiếng bàn cổ khai thiên tịch diện luân hồi bàn cổ toàn thân bắn ra vô lượng kim quang đem u ám hỗn độn thế giới n h u ộ n thành một mảnh kim sắc từng đạo từng đạo thần thánh phủ văn như ẩn như hiện Vâng! hồng quân phong ấ n chi lực tăng thêm bàn cổ kinh thiên một bữa n g ư n g lại thời gian thế giới mất tiếng thiên đạo huyết đao không thấy mà thiên đạo chi nhãn cũng cấp tốc sụp đổ thiên đạo chi nhãn hỏng mất thời điểm vô số phủ văn từ bay ra đi ra phản phất khói như hoa một dạng mỹ lệ một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu thanh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương ba trăm chín mươi tiếp dân chuẩn đệ bị đánh rất thánh vị thiên đạo chết rồi hồng quân bắt đầu tiếp quản thiên đạo tất cả lực lượng. bởi vì hồng quân bản thân liền là thiên đạo hiện tại từ hồng quân tới tiếp quản thiên đạo vô cùng dễ dàng hồng quân hướng về phía bản cổ chắp tay nói ra ta đạo hữu bản cổ thở dài nói ra ta vốn là chết đi người về sau thiên địa này còn hướng đạo hữu cực kỳ trông giữ hồng quân gật đầu nói đạo hữu yên tâm này thiên đạo cái chết tam giới đã g i ả i quyết linh khí khống nhiễu tương lai tam giới chỉ càng ngày sẽ càng tốt bản cổ gật gật đầu nói t ố t như thế rất tốt nói xong sau bản cổ bắt đầu chê hóa rất nhanh bản cổ biến mất không thấy gì nữa mà tam thanh thì xuất hiện ở tại chỗ bản cổ khai thiên phủ cũng bắt đầu chê hóa chia làm khai thiên tam bảo lúc này hồng quân nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn đề diện hóa cự phật bởi vì không có thiên đạo gia trì cự phật nhanh chóng sụp đổ tiếp dẫn chuẩn đề ngã xuống tiếp dẫn chuẩn đề hoảng sợ nhìn xem hồng quân vội vàng tùy xuống lão sư tha mạng lão sư tha mạng hồng quân lạnh nhật nói các người hai người mưu đồ dễ thế không xứng ở khi thánh nhân hôm nay ta tước đoạt hai người các người thánh nhân quả vị hồng quân nói xong sau tiện tay t h ả một cái trong nháy mắt tiếp dẫn chuẩn đề hồng mông tử khí liền bị bắt ra không thấy hồng mông tử khí tiếp dẫn chuẩn đề nhanh chóng rơi xuống khỏi thánh nhân cảnh giới trở thành tầm thường c h u ẩ n thánh ba hiện tại hồng quân đã chấp trường thiên đạo như vậy rút ra hai người hồng mông tử khí là dễ như trở bàn tay kỳ thực hai người bọn họ căn bản không tính là chân chính thánh nhân bởi vì bọn hắn căn bản không đến hốn nguyên đại la kim tiên trình độ bởi vì có hồng mông tử khí mới có thể phát huy thánh nhân thực lực cũng không phải là chân chính thánh nhân chân chính thánh nhân cần muốn đạt tới hốn nguyên đại la kim tiên thực lực có hồng mông tử khí có thể bất tử bất diệt không có hồng m c ũ nếu g Hồng giới nguyên hồng mông cũng hồng mông chính trước cảnh cái chuẩn hợp hôn thêm khí hình thành thánh nhân. Mà cái này, thánh nhân cũng là chuẩn thánh thêm hồng mông tử khí. quân Tiên này n là là La là Mà đạo đại tử tử mới Kim như tiếp dẫn chuẩn đề bản thân thực lực đạt tới hồng n u y ê n đại La k i Tiên m đẳng cấp như vậy hồng quân rút mất tử khí cũng chăm chú là để bọn hắn vô pháp bất tử bất diệt mà thôi tiếp dẫn chuẩn đề giờ phút này tâm buồn bã như chết không có cách nào người thắng làm vua người thua làm giặc mà lúc này tạo hóa ngọc điệp biến thành tạo hóa đạo nhân đi tới chu dịch thân thể vừa nói ngươi làm không tệ món kêu bảo vật liền cho ngươi chu dịch ngay xong lập tức đại hỷ vội và nói đa tạ tiền bối nhìn thấy tạo hóa đạo nhân đến các lộ đại thần tất cả đều quỳ xuống b à i kiến hồng quân xử lý s o n g tiếp dẫn chuẩn đề sau đó cũng đi tới tạo hóa đạo nhân nơi này lần này có thể thuận lợi cứu thế chính là đạo hữu c h i công tạo hóa đạo nhân ha ha cười nói không sao ta cũng là vì hợp nhất vì đại đạo tiêu dao ta cùng thiên đạo có nhân quả không phải hắn chết chính là ta vong bàn cổ khai thiên về sau thiên đạo vừa mới diễn hóa liền tính toán tạo hóa ngọc điệp bị chia làm hai nửa đây chính là tạo hóa ngọc điệp cùng thiên đạo nhân quả mà nguyên bản những hồng nông tử khí kia vốn là tồn tại tạo hóa ngọc điệp thể nội đây là hồng quân p â n đất phong hầu thánh nhân tử khí tồn tại. tạo hóa ngọc điệp thể nội có ba ngàn đại đạo nếu như không phân liệt tất nhiên hình thành ý thức hình thành sinh mệnh hội uy hiếp thiên đạo tồn tại ba nhưng mà liền xem như nước ra tạo hóa ngọc điệp vẫn là hình thành mới sinh mệnh hồng quân muốn cầm quyền tạo hóa ngọc điệp muốn hợp nhất sau đó thu hoạch được tự do hai người cộng đồng mục đích đúng là đánh ngã thiên đạo giàn buộc mà tạo hóa ngọc điệp xem như đại đạo tri nguyên cho nên một nửa ở trong tay hồng quân trợ giúp hồng quân ổn định thiên đạo một nửa tới tìm cầu phá giải tri đạo lựa chọn du dịch đem du dịch cho lấy tới tây du thế giới bên trong Thậm chí, đ o á n chừng một nửa tạo hóa ngọc điệp chủ động tìm tới hồng quân chính là vì đi hướng mình hợp nhất con đường chu dịch cũng sẽ làm việc lần lượt nhu đồ cuối cùng tạo thành chiều hướng phát triển làm cho thiên đạo không thể không điều chỉnh thiên đạo đại thế đến hướng đối cùng chiến khắc, cũng Ngọc cũng cánh cùng chuyện chu thuận đánh thiên hiện biến thành nhân thiên này nhân Hồng Quân nói Giờ quyết tu thiếm, một rất tại tạo phút tạo hóa hóa lợi bại Điệp vi. mà là mở hạt châu. Ha ha, châu, châu rốt cục là đạo. đạo đạo đạo Ba Nguyên lai tiếp a ta, nếu là không đáp ứng, hôn độn、châu、khẳng định không ta, hiện tại ta thuận lợi nhượng đi, châu là cho h đáp ệ hệ n thuận nhượng thống hôn độn liền khen thưởng tại ta ta. t lợi đi, i châu Các tiếp lấy chu dịch lại đang chờ đợi không biết đạo tổ hội khen thưởng cái gì phải biết cái này thiên đạo đại thế lần lượt biến hóa cũng là chu dịch thúc đẩy kỳ thực hồng quân đối với chu dịch cũng là rất hài lòng tạo hóa ngọc điệp xuyên tạc chu dịch thân phận cựu liền thánh nhân cũng nhìn không thấu nhưng là đối tác hồng quân là biết được hồng quân cùng tạo hóa ngọc điệp là quan hệ hợp tác đây chính là giải thích ban bố nhiệm vụ tất cả đều hướng hồng quân một phương qua tạo hóa đạo nhân nói ra lần này ta cũng tự do đạo hữu hỗn độn to lớn Ta tiêu qua giao, quân, quân lần này diệt thế đại kiếp đã qua tam giới cũng có mới linh khí nơi phát ra người có công không thể không phân thượng từng có người không thể không phạt phương thiên địa này chính là bản cổ đại thần thân vẫn biến thành há có thể nói diệt liền diệt tiếp dẫn chuẩn đề ngăn cản bản cổ đại thần lại chủ trương diệt thế sai lầm đại chỗ này ta là thiên đạo hôm nay tức đoạt hai người này thánh nhân quả vị giờ phút này đông đảo đại thần tất cả đều sắc mặt bất thiện nhìn về phía tiếp dẫn c h u ẩ n đề đặc biệt là côn bằng ánh mắt bên trong cái này cô n g ác khỏi cần phải nói côn bằng tâm đạo tiếp dẫn c h u ẩ n đề hh các ngươi cũng coi hôm nay năm đó nhân quả chúng ta nên chấm dứt hh nhà máy một bộ hát cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực chương ba trăm chín mươi mốt chu dịch lượng kiếp khai thưởng tiếp dẫn c h u y n đề nhất tâm gì thế những đại thần này tất cả đều là hận hàm ra ngưỡng ấy mặc dù nói hồng quân chưa hề nói muốn mạng của bọn hắn nhưng mà kết quả như vậy thảm hại hơn bởi vì hai người này một khi tạm giới kết quả kia chỉ sợ là vô cùng thê thảm bất quá đây là cũng là tự tìm chắc h a i đến tựu i liên thông thiên đối với tiếp dẫn chuẩn đề cũng là mang theo vẻ c ử u hận bởi vì cái gì đâu còn không phải là bởi vì quy linh thánh mẫu sự tình tiếp dẫn đạo nhân đều khuyên cụ lưu tôn không nên giết quy linh thánh mẫu bạch liên đồng tử vì sao muốn lặng lẽ hại chết hắn chỉ vì quy linh thánh mẫu đã đắc tội tiếp dẫn đạo nhân tiếp dẫn đạo nhân đã sớm muốn đem hắn xử tử chỉ là hắn không muốn bẩn tay của mình ảnh hưởng tây phương giáo sau này b ằ n kết những địa phương nào đó có thể thấy được tiếp dẫn đạo nhân muốn giết quy linh thánh mẫu ở quy linh thánh mẫu hai lần xuất thủ đánh tiếp dẫn lúc tiếp dẫn đạo nhân liền nói đã đến nơi đây cũng không tránh khỏi được này chuyện hồng trần không phải là ta không từ bi chính là khí số cho phép ta cũng làm khó tự chủ ba cái gọi là chuyện hồng trần là cái gì không phải liền là xuất thủ đoạt tính mạng người tây phương giáo hai vị giáo chủ lại ra nặng tay phía trước đều thích tự mình trấn an một phen ta muốn giết n g ư ơ i không phải ta không từ bi là n g ư ơ i đang chết nói xong lời nói này tiếp dẫn đạo nhân mới tế ra n i ệ m châu còn có chúng ta phải chú ý tiếp dẫn đạo nhân đang khuyên nói cụ lưu t ố lúc chỉ là cường điệu trước mặt mọi người đánh giết quy linh thánh mẫu di họa vô cùng đối quy linh thánh mẫu vũ nhục chính mình có nên hay không giết không nhắc tới một lời bạch liên đồng tử kỳ thực một mực liền cùng ở bên người tiếp dẫn đạo nhân tùy thời chờ đợi gọi đến tự nhiên nghe được lần này ngôn t ử ở gọi ra bạch liên đồng tử về sau tiếp dẫn đạo nhân phân phó ta cùng lúc này đạo hữu đi gặp hữu duyên khách ngươi có thể đem này x u ấ thu t chi trước đó chuẩn đề đạo nhân ở thu phục ô vân tiên lúc gặp mặt mới bắt đầu xưng là ô vân tiên bạn hàng phục sau xưng là ô vân tiên chưa bao giờ coi ô vân tiên là xúc sinh đối đãi giờ phúc này tiếp dẫn đạo nhân đối quy linh thá cũng không có xưng kỳ pháp hảo quy linh thánh mẫu mà chính là khinh miệt sưng là náy xúc đối với ngay trước mặt cụ lưu tôn liên tục cự tuyệt mình mời còn ra tay muốn giết mình quy linh thánh mẫu tiếp dẫn đạo nhân tuyệt không thể để cho mạng sống theo tiếp dẫn quy linh thánh mẫu cũng là một cái con xúc sinh chết tiệt chỉ có giết chết quy linh thánh mẫu mới có thể để cho tiếp dẫn bị quy linh thánh mẫu giận mắng lấy được một chút an ủi đi theo tiếp dẫn đạo nhân rất nhiều năm bạch liên đồng tử làm sao có thể không hiểu xưng hôn này trong h à nghĩa đã tiếp dẫn đạo nhân đã cùng cụ lưu tôn đi ra có không có mặt chứng cứ bạch liên đồng tử liền bắt đầu diện khẩu công tác Tiếp dẫn đạo nhân lần này đến là vì từ trong phong thần đại chiến nhất là từ trong tiệt thu đại chiến giáo đại lượng hấp thu nhân viên. đến phong hấp dẫn nhân lần này lượng nhân đạo là là vì bởi vậy tiếp dẫn tuyệt đối không thể nhượng tiệt giáo tiên nhân biết do hắn sát hại tiệt giáo tù binh sự tình bất quá diện sát quy linh thánh mẫu về sau văn đạo nhân thoát ly bạch liên đồng tử trường khống chạy tới tu di sơn đem tiếp dẫn thập nhị phẩm kim liên ăn hết tam phẩm có thể nói là nhượng tiếp dẫn phẫn hận không thôi loại này đại t h ủ bởi vì tiếp dẫn là thánh nhân vô pháp báo nhưng là bây giờ rơi xuống thánh nhân như vậy hai cái này vô xỉ tây phương nhị thánh liền phải tiếp nhận nhân quả báo ứng trừng phạt hoàn thành liền nên tưởng t ư ở n g hồng quân nói tiếp lần này vô lượng lượng tiếp thuận lợi vượt qua trong đó tự có có công tri nhân lẽ ra khen thưởng nghe được hồng quân tuyên bố đại kiếp về sau phần thưởng tất cả mọi người đều ngừng thở nhìn xem hồng quân hồng quân lập tức nói ra lao tử nguyên thủy thông thiên ba người lập tức quỷ gối bái kiến lao sư hồng quân nói ra ta nắm t i ê n đạo người ba người tới vô lượng lượng k i ế p có công lẽ ra có công đức lớn nói xong sau đông nhiên bắt đầu ngưng tụ lại vô lượng công đức nồng đậm huyền hoàng công đức ở trong hỗn độn ngưng tụ không sai biệt lắm thời điểm vô lượng công đức đột nhiên hạ xuống làm ba phần khen thưởng cho ba người công đức dày im lặng sánh ngang ba người nhất thời vui mừng không thôi vì vì đám này công đức có thể trực tiếp đem ba người đẩy vào hồng quân hợp đạo trước cảnh giới chân chính hôn nguyên đại la kim tiên liền xem như rút lấy t ử khí cũng có thể ổn định ở hôn nguyên đại la kim tiên cấp bậc mà sẽ không giống như tiếp dẫn chuẩn đ ề rơi vào c h u ẩ n thánh cảnh giới t h a n h quả phong phú tam thanh toàn bộ đều lộ vẻ kích động tạ ơn l ã o sư ba người tạ ơn hồng quân r i ê n g phần mình mang theo chính mình công đức chuẩn bị bế quan lại tiến một bước giờ phút này nữ hoa một mực chú ý trận đại chiến này nữ hoa bởi vì do dự quyết định không can thiệp ba nhưng mà nữ hoa không nghĩ tới trận này mãnh liệt vô lượng lượng kiếp thế mà hóa giải lại nhìn thấy tam thanh toàn bộ đều chiếm được vô lượng công đức nữ o a i trong lòng cái này hối hận à quả thực là vô pháp nói rõ nhưng là không có cách nào sự tình đã qua hối hận có tác dụng gì dù sao thế gian không có hối hận đ ư ợ c lúc này hồng quân khen thưởng đang tiếp tục chu dịch nghe được hồng quân hô tên chu dịch lập tức quỷ gối nói ra bãi kiến đạo tổ hồng quân gật gật đầu nói lần này vô lượng lượng kiếp ngươi công to lớn nhất giải quyết tam giới linh khí lo lại giúp ta tiêu trừ lại kiếp về sau vô lượng lượng kiếp bị vô hạn trì hoãn thậm chí sẽ không đến ta khen thưởng ngươi vĩnh hưởng một thành hồng hoang số mệnh ban thưởng ngươi một đạo hồng mông t ử khí Hoa. hồng quân nói vừa xong tất cả đều kinh hãi nhìn xem chu dịch không nghĩ tới chu dịch thế mà chiếm được hồng mông tử khí còn có một thành hồng h o a n g số mệnh đây quả thực là một bước đáo vị phối trí hoàn thành tất cả đại thần tất cả đều ghen tị nhìn xem chu dịch hồng mông tử khí là là biết bao khó được nhưng không nghĩ đến cho chu dịch một cái vãn thế hệ Không m u ố n không qua nhưng không ai muốn đi tranh đoạt bởi vì chu dịch đây là cứu thế chi công lẽ ra có chỗ khen thưởng cái này nhưng không phải là hồng vân tử khí mà là đạo tổ nói do khen thưởng cũng là chuyện đương nhiên một sợi tử khí một cái thánh nhân a đông đạo đại thần trừ bỏ hâm mộ cũng là hâm mộ chu dịch lấy được hai thứ này về sau tâm đạo công đức cho ta công đức công đức ba nhưng mà chu dịch thất vọng rồi công đức không có đến đạo tổ phảng phất biết do chu dịch suy nghĩ đồng dạng lại nói chu dịch ngươi lại công vốn nên từ công đức nhưng mà ngươi tu hành tốc độ quá nhanh chưa bao giờ thể ngộ thiên đạo lần này sẽ không khen thưởng cho ngươi công đức cho nên cho ngươi một thành khí vận ngươi phải hiểu chu dịch lập tức nói ra tại đạo tổ đệ tử minh bạch một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu thanh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực t r hơn g nữa g tiếp một lần này thành khí vận chỉ cần thế giới bất diện chu dịch liền có thể vĩnh cửu hưởng thụ sung dưới so thiên lượng công đức càng thích hợp hơn hồng quân nói là một thành hồng hoang số mệnh mà không phải vẹn vẹn tâm giới hồng hoang mà nói đại biểu chư thiên vạn giới ước triệu chúng sinh hơn nữa một lần này thành khí vận chuyển là cố định hiện tại có liên tục không ngừng linh khí cung ứng sau này tam giới hội càng thêm phồn binh khí vận hội càng thêm dồi dào ba nhưng mà mặc kệ cái này hồng hoang số mệnh làm sao lớn mạnh chu dịch một lần này thành khí vận chuyển là vĩnh cửu cố định cái này liền đáng sợ chỉ một điểm này liền biết hồng quân phần thưởng này có thâm hậu xa so với vô lượng công đức muốn tốt hơn nhiều cũng tỷ như nói một cái công ty tiền tài là một tỷ khối tiền ngươi cầm giữ có một thành cổ phần thuộc về cố định một thành vĩnh viễn sẽ không biến hóa sau tới công ty làm một bốn đại tiền tài biến thành một nghìn nước khối như vậy cổ phần của ngươi không có bị pha loãng biến thành một trăm ư c lần này hồng quân cho chu dịch liền một thành v ĩ n h cựu hồng hoang số mệnh về sau hồng hoang phát triển càng ngày càng tốt như vậy một lần này thành khí vận chuyển càng thêm dồi dào đây chính là liền thánh nhân cũng hâm mộ không hết đồ vật chứng đạo thành thánh đem dễ như t r ở bàn tay chu dịch dưới sự che chở người sẽ vĩnh viễn không hề vì khí vận p h i ề n não thánh nhân ở giữa tranh đấu vì cái gì còn không phải là vì khí vận sao ba hiện tại bắt đầu chu dịch liền không ở chỗ khí vận p h i ề n não cũng đại biểu cho có một lần này thành v ĩ n h cựu khí vận sẽ vĩnh viễn thoát g h phân tranh hơn nữa còn có một sợi từ khí tuy nhiên chu dịch đã từng có bốn đạo từ khí nhưng là đó là không thấy được ánh s hơn nữa còn có tác dụng khác chu dịch chỉ là nhìn xem mà thôi lại không thể dùng mà một đạo này tử khí thì là ý nghĩa trọng đại tương đương nói thiên đạo thừa nhận ngươi sở hữu tử khí cũng thừa nhận ngươi có thể chứng đạo không có thiên đạo thừa nhận có một vạn đạo tử khí cũng đừng hòng chứng đạo đồng thời chu dịch còn thu được hỗn độn trí bảo hỗn độn châu bảo vợ ớt tờ này rất là thần kỳ nhộn chu dịch có hắn đường lui của hắn còn có còn lại khả năng hồng quân khen thưởng xong chu dịch về sau nói tiếp long tộc kỳ lẫn tờ nghe được hồng quân triệu hoán lương tộc đại trưởng lão toàn bộ đều trở nên hưng phấn run run dày, dày quỳ gối bãi kiến đạo tổ hồng quân gật gật đầu nói các ngươi nhị tộc đã từng ở trong lòng phượng đại kiếp có đại nhân quả lần này lượng kiếp ngươi nhị tộc xuất lực rất nhiều từ đó long hán lượng kiếp nhân quả tiêu trừ lương tộc đại trưởng lão nghe xong đạo tổ tuyên án nhất thời kích động và phần tất cả đều quỷ xuống b á i tạng mà phượng tộc trưởng lão do phượng thì là vô cùng nóng nảy bởi vì bọn hắn lương tộc đều miên trừ nhưng là hắn phượng tộc còn có nhân quả không thể tu hành phượng tộc đại trưởng lão vội vàng quỷ xuống nói ta phượng tộc có mắt không trỏng lần này ở lượng kiếp hậu kỳ cũng xuất lực mời đạo tổ cũng tiêu trừ ta phượng tộc nhân quả đi hồng quân thản như nói lần này ngươi phượng tộc có ngăn cả nhưng mà lại không đủ tiêu trừ nhân quả phượng tộc đại trưởng lão vội vàng nói ta phượng tộc nguyện ý một cái lượng kiếp không ra bất tử hòa sơn hướng đạo tổ thương hại hồng quân thở dài nói ra t ố t ta giống như các ngươi mong muốn phượng tộc trưởng lão lúc này mới cao hứng lui ra bởi vì nếu như không thể miễn trừ nhân quả có lẽ đối với phượng tộc mà nói cũng là d i ệ t tộc c h i họa ba hiện tại phượng tộc nguyện ý xuất ra một cái lượng kiếp không xuất thế không phát triển hứa hẹn đi cầu hồng quân tiêu trừ nhân quả chỉ hy vọng về sau phượng tộc có thể lại tu luyện ba hiện tại tam giới giải quyết linh khí phiền não rồi ngu ngốc cũng biết tương lai tam giới nhất định là rộng rãi đại thế giới thậm c ba đệ tử viết qua lão sư hồng quân gật gật đầu nói lần này đại kiếp đã qua các ngươi nhớ lấy tương lai tam giới thánh nhân vẫn như cũ không được sùng dưới chờ tam giới đầy đủ củng cố về sau thánh nhân mới có thể hạ giới các ngươi muốn thuận thiên mà làm từ đó không phải đại kiếp, hồng quân không phải hồng mệnh, xa xa hôn hóa đỉnh, đột nhiên hôn thần lôi đột nhiên hạ hôn hóa quân tuân độn độn xuống, độn đại lôi lại. đệ đột đột đem đỉnh đó tạo tạo ra. Ba xa xa bao tử Từ mà vây chính là c ấ m khu bất luận kẻ nào bao quát thánh nhân đều khó có khả năng tiến đến bởi vì nơi này chính là hồng hoang linh khí cội nguồn hồng quân đương nhiên muốn bảo vệ thấy một màn như vậy tất cả mọi người cũng đều cao hứng trở lại bởi vì dạng này tam giới mới an toàn những người này hy vọng mãi mãi cũng không có vô lượng lượt tiếp đối với những cái này rào h o ạ sáu trăm thượng cổ đại thần mà nói chỉ cần không đến vô lượng lượt tiếp sẽ không phải chết hồng quân dặn dò x o n g thành về sau trực tiếp biến mất mà những người khác toàn bộ đều nhìn về chu dịch lần này chu dịch là lần này lượng kiếp khí vận người đạt o được tương lai thiên đạo thanh nhân mà nguyên thủy thiên tôn thì là xuất hiện hối hận chỉ muốn cái này chu dịch ở xiển giáo như vậy xiển giáo liền sẽ hai tôn thanh nhân còn có vô lượng số mệnh nhưng là bây giờ chính mình thế mà bỏ qua nhất ghen tị cũng là hạo thiên từ khí a khí vận a đây đều là hạo thiên cấp bách thứ cần thiết bây giờ lại thành tiểu thanh niên này đối với hạo tiên to lớn số tuổi mà nói chu d ị thật là tiểu thanh năm lao tử thì nói ra nhị đệ tam đệ đến ta thái thanh thiên nhất tự làm sao nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên toàn bộ đều gật đầu tam thanh rời đi hỗn độn thẳng đến thái thanh thiên rất rõ ràng tam r ờ i biến mất hai cái thánh nhân bản đồ đại biến tam thanh phải thương lượng chia của sự t ì n h thánh nhân đi rồi hỗn độn chỉ còn lại có các lộ đại thần trấn nguyên tử vẻ mặt ôn hòa nói ra chu đạo h i ế u đến ta ngũ trang quan một tòa làm sao chu dịch nhìn xem đông đảo đại thần hâm mộ ánh mắt ghen thị lập tức gật đầu nói rất tốt rất tốt một bộ hắc á m văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương ba trăm chín mươi ba tiếp dẫn chuẩn đệ bị vây đánh chết. Đệ đệ, t nguyên h thủy t thiên tôn cao mày một cái nói ra bần đạo cho rằng tương lai hai người vẫn sẽ xuất thế bất quá từ trên cảnh giới hơi yếu nữ h a sư mọi hiện tại luận cảnh giới cũng xa yếu tại chúng ta nhưng là chu dịch kẻ này sở hữu hồng hoàng l ĩ n h cựu một thành khí vận thành tựu sẽ không tầm thường a thông tin h ê thở dài nói ra không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là bị tạo hóa ngọc điệp chọn chúng người nhìn đến khi đó b ư ớ c lên bị nhị huynh trách tội nguy hiểm đến cho bần đạo đưa h ô n độn chung là tạo hóa ngọc điệp chỉ thị nói lên cái này đến nguyên thủy thiên tôn liền đầy mình hối hận lúc ấy chính mình quá vọng đọc rồi nếu như không trục xuất sư môn như vậy nhất tôn thánh vị còn có một thành hồng hoang số mệnh liền để xuyền giáo hưởng thụ không hết mà bây giờ chu dịch hiện tại thế nhưng là bánh trái thơ ngon người nào cũng không có tư cách thu đồ đệ bởi vì chu dịch đại biểu chưa tới thiên địa cái thứ năm thanh nhân liền xem như tam thanh cũng không có tư cách thu chu dịch làm đồ đệ bởi vì chu dịch đại biểu một cái đại giáo hưng khởi ai có quyết định này cũng là muốn chiếm chu dịch tiện nghi cho nên tam thanh đều không bình thường nghĩ nhưng là ra mặt vẫn là nên ba hiện tại chu dịch thế nhưng là tam giới lóe lên một cái ánh sáng cùng thái dương đồng dạng đại gia lao tử thở dài nói ra trước kia chúng ta đi nhãn có thể bị tạo hóa ngọc điệp chọn chúng là phúc duyên của hắn tạo hóa cái này không thể nói được cái gì ai kẻ này làm nhiều như vậy đại sự xem ra cũng là tạo hóa ngọc điệp có liên quan hơn rồi chỉ trách chúng ta mất vụng vệ thôi tam thanh tất cả đều sợ hai thán phục chu dịch tạo hóa thần kỳ b ấ thông quá lại sẽ k nhiều ghen h g tin g gì có Chu Dịch, có lẽ liền như thế. liền n đưa i nào cũng n h ô tay h nhẹ trận không biết qua Hà Phương. Thông thiên đưa tay tiếp k i nhận trong i tứ kiếm nói ra chu tiên tứ kiếm có lẽ tương lai không có tác dụng quá lớn về phần trận đổ về sau lại tìm tiền đem lao tử thở dài nói ra lần này tất cả thiên địa rõ nhị đệ đã từng ngươi bị thiên đạo lợi dụng suýt nữa hủy diệt huyền môn thiên đạo b ă n g vong thiên đạo mưu đồ hiện tại cũng sáng tỏ nguyên thủy thiên tôn xấu hổ nói ra đúng vậy a cũng may cuối cùng là đi qua lao tử gật gật đầu nói chưa tới một cái lượng kiếp bên trong hồng h o à n g sẽ không xuất hiện uy hiếp chúng ta tam giáo lực lượng mà nữ hoa sư m ộ i yêu tộc đã không quan trọng gì chúng ta tam giáo tương lai mưu đồ cũng là triệt để chiếm cư tam giới tín ngưỡng ngăn cản thế lực mới đến uy hiếp chúng ta đây chính là bắt đầu chia cắt tam giới lợi ích nguyên thủy gật gật đầu nói đúng là như thế hiện tại tây mưu hạ châu tr Chúng thông a tam tề giáo cần tề lực c i mới là thiên chiếm mới ế m mưu cư tộc cho tộc chúng phương. là, là thành, thành, ta t hạ khí nhân nhân khí h nên vận vận địa đổ tin ê gật gật đầu nói đại thiện tam thanh thương nghị sau khi hoàn thành xác định chia cắt tam giới khí vận xác lập tam giáo vì tam giới trí tôn con đường bởi vì hiện tại tam giới không ai có thể là tam thanh đối thủ lúc này không độc thủ chờ đến khi nào mà lúc này hôn đ ộ n lại khai chiến tiếp dẫn chuẩn đề muốn lén lén lút lút tam giới nhưng lại bị chúng đại thần ngăn chặn cầm đầu chính là côn bằng minh hạ Côn ba nguyên bản là cao cao tại thượng thánh nhân hiện trong nháy mắt bị kéo ra từ khí biến thành trần thánh đây đối với hai người mà nói có thể nói là theo thiên đường rơi xuống địa ngục một dạng khác biệt thánh nhân bất tử bất d i ệ t vạn kiếp bất ma nhưng là hồng quân cầm quyền tự nhiên có thể rút ra cho bọn họ từ khí để bọn hắn rơi xuống thánh vị tiếp dẫn vẻ mặt đau khổ nói ra chư vị đạo hữu hai người chúng ta cũng là bị lợi dụng cũng không phải là xuất phát từ b ả n tâm hiện ở hai người chúng ta đã được đến trừng phạt xin từ biệt làm sao côn bằng cười hát hát nói sau khi từ biệt nghĩ hay thật nếu không phải là các ngươi vần đạo hiện tại cũng là bất tử bất d i ệ t hôn nguyên thánh nhân thánh vị n h â n quả hai người các ngươi định dùng cái gì còn minh hà hư lạnh nói các ngươi còn muốn xâm lấn ta a tu la giáo Được cái k người, người người. Người, người ba hiện t g tại a huyết h không có người ở cho tiếp dẫn mặt mũi đây là bọn hắn hai cái trừng phạt đúng tội cũ cứ như vậy một đám đại thần vây tiếp dẫn chuyển đề ở trong hỗn độn lại bạo phát đại chiến sau cùng tiếp dẫn chuyển đề hóa thành cho tàn biến mất ở trong thiên địa bọn họ linh bảo cũng bị chia cắt côn bằng cần cái công kích linh bảo lại cùng hai người nhân quả nặng nhất xử lý nhiều nhất lựa chọn thất bào diệu thụ minh hà bởi vì có nghiệp hòa hường liên lựa chọn gót sen có thể sinh ra bổ sung đồng căn đồng nguyên lôi trạch đại thần lựa chọn lục căn thanh tịnh trúc còn lại linh bảo bị còn lại đại thần chia cắt nhìn thấy tiếp dẫn chuẩn đề cái này thảm trạng tam thanh cùng nữ hoa tất cả đều thở dài lắc đầu hèn hạ người đến sau cùng thế mà chết thảm như vậy mà thông thiên lại cảm giác vô cùng h à giận Một bộ văn học, tàn nhẫn, máu canh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực mà chu dịch cùng t r ấ n nguyên tử đi rồi chu dịch nói ra t r ấ n nguyên tử tiền bối không bằng chúng ta đi một nơi tìm kiếm điểm bảo bối làm sao t r ấ n nguyên tử liền liền nói chu đạo hưu chớ có lại xương hô tiền bối người ta ngang hàng luận giao liền có thể hiện tại đạo hưu cùng bần đạo tu vi tương đương bần đạo đảm đương không nổi tiền bối danh xương hô không biết tìm bảo vật gì chu dịch cười hh nói đạo hưu cảm thấy tiếp dẫn chuẩn đề còn có thể trốn được tính mạng sao t r ấ n nguyên tử lắc đầu nói ra chỉ sợ không phải có thể hiện ở tiếp dẫn chuẩn đề rơi xuống thánh vị như vậy bọn họ thiếu nhân quả sẽ bị đòi hỏi nhất là cân bằng thánh vị nhân quả lớn biết bao không, chết không thôi chu dịch cười gật đầu nói không sai không có gì bất ngờ xảy ra tiếp dẫn chuẩn đề hai người tất nhiên bị vây đánh như vậy hai người chúng ta có thể đi bọn họ vạn phật thiên đi tìm điểm bảo vật trấn nguyên tử ánh mắt sáng lên nói ra t ố t như thế rất tốt lập tức hai người không nói hai lời thẳng đến vạn phật tiên h lúc này đều vẫn không có động thủ đâu khi hai người tới đặt vạn phật thiên thời điểm trong hỗn độn đại chiến bạo phát tiếp dẫn chuẩn đề bị một đám đại thần bao vây chu dịch cười ha ha quả nhiên như t a sở liệu a lập tức hai người bốn trăm mười trực tiếp tiến nhập vạn p ậ t tiên tiến vào vạn p ậ t thiên hậu bạch liên đồng tử vội vàng g ồ n g đến người đến người nào d chu, chu dịch điễu môi nói ra nếu như không chết chúng ta ha có thể đến lao da của các ngươi bây giờ bị đánh rất thánh nhân cảnh giới chính ở trong hỗn độn bị vây đánh tiểu đồng nói thật cho ngươi biết hôm nay chúng ta là đến tức bóc chớ nói nhảm hoặc là lan hoặc là chết bạch liên đồng tử tu vi thấp bất quá đại la sơ kỳ nhìn thấy chu dịch cùng chấn nguyên tử khí thế hung hăng dứt tới khẳng định không chuyện tốt hơn nữa bọn họ vờ ơ im mà nói thánh người đã chết bạch liên cũng phi thường lo lắng vội vàng thoát đi đi ra khi bạch liên đồng tử đi tới hỗn độn nhìn thấy tiếp dẫn chuẩn đệ bị bạo truy cũng không dám lại dừng lại cũng không dám lại quản lao ra của mình liều mạng liền chạy trực tiếp hạ giới mà chu dịch cùng trấn nguyên tử thì không ý giết một cái tiểu đồng cảnh giới quá thấp là mất m thân cờ hờ ân ở hai người thì tại vạn phật thiên tìm tòi chu dịch nhãn quang sáng lên chỉ về đằng trước hai thứ nói ra đạo huynh hai thứ này chỉ sợ là vạn p ậ t thiên vật chân quý nhất chúng ta một người một gian làm sao trấn nguyên tử cũng là ánh mắt sáng lên gật đầu nói không sai đ â sóng sóng trong đó một khoả bích ngọc chi thụ chập trần rực rỡ trông rất nhẹ mắt trấn nguyên tử sợ hai thán phục nói năm đại linh căn mục chi linh căn bồ đề thụ bồ đề thụ chính là thế gian chân quý nhất bảo thụ một trong dưới cây bồ đề lĩnh hội thiên địa phát tắc vô cùng rõ ràng giống như thiên địa thân cận ngươi một dạng phát tắc tùy ý ngươi lính ngộ bồ đề thụ toàn thân b ả y biện ra lục sắc sinh cơ bừng bừng mỗi một phiến lá cây mỗi một cây trạc cây bên trên cũng có một k i a một luồng thật nhỏ hoa văn lạc ấn trên đó tự nhiên mà thành nhìn kỹ một bụi này bồ đề thụ trong tràn đầy trí tuệ tiết lửa từng mảnh từng mảnh bồ đề cành lá đụng vào nhau đều có một sợi ánh lửa trí tuệ bắn tung tóe là pháp tắc tầm đó va chạm huyền d i ệ u khó giải thích d i ệ u chi hiệu d i ệ u khó có thể dùng bút mực hình dung huyền d i ệ u chu d ị sợ hai thán phục nói vật này chính là hình thành một cái đại giáo trí bảo a phía tây hai người mở ra lối riêng thành lập tây phương giáo có thể thấy được chính là cây này chi công a. bồ đề thụ chỉ tự dưng ngồi hắn phía dưới bình tâm t í n h khí từng bước một lâm vào tu luyện lúc tu luyện thiên địa pháp tắc tự động dễ như t r ở bàn tay trong hiện lên ở trước mắt của ngươi dưới cây bồ đề nghị luận nhân quả trấn nguyên tử l ặ n g lặng nói ra tất cả mọi việc đều là từ vì lên tất cả chư báo đều là hành người lên tam thế nhân quả tuần hoàn không mất thiện á c báo như bóng với hình giả sử hàng trăm tiếp sở tác nghiệp bất vong nhân duyên hội mỗi lúc quả báo còn tự thụ muốn biết đi qua vì hiện tại thụ người đúng mà dưới cây bồ đề còn có một vật cũng là hết sức trần quý chu d ị nói ra đạo huynh cái này bắt bảo công n ư c chỉ cũng là, là h ế đây cũng c h là viên kia công đức kim liên liên tử tiên nhân bình thường lấy được công đức kim liên chỉ có thể bốn phía làm tốt chỗ thu hoạch được công đức sau đó chú đi vào trong đó thẳng đến đem hắn thôi hoa thành thục liền có thể thu hoạch một đoá công đức kim liên hảo hảo luyện chế một phen liền làm một kiện không sai hộ thân bảo vật mặc dù không phải cái gì cực phẩm linh bảo nhưng cũng có công đ ứ c kim quan g hộ thể quan âm g ó t s e n như lai g ó t s e n cũng là bát bảo công đ ứ c chỉ tăng thêm tiếp dẫn kim liên tử thai nghén một đông sen vàng tử ở trong bát bảo công đ ứ c chỉ có thể thai nghén lớn lên cuối cùng tạo thành một kiện phòng ngự không sai bảo vật chu dịch thở dài nói ra trừ bỏ công đ ứ c kim liên cái này bát bảo công đ ứ c chỉ cũng là chấn áp phía tây khí vận đồ vật hôm nay tiếp dẫn chuẩn đề hẳn phải chết hai người chúng ta liền phân hai món bảo vật này làm sao kỳ thực chu dịch cũng có thể độc chiếm nhưng là tìm chấn nguyên tử đến chính là vì nhượng chấn nguyên tử đưa cho chính mình hấp dẫn hỏa lực không phải vậy tam giới đông đạo đại thần không phải ghen tị rết đến tận cửa không thể mà c ù ba trăm n Nguyên n Tử c ù chín mươi lăm bắt bảo công được trì hai kiện này có thể nói là tây phương giáo trí bảo cùng lập giáo c h í bảo hiện ở trong hỗn độ đại chiến những đại thần kia còn không nghĩ tới những cái này cho nên chu dịch mang theo chấn nguyên tử trực tiếp tới xếp nhà phía tây bởi vì tổ mạch bị hủy cùng đông vương so sánh kém không chỉ một bậc tử tiêu cùng thời điểm hồng quân tuy nhiên trở ngại nhân quả ban cho tiếp dẫn chuẩn đề hai đạo hồng m ô n g t ử khí nhựa ư phía tây ra đời hai tôn thánh nhân nhưng là ở tứ bảo thời điểm đua nghịch cái lòng dạ hèm hỏi cho lão tử cùng nguyên thủy tiên tiên trí bảo nữ hoa cũng không kém thông tiên mặc dù không phải tiên tiên trí bảo nhưng là chu tiên kiếm trận trừ bỏ c h ấ n áp khí vận phương diện kém một chút địa phương khác lại là chỉ có hơn chứ không kém mà tới được phía tây nhị nhân tổ thời điểm lại chỉ cho một cái thập nhị phẩm kim liên cơ sở vốn là kém hơn nữa không có trí bảo trấn áp khí vận phật môn một mức phát triển không nổi khắp nơi bị đồng phương huyền môn áp một đầu vì cải cục c biến loại diện này, hắn u tu chính là nhân quả tri đạo thánh nhân nói sao làm vậy nếu như không có tình huống đặc biệt nói hữu duyên liền có duyên vô duyên cũng có duyên mà thiên tài địa bảo l i n hai bảo nhân người hao phí cơ hồ sở hữu thiên tài địa bảo chế tạo một hớp này bát bảo trì sau đó đem hai người lập giáo thành thánh tu bổ phía tây tổ mạch lấy được công đức một hơi sáp nhập vào trong đó Cái này cũng c này hơn ư người ư a hai hết, h Tây lại đem p g giáo đệ tử nữa g ngưỡng ngương trong u y n tín tín Hơn lực, lực ước chi và tụ đổ đó. toàn bộ phía tây linh mạch tụ tập cùng thành thánh thời điểm thiên đạo chiếu cô chi khí vận mới hình thành một phương này vô thượng công đức chi chỉ. b á t bảo công đức chỉ không hổ là chuẩn đề tiếp dẫn hai người nghiêm tận tâm huyết chế tạo hậu tiên h trí bảo mặc dù không có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp như vậy lập địa bất bại vô thượng phòng ngự nhưng lại đạt đến bọn họ cơ bản mục đích đó chính là chấn áp phía tây khí vận bác bảo công đức trì tuy nhiên không công không phòng nhưng là phụ trợ công hiệu lại là tiêu chuẩn liên huyền diệu mà nói còn càng có thắng bên trong thiên địa huyền ảo nhất đồ vật không ai qua được khí vận cùng công đức cho dù là cái gọi là vận mệnh nhân quả thời gian không gian so sánh cùng nhau cũng kém một bậc bởi vì khí vận gia thân công đức lâm thể chỉ cần đủ nhiều liền có thể nhẹ nhóm lĩnh nộ g vận mệnh nhân quả thời gian không gian nhưng là người muốn thu hoạch được khí vận cùng công đức cũng không phải là thật đơn giản lĩnh nộ g pháp tắc đơn giản như vậy b á t bảo công đức chỉ hội tụ khí vận cùng công đức chỗ huyền diệu tự nhiên không cần nhiều lời đầu tiên bởi vì là tiếp dẫn c h u y n đề liên thủ chế tạo không là chỉ như vậy cái này thủy bời vì công đức số mệnh du nhập phát sinh biến lý dị tuy nhiên cùng tam quang thần thủy so sánh còn có nhất định tranh lệch nhưng là đồng dạng tạo hóa thiên thành đồng dạng là liệu thương thánh phẩm vô luận là thụ thương thế nặng bao nhiêu chỉ cần là còn có một sợi tản hồn tồn tại tiến vào bát bảo công đức chỉ trong liền có thể phục hồi như cũ chính là liền tổn thất tu vi cũng có thể tu bổ hoàn thiện qua bát bảo công đức trì thành nén hội hóa thành liên đài hoặc là tam phẩm hoặc là lục phẩm hoặc là cửu phẩm thành tựu liên đài về sau hơi luyện hóa một chút liền sẽ trở thành phòng ngự pháp bảo bảo bảo vệ quanh thân vạn pháp bất chiêm dùng tới tu luyện đồng dạng có thể vạn ma bất xâm đồng thời tăng tốc lĩnh ngộ phật pháp thật sự là khó được tu hành bảo vật không chỉ là thủy trong bát bảo công đức chỉ này bùn cũng là một chuyện trí bảo cái này bát bảo công đức bùn cũng tương đương với đỉnh cấp thổ thuộc tính vật liệu so với tiên tiên mậu thổ chi t i n h cũng là không thua bao nhiêu đương nhiên bát bảo công đức chỉ công hiệu khẳng định không chỉ những cái này phật môn thường nói thân thể bất quá là một bộ thân xác tối tha cho nên bọn họ trừ bỏ tu kim thân đồng dạng chú trọng hơn tinh thần xá lợi tu luyện cho nên có nhất t r i ề u đỗ nộ n g lập điệu phi thăng bỏ xuống đồ đao lập đ i ệ thành phật bát bảo công đức chỉ cái hiệu quả này cùng một chút tu tiên đại thế giới phi thăng tiên giới về sau hóa tiên chỉ có chút cùng loại Cùng l o vật hóa l o n g chỉ c ũ n g có đ ư ợ c c c á h làm khác k nhau nhưng ế t quả lại giống n h a u đ ế n kỳ rượu thậm ó a người chí c h còn chuyên môn có biết trương quế phương hô tên đoạt phách thuật một loại thần thông pháp thuật nhưng là đến cùng không phải thân thể máu thịt Mà b á chương công đức ỉ phật thể lại là c ở giữa cả hai.、So、với cả So b đủ với ba ê n dưới thì t h có trăm chín mươi sáu nóng nảy chúng đại thần Ba hiện tại hai thụ kiện bảo vật, bồ đề thủ cùng bác bảo công tại bảo đề khó phân ai tốt ai xấu. Chu ra, này, huynh nên ta có tam quan thần thủy cũng có khí vận b á t bảo công đức chỉ đối ta ngoài ý muốn nghĩa không lớn mà ta tuổi tác rất thấp cần mộ đạo như vậy ta muốn bồ đệ thụ đạo huynh cầm b á t bảo công đức chỉ làm sao điểm ấy chỉ n hợp h c h ấ n nguyên tử tâm tư c h ấ n nguyên tử cần công đức chỉ đến chấn áp chính mình khí vận chính mình môn hạ còn có hơn mười cái đệ tử nhân s â m quả thụ dùng b á t bảo công đức chỉ thủy đổ vào cũng là có thể huống hồ c h ấ n nguyên tử là thổ hệ nhuộm bồ cựu tứ ba sách thụ cái này một hệ linh căn ở ngũ trang quan vốn chính là giam trấn nguyên tử khẳng định không tốt hơn nữa một người sở hữu hai kiện tiên tiên linh căn nhất định là phong xuất sắc vu lâm trấn nguyên tử nghĩ thông suốt về sau lập tức gật gật đầu nói t ố t cứ làm như thế đạo h ư u cầm bổ đề thụ ta lấy công đức chỉ chu dịch gật đầu nói việc này không nên chậm trễ đoán chừng rất nhanh những đại thần kia đánh g i ế t tiếp dẫn chuẩn đề sau lại muốn tới nơi này chúng ta nhanh lên động thủ nghĩ đến liền làm hai người trực tiếp dùng đại pháp lực đem đồ vật lấy ra chu dịch nói ra đi thôi những vật khác chúng ta không cần chúng ta ăn thịt cho hắn đại thần lưu uống chút canh không phải vậy bọn họ không phải đỏ mắt không thể trấn nguyên tử cười ha hà nói không sai đạo hữu nói lại thiện lập tức hai người vội vàng rút lui vạn thiện chu dịch nói ra ta chưa quay về trận chồng xin từ biệt trấn nguyên tử gật đầu nói đại thiện đạo hưu an trí song thành có thể đến bần đạo ngũ trang quan làm khách chu dịch liên tục gật đầu lập tức từ h u y ề n đầu tiên trấn nguyên tử ngũ trang quan lập tức mở ra địa thư phòng ngự qua an trí bắt bảo công đức chỉ. lần này lượng kiếp lấy được bảo vợ ân tờ này đối với trấn nguyên tử mà nói có thể nói là một lần bảng đại cơ duyên bất quá cũng có nguy hiểm rất lớn dù sao hiện tại các lộ đại thần cũng là chèm giết mình thì vây lại nhà điểm ấy nhìn qua không chân chính ba hiện tại trấn nguyên tử đang yên lặng cầu nguyện hy vọng những người kia không nên tìm lên mà chu dịch trở về sau cũng lập tức mở ra đại trận p h o n g ngự tiếp lấy bắt đầu trồng lên rồi bồ đề thụ tất cả nữ tử đều chạy ra quan sát h ạ t tử tinh tỏ mò hỏi đây là c â y gì thật huyền diệu dáng vẻ chu dịch cười h hát, hát nói đây chính là năm đại linh căn một trong nộ đạo bồ đề thụ về sau các ngư i dưới tảng cây nộ đạo dễ như t r ở bàn tay chu dịch lời nói nhất thời gây nên mấy người phụ nhân kinh ngạc mới vừa từ vạn phật thiên gỡ ra bồ đề thụ có chút khô héo bất quá điểm ấy không làm khó được chu d ị c chu d ị c trực tiếp xuất ra tam quang thần thủy một lần cũng là hơn m ư ơ i g ọ t số dưới nhất thời bồ đ ề thụ bắt đầu tỏa sáng hào quang đứng lên trong nháy mắt cảnh lá rậm rạp xu hướng tăng vô cùng tinh thần chu dịch vừa lòng phi thường lại có hỏa hệ linh căn phủ tăng thụ cấy ghép tới như vậy chu dịch giàu có quả thực n h u bất cực mà hỗn độn tiếp dẫn chuẩn đệ bị đánh chết về sau người có quyết tâm lập tức chạy tới vạn v ậ t thiên tịch biên gia sản thời cơ sao có thể từ bỏ bài đi vào trước cũng là côn bằng côn bằng tốc độ nhanh sao kết quả côn bằng mới vừa mới vừa đi vào minh hà liền đến minh hà cười h h nói đạo hưu tốt tốc độ a côn bằng nhìn thấy minh hà đến sắp mặt cũng l à mất tự nhiên lập tức nói ra đạo hưu quá khen tốc độ ngươi cũng rất nhanh minh hà lập tức nói ra nhàn thoại nói ít chúng ta tranh thủ thời gian lấy hai kiện kia bảo vật một khi những người khác đổi tới liền không còn kịp rồi côn bằng cũng biết thời gian không nhiều lập tức nói ra t ố t hai kiện bảo vật b ầ n đạo muốn ngộ đạo bồ đề thụ minh hà đại hỉ nói ra t ố t như vậy b ầ n đạo liền muốn bắt bảo công đức trì lập tức hai người trực tiếp tìm kiếm nhưng là chẳng được gì nhất thời để cho hai người nhữ m ả y khi thấy bồ đề thụ còn có công đức trì bị đào đi để lại hố to về sau côn bằng nhất thời bạo dẫn lên bị người đoạt trước đào đi minh hà cũng giận không thể nuốt nói chúng ta tại đó liều sống liều chết lại có thể có người đến đoạt chỗ tốt rốt cuộc là người nào côn bằng mắt tam giác dọ d ì ra âm ngoan qua n mang còn có thể là ai c h ấ n nguyên tử cùng chu dịch thật sớm chạy trốn thế mà không có tham dự bao vây phía tây hai người khẳng định như vậy là bọn hắn minh hà cũng là khí không nhẹ đúng nhất định là bọn họ không phải vậy bọn họ vì sao chạy nhanh như vậy còn tính toán tốt mưu độ a hai người chính tại bầu không khí thời điểm một đám đại thần tất cả đều tới bởi vì có dạng này tính toán không đơn thuần là côn bằng một cái bởi vì côn bằng tốc độ nhanh phát lực cao người phía sau biết rõ đoạt không qua côn bằng cho nên liên lạc những người khác cũng đến trước mặt mọi người đại thần nhìn thấy hai cái hố to về sau nhất thời ô van xin ô van xin tình khí nóng này lôi trạch đại thần lập tức cả giận nói khá lắm côn bằng minh hà các ngươi cũng quả đáng thế mà thật sống đến đem bổ đề thụ cùng công đức chỉ cầm đi ngươi cho chúng ta đều là kẻ ngu côn bằng cả giận nói ba đây là không bần đạo lấy đi là bị người giành trước lôi trạch cả giận nói h ử ngươi tiếp tục biên minh hà cũng nói đây quả thật là không phải chúng ta hai người đào đi chính là chu dịch cùng trấn nguyên tử đào đi côn bằng gật đầu nói không sai chúng ta có thể đối phát thệ tuyệt đối không phải hai người chúng ta cầm đi nhất thời mọi người tất cả đều nóng nảy khá lâm c h ấ n nguyên tử thua thiệt vẫn là tam giới người tốt thế mà làm loại chuyện này thực sự là quá phận còn có cái kia chu dịch c h ắ c không được năm hai hai người thật sớm liền chạy trốn nguyên lai là dự định cái này đi cùng đi lĩnh trước khi đi chúng ta không bằng đem cái này vạn phật thiên đồ vật lấy đi lại nói không sai lấy trước cầm xong đang tìm bọn hắn hai cái tính số sách không sai không sai lấy trước đi lúc ậ Phật vật, Phật vật p tức bắt cắt Thiên tất tuyện Thiên chia cả, có cũng coi mọi xem người liền hai vạn như không vạn phong bạo đầu đổ kêu là này g cực, chính đây l thánh trình thể tích nhân không hơn diện, nữa còn là ước vạn năm giàu có có ước là sao, l ũ l ú có này c người nói ba cái này chu dịch cùng chấn nguyên tử còn tính là có chút lương tâm còn lại cũng không có động không sai đây là vì tiêu t r ừ chúng ta lựa d ậ n một bộ hắc ám văn học tàn nhẫn mó á canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực Chương 397, thú vị đầu voi đuôi chuột. chúng đại thần oanh oanh liệt liệt cướp bóc kết thúc vạn phật thiên tất cả chuẩn bị trở về Côn ba ằ n Minh g Hà h i nhưng g miệng ư ờ i nói mở ra, ứ chấn nguyên tử, chu dịch thế mà độc thôn bảo công đức chỉ cùng để thụ, đi, chúng thế thôn thụ, Nhất thời, một đám đại thần khí thế hung hăng hạ nguyên cùng muốn n giới. tử, bắt ta trở một mà đám đề đi, đi đại bảo bùa Ba về. mà hạ giới thời điểm tây vương mẫu nói ra lần này vần đạo thu hoạch tương đối khá mà bảo vật chỉ có hai kiện vần đạo vô ý cất đoạt như vậy cáo tử tây vương mẫu nói xong thế mà chuẩn mất tây vương mẫu đi nhựa côn bằng minh hà hết sức cao hứng một lần đi một cái tranh đoạt đại địch tự nhiên là sẽ không ngăn cản tiếp lấy lại có mấy cái thần thông tương đối kém tiểu thần nói ra chúng ta pháp lực thấp không có năng lực cùng các đại thần tranh đoạt như vậy cáo tử một lần liền đi mấy cái bởi vì đối với những cái này không nổi danh người mà nói vạn v ậ t thiên đích lợi cùng có thể tranh đoạt hai kiện kia trí bảo bọn họ bất giác có thể thắng được côn bằng minh hà những người này vẫn là thức thời một chút tốt huống hồ bảo vật liền hai kiện c h ấ n nguyên tử cùng chu dịch một người một kiện lại mười bốn hai người cũng là đại năng chính mình xuất lực mà nói khả năng chết sớm không xuất lực mà nói khẳng định không chiếm được bảo vật cần gì mạo hiểm qua tranh đoạt đâu có ý nghĩ này không phải một người hơn mười cái đại thần lục tục thế mà đều rời đi đi đường trên đường lục tục chỉ để lại côn bằng minh hà lôi trạch hạo thiên giao chỉ hoàng tuyền đạo nhân sáu người nhất thời sáu người ngươi xem ta ta nhìn ngươi côn bằng lúng túng nói chư vị đạo hữu chúng ta sáu người thực lực cũng có thể thắng qua hai người bọn họ sợ cái gì đi thôi hạo thiên nhữ mày nói ra hiện ở chúng ta đã rất khó thắng qua hai người bọn họ đều có phòng ngự linh bảo huống hồ bọn họ một người một tiện hai người chúng ta không nghĩ tại tranh đoạn huống hồ chu dịch đã là thiên định thứ năm t h á n h nhân vì chính mình gây hai họa cũng không tiện hạo thiên nói xong sau mang theo giao chỉ rời khỏi nơi này nhất thời chỉ còn lại có bốn người lôi c h ạ c h lúng túng nói hạo thiên đạo h ư u nói có lý bần đạo cũng không tham dự côn bằng đạo h ư u minh hà đạo h ư u các ngươi lại tranh đoạt đi liền xem như cấp tới chúng ta cũng sẽ không tranh đoạt bần đạo cũng cáo tử ba hiện tại nhanh đến ngũ trang quan côn bằng vội vàng hô lôi c h ạ c h lập tức đến ngũ trang quan ngươi cần gì phải đừng đi vội ba nhưng mà không có ngăn lại lôi c h ạ c h lôi c h ạ c h cũng đi sau cùng hoàng tuyền đạo nhân yên lặng phát hiện vẹn vẹn chỉ có ba người đã vô pháp thủ thắng hoàng tuyền đạo nhân lắc đầu nói ra ai bần đạo cũng cáo tử hai món bảo vật này bần đạo sẽ không t ư ớ đoạt về hai vị đạo hữu nói xong hoàng tuyền đạo nhân cũng bay rời khỏi nơi này cuối cùng nơi này chỉ còn lại minh hà côn bằng mắt t o trừng mắt nhỏ kỳ thực rất nhiều người nhìn rất thoáng dù sao bảo vật liền hai kiện chính mình không lấy được liền xem như cũng là phá hôi bởi vì tây vương mẫu cùng hai người bản thân liền giao tình không tệ bài rời đi trước đây chính là mở ra khơi r ò n g còn lại hàng ở phía sau đại thần từ hỏi mình bán mạng cũng không chiếm được hơn nữa chia cắt thánh nhân đạo tràng lấy được đã vô cùng phong phú không cần thiết mạo hiểm đây chính là nhân tâm một khi có lợi ích liền sợ mất đi tự nhiên là chạy trước một nhóm người mà những người còn lại cũng đều không ở lại được nữa các tự rời đi bảo vệ cẩn thận thắng lợi quả thực cấp sạch thánh nhân đạo t r à n g chu dịch cùng chấn nguyên tử hai người đã rất chú đáo không cần thiết lại đi làm bia lơ đạn cuối cùng côn bằng minh hà hai người tất cả đều mượn bức minh hà lung túng nói côn bằng đạo h ư u chúng ta còn hay sao côn bằng t h ở phi phò nói một đám đồ h è nhát n phải không đại sự nếu không chúng ta đi trước tìm chấn nguyên tử yếu điểm c h ỗ t ố t minh hà lắc đầu nói ra đ ư ợ c rồi dù sao hai chúng ta cũng đoạt không trở lại tốt rồi b ầ n đạo cũng đi chiếm được tiếp dẫn cựu phẩm kim liên minh hà kích động trong lòng vì sao lại kích động bởi vì minh hà có thể tìm tới văn đạo nhân bởi vì văn đạo nhân cũng là huyết hải sinh vật chỉ cần tìm được văn đạo nhân lấy được tam phẩm kim liên như vậy chính mình liền có thể chữa trị thập nhị phẩm kim liên cùng chính mình nghiệp hỏa hồng liên sinh ra bổ sung ba hiện tại minh hà mưu đồ là văn đạo nhân không có thời gian tại làm những chuyện nhàm chán này đương nhiên phải đi về sau cùng minh hà cũng đi chỉ để lại côn bằng trong gió lộn xộn mấy chục người khí thế hung hăng từ trong hỗn đ ộ n đánh tới nhanh đến ngũ trang quan tất cả đều chạy sạch sẽ cái này khiến côn bằng trợn mắt hốc mồm nhất thời mộng b ư c ngay tại chỗ lúc này cười to một tiếng chuyển đến ha ha côn bằng đạo hưu đã đến ta ngũ trang quan khu vực không như sau tới làm làm làm sao côn bằng nhìn thấy c h ấ n nguyên tử định lấy địa thư đi ra côn bằng tắn răng nghiến lợi nói ra đạo hưu giỏi tính t o á n a chúng ta tại đó đại chiến đạo hưu đến cấp đoạt chỗ tốt lớn nhất không biết đạo hưu chiếm được cái nào bảo vận trấn nguyên tử cười nói một trăm chín mươi bát bảo công đức chỉ cùng nộ đạo bồ đề thụ bần đạo chiếm được bát bảo công đức chỉ chu đạo hưu chiếm được nộ đạo bồ đề thụ côn bằng khó thở mà cười đạo hưu thực sự là tốt mưu độ a thế mà nhộm những người kia tất cả đều mất đi tranh đấu tri tâm trấn nguyên tử cười nói hai người chúng ta chăm chú cầm đi hai món đồ này thánh nhân trình diện những vật khác chúng ta đều không có cầm bọn họ đều được chỗ tốt đây chính là thánh nhân trình diện chỗ tốt từ lớn bọn họ làm thế nào có thể đến tranh đoạt côn bằng thở phi p h ò nói được chấn nguyên tử đạo hữu xem như ngươi lợi hại vận đạo cáo tử nói xong côn bằng vung lên đạo bảo trực tiếp chính mình bắc minh mà chấn nguyên tử thì là thở dài m ộ t hơi trận này đầu voi đuôi chuột xuất động cứ như vậy giải tán kỳ thực nhân tâm chính là như vậy nếu như hai món trí bảo này đều bị chu dịch lấy đi m ba trăm chín lại t g mươi n g lấy tám chương c ỗ tốt nhất, lớn n h v ậ đ ba trăm chín mươi tám chứng đạo cơ hội mà chu dịch thì là một mực ở nghe chuyện này sau khi nghe được chu dịch nhất thời thở dài một hơi ha ha quả nhiên như ta sở liệu đồng dạng chuyện này xem như trừ khử nhất thời chu dịch sắc mặt hiện lên nụ cười dương thiền tò mò hỏi chu lang ngươi vì sao vui vẻ như vậy a hắn em gái của hắn cũng đều hiếu kỳ đỉnh lấy chu dịch không biết chu dịch vui vẻ như vậy chu dịch cười h ắ t hắc nói các ngươi không biết đi hiện tại lượng kiếp kết thúc mà tướng công ta ở trong lượng kiếp lấy được lợi ích lớn nhất những cái này m ộ i tử đều là một bộ tò mò bộ dáng hỏi tham tướng công m a u nói đều được cái gì chu dịch cười nói lệ nhất tướng công ta được đến hồng hoàng một thành khí vận biết rõ không hồng hoàng số mệnh m ư ơ i thành trong đó một thành vĩnh viễn l ạ của ta làm sao ta nếu là lập giáo như vậy ta đại giáo đem khí vận kéo dài không rước nếu như là không lập giáo thì có thể phù hộ các ngươi tất cả đều vô thai vô h o a nhất thời đưa tới một đám tiếng thán phục tất cả đều sùng bái nhìn xem chu dịch chu dịch cười nói đ ệ nhị lần này tướng công ta bị đạo tổ phần thưởng một đạo hồng mông từ khí các ngươi biết rõ cái này ý vị cái gì sao bọn họ các nàng tất cả đều lắc đầu tò mò nhìn chu dịch chu dịch cười hh nói các ngươi cũng là như vậy vô tri tướng công hiện tại đã là thiên định cái thứ năm thanh nhân thanh nhân khoảng cách những cái này ngồi từ quá xa vời chủ yếu là chu dịch lớn lên quá nhanh mà các nàng lớn lên quá t r ư ở n căn bản nghị không ra xa như vậy vô c h i ngược lại vô vị tâm lý của các nàng không cảm giác được thánh nhân cường đại đều biểu thị nghi hoặc chu dịch nhìn thấy những người này tất cả đều nghi hoặc cười nói các ngươi không biết thánh nhân là cái gì sao những cái này m ộ i t ử tất cả đều cùng nhau gật đầu chỉ có dương thiền biết rõ một chút những người khác trong lòng không có thánh nhân ý nghĩa thánh nhân đối những thượng cổ đại thần kia lớn nhất uy hiếp lực đối với t ầ n g dưới chót uy hiếp lực ngược lại không lớn chu dịch giải thích thánh nhân tồn tại cùng địa vị nhất thời gây nên chúng nữ từng đợt s ợ hai t h a n phục chu dịch lúc này thở dài một tiếng bạch tinh tinh tò mò hỏ thướng công vì sao thở hít một ta toàn Chu dịch hít sâu một hơi nói ra, không khác, chứng đạo cơ hội là cái gì? Ta hoàn toàn không công nói gì, cơ cái vì sao sâu ra, đạo dài. là ba i ế t t Hạt tử tinh hỏi, tử tò mò ba cái gì là c h ứ này g nghĩ nghĩ chứng chứng giờ đương cũng đạo đạo đạo, đại đạo ẩn, thiên đạo đương lập, thiên đạo loại, thoái cơ Chu dịch lực hội? phân thiên thiên nói ẩn, ra, ba lập, bây lấy l đạo tổ, ta nếu muốn l ấ lực chứng có chứng cái đánh phương thể hôn tiên muốn nguyên. này đạo, đầu đạo đạo bại tổ, Ba quả thực là cơ bản không có khả năng lực lượng cách xa quá lớn ở kích phát hồng nông tử khí trực tiếp trở thành h ồ n nguyên thánh nhân cảnh giới đây chính là hồng quân chứng đạo trước cảnh giới tam thi chứng đạo ba hiện tại chu dịch cùng đạo tổ t r ê n h lệnh liền xem như trở thành hôn nguyên thánh nhân còn có mấy tầng t r ê n h lệnh điểm ấy hoàn toàn là không thể nào hiện tại hoàn toàn muốn cũng không dám muốn h ạ t tử tinh vội vàng hỏi điểm thứ hai đâu chu dịch nói ra điểm thứ hai tam thi chứng đạo chẳng tam thi sau đó tam thi hợp nhất dung hợp hồng nông tử khí chứng đạo hôn nguyên điểm ấy cũng là rất khó bởi vì đến bây giờ lao tử thánh nhân vẫn chưa đi đến tam thi hợp nhất con đường chỉ có hồng quân đạo tổ đi đến qua nhưng là thế nào đi mỗi người cũng khác nhau Tam thi t h á như nhân thắng công đức thánh nhân, là chân chính thánh nhân, liền n h đức là xem không khí kim hồng hôn Như mông cũng nguyên tiên. có tử là là đại vậy điểm thứ ba đâu chu dịch thở dài nói ra điểm thứ ba cũng là công đức chứng đạo nhưng mà chứng đạo công đức cần chứng đạo cơ hội mới có thể mà tướng công chức mắt ta căn bản không biết chứng đạo cơ hội ở đâu công đức chứng đạo cần chứng đạo cơ hội tỷ như tam thanh chứng đạo cơ hội là lập giáo lập giáo thôi động tiên h đạo đại thế hạ xuống công đức hơn nữa phát động tam thanh khai thiên công đức hồng mông tử khí tăng thêm công đức trợ giúp trực tiếp đẩy vào thánh nhân cảnh nữ h a chứng đạo cơ hội là tạo nhân dù cho nữ h a chứng đạo thời điểm vẹn vẹn t r u y n thánh nhất thi vô lượng công đức cũng là đem n ữ đoa đưa vào thánh nhân cảnh tiếp dẫn chuẩn đề chứng đạo cơ hội cũng là lập giáo bởi vì bọn hắn không có khai thiên công đức lập giáo công đức cũng không có tạo nhân công đức lớn như vậy chỉ có thể hướng lên trời đường tiêu hao công đức cho hồng mông tử khí làm trợ lực từ m à tiến vào thánh nhân cảnh cái này lục thánh kỳ thực nói đến cũng là nguy thánh bởi vì bọn họ thánh nhân thần thông cũng là hồng mông tử khí cho không có hồng mông tử khí câu thông thiên đạo bọn họ trong nháy mắt rơi xuống đến trần thánh mà hồng quân hợp đạo trước cảnh giới là chân chính thánh nhân cảnh giới cho dù là không có hồng mông tử khí cũng là hôn nguyên đại la kim tiên có thánh nhân pháp lực. kỳ thực đã từng ba nghìn thần ma đều có thánh nhân pháp lực bởi vì ba nghìn thần ma không cần tu luyện cũng là đại đạo trực tiếp giao phó sinh mệnh biến hóa r a thẳng ba nghìn thần ma kỳ thực cũng là h u n nguyên đại la kim tiên có thánh nhân cảnh giới không thể bất tử bất diệt cho nên mới bị bản cổ chém chết ba hiện tại chế ước chu dịch cũng là đi công đ ứ c chứng đạo như vậy không biết chứng đạo cơ hội ở đâu căn bản không chỗ tìm đi tam thi hợp nhất con đường này vô cùng xa xôi cái này tam giới trừ bỏ hồng quân còn chưa có xuất hiện một cái tam thi hợp nhất người bởi vì bây giờ không có ở đây là thời đại thượng cổ thời đại thượng cổ thiên đạo đại thế cần sáu cái thánh nhân ra tự nhiên căn cứ thiên đạo đại thế có thể thuận lợi chứng đạo ba hiện tại thiên đạo đã sớm củng cố sau này thiên đạo đại thế là cái gì chu dịch hiện tại hoàn toàn không biết đã đánh mất cảm giác tiên tri năng lực h u ố n hồ tạo hóa ngọc điệp cũng ly khai qua h ô n độn tiêu g i a o cái này cái lúc nào chứng đạo hoàn toàn là cần chính mình qua tìm cơ hội này nhìn thấy chúng nữ đều sách chính mình lo lắng chu dịch cười nói được rồi về sau tam giới linh khí càng ngày càng cao tướng công ta đang tìm cơ hội đi không phải vậy liền chạm đệ tam thi tam thi chứng đạo ba hiện tại chu d ị c ò n có một khỏa trạm thi đan đây là tạo hóa ngọc điệp cho hắn chương ó t ể cho c ba trăm chín mươi chín ở gặp n ộ không liêu kết kết kết quả ba hiện tại cái này tam thi đan có thể cho du dịch trực tiếp bước vào trần thánh đệ tam thi cảnh giới chính là một cái vô cùng tiến bộ cực lớn như vậy du dịch khoảng cách huấn nguyên hồng nông thái thượng đại đạo vẹn vẹn chỉ kém cách một cái tam thi hợp nhất mà thôi nếu như vậy sẽ trực tiếp nhảy qua huấn nguyên vô cực thái thượng đại đạo trực tiếp đạt đến đạo tổ hợp đạo trước cảnh giới chu dịch nhữ n g mày vì vì đám này sự tình không thể không suy nghĩ một hai bởi vì chu dịch bây giờ là rõ ràng thiên định thứ năm thánh cái này thánh vị người nào cũng không thể nói một c h ữ không đây là cứu thế chi công toàn bộ tam giới đều thừa nhận cứu thế chi công tuy nhiên tư lịch cạn tuổi tắc cạn nhưng là cái này đều không có cái gì đương nhiên sẽ không có đức không xứng vị lo lắng cái gì đức không xứng vị một người không có cái gì tư lịch không có bất kỳ cái gì năng lực trực tiếp leo lên cao vị tự nhiên không người tâm phục Chu d ba hiện tại chu dịch cần h mưu đồ hay là tương lai chu dịch nhất định là thứ năm thánh tương lai cũng là người đánh cờ một khi đi đến thánh nhân độ cao nhất định phải đối mặt thánh nhân đối mặt vấn đề ba lúc kia tam t h à n h đã chiếm cứ toàn bộ tam giới liền xem như chu dịch có vĩnh c ử u một thành khí vận như vậy cũng nhất định rơi vào hạ thừa cho nên mà bây giờ chu dịch nhất định phải đang n g a u trong chứng đạo mà bây giờ tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình bởi vì tạo hóa ngọc điệp lựa chọn chính mình trợ giúp chính mình vẹn vẹn cùng đạo tổ ước định vặn n g ã thiên đạo hồng quân trưởng không đại quyền tạo hóa ngọc điệp liêu kết nhân quả thu hoạch được tự do ba hiện tại chu dịch bài trong tay không sai là có thể đánh một chút chu dịch k h ỏ miệ một phiếu hh hiện tại nên đi thu tiền trả nước lập tức chu dịch rời đi từ h u y ề n đ ộ n tiên thẳng đến đông hải đi muốn đi t i ệ t giáo cầm cái k i u hỏa hệ linh căn đây là thương lượng s o n g ba hiện tại chu dịch đã là chuẩn thánh nhị thi cảnh giới cầm tốc độ tự nhiên là cực nhanh bất quá chu dịch tựa hồ không định đi trước đông hải bởi vì chu dịch nghe được có người ở lầm b ầ m chu dịch đi thẳng tới hoa quả sơn lập tức nói ra hầu ca vẫn k h ỏ e chứ chu dịch vừa dứt lời thủy liêm động trong một thân ảnh lật ra đến rơi vào đỉnh núi chu sư đệ đã lâu không gặp chu dịch giống như cười mà không phải cười nói chẳng lẽ hầu ca muốn tại đánh ra tể thiên đại thánh đại kỳ tôn độ không thở dài nói ra ba cái gì tề thiên đại thánh đều là chuyện tiếu lâm thôi không cần nhắc lại lần này ta phật giáo tây phương giáo đã trở thành mấy khói mà ta lão tôn cũng trở thành tự do người nghe con mới sinh không sợ hổ người càng lao lá gan càng nhỏ ba hiện tại tôn nộ g không đã chuẩn thánh cấp bậc nhưng là tôn nộ g không cũng không dám lại tự xưng cái gì tề thiên đại thánh tôn nộ g không biết rõ liền xem như bây giờ pháp lực hạo thiên cũng có thể nhấn bản thân chết mình ở tự xưng tề thiên đại thánh như vậy hạo thiên khẳng định tìm hắn sứa khỏe dù sao hiện tại không ai có thể cho nàng chỗ dựa chu dịch tò mò hỏi hầu ca ngươi không nghĩ cho sư phụ ngươi báo thủ tôn nộ không lắc đầu nói ra sư phụ dạy bảo ta học nghệ đối ta có ân đơn giản là cần ta lão tôn tây du thôi mà sư phụ cùng sư bá phải diệt thế thời điểm đã bỏ đi ta lão tôn như vậy ân o á n như vậy liêu kết cũng không cần đi báo thủ lập tức tôn nộ g không đem chu tiên kiếm trận đồ đưa cho chu dịch chu dịch trong mắt hiển lộ sợ hãi lẫn vui mừng nhận lấy nói ra không sai quả nhiên là vật này bất quá phía trên bị như lai diện hoa qua ta còn phải cho hắn hồi quy bản nguyên tôn nộ g không gật gật đầu nói như thế n g ư ơ i ta nhân quả như vậy liêu kết chu sư để nghĩ như thế nào chu dịch gật đầu nói không sai từ đó n g ư ơ i ta nhân quả như vậy liêu kết lần này xử h ý chu dịch lại kiếm cứu tôn nộ g không nhất mệnh đồng thời cho tôn nộ g không luyện chế ra một kiện phòng chế thượng phẩm linh bảo đây là tiện tay mà tôi đổi trở về một kiện t ự c phẩm linh bảo chu tiên kiếm trận đồ chu tiên tứ kiếm thêm trận đồ tổ hợp là tiên tiên trí bảo duy nhất thì là cực phẩm thiên hạ linh bảo bốn thanh bảo kiếm thêm trận đồ mỗi một kiện cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo một bộ này thì là tiên tiên trí bảo tôn nộ không thở dài nói ra ta lão tôn ở chỗ này xuất thế đi qua một đoạn vô c h i tuế y nguyệt n lại có là cùng một chỗ tây du con đường từng cảnh tượng ấy liền giống như hôm qua lúc này mới không đến một nghìn năm phong vân luân chuyển trong này lên lên xuống xuống, thật là khiến người sợ hai tháng v ụ ca chu sư đệ ta lão tôn biết rõ ngươi là một nhân vật lợi hại tam giới này tất cả đều đang chu sư đệ nằm trong kế hoạch của ngươi vô số tính toán ngươi, ngươi. toàn bộ đều thất bại quan âm bồ tát bị ngươi tính toán cấm đoán hai nghìn năm còn có hơn một nghìn năm mới xuất quan tính toán ngươi đại nhật như lai phật chết rồi như lai phật tổ chết rồi n h ư n đăng cổ phật chết l i ê n ngay cả sư phụ sư bá dạng này thánh nhân cũng đều đã chết trận này mưu đồ ta lão tôn biết do chu sư đệ ngươi tại tây du thời điểm liền bắt đầu mưu đồ thế nhưng là ta lão tôn vẫn là một cái vô tri hầu tử biết bao buồn cười a ba hiện tại chu sư đệ ngươi chiếm được thiên đại tạo hóa được cả danh và lợi khí vận gia thân thiên định từ năm thánh đoán chừng về sau ta lão tôn ở nhìn thấy chu sư đệ ngươi liền lệ bái thánh nhân một bộ hát cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương bốn trăm đến tiệt giáo yêu cầu thần thụ tôn nộ g không vì làm dung hợp ba con khỉ bản nguyên đối với bản chất của sự vật đã thấy rõ cũng thấy rõ chu dịch từ tây du liền bắt đầu n ư u đồ kết quả thu hoạch một cái lượng kiếp khí vận ba hiện tại y ế u pháp bảo bối có biện pháp bảo bối muốn chọc dận vận chuyển có khí vận còn có thánh vị tại thân tiền đổ vô lượng ánh sáng chu dịch nhất thời ít lặng bỗng nhiên cười nói hầu ca ngươi bây giờ cũng đã đứng ở tam giới đỉnh đầu cũng chớ có quá mức bi quan tương lai tiền đổ đều sẽ ánh sáng tôn nộ không gật gật đầu nói ai đáng tiếc ta lão tôn không có chu sư đệ ngươi mưu đồ hai người chúng ta cũng là cơ duyên không nhỏ không có nghiêm túc tu luyện quả tương lai đường ta lão tôn cần hào h ả o nộ g đạo tu luyện chu sư đệ ngươi cũng chớ có làm trễ lại tu hành chu dịch cười ha h a nói t ố t như thế hầu ca hào h ả o tu hành đi ta liền cáo tử nói xong chu dịch rời đi hoa quả sơn tôn nộ không nhìn thấy chu dịch đi chu dịch cảm giác được chính mình nhân quả đã phát trải qua giải quyết xong ánh mắt nhiên băng lạnh h ử ta lão tôn sẽ không thua người khác viên hồng tiếp xuống ta lão tôn liền muốn đánh giết người dạng này hỗn đột ma viên bản nguyên ba hiện tại đều đang khẩn trương khôi phục trật tự cũng là hốt hoảng một mảnh đúng lúc là đục nước béo cỏ thời điểm hơn nữa đánh giết một cái nho nhỏ tinh quân hạo thiên mới biết cũng sẽ không làm sao mà giờ khắc này chu dịch đi tới kim lao đảo đi tới kim nao g đảo về sau, chu dịch lớn tiếng nói thiệt giáo chư vị đạo hữu có đó không. Chu Dịch đặc Chu Dịch chuyển cái mặc phòng. Nhất thời, chu dịch thanh Châu Đảo. Kim Ngao đảo mặc dù là một đảo, Đông biệt bái tới Kim Kim Hải trong mắt to một to nháy này lớn Ngao Ngao nhưng cùng lớn, trên bất người Ngao âm mà một trận, khắp là là dù bộ như vô vậy. liền liền đại đại ở ở ở nói, có xuống vân tiêu làm đầu tiếp lấy vô đương thánh mẫu Âu vân tiên ngưu ma vương đằng sau là t i ệ t giáo hậu bối bạch tố trinh hồng hải nhi trương lương quách gia đám người ba có thể nói toàn giáo xuất động tới cứng tiếp chu dịch chu dịch hiện tại không tông giáo người lại có đại danh vọng c h i người cái này thiên định thứ năm thánh càng là để mọi người không thể không kính trọng chu dịch ôm quyền nói ra gặp qua chư vị đạo hữu vân tiêu khi trước khi nói ra không dám nhận không dám nhận gặp qua chu đạo hữu những người khác tất cả đều không người thi lễ đối với chu dịch biểu tình kính nể tại kinh hãi khí vận gia thân thiên định thứ năm thánh nhân hiện tại chu dịch địa vị vô cùng cao xa cao hơn nhiều hạ tiên bây giờ là tam giới địa vị tối cao người hơn nữa còn có cứu thế đại công tất cả mọi người thiếu chu dịch đương nhiên không tồn tại nhân quả bởi vì chúng sinh nhân quả chúng sinh đã còn này một thành vĩnh cựu khí vận cũng là chúng sinh còn chu dịch nhân quả dù sao không có chu dịch cũng không có tương lai như vậy tương lai đang sinh ra người đều là bởi vì chu dịch nguyên nhân mới có thể ra tiếng cho nên chu dịch vĩnh hưởng khí vận vân tiêu nói ra chu đạo hữu mời bích dù cùng một lần chu dịch gật gật đầu nói vân tiêu nói tiếp chúng ta cam kết cho đạo hữu phủ tăng thần thụ chúng ta tự nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn cho đạo hữu bất quá chúng ta tiệt giáo hai phiên thiếu đạo hữu nhân quả viên này thần thụ thực sự không đủ liêu kết trận này nhân quả chu dịch đem càn không đỉnh cho bạch tố trình một khác đây là một trọng nhân quả cần dùng phụ tăng thần thụ để đổi ba nhưng mà tiệt giáo mọi người nguy cơ sớm tối thời điểm chu dịch trong bóng tối kéo theo các lộ đại thần đến t ư ơ n g trợ lại tự mình đem càn khôn đỉnh đưa đến thượng thanh tiên đây cũng là một trọng nhân quả cồn vợ ở sói không hai trọng nhân quả đều quá nặng một cái phụ tăng thần thụ thật không đủ trả lại chu dịch nhân quả chu dịch cười nói những cái này sau này hay nói đi ta hôm nay cũng là tới bắt cái này p h ụ tăng thần thụ v â n tiêu cười nói vợ ơ y thì tốt mời đạo hữu cùng ta lập tức vân tiêu phía trước mang theo chu dịch đi tới một chỗ sơ cốc nơi này linh khí dồi dào mang theo nồng đậm hỏa nguyên tố địa phương đây là kim n g a o đảo một chỗ to lớn hỏa sơn hỏa nguyên tố hỏa linh lực vô cùng dồi dào chỉ có thể đem phù tăng thụ trồng đến nơi đây phù tăng thần thụ cao lớn hết sức diệp như tang lại có trâm lá cây hỏa hồng thụ trưởng giả hai vạn trượng đại hơn hai ngàn hạng không cây này vốn là đế tuấn đồ vật đã từng mười cái mặt trời liền ở đây trên cây đầu yêu hoàng chết rồi cây này bởi vì ở đông hải doanh châu bị thông thiên giáo chủ đ o ạ t được cải thành thông thiên thần thụ bất quá giờ phút này cây này lại phải thay đổi chủ nhân vẫn tiêu thở dài nói ra cây này sinh trưởng yêu cầu lớn vô cùng không phải vậy vô pháp sinh trưởng chu đạo hữu cần phải chuẩn bị sẵn sàng mới là chu dịch cười nói v â n tiêu tiên tử yên tâm liền tốt ta có tam quang thần thủy là đủ nhượng cây này bình yên vô sự v â n tiêu nhất thời nói ra như thế rất tốt đã có tam quang thần thủy tự nhiên không có chuyện gì lập tức chu dịch liền chuẩn bị rời trồng phủ t ă n g thụ lúc này có thông tin giáo chủ đồng tử bích vân đồng tử đến gặp qua các vị sư tỷ sư mình gặp qua chu đạo hữu v â n tiêu hỏi thăm bích vân ngươi không tứ hậu lao sư vì sao tới đây bích vân đồng tử cười nói vì ta t i ệ t giáo thiếu chu dịch đạo hữu nhân quả lão sư đặc biệt mệnh ta tới mời chu dịch đạo hữu qua thượng thanh thiên nhất được Lưu kết v i ệ chương này. c u dịch gật gật đ bốn trăm linh một trong 401, thượng thanh thiên luận nhân quả đối với c h u dịch có hỗn độn châu tam giới không người có thể biết rõ mà hôn độn châu tự thành một phiến thế giới không người có thể tìm kiếm thánh nhân cũng không thể dù sao chu tiên kiếm trận đồn là thông tin ê đồ vật nói không chừng hắn có bí pháp gì cảm giác được như vậy thì mọc lan c h à n lễ chu dịch muốn về sau suy tính về sau chu dịch muốn đi vào thánh nhân cảnh giới cùng bọn hắn đánh cờ tương lai địch ta tầm đó cũng không tiện nói chuyện sau này người nào có thể nói rõ ràng đâu tam thanh thân huynh đệ còn phân liệt huống hổ chu dịch một ngoại nhân mặc dù bây giờ giao tình không tệ một khi xuất hiện lợi ích gút mắt chỉ có thể thủ địch về phần gút mắt nguyên nhân đơn giản là khí vận bên trên thiên đạo đại thế các loại thế tục thiên triều nhà tầm đó cũng không có vĩnh cửu bằng h ư u như vậy thánh b á t cựu ba nhóm người chồng cũng là như thế này mọi thứ đều là lợi ích nguyên cớ ba hiện tại thông thiên đã có hỗn độ chung đưa cho thông thiên hỗn độn chung là vì đánh bại thiên đạo cứu van chúng sinh dùng ba hiện tại d i ệ t thế chi kiếp đã qua muốn v ỉ về sau đến nhu đồ như vậy thông thiên liền không thể tái được chu tiên kiếm trận không cần chấn áp khí vận chu tiên kiếm trận đem không mạnh mẽ hơn ba hiện tại có thể gom góp không được bốn cái thánh nhân đến phá trận lại tăng thêm sở hữu hỗn độ chung cái này không phù hợp chu dịch lợi ích cho nên chu dịch nhất định phải giấu trận đồ hiện tại tam thanh hòa h ả o rồi cũng không biết nguyên thủy thiên tôn đem chu tiên tứ kiếm còn cho thông thiên sao nếu như còn trở lại như thế không thể tốt hơn có lẽ ta có thể dùng cái này kết nhân quả rất mau tới đến thượng thanh thiên thông thiên ở bích du cung chờ đ ợ i chu dịch đi tới bích du cung sau không người k i ế n lễ gặp qua thông thiên thánh nhân ba hiện tại chu dịch là thiên định thứ năm thánh đã không cần lại đối thánh nhân hạ bái bởi vì chu dịch đã không còn là con kiến hôi tuy nhiên còn chưa trở thành thánh nhân thông thiên cười nói chu tiểu hữu không cần đa lễ mời ngồi đ ó lấy bích du cung dâng lên một cái vân sàng đến chu dịch cười nói tạ ơn thông thiên thánh nhân hai người sau khi ngồi vào chỗ của mình thông thiên thở dài nói ra không nghĩ tới chu tiểu hữu cơ duyên thâm hậu như vậy có thể bị tạo hóa ngọc điệp chọn chúng thiên đại phúc duyên a đáng tiếc bần đạo đã không đủ tư cách nhận lấy tiểu hữu tiểu hữu bây giờ là thiên định thứ năm thánh tương lai cần phải lập giáo chu dịch nghĩ nghĩ nói ra có thể bị tạo hóa ngọc điệp chọn chúng cũng là của ta may mắn về phần lập giáo hiện tại cũng không ý nghĩ cũng không biết chứng đạo cơ hội ở phương nào thông thiên gật gật đầu nói ba năm đó tạo hóa ngọc điệp một phân thành hai đạo tổ chiếm được một nửa một nửa khác trung quy là có phúc người có duyên có được chu tiểu hữu cũng là đại phúc duyên người chứng đạo cơ hội mỗi người cũng khác nhau nữ hoa sư mội là tạo nhân chúng ta năm người cũng là lập giáo không lập giáo không thành thánh về phần chu tiểu hữu ngươi chứng đạo cơ hội vẫn là muốn chậm rãi tìm kiếm a chu dịch gật đầu nói thánh người nói không sai hiện tại đã không phải là thời đại thượng cổ thiên định thánh nhân đều sẽ xuất thế hiện tại ta tuy nhiên chiếm được t ử khí nhưng mà chứng đạo cơ hội lại khó tìm về phần khi nào chứng đạo đoán chừng là một cái không bình thường lâu đời thời kỳ thông thiên cười nói chớ có lo lắng chậm rãi tìm e m lần này tìm đến chu đạo hữu là muốn liêu kết ngươi ta nhân quả ở vô lượng lượng yết vần đạo cũng đã nhận được cơ duyên có hy vọng tam thi hợp nhất nhưng là thiếu chu tiểu hữu nhân quả nhất định phải kết chu dịch gật gật đầu nói đại thiện thông tin ê thở dài nói ra bần đạo thiếu tiểu hữu nhân quả có thể nói là cực nặng lần thứ nhất đem hỗn độn trung đưa cho bần đạo đệ tử xem như trao đổi là phù tăng thụ nhưng mà phù tăng thụ không đủ trao đổi hỗn độn trung đây là một trọng nhân quả về sau ở trong đại tiếp chu tiểu hữu sâu chờ mua cái đại thần cứu ván bần đạo môn nhân đệ tử không phải vậy các nàng toàn bộ đều phải chết ở trong đại tiếp đây là đệ nhị trọng nhân quả về sau đạo hữu tự mình đem hỗn độn trung đưa tới thượng thanh thiên đây là đệ tam trọng nhân quả ba trọng nhân quả hết sức cực lớn không phải một kiện trí bảo không thể trả lại mà bây giờ hỗn độn chung một kiện trở thành ta t i ệ t giáo số mệnh trí bảo không thể lại đưa về đạo hưu nếu như muốn cái gì cứ việc nói ra đi thông tin ê cũng là tràn g diện người thiếu cũng là thiếu thiếu ít nhiều cũng chính mình minh bạch cho vớt không kém chút nào điểm ấy chu dịch vô cùng khâm phục chỗ nào sinh ra nhân quả thông tin ê đều biết minh bạch liền xem như đem phủ tăng thụ cho chu dịch như vậy thông tin ê trí ít còn thiếu một kiện trí bảo nhân quả không sai vô đương thánh mẫu phạm hồ đồ bồi mất một cái trí bảo chu dịch thở dài nói ra thông tin thánh nhân ta hiện tại tất cả đều là phòng ngự linh bảo cần công kích linh bảo mới được không biết thông tin ê thánh nhân nhưng có công kích linh bảo thông tin ê lập tức lấy ra công kích của mình linh bảo thở dài nói ra thanh bình kiếm chính là bần đạo chứng đạo chi bảo không thể cho ngươi nhưng mà cái này mấy món lại không đủ liêu kết nhân quả thông tin ê giáo chủ đem mình linh bảo đều lấy ra nổi bồng b ể n giữa không trung vô cực vòng tay thái thuế tiên thượng thanh bảo châu âm dương lô kim p h ư ợ n g trâm long nam tiêu chỉ mệnh đào thiên hoa diệu truy kỳ h ố n nguyên đồ hốt lôi c ẩ m h ố n nguyên lưỡng nghi đăng tử điện chủ y ngư cổ luân hồi kính tàng tiên đồ xuyên tâm tỏa như y túi bát hoang tháp thông tin che đậy quán hồng tác toái linh truy trong đó có c ự c phẩm công kích linh bảo hai ba kiện nhưng là đều không xuất chúng Chu dịch chấm tức, cũng có, cũng có Chu dịch lắc cái cùng chờ lắc thì là trong lòng tháng không thanh thanh, nghèo nhất thông thiên, cũng có nhiều như Linh thì những thế nhân, những cái này Linh bảo cùng ta vô duyên. Thông thiên những hai, hai. thông thiên tính thật thông thiên thai, hoàn quá giàu đầu duyên. suy đầu Qua lâu sau, đầu quái trong tam tam trướng mắt vật ta tư một hai, nói tiếp, chờ một lát một bắt tay tam là lòng là là lên. này, này mày, ra, ra, Bảo. Bảo xong, năm nói nói Nói ngón nói giới vô bấm ai, đi vậy bởi vì như lai chết ở trong tay vô thiên như vậy rất lợi hại hiển nhiên chu tiên kiếm trận đồ liền ở trên thân vô thiên nhưng là vô thiên ở trong hỗn độn thời điểm bị đánh đến hỗn độn thâm nguyên đã không thể tìm ra một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực chương bốn trăm linh hai chu tiên tứ kiếm tới tay hỗn độn thâm nguyên tựa hồ bóng tối vô tận nhìn không thấy đáy tựa hồ là thông hướng một thế giới bất động không nhìn thấy qua hà phương bởi vì tam thanh đều nhớ kỹ đột phá cũng đều không có qua tìm kiếm mức hai ba cái này hỗn độn thâm nguyên chính là hồng quân tuyệt chiêu dùng đ ạ o hóa ngọc điệp ngưng tụ thần kiếm tăng thêm chính mình từ xưa đến nay tất cả lực lượng vạch ra một đạo hỗn độn thâm nguyên thần kỳ là cái này hỗn độn thâm nguyên vẫn không có khép kín cũng không có bị thanh t r ọ c nhị khí bổ sung bên trên tính mịch sâu thẳm thâm bất khả chắc không biết thông hướng nơi nào phản phất nơi này chính là trong hỗn độn một cái to lớn vết sẹo vĩnh viễn còn lâu mới có thể khép kín x ê n sẽ hỗn độn thế giới nơi này trở thành một cái kỳ cảnh mà vô lượng lượng tiếp thời điểm thiên cơ không lường được thông thiên khẳng định không cách nào biết được lúc trước như lai sắp chết đem trận đồ cho tôn ngộ không cho nên mới hoài nghi trận đồ bị vô thiên mang theo người tiến nhập hỗn độn thâm n g uyên mà bây giờ cái k i a hỗn độn thâm n g uyên cư mười bốn cũng vậy bị hồng quân phong ấn cái này t i ể u khiến người tò mò phản phất bên trong đợi vô tận bí mật kỳ thực tam thanh cũng muốn đi vào tìm kiếm nhưng mà bị hồng quân ngăn trở hơn nữa phong ấn nơi đó thông thiên dò xét tìm không được thở dài nói ra xem ra trận đồ đã không thể tìm ra chu dịch tò mò hỏi thông thiên thánh nhân thế nhưng là cái k i a chu tiên kiếm trận đồ thông thiên gật gật đầu nói đúng vậy à bần đạo hoài nghi vô thiên giết chết như lai sau chiếm được trận đồ xử lý xong rơi xuống hỗn độn trong th chu dịch tò mò hỏi xin hỏi t h á n h nhân c ầ m h ố n độn thâm viên đến cùng là chuyện gì xảy ra đạo tổ lại là phong ấn thông tin ê lắc đầu nói ra ba cái này vần đạo cũng không biết nơi đó rất là thần bí năm đó bản cổ khai thiên nếu như không có bản cổ định lấy cũng sẽ khép kín hiểu mà cái này thâm viên thế mà lại không khép kín hơn nữa sâu không thấy đ ấ y vần đạo ba người đã từng hỏi lão sư nhưng là lão sư không có nói gì chỉ là không cho vào nhập cái này chu dịch trong bóng tối suy đoán h ố n độn thâm viên thú vị thú vị chẳng lẽ đạo tổ nhất kích chém rách hỗn độn chi bích hoặc là bên trong có bí mật gì hay sao Chu dịch suy tư thời điểm, thông ư t ờ i điểm, t h tin ê giáo chủ x gật gật đầu nói nguyên thủy thiên tôn đã đem chu tiên tứ kiếm còn cho bần đạo nhưng mà trận đồ không chỗ thịnh không thể bố thành kiếm trợ chỉ có thể làm công kích linh bảo sử dụng bốn thanh kiếm mỗi một kiện đều là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo bốn thanh cũng là bốn kiện bảo vật này vô pháp trả lại nhân quả mà nói bốn kiện này tiểu hữu có từng hài lòng chu dịch nhất thời sợ ngây người càng là lòng tràn đầy hoan hỉ ba hiện tại chu tiên tứ kiếm đối với thông ngày qua mà nói lại là không có ích lợi gì bởi vì thiếu khuyết trận đ ồ tăng thêm công kích linh bảo chính mình có thanh bình kiếm chu tiên tứ kiếm cũng chỉ có thể làm cái tết đ ố i ba hiện tại xuất ra chu tiên tứ kiếm đến trả lại nhân quả cũng không tệ tên tuổi đủ lớn tuy nhiên không đủ trả lại nhưng là cũng không xê xích gì nhiều có đủ hay không chủ yếu là nhìn xem chu dịch hài lòng hay không chu dịch vội và nói g n chu tiên muốn kiện lời nói tổ ban cho thánh nhân đồ vật ta sao có thể lấy đi thông thiên cười nói nhìn thấy tiểu hữu là ưa thích tứ kiếm nếu là ưa thích thì lấy đi, đi chỉ cần lại cái này nhân quả thích gì liền lấy cái gì đi chu dịch nghĩ nghĩ nói ra vậy được rồi ta liền lấy chu tiên tứ kiếm về phần còn lại linh bảo cũng không muốn ấ n rồi chu tiên tứ kiếm hết sức c h â n quý như vậy hỗn độn trung nhân quả như vậy liêu kết thông tin ê nhất thời cảm giác trong lòng một trận nhẹ nhõm chấm dứt n h ấ n quả liền có thể sớm chút hoàn thành tam thi hợp nhất chu dịch càng là lòng tràn đầy hoan hỉ bởi vì hiện tại chu tiên kiếm trận đồ đã hoàn thành chính mình tha thiết ước mơ công kích trí bảo có ba hiện tại chu dịch một đống phòng ngự linh bảo nhưng lại không có một cái công kích linh bảo lần này đầy đủ hết từ mưu đồ đổ hỗn độn trung đến bây giờ chu dịch dùng một kiện hỗn độn trung thu được một khỏa phụ tăng thụ chu tiên tử kiếm có thể nói là rất lợi hại kiếm lời càng thêm bởi vì thôi động cứu thế chiếm được khí vận gia thân hồng mông tử khí không có so với cái này càng kiếm tiền chu dịch cũng là khuôn mặt ý cười như thế cùng thánh nhân nhân quả như vậy liêu kết v ạ n thế hệ liền cáo tử thông tiên gật đầu nói t ố t tiểu hữu lại đi thôi v ầ n đạo sẽ không tiễn chu dịch vội và nói g n không dám cực khổ thánh nhân đưa tiễn lập tức chu dịch cáo tử rời đi thượng thanh thiên chu dịch mặc dù bây giờ thuộc về thiên định thứ năm thánh không tính con kiến hôi nhưng cũng không phải là thánh nhân gặp thánh nhân nhưng có bất bại nhưng lại nhưng vẫn chưa đủ tư cách thánh nhân tự mình đưa tiễn thông thiên thật muốn đưa ra môn c h u dịch cũng chịu đựng không nổi giờ phút này c h u dịch có thể nói là sàng khoái bây giờ bốn trăm sáu mươi bảy du dịch có thể nói là giàu có nhất người tuy nhiên hệ thống cũng chính là tạo hóa ngọc được đi nhưng mà cho c h u dịch lưu lại tư nguyên lại vô cùng phong phú đỉnh cấp đ ồ tốt có hôn độn trí bảo hôn độ châu tự thanh mở giới diện dụng vô cùng cần cái này chu dịch từ từ phát hiện tiếp theo cũng là chu tiên tứ kiếm thêm trận đồ cái này năm dạng cộng lại cũng là tiên thiên trí bảo tuy nhiên trấn áp khí vẫn không được nhưng là dùng để giết người lại có một không hai trí bảo số một ngư bức ở cũng là ba s ả o cờ cũng là cực phẩm phòng ngự linh bảo có ba s ả o cờ chu dịch phòng ngự sẽ không còn lo lắng lại có là ngũ hành linh căn chiếm được hai cái hay là hai cái thần k ỳ nhất một cái ngộ đạo bồ đề thụ có thể bổ túc chính mình bởi vì ngộ đạo khiếm khuyết dù sao chu dịch không có hào hào tu lệ quả một mực cũng là công đức đang dược đ ể bạt cảnh giới đây đều là tạo hóa ngọc điệp cho bỏ trốn nhưng là bây giờ muốn chứng đạo không ngộ đạo là không được có ngộ đạo bồ đề thụ vừa vặn bổ túc k i ế m h u y ế t có lẽ muốn tìm tới chính mình đạo cũng không nhất định lại có là phụ tăng thụ Phú t ố n g t h thể ủ có t ă n n g tốc ắ m linh n ba nữ g hoa lôi kéo chu dịch đang ở thời điểm hưng phấn lại có quen người đến người tới chu dịch cũng nhận biết chính là nữ hoa tọa kỵ kim chữ nhìn thấy kim chữ chu dịch tò mò nói ra kim chữ là ngươi kim chữ hiện tại một thân kim sắc sinh đẹp y phục phức tạp nhìn xem chu dịch thở dài nói ra không nghĩ tới à lúc này mới ngắn ngủi mấy trăm năm ngươi thế mà trưởng thành đến một bước này chu dịch cười một cái nói may mắn mà thôi kim chữ nói ra nương nương tên ta tới t ì m n g ư ơ i mời ngươi qua hoàng thiên một lần chu dịch gật gật đầu nói、Ớt. nữ hoa tìm đến chu dịch chu dịch tự nhiên là minh bạch là chuyện gì xảy ra lập tức hai người thẳng đến hoa hoàng thiên đi tới hoa hoàng thiên về sau chu dịch nhìn thấy nữ hoa không người nói ra ba đệ tử bái kiến thánh mẫu nữ hoa đầy mắt phức tạp nhìn xem chu dịch nói ra mời ngồi đi chu dịch gật gật đầu nói tạ ơn thánh mẫu ngồi chu d ị bây giờ là nhân tộc chi nhân nhìn thấy nữ hoa tự nhiên muốn bái thánh mẫu Bất bởi thứ năm thánh tôn quá nghiêm, vì không chẳng ầ n Nữ quý lại. o tạo a ra, hiện tại ta lại tính sai, sai ta Ai, hóa sao ta? thở tại tính một trận lượng kiếp, hiện tại trúng thánh cuối cùng. Ai, đã có tạo hóa ngọc điệp tương trợ, vì sao không có tới hiện hiện không h dài là nói lại kiếp, cuối ngươi điệp kiếm lượng cùng. ngọc có có tìm đã đã c vì lẽ ta không đáng ngươi tín nhiệm nhìn thấy nữ hoa miệng đầy oán trách d í tứ chu dịch nhất thời cảm thấy kinh ngạc cũng lớn cảm giác bất đắc dĩ chu dịch vội và nói g n thánh mộ nương nương chớ nói như vậy đây là tạo hóa ngọc điệp ăn bài đệ tử không thể không theo này làm việc một bước sai từng bước sai diện thế nguy cơ phía trước đệ tử không dám loạn n g i quyết định nữ hoa hầu nghi nhìn thoáng qua chu dịch nói ra n g ư ơ i nói ngươi phá hư ta bảo liên đang lưu đ ổ là ý gì chu dịch thở dài nói ra ba đây là tạo hóa ngọc điệp an bài đệ tử phá hư chính là là bởi vì bảo liên đang hội thúc đẩy m ặ t pháp đại kiếp chư thần hoàng hôn nữ hoa lẩm bẩm nói m ặ t pháp đại kiếp chư thần hoàng hôn ai không nghĩ tới à chúng ta mấy cái thánh nhân đều trở thành quân cờ lại không bằng ngươi gặp thấu triệt chu dịch ngượng ngùng cười nói thánh mẫu nương, nương kỳ thực đệ tử cũng là quân cờ trận này cờ kỳ thực cũng là thiên đạo lạ tổ tạo hóa ngọc điệp tam phương đánh cờ tôi đệ tử bất quá là một khỏa sống động quân cờ cũng chính là ứng kiếp chi nhân. nữ hoa t h cười nói ngươi tuy cũng là không đó, chúng tệ bị tạo hóa ngọc điệp chọn chúng trận này đại kiếp bởi vì ngươi mà thành công là lần này lượng k i ế p khí vận người đọc được cái này liền ta đều hâm mộ không được có vĩnh cựu khí vận còn có thánh vị ngày khác tất nhiên chứng đạo chu dịch thở dài nói ra hiện tại đệ tử hoàn toàn không nhìn thấy chứng đạo chi lộ ở phương nào nữ hoa gật gật đầu nói đấy là đúng bây giờ không phải thượng cổ thiên đạo viên mãn cũng đã rất khó tìm tìm chứng đạo cơ hội nhưng là chứng đạo cơ hội có đơn giản cũng là thiên thời địa lợi nhân hòa đầy đủ thôi ngươi hoặc là một mực các loại đợi đến chứng đạo cơ hội xuất hiện mực khác hoặc là liền đi đạo tổ con đường trạm tam thi ở tam thi hợp nhất chu d ị c gật gật đầu nói là đệ tử chính là muốn như vậy nữ hoa hít sâu một hơi nói ra hiện tại tam thanh hòa hảo rồi hơn nữa chiếm cứ thiên địa phần lớn khí v ậ n về sau ngươi muốn chính đạo liền phải đối mặt là tam thanh thế lực to lớn ngươi có ý nghĩ gì chu dịch nhữ mày nói ra điểm ấy đệ tử cũng cân nhắc đến bất quá bây giờ nói hơi quá sớm chứng đạo sau này hay nói đi nữ hoa gật đầu nói không như vạn thế người không đủ nhữ nhất thời ngươi bây giờ đã không phải là tam thanh muốn hạ mà ngươi cùng ta có thâm hậu sâu xa ta vì nhân tộc thánh mẫu ngươi tại thì là nhân tộc thánh nhân ngày khác ngươi nếu thành thánh người ta có thể liên hợp nếu không phải thành thánh có gì khó khăn ngươi có thể đến ta nơi này ngươi cảm thấy thế nào chu dịch gật gật đầu nói thánh mẫu nương nương chính là là nhân tộc thánh mẫu đây là trời sinh nhân quả đệ tử tự nhiên không dám quên nếu như là chứng đạo về sau đệ tử cũng có bằng lòng hay không cùng thánh mẫu cùng tiến cùng lui bất quá có lẽ tương lai còn có hai cái thánh nhân sẽ xuất thế nữ hoa gật đầu nói hiểu thiên định thất thánh bây giờ còn có tam thánh chưa quý vị ngươi là thứ năm thánh thứ sáu thánh thứ bảy thánh là người phương nào cũng chưa chắc có biết bất quá chúng ta cũng rất có triển vọng chu dịch cười nói đúng là như thế đệ tử cũng là nghĩ như vậy bất quá cái này thời gian đoán chừng thật lâu có lẽ ước vào năm nữ hoa gật đầu nói Thánh nhân ba ấ bất t tử bất diệt, trong mắt, tại t hiện ước vạn nằm ngáy m giới có lẽ k hiện ô vô n lượng lượng g ở có k ế p h i tại tam không phải thủ đối là t của a thanh c hòa ú n thánh không cùng thanh như hiện thanh g trước ta tam tại tam h quý vị đó, đồ. Ba sẽ lại hảo lại có thể hình thành bản cổ chân thân đều có trí bảo chấn áp khí vận nữ hoa căn bản không phải là đối thủ cho dù là chu dịch chứng đạo cũng không phải là đối thủ chỉ có chờ đến sau này thời cơ cùng diễn biến Chu dịch i ệ như tại có c vững ắ c một thành khí vận bất khí h vận biến, n n nữ hoa nhưng không g là hoa Ước có. Gì cả. Như vậy ạ đại n năm thanh cường nữ tam đem về v sau, sẽ hoa có lực lẽ thế khí n không Như tức có cả. đoạt gì v ậ hiện tại chu dịch là thiên định thứ năm thánh cũng không phải tam thanh m g ô n nhân hay là nhân t ậ t người đây là nữ hoa cao nhất kết m i n h người yêu mà chu dịch tương lai thành thánh muốn phát triển đầu tiên muốn cùng tam thanh đại giáo sinh ra lợi ích tranh chấp tam thanh hoa hảo tự nhiên bài xích người khác áp chế những người khác đây đều là tương lai khả năng chuyện phát sinh nô một bộ hắc á m văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực chương bốn trăm linh bốn khí vận c h i luận đối với nữ hoa lôi kéo c h u dịch cũng biểu thị gật đầu đồng ý dù sao c h u dịch một khi thành thánh k i a liền là nhân tộc thánh nhân nhân tộc có tam hoàng ngũ đế là không có thánh nhân tam hoàng ngũ đế sẽ không theo tam thanh tranh đoạt khí vận tam hoàng ngũ đế là vĩnh hưởng thanh phúc sẽ không tranh đoạt khí vận hồng hoang số mệnh một ư ơ i thành tám thành ở nhân tộc thánh nhân mưu đ ổ khí vận đầu tiên muốn mưu đ ổ là nhân tộc trong đó người dạy ở nhân tộc có to lớn khí vận đại khái không đến ba phần tiết giáo bởi vì nho ra nguyên cớ chiếm hưu tiếp cận hai thành x i n giáo hiện tại chỉ có một thành nữa đồng rạng i kiến tới chưa một khi chu dịch chứng đạo tiên liền là nữ h â n tộc thánh nhân chẳng những có một thành cố định hưởng hoang số mệnh sẽ còn đang cướp đoạt dân tộc số mệnh trực tiếp đôi tam thanh sinh ra ảnh hưởng như vậy tất nhiên lọt vào tam thanh cộng đồng chống lại lợi ích gút mắc một năm trăm ba mươi ba mục đích hiểu liền xem như thân như huynh đệ cũng có thể bởi vì lợi ích nguyên nhân đại đại xuất thủ nếu như chu dịch chứng đạo không cầu phát triển chỉ bảo vệ chính mình một thành cố định khí vận sinh hoạt khẳng định như vậy không có chuyện gì hơn nữa còn là người tốt ta tốt mọi người tốt một khi chu dịch muốn đạt được càng nhiều khí vận như vậy thì trực tiếp cùng bọn hắn sinh ra xung đột không qua khí vận vật này vô cùng huyền diệu thuộc tại hồng hoang đỉnh cấp tài nguyên ở trên công đức công đức vật này là cái vạn kim du tuy nhiên có được bất quá chỉ muốn đi làm đi tìm hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chỉ muốn làm đối với thiên địa có lợi sự tỉnh thì có công đức đạt được hoặc nhiều hoặc ít vấn đề ba nhưng mà khí vận lại khác biệt khí vận là định số khí vận thâm hậu người tu đạo xuôi gió xuôi nước chẳng thi cũng phi thường thuận lợi phúc duyên thâm hậu đi ra ngoài liền có thể gặp được cơ duyên đây đều là trực tiếp mang tới chỗ tốt còn có cũng là tu hành khí vận vật này một cái đại giáo khí vận nhiều như vậy tu hành đều vô cùng thuận lợi nộ đạo dễ như trở bàn tay có đôi lời gọi là khí vận gia thân thuận buồn xuôi gió hình dung như thế nào khí vận đây t ỉ như thiên triều lịch sử phía trên có hai cái hoàng đế một cái là tân đế vương mãng được xưng là xuyên việt giả một cái cũng là q u a n vũ đế lưu tú được xưng là khí vận tri tử thiên tuyển t i tử lưu tú được xưng là khí vận c h i tử là bởi vì hắn vật khí hoặc nói khí vận đặc biệt mạnh giống như nhận toàn bộ thế giới chiếu cố điểm này cơ hồ xuyên qua hắn t ừ khởi nghĩa đến xưng đế quá trình rõ ràng nhất á n lệ là côn dương c h i chiến song phương đại quân gần như vậy mà chính là lúc đầu tiên là lưu tinh vào trại địch thời gian chiến tranh đại phong bay ngói mưa rơi xối xả chi thủy tăng vọt trong thời gian cực ngắn xuất hiện lời k h á c thường khí t r ờ i ác liệt cũng đều không ngoại lệ chính là tất cả đều là đối vương mãn quân tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ mà lưu tú bên này một chút việc đều không có lao trời cao đang trợ giút hắn ở thiên tượng cùng khí trời trợ giúp phía dưới, lưu tú đánh thắng ở lúc ấy dưới cục thế không thể thành công c ô n v h ụ chi chiến đây chính là cực mạnh khí vận đạo tổ hồng quân ở đánh thắng thứ nhất lượng kiếp thời điểm khí vận cường thịnh trực tiếp dựa vào nội đạo làm được c h ạ m tam thi tam thi hợp nhất thành là thứ nhất thánh ba cái này đệ nhất thánh thế nhưng là cường hân a mạnh hơn nhiều công đức thành thánh nói cách khác một khi tụ tập toàn bộ hồng h o a n g khí vận như vậy có thể trực tiếp c h ạ m tam thi ở tam thi hợp nhất chứng đạo liền xem như không thành thánh cũng có thể chứng hôn nguyên đại la kim tiên lao tử người dạy khí vận cường thịnh nhất cho nên lão tử thật sớm chém dụng đệ tam thi có một không hai trùng thánh đối với thánh nhân mà nói khí vận trọng yếu hơn chẳng những là che chở đại giáo mà là bởi vì thánh nhân tu hành lộ đạo thuận lợi ba hiện tại nữ hoa là nhân tộc thánh mẫu chu dịch lại là chưa đến nhân tộc thánh nhân điểm ấy là cái thiên nhiên cơ hội hợp tác hơn nữa chu dịch cũng không có lựa chọn nữ hoa cũng không có lựa chọn chu dịch gật đầu đáp ứng nữ hoa yêu cầu đứng dậy chuẩn bị về phần nữ hoa bên này là trước mắt còn quá xa không nhìn thấy chứng đạo chi lộ ở đâu như vậy chu dịch trước hết đi tới kim nao đảo lấy đi phủ tăng thụ về tới tử huyền động thiên về sau chu dịch liền đem cái này phủ tăng thần thụ chồng đi lên từ từ h u y ề n động thiên tìm một cái hỏa linh lực tương đối nhiều địa phương trồng xuống tới từ h u y ề n động thiên phạm vi có c h ừ n g chung quanh 99 81 c á i sân phòng đối với hắn đạo trưởng của hắn mà nói nhỏ trên thực tế cũng không nhỏ bất quá bây giờ tam giới nơi tốt đều bị người chiếm lĩnh chu dịch tạm thời không có tìm được thích hợp đạo trảng tạm thời ngay ở chỗ này đi dù sao thì những người này ở lại cũng có phương viên hơn vạn cây số bông tương đương với hậu thế kinh sư phạm vi lớn như vậy 81 cái sân phòng tìm không thấy rất tốt hỏa sơn nhưng là tìm một tòa hỏa linh lực mạnh đỉnh núi vẫn phải có sau khi tìm được chu dịch rời trồng bên trên cao đạt hai vạn trượng đại thụ che trời nhất thời trở thành bên t r o n g cao nhất địa phương bởi vì rời trồng nguyên nhân lá cây đã khô héo nhưng là chu dịch có một hồ lô tam quang thần thủy đây trực tiếp không chê đau lòng tích nhập hơn mười dọn nhất thời cái này đại thụ trong nháy mắt liền tinh thần rất nhanh liền c ả n h lá rậm rạp phà phất giống một cái màu đỏ tháp cao đồng dạng cao lớn lá cây rậm rạp thực sự là không thua thiệt là thông tin h ê thần thụ cũng có thông tin h ê trí năng hai vạn trượng sáu và m tám lần địa cầu núi cao nhất đỉnh nghệ vỡ rét độ cao phạm nhân là không nhìn thấy mọn cây chu dịch xử lý vụ tăng thụ thời điểm lập tức đưa tới chúng nữ sợ hai thán phục quả thực là nhìn mã tha thở chu dịch hít sâu một hơi nói ra tốt rồi ngũ hành linh căn ta được đến hai khỏa cái này tam giới ai dám nói so với ta giàu có xác thực luận giàu có hồng hoang đã không có có thể so sánh chu dịch cái này giàu có trình độ thánh nhân cũng so ra kém tiếp xuống tam giới một đoạn thời gian tiến nhập khôi phục trật tự liếm vết thương thời điểm trận này đại k i ế p nhưng thật ra là không bình thường t h á m thiết đã từng tử tiêu cùng ba khách cơ hồ chết hai bảy đây chính là đỉnh cấp đại thần a liền chết đi nhiều như vậy quả thực đáng sợ dưới đây tiên nhân cũng không cần nói cũng may t r u n g nam sơn phong sơn nguyên nhân không có chết bao nhiêu người địa phương khác cũng rất thảm một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương bốn trăm linh năm tôn nộ g không trốn xa hỗn độn mà tôn nộ g không bởi vì thường lại chu dịch nhân quả về sau sảng khoái tinh thần ở không mong nhớ tăng thêm hiện tại không vướng bận tự do c h i thân tôn nộ g không hít sâu một hơi ta lão tôn nhất định phải chứng hôn nguyên đại la kim tiên viên hồng ta lão tôn đến lập tức tôn nộ không cưới mây thẳng đến tiên đình ba hiện tại thiên đình đang ở bách phế đại hưng bởi vì thiên đạo một chiêu cuối cùng hấp thu hồng hoang khí v ậ n tạo thành thiên đình sụp đổ ba hiện tại thiên binh thiên tướng các lộ thiên thần tất cả đều bận rộn chữa trị thiên cung trận này đại kiếp thật sự là thật lợi hại không đơn thuần là thiên cung thiên hạ các nơi đều có khí vận sụp đổ về sau thiên đạo chết rồi bị thiên đạo cấp đoạt khí vận lại trở về bằng không thế giới này xem như muốn hủy diệt ba lúc này một cái cùng tôn nộ g không giống nhau như lúc hầu tử đang dùng pháp thuật chữa trị cung điện mẹ ta viên hồng lần này xem như trở về từ có chết làm sao vô duyên vô cớ liền thiên băng địa liệt thực sự là đáng sợ. viên hồng một bên lao động một bên lầm bầm viên hồng viên hồng nghe được có người gọi hắn vội vàng quay đầu xem nhìn đột nhiên nhìn thấy một cái cùng chính mình giống nhau như đúc hậu tử viên hồng n h ữ n g mày trong lòng nổi lên sát ý viên hồng không hiểu sát ý từ lâu tới khắc chế sát ý nói ra ngươi là ai tôn nộ g không, không tự giới thiệu viên hồng đột nhiên giật mình nói ra ngươi là tôn nộ không ngươi muốn làm gì tôn nộ g không cười hh nói lần này tới tình ngươi chính là n h ư ờ n ngươi trở về lục nhĩ mi hầu xích hảo mã hầu đều bị ta lão tôn giết ngươi là cái cuối cùng nghe được tôn nộ g không mà nói về sau viên hồng sống lưng b ư ớ c lên khí lạnh ngươi ngươi doa đến viên hồng vội vàng liền chạy hiện tại viên hồng được phong thần thực lực không cao khẳng định không thể đánh tôn nộ g không cười hát hát nói chạy ngươi chạy sao lập tức tôn nộ g không vung kim c ô đồng một gậy gõ chết gõ chết viên hồng về sau tôn nộ g không trên đầu một cỗ thanh khí xuất hiện mà viên hồng thi thể quỷ dị cũng đã biến mất tiến nhập tôn nộ g không trong thân thể mà tôn nộ giờ phút này nhất thời trong mắt kim quan đại phóng một cô đến từ hỗn nộ chiến ý từ tôn nộ không trên thân dâng lên trong nháy mắt liền rung động toàn bộ tam giới đây là một cỗ nhìn bằng nửa con mắt trên ý không gì xem kịp tôn nộ g không con mắt phảng phất là hai ngọn đèn lồng đồng dạng hai vện kim quang tựa hồ muốn bắn xuyên thiên địa lúc này một con khỉ từ tôn nộ g không trên thân nhảy xuống tới gặp qua đạo hữu tôn nộ g không cười hát hát nói người ta một thể không cần đa lễ tôn nộ g không cười hát hát nói bốn đạo bản nguyên quý nhất ta lão tôn hẳn là trở lại h ô n độn mới đúng lập tức tôn nộ g không đang không ngừng lưu trực tiếp chạy về phía hỗn độn ba hiện tại hôn thê tứ hầu thần thông trí nhớ tất cả đều dung hợp đến tôn nộ không trong thân thể hơn nữa đến từ hỗn độ ma viên trí nhớ cũng bay về rồi cũng mà còn có hôn tôn nộ g không biết rõ hiện tại cần có cũng là dùng hỗn độn chi k h í đến ma luyện chính mình bởi vì chính mình là hỗn độn thần ma là có thể hấp thu hỗn độn chi k h í tam giới trận này bạo động nhất thời đưa tới rất nhiều người chú ý giờ phút này tam thanh đều đang bế quan chuẩn bị tam thi hợp nhất mà nữ hoa đ ỗ n g nhiên ánh mắt sáng lên tôn nộ g không không nghĩ đến cái này tiểu hầu tử thế mà dung hợp hỗn độn ma viên bà nguyên cái này tôn nộ g không có thể lợi dụng một phen lập tức nữ hoa biến mất ở、ba、hoàng thiên tôn nộ không ở trong hỗn độn ghé qua hấp thu cường đại hỗn độn chi phí quen thuộc hỏi thăm hỗn độn ta láo tôn đến hôn nguyên đại la kim tiên ta lão tôn đến tôn nộ g không một mực rất xa chui đến hỗn độn tâm h sự đã đến vô tận địa phương xa tôn nộ g không hít sâu một hơi nói ra có thể ta lão tôn ngay ở chỗ này tu hành tôn nộ g không nhất thời xuất hiện thanh âm một nữ nhân tôn nộ g không vội vàng quan sát phát hiện đến lại là nữ hoa nương nương côn vợ ở sói tôn nộ g không vội vàng v u ý bái bái kiến thánh mẫu nương, nương nữ ư ơ n n g hoa gật gật đầu nói ngộ không, ngươi ộ không, n g lại đứng dậy đi ngươi là ta bổ thiên thạch biến thành cũng coi là ta hải tử không nghĩ tới ngươi cơ duyên không sai thế mà dung hợp hỗn độn ma viên sở hữu bản nguyên hảo hảo tu hành đi t ô nữ ngộ không nghe n được nữ hoa tràn thân cận ý tứ, đem mình coi là tử, nhất thời nhượng tôn không vô cùng phấn, vội vàng nói, là cận mình n n đầy đem hải h coi ý ư ợ gật tôn thánh nương đương, đệ tử nhất định hảo hảo tu không vô ngộ cùng hương phấn, vàng nói, nương nương, định luyện. Nữ vội hảo hảo hoa là mô đệ gật đầu nói ngươi tuy nhiên chiếm được hỗn độn ma viên bản nguyên nhưng mà đã từng ba nghìn thần ma cũng là ba nghìn p h á p tắc thuộc về ngươi p h á p tắc còn không có tìm được đoán chừng thất lạc ở trong hỗn độn hỗn độn vô cùng lớn ngươi dựa vào bản nguyên cảm ứng có lẽ có thể tìm về chính mình phát tắc chứ không nên gấp gáp tu hành tìm tới phát tắc ngươi xem như làm ít công to không nữ hoa nói xong sau đông nhiên nghị nghị trầm tư một chút nói ra cái này thời gian có lẽ thật lâu bởi vì ngươi p h á p t á c sớm đã bị khai thiên đại kiếp m à i thành bài phiến ngươi cần một chút xíu thu thập ngươi chớ có cấp bách không có thuộc về ngươi p h á p t á c ngươi căn bản là không có cách tiến vào hỗn độn thần ma cảnh giới tôn nộ g không ánh mắt sáng lên nói ra là thánh mẫu nương n ư ơ n g đệ tử liền đi tìm nữ hoa gật đầu nói đi thôi sau khi tìm được ngươi tại thể ngộ p h á p t á c d u n g hợp hỗn độn chi khí dạng này ngươi mới có thể quay về hỗn độn ma viên thực lực qua nữ hoa đánh thức tôn nộ không lập tức vui mừng qua đôi tiến nhập hỗn độn qua tôn nộ không mang theo không cam lòng người về sau mang theo trở nên mạnh mẽ hy vọng biến mất ở nữ hoa trong tầm mắt. Nữ hoa hít sâu một hơi. đã sớm một cái h ô n độn thần ma có lẽ có thể cho ba vị sư huỳnh h u y n h tìm chút phiền phái đi không phải vậy ở tiếp tục như vậy tam giới nơi nào còn có ta khí vận vị trí nữ hoa cũng không có đường lui liên tiếp đến lúc đó nữ hoa tu vi khó có thể tổ tiến sẽ bị tam thanh vung càng ngày càng xa như vậy nữ hoa liền vĩnh viễn biên d u y ê n hoa vong đệ bốn trăm linh sáu quan âm kinh khủng nói lên hôn thế tứ hầu cũng rất lợi hạ i thảm lục nhĩ mi hầu xuất thế sớm nhất nhưng là bị một câu pháp bất truyền lục nhĩ một mực ở hồng hoang tam giới lang bạt kỳ hồ tiếp theo là xích khảo mã hầu xuất thế kết quả bị bày một đạo n h ư n xích khảo mã hầu qua ngăn cản đại vũ trị thủy loại này ngăn cản thiên đạo đại thế sự t ì n h nghị cũng không cần nghĩ tất nhiên là kết quả rất lợi hạ i thảm kết quả xích khảo mã hầu bị trấn áp quy sơn hạ hơn hai nghìn năm thứ ba xuất thế liền thông tý viên hầu viên hồng đáng thương viên hồng bị người mưu hại bởi vì học lén dương tiễn tuyệt kỹ từ đó thay dương tiễn lên rồi phong thần b ả n g sau cùng xuất thế cũng là tôn nộ không tôn nộ không cũng là một cái đáng thương quân cờ bị người sắp xếp xong sôi đại náo thiên cung lại trấn áp lại đi lấy kinh hôn thế tứ hầu đều là bị người tính toán bậy tam thất bị người an bài thê thê thảm thảm ba hiện tại tôn nộ không rốt cục gom đủ hỗn đột ma viên bản nguyên từng đó trải qua lợi dụng bọn h ắ n người từng đó trải qua t r e o cận bọn h ắ n người đây đều là nhân quả mà tôn nộ g không cuối cùng muốn đòi lại tôn nộ g không đã kế thừa hôn t h ế tứ hầu trí nhớ như vậy hôn t h ế tứ hầu nhân quả tôn nộ g không có phải là giúp để chấm dứt mà nữ hoa cũng là coi trọng điểm ấy cho nên là một cái phát triển nhuộm tôn nộ g không đến kích động tam giới phong v â n Bởi v ì bây giờ tam giới giới, người động gặp cũng tiên phải lợi tam tam thanh tam tác, tam thanh M là luận là là nào ích. vô đầu có liền sợ không loạn không loạn rất nhiều người đều không có cơ hội một khi loạn cũng là t h ử a nước đục thả câu tam rồi tất cả đều ở liếm lắp vết thương mà bạch liên đồng tử t r ậ t phát hiện chính mình không chỗ có thể đi ba hiện tại phật giáo đã vỡ nát không tồn tại nữa bạch liên đồng tử thở dài nói ra ai ta sửa đi chỗ nào a do dự nửa ngày về sau bạch liên đồng tử nhất thời trong mắt sáng lên đúng rồi có qua tìm quan thế âm bồ tát nghĩ tới đây bạch liên đồng tử thẳng đến lạc giá sơn bởi vì tây du thời điểm quan thế âm bồ tát muốn giam lại hai nghìn năm hiện tại mới qua một nghìn năm còn không có xuất quan bạch liên đồng tử đi tới lạc già sơn sau lớn tiếng kêu gọi quan thế âm bồ tát n h ư n g tại lúc này một cái hắc hùng đi tới nói ra bồ tát bế vào tử quan không có sinh tử tồn vong đại sự không thể đi tìm bồ tát ngươi là ai bạch liên đồng tử vội và nói g n ta chính là tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân đồng tử bạch liên nhanh chóng qua bẩm báo quan thế âm bồ tát hiện tại tam giới cũng đã phát sinh đại sự sinh tử tồn vong nhanh chóng qua bẩm báo kỳ thực hiện tại lạc già sơn đã sớm cô lập núi lại bởi vì quan âm tại hoàn thành võ mị nương nhu đồ về sau vừa vặn đền bù tây du sai lầm thế là liền tuyên bố phong thần bế quan hai nghìn 2.000 năm phong thần lạc giả sơn căn bản không biết tam giới xảy ra chuyện gì bởi vì đây là lúc trước đối tam hoàng hứa hẹn quan âm lấy 2.000 năm không xuất thế để chấm dứt trận này nhân quả đây cũng là chuyện tốt 2.000 năm không xuất thế cũng là cứu quan âm nhất mệnh mặc kệ quan âm tuyệt đối phải chết tại cái này trận kinh khủng đại kiếp bên trong lần này kinh khủng đại kiếp luận chết đi người tu vi cao thấp vượt rất xa lòng h á n đại kiếp vu yêu đại kiếp lần này là vô lượng lựa kiếp tuy nhiên chết đi người không bằng trước hai lần nhiều nhưng mà tu vi lại là nhiều hơn ba toàn bộ phật giáo nhất cử phá hủy thánh nhân còn chết mất hai cái trần thánh càng là chết tiếp cận ba ba toàn bộ tam giới lực lượng nhất cử cho thanh không cựu thành đây là đáng sợ cỡ nào hắc hùng tinh nghe được đối phương là thánh nhân đồng tử bạch liên đồng tử không dám k i n h thường vội vàng nói t ố t xin chờ một chút ta đây liền đi bẩm báo bồ tát nói xong hắc hùng tinh vội vàng qua t r i ề u âm động bởi vì lạc già sơn phong thần lạc già sơn đệ tử đều không có rời núi đều ở bế quan thì bế quan tu luyện tu luyện t i ự u liên huệ ngạn hành giả cũng ở trong bế quan hắc hùng tinh đi tới chiều âm động giờ phút này chiều âm động cửa đá cầm đoán hắc hùng tinh liền vội vàng bóp cửa đá bồ tát đệ tử có việc gấp bẩm báo hắc hùng tinh hô nửa ngày bỗ h á t hùng bần tăng không phải phân p h ó qua không có chuyện gì không chiếm được q u á y dày ngươi cái này là vì sao h á t hùng tinh gấp nói gấp bồ tát có thánh nhân đồng tử bạch liên đồng tử đến nói có tình huống khẩn cấp b ẩ m báo nghe nói là thánh nhân đồng tử đến quan âm nhất thời động dùng vội vàng nói mau mau mời đến lập tức h á t hùng tinh đi ra ngoài mời bạch liên đồng tử đến quan âm nhìn thấy bạch liên đồng tử vô cùng chán nản vội vàng hỏi ngươi không ở vạn phật thiên hầu hạ thánh nhân vì sao đến bần tăng nơi này vì sao như vậy chán nản bạch liên đồng tử lập tức yên lặng vội vàng hỏi bồ tát chẳng lẽ không biết tam giới chuyện phát sinh quan âm nhữ mày hỏi thăm bần tăng bế quan hai nghìn năm làm sao biết tam giới đã xảy ra chuyện gì có chuyện gì mau nói đi bạch liên đồng tử nhất thời thống khổ phật giáo không tồn tại hai vị lao r a ra đều vẫn lạc bạch liên đồng tử vừa thốt lên s o n g quan âm nhất thời có chút b u ồ n c ư ờ i cả giận nói ngươi một cái đồng tử nổi điên l à m g ì nói dạng này ăn nói k h ô n g điên bạch liên đồng tử vội và nói g n bồ tát ta chưa hề nói nói dối đây là sự thật ta hai vị lao r a đều vẫn lạc chúng ta phật giáo cũng bị diện phật tổ cũng viết tịch nhiên ă n g cổ phật đại nhật hai hai hai như lai phật tất cả đều viết tịch toàn bộ linh sơn phật tổ bồ tát tất cả đều chết hết nói xong sau bạch liên đồng t ử hòa hòa khóc giống lên quan âm nhất thời ngẩn ngơ nhưng là vẫn là chưa tin nói vậy thánh nhân bất tử bất diệt làm sao sẽ v ỡ lạc ngươi cái này đồng nhi đến cùng thế nào bạch liên đồng t ử thở dài nói ra nay một nghìn năm qua phong vân biến nào hãy cho ta tinh tế nói đến đi quan âm cảm giác được bầu không khí không đúng tam giới bầu không khí không đúng lập tức bấm đốt ngón tay phật giáo khí vận một lần này tính toán phát hiện phật giáo khí vận vắng vẻ không có chút nào khí vận đã băng vòng nhất thời quan âm cái này mới kinh hãi sắc mặt đột nhiên biến sắc không nghĩ tới chỉ là một nghìn năm thế mà đã xảy ra đại sự như vậy một bộ hát cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương bốn trăm linh bảy quan âm đường lui quan âm vội và nói g n mau mau cho bần tăng nói đến nói từ đầu bạch liên đồng tử lập tức đáp ứng bắt đầu từ từ kể l ệ lúc đầu quan âm làm đến nhượng phật giáo đại hưng có thể yên tâm bế quan mà chu dịch cũng bị quan âm bức như tây cô lôn tuy nhiên bạch liên đồng tử giải thích quan âm biết rõ tương lai sự tỉnh biến hóa quan âm không nghĩ tới chính mình xem như vẹn vẹn nhượng phật giáo đại hưng một trăm n ă m lập tức liền bị chu dịch đợi n ã hơn nữa chu dịch thủ đoạn đi theo chính mình giống nhau cũng bạch tá vị kế liên đồng từ nói tới chỗ này thời điểm nhất thời nhượng quan â m trận mắt hốt mổm bỗng nhiên bắt đầu ước ao gen tị a tiểu tặc dựa vào cái gì dựa vào cái gì tạo hóa ngọc điệp chọn hắn giờ phút này quan â m thế mới biết vì sao c h u dịch có thể ở trong tây du tính kế thế lực khắp nơi thực tế là c h u dịch có tạo hóa ngọc điệp trợ rút ba hiện tại tạo hóa ngọc điệp đã thành vạn kim du đối với c h u dịch không ngừng lấy được cơ duyên không ngừng cảnh giới tăng vọt đều đẩy lên tạo hóa ngọc điệp trên thân đem c h u dịch công lao giao cho tạo hóa ngọc điệp kỳ thực đây chính là nhân tâm dù sao c h u dịch tư lịch mỏng nhưng lại thu được một cái lượng kiếp khí vận lại làm ra dạng này đại công đức tất cả mọi người sẽ nhớ cũng chính là du dịch vận khí tốt chiếm được tạo hóa ngọc điệp lựa chọn nếu như lựa chọn ta ta cũng được thật không nghĩ tới tạo hóa ngọc điệp vẹn, vẹn cho Chu dịch bố trí nhiệm vụ. về phần làm thế nào cũng là chu dịch làm ra những ghen ghét kia người không biết nhưng là hồng quân biết rõ đây là chu dịch công lao cho nên mới cho chu dịch phần thưởng phong phú giờ phút này quan âm liền trở thành cái tia lòng tràn đầy hâm mộ đấu kỵ hận người không nghĩ tới bê quan trước kia cái kia đại la kim tiên tu vì tiểu tặc ngàn năm thời gian một cái máy mắt c ư nhiên trở thành thiên định thứ năm thánh còn có to lớn khí vận được cả danh và lợi trở thành cứu thế người ba cái kia ghen ghét quan âm thì khỏi nói quả thực ghen tị bị bỏng nội tâm của mình quan âm nhìn xem thê thảm bạch liên đồng tử thở dài nói ra ngươi đã không chỗ có thể đi liền ở bẩn tăng lạc già s ơ n đi bạch liên đồng tử vội vàng tạ ơn quan âm thu lưu tri ân quan âm nhượng bạch liên đồng tử xuống dưới về sau chính mình trong sơn động suy nghĩ ba hiện tại quan âm còn vô pháp tiếp nhận tin tức này không nghĩ tới chính mình bế quan một nghìn năm tam giới thế mà đã xảy ra đại sự như vậy đột nhiên phát hiện mình lại là không nhà để về người điểm ấy nhượng quan âm trong lòng tràn đầy khóc cười liên tục tạo hóa treo người đối với quan âm tao nộ đến nói thật là tạo hóa treo người a lúc đầu bế quan phía trước phật giáo khí vẫn hưng vượng quan âm có thể yên tâm qua bế quan lại không nghĩ rằng vừa mới qua đi một nghìn năm một nghìn năm a là cỡ nào ngắn ngủi một cái thời gian trong thời gian ngắn như vậy đ ỗ n g nhiên biết mình trở thành không nhà để về người thậm chí ngay cả thánh nhân cũng vẫn lạc ba toàn bộ phật giáo từ trên xuống dưới toàn bộ diện tất cả hơn nữa cựu nhân của mình chu dịch thế mà được cả danh và lợi trở thành tiên định thứ năm thánh tin tức này đối với bất luận kẻ nào mà nói chỉ sợ cũng là hết sức đã kích đi quan âm rằng giặc thở dài cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh may mắn b ẩ n tăng bế quan không có tham dự trận này đã kiếp bằng không có lẽ bần tăng hiện tại cũng vẫn l ạ đi bỗng nhiên quan âm nghĩ tới điều gì ai không thể lại tự xưng là bần tăng hiện tại phật dạy cũng bị mất ta nếu là ở lấy phật giáo tự cho mình là nếu là đi ra ngoài không phải là bị người người kêu đánh sao còn cần thay hình đổi dạng mới là nghĩ tới đây quan âm liền đem mình phật giáo tất cả tất cả đều l ô u khí tiếp lấy biến hóa một phen trở thành ăn mặc một cái xanh nhạt đạo bảo nữ đạo cô quan âm thở dài một tiếng cũng được từ đó ta liền vì từ hàng t i ế n cô bây giờ cách cấm đoán kết thúc còn có một n g à năm n ta còn cần hào h ả o mưu đồ mới đúng a hiện tại quan âm thực sự là tiến thối lương nan không biết như thế nào cho phải hiện tại tây phương nhị thánh chết rồi chính mình lại cùng tam giáo có á n niệm khẳng định là không được hơn nữa quan âm còn lo lắng một khi tam giới củng cố về sau thánh nhân có thể hạ giới về sau nguyên thủy thiên tôn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình đây chính là tính mạng du quan đại sự a quan âm l ầ m b ầ m lầu bầu nói ra phải làm sao mới ở đây hiện tại tam thanh hòa hảo rồi hơn nữa cái này chu dịch tiểu tặc lại là thiên định thứ năm thánh cũng hội tới tìm ta s ố i quậy ta sửa làm sao bây giờ nghĩ tới đây đông nhiên quan âm nhãn tháng tám năm chín không ánh sáng sáng lên xem ra chỉ có thể qua b á i nữ hoa nương nương có lẽ nữ hoa nương nương có thể cứu ta cũng chỉ có nữ o a nương nương có thể cứu ta nghĩ tới đây quan âm đặt xuống quyết tâm một nghìn năm về sau chính mình liền đi hoa hoàn thiên b á i nữ hoa vi sư bởi vì quan âm hiện tại cũng là t r ả m nhị thi đại năng nữ hoa nhất định sẽ nhận lấy bởi vì hiện tại nữ hoa ở tam giới không có một cái nào có thể thành sự người yêu tộc mấy cái đại yêu tu vi cũng không bằng chính mình cao tên tuổi cũng không có chính mình đại quan âm kế hoạch tốt rồi về sau nhất thời tâm tình dễ dàng hơn hiện tại tam giới hỗn loạn đoán chừng khôi phục trật tự cần ngàn năm khoảng chừng tương lai có lẽ cũng là một cái đại sự ta phải thật tốt mưu đồ mới lạ hại vô cùng tốt rồi về sau quan âm ở độ lâm vào bế quan tam giới tất cả đều liếm lắc vết thương tiến nhập t a i họa sau xây lại thời kỳ bốn trăm linh tám tu dịch muốn dọn nhà cứ như vậy thời gian phân phân nhậu nhớ lại qua một năm ngàn năm tam giới đã khôi phục vui vẻ phồn mình cảnh sắc hơn nữa tam giới linh khí càng ngày càng nhiều bởi vì trong hỗn độn tạo hóa đình một canh giờ chuyển đổi linh khí liền đầy đủ một phạm nhân từ tu hành đến đại la kim tiên cần có linh khí tam giới tiến nhập lành tính phát triển bởi vì vô lượng lượng kiếp chết đi tiên nhân hơi nhiều tam giới đại năng không đủ một ngày này đạo tổ một đạo ý chỉ truyền xuống tam giới c h i t để tiêu trừ thiên nhân ngũ suy lúc trước thiết t r í thiên nhân không suy cũng là hành động bất đắc dĩ dù sao là tam giới có thể hình thành lành tính tuần hoàn ba hiện tại tam giới linh khí trải qua ngàn năm phát triển đã đầy đủ lành tính phát triển cho nên không ở cần thiên nhân ngũ suy liền ở ngàn năm tiết điểm bên trên thiên nhân ngũ suy bị vĩnh cửu hủy bỏ nhất thời tam giới hạ tầng tiên nhân lâm vào cuồng hoang trống bởi vì trên đầu kìm cô rốt cục hủy bỏ rốt cục không đang lo lắng mình tùy thời khó giữ được cái mạng nhỏ này bất quá chuyện này đối hạo thiên phu phụ cũng không phải tin tức tốt bởi vì bọn họ bàn đào thụ về sau không có tác dụng gì ba nguyên bản bàn đào thụ kéo dài tuổi thọ duyên cớ có thể cho hạo thiên giao chỉ lung lạc một nhóm lớn thần tiên bởi vì việc này bàn đào thụ giá trị cực lớn đại rút lại còn có rút lại đúng là chấn nguyên tử quả nhân sâm mặc dù nói là giá trị xúc t h ủ hai cái trái cây vẫn là ẩn chứa linh lực cường đại về sau có thể dùng đến tăng trưởng tu vi trong nháy mắt trở thành năm đại linh căn trong giá trị thấp nhất mà hoàng trung ly giá trị cũng bởi vì việc này cũng kéo xuống giá trị nhưng là giá trị mà nói vẫn là mạnh hơn nhân tham quả cùng bản đảo ba hiện tại xem như liệt vào thứ ba mà chu dịch trong tay phủ tăng một cùng bồ đề thụ trong nháy mắt tăng vọt vì năm đại linh căn trước hai tên hạng nhất nhất định là ngộ đạo bồ đề thụ dưới tàng cây ngộ đạo đều sẽ có làm ít công to tác dụng càng có thể diễn dịch ra phi p h à m đạo pháp thể ngộ thiên đạo càng là nhanh để ý tới hạng hai trở thành phù tăng thụ có thể đối thần thông ứng dụng có thể giảm bớt tu luyện trực tiếp hình thành trường k h n g lực thông tục giảng cũng chính là gia tăng thần thông độ thuần người thứ ba trở thành hoàng trung lý từ phạm nhân trực tiếp trở thành đại la kim tiên vô cùng lợi hại hạng tư trở thành nhân thắng quả gia tăng bốn vạn tám nghìn lại phạm mệnh ẩn chứa linh lực cường đại đệ ngũ danh vẫn là bản đảo gia tăng phạm mệnh ẩn chứa linh lực số lượng nhiều chín nghìn viên vật đổi sao rời chính là như vậy tương lai tam giới linh lực tiếp tục tăng vọt mà nói đằng sau ba loại sẽ còn không đáng tiền ba bất quá lúc này chu dịch càng là toàn cảnh là vẻ hưu sâu bởi vì bất kể như thế nào phủ tăng thụ bên trên lá cây nồng hậu dày đặc nhưng mà cũng là không khai hoa kết quả một điểm manh mối đều không có chu dịch thăm dò nửa ngày phát hiện, phù tăng thụ ở chỗ này tựa như có lẽ đã đánh mất n ở hoa bản sự sau cùng phát hiện mảnh này địa mạch không thích hợp phù tăng thụ trưởng thành dù cho cho đổ vào tam quang thần thủy nhưng là chỉ có thể càng ngày càng r ồ i r à o lại không cách nào khai hoa kết quả Chu dịch cái thích chu dịch chuyện chu dịch hoạch trực sách trước chu thở không hợp thẳng hiện danh Trung quan dài một tiếng, tìm tràng. tràng tồn tại, tìm tràng trong, tại tiếp trọng. ở ở này là này vào Ngàn kiếm mới lại kiếm xem Nam năm kế nên Sơn bên ra đưa đạo đạo đạo Không có bị vân trung tử dạy bảo qua, tất cả đều là chu Dịch lấy bảo qua, đều Chu Trung tất thăng Tử tự cấp. cả công đức là hỏi Vân không có năng lực làm lao sư mà chu dịch mang cho vân trung tử chỗ tốt lại là rất nhiều bởi vì nguyên thủy thiên tôn làm chủ trục xuất sư môn chu dịch tự nhiên cũng không thể trở về nữa vân trung tử muốn đem cái tia bắt t r ư ớ c càn k h ô n đỉnh còn cho chu dịch mà chu dịch tự tuyệt hơn nữa đem vật này đưa cho vân trung tử làm là t h ờ i trò duyên phận nhân quả còn có một chút bởi vì hiện tại chu dịch thân phận tăng lên rất nhiều có thể nói là tam giới người cao quý nhất chân chính t r u y n thánh t r u y n thánh nhân mà toàn bộ trung nam sơn đủ hạng người đông đảo ở cùng bọn h ắ n hòa mình đã không phù hợp chu dịch thân phận tăng thêm lần này p h ù tăng thụ nguyên nhân chu dịch không thể không lựa chọn dọn nhà về phần dọn nhà đến nơi nào chu dịch đã chọn xong k i a liền là doanh châu đảo nơi này xem như p h ù tăng thụ trước hết nhất địa phương sinh trường hơn nữa lại là hải ngoại tam tiên đảo một trong trên biển đông linh khí dày nhất lại có vô số tiên đảo trong đó thập châu tam đảo nổi danh nhất hải ngoại tam tiên đảo vì bồng lai phương trượng doanh châu cũng trở thành tam tiên sơn thập châu người tổ châu từ phủ châu tụ cốc châu huyền châu viêm châu trường châu nguyên châu lưu châu sinh châu phượng lân châu vì thập châu đều ở trong cự hải cùng vết chân lưa thưa tuyệt sử là thiên nhân chỗ ở chỗ trong đó đồng lai vì tiệt giáo địa phương về sau vì xiển giáo c h i ế m cứ là nam cực tiên ông không sườn phương trượng có mấy thượng cổ đại thần cộng đồng c h i ế m cứ ẩn cư chỗ tu luyện mà doanh châu thì vì yêu tộc không sườn đã từng là thiên đế đế tuấn q u ả n hạn đã từng p h ù tăng thụ liền sinh trưởng ở doanh châu vì yêu tộc thập thái từ lên xuống địa phương bất quá yêu tộc thập thái từ lên xuống địa phương bất quá yêu tộc t h ậ thái từ lên xuống a h ư ơ n g t quá yêu tộc thập t h i t ê n xuống nguy hiểm vì vì y u tộc yếu thế chứng cứ lớn như vậy h ế nào đ t o dõi y ê hơn nữa tiên nhân c h i cảnh đối với có cái yêu tộc hòn đảo đều cảm giác được không thoải mái mà chu dịch lần này mưu đồ cũng là chiếm cư doanh châu đảo làm vì chính mình đại bản doanh mà chiếm cư doanh châu cũng sẽ không phí cái gì lực bởi vì hiện tại doanh châu thành yêu tộc gà mờ yêu tộc đại quân tọa c h ấ n doanh châu thế tất cùng đông hải tiên nhân sinh ra tranh đấu nếu là từ bỏ khẳng định không nỡ lớn như vậy không s ư ờ n g nhượng người nào ai có thể từ bỏ như vậy chu dịch cần tìm xem nữ hoa nữ hoa vì liêu kết giao tương lai người minh hữu này nhất định sẽ đem doanh châu đảo tặng trò chu dịch hòn đảo lớn này vô cùng to lớn giống như toàn bộ âu á đại lục đồng dạng to lớn linh khí dư dả vân vụ như có như không làm vì đạo trường của chính mình khí phái là đủ ở phiên muộn ở cái này trung nam sơn đạo trường nhỏ lực thật sự có chút đ i ệ u giới nghĩ tới đây chu dịch quyết định tìm kiếm nữ hoa đòi hỏi danh o châu đảo d i a i một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực chương bốn trăm linh chín song phân danh o châu đảo nghĩ tới đây chu d ị nói đi là đi trực tiếp tới mây rời đi thẳng đến h a hoàng thiên đi tới h a hoàng thiên về sau rất nhanh kim chữ liền đi thông báo chốc lát về sau kim chữ nói ra nương nương mời chu qua đại điện nói chuyện chu dịch gật gật đầu đi theo kim chữ đi thẳng tới đại điện tiến vào đại điện về sau chu dịch trong nháy mắt ngây n g ẩ n cả người bởi vì nhìn đến một cái người quen quan âm ngươi làm sao ở nơi này quan âm không nghĩ tới chu dịch cũng tới hơi khẩn trương mang theo ghen tị tâm tình nhìn về phía chu dịch phát hiện chu dịch quả nhưng đã chiếm hết nhị thi cùng chính mình là c ù n g cấp bờ ơ cờ tồn tại nhất thời liền để quan âm bắt đầu ghen tị ghen ghét c h u dịch cơ duyên rõ ràng một cái hơn hai nghìn tuổi nhân vật thế mà nhảy lên trở thành tam giới người cao quý nhất loại kia ghen ghét quả thực là cắn xe quan âm nội tâm nếu là cái cơ duyên này cho trấn nguyên tử côn bằng loại hình nhân vật không có người hội nói cái gì giả đời tỉ như ngươi vừa mới tiến một công ty phát hiện trong công ty thăng chức tăng lương đều cho một cái t ư cách tối lao lao công nhân ngươi khẳng định cảm giác đến đương nhiên hai trăm linh ba nếu như cho một cái so mình tới còn vãn v ã n bối phận ngươi tâm lý liền tràn đầy không thoải mái nữ hoa khoát khoát tay nói ra chu dịch. tuy nhiên ngươi cùng từ hàng từng có mâu thuẫn bất quá đó đều là đều vì mình chủ sự tình hiện tại từ hàng đã bái ta là sư ngày sau hy vọng các ngươi nhân quả liền hủy bỏ rơi đi chu dịch nhất thời yên lặng tâm đạo quan â m quả nhiên là đam lưu túc trí cái này tam giới lại biến hắn thành lục bình không dễ e sợ cho ta hoặc là xiển giáo người tìm nàng suối q u ẩ y trước tìm hậu trường lại nói mà nữ hoa thì là nhân tuyển duy nhất nghĩ tới đây chu dịch yên lặng nói ra đó đều là tây du chuyện xưa đệ tử cùng từ hàng đạo hữu không có tự mình nhân quả tự nhiên nghe thánh mẫu nương nương phân phó nữ hoa gật đầu nói ngươi có thể hiểu rõ đại nghĩa ta rất hài lòng lần này ngươi tới tìm ta có chuyện gì quan trọng chu dịch không người nói ra thánh mộ nương nương lần này ta tới đây quả thật là có chuyện tình cầu nữ hoa gật đầu nói chuyện gì nói n g h e một chút chu dịch thở dài nói ra ba đệ tử muốn tìm một đạo tràng nhưng mà tràn đầy tam giới đạo tràng đều bị c h i ế m cứ mà thiệt giáo lại còn đệ tử nhân quả đem phủ tang mục cho đệ tử cái này phủ tang mục ở trung nam sơn cũng không thể kết quả cho nên đệ tử nghĩ tới doanh châu đ ả o bây giờ doanh châu ở yêu tộc trường không phía dưới lần này chuyên tới để đòi hỏi doanh châu đạo hy vọng nương nương có thể bán cho nương, nương có yêu cầu gì có thể nói ra đệ tử có thể làm được nhất định k h ô n g cự Tuyệt. làm chu dịch muốn đòi hỏi doanh châu đảo thời điểm quan âm đột nhiên biến sắc tức giận nhìn về phía chu dịch mà nữ hoa thì thế nhưng là rơi vào trầm tư ai doanh châu đảo ta yêu t ộ c thế yếu cần một cái không phải yêu t ộ c người trấn thủ mà vừa vặn từ hàng đến bái ta là sư cho nên ta vừa mới dự định nhượng từ hàng qua thay ta trấn thủ doanh châu đảo không nghĩ tới ngươi cũng tới thật là làm cho ta khó có thể lựa chọn ta chu dịch cảm thấy kinh ngạc không nghĩ tới còn có như vậy khúc chiết nhất thời yên lặng nói ra đệ tử không chỉ có việc này mà từ hàng giờ phút này lo lắng nhìn xem nữ hoa bởi vì từ hàng đến bái sư thời điểm nữ hoa vừa vạn phạm chủ doanh châu sự tỉnh doanh châu xem như tam tiên đảo một trong tên tuổi quá lớn nhưng mà doanh châu bốn phương tám hướng tất cả đều là tam giáo cùng các lộ tán tu k h u n g sườn yêu tộc bị sen lẫn trong đó bắt đầu bị người nhớ đến cần đại pháp lực người c h ấ n thủ mới được ba nhưng mà yêu tộc cũng không có có tư cách người đi c h ấ n thủ hòn đảo lớn này liền n h ư ợ n g nữ hoa khó chịu thậm chí định đem doanh châu đưa cho cốt bằng doanh châu nguyên bản vì thiên đế đế tuấn không sườn an bài thập tử ở doanh châu đảo phù tăng thụ bên c h i n đậu về sau thiên đế chết doanh châu đảo bị tiệt giáo chiếm cứ về sau t i ệ t giáo toàn diệt yêu tộc thế lực lại đoạt lại đảo này nhưng l ạ i yêu tộc thế lực thiếu khuyết đại năng vừa lúc thánh người không thể hạ ba giới yêu tộc đã rất khó thủ vệ đảo này yêu tộc đại bản danh o ở bắc câu lô châu bởi vì thượng cổ giết hại nhân tộc sự t ì n h yêu tộc ra bắc câu lô châu liền sẽ được nhân tộc tu sĩ giết chết ba hiện tại chiếm cứ một cái tên i đ à o có thể tưởng tượng cái này nguy hiểm cỡ nào cho nên nữ hoa hiện tại vô cùng lo lắng không cách nào có thể nghĩ vừa vặn quan âm thượng môn là một cái chuẩn thánh nhị thi đại năng đến đây bại sư nhất thời nhượng nữ hoa trong mắt sáng lên nữ hoa tự nhiên là biết rõ quan âm tình huống cũng biết quan âm hiện tại không đường có thể đi quan âm cần che chở thánh nhân trong trừ mình ra không người có thể cho quan âm che chở cũng làm cho nữ hoa có người tay có thể dùng cho nên nữ hoa thu quan âm trở thành duy nhất một cái đệ tử chỉ cần nữ hoa thu đệ tử dù cho tương lai thánh nhân nhưng có hạ ba giới nguyên thủy thiên tôn cũng sẽ không bởi vì phản giáo sự tình cùng một cái thánh nhân kết xuống nhân quả dù sao lúc trước mê hoặc phản giáo chính là chuẩn đề hiện tại chuẩn đề đã chết nguyên thủy thiên tôn cũng chạm tam thi không có bao nhiêu hận ý nếu là quan âm là độc thân mà nói đoán chừng sẽ tìm suối quậy hiện tại bãi sư cái này thì sẽ không Lập tức nữ hoa liền Thật tức thủ chấn nữ muốn an bài quan âm qua chấn thủ Doanh hoa Châu. qua bài âm vừa đối ú lúc, phút n đến, nhất liền nữ không nên này cùng quan âm lần nữa giấy lên g Giờ làm lấy lửa. Chu Dịch Chu Dịch thời hoa hay do dự, để đ biết giấy tiêu sao bỏ. âm với quan âm mà nói chỉ cần mình có giá trị liền có thể từ nữ hoa cái này đạt được đến càng nhiều lợi ích cùng trọng dụng đối với chu dịch mà nói liên quan đến tương lai rất nhiều chuyện dọn nhà muốn tìm một người thích hợp địa phương nữ hoa nghĩ nghĩ nói ra chu dịch ngươi tới đòi hỏi doanh châu đảo ta cũng không muốn tự tuyển bất quá ta lại sẽ không tất cả đều cho ngươi cái này doanh châu đảo cùng côn lôn sơn cũng kém không nhiều lớn như vậy thì bắt t r ư ớ c ba phần quân lôn phương pháp đem doanh châu một phân thành hai đã từng phủ tăng thụ địa phương sinh trưởng ở đông vương ngươi chiếm cứ đông phương một nửa phía tây một nửa ta giao cho từ hàng thay ta trông giữ ngươi cảm thấy thế nào kỳ thực nữ hoa nghĩ thầm liền xem như quan â m đi nơi đó cũng là không tốt thủ mà chu dịch thì không phải vậy tên tuổi lớn hơn nữa lại là thiên định thứ năm thánh chu dịch qua tất nhiên n h ư ợ n g doanh châu sự tỉnh trừ khử vô hình chu dịch nghĩ nghĩ cảm thấy dạng này cũng sai vẹn vẹn một nửa doanh châu đảo cũng có thể so với á châu đại lục khổng lộ như vậy diện tích mà chu d ị tổng cộng mấy người ở lại cũng có thể lập tức gật đầu nói t a thánh mộ nương nương nữ hoa gật đầu nói không cần k h á c h khí ngươi thành thánh về sau ta còn có cần chỗ của ngươi một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực chương 410, chứng đạo c h i nạn nữ hoa hiện tại nhất định phải tích cực mưu đồ bởi vì hiện tại thiên địa trong t ứ thánh nữ hoa tình thế vô cùng không ổn nếu như ở không mưu đồ tương lai như vậy nữ hoa sẽ không có gì cả triệt để biên duyên hóa tình thế bức bách nữ hoa không có lựa chọn cũng tỉ như thế chiến thứ hai như vậy nước đức không phát động thế chiến thứ hai có lựa chọn sao Thế Anh giới đã bị q u ố có nước p h á người nói có hỗn độn châu trực tiếp từ hỗn độn châu bên trong khai thiên chứng đạo trực tiếp có một không hai chư thánh trở thành đại đạo thánh nhân lấy lực chứng đạo kỳ thực cũng không phải là đơn giản như vậy từ một cái truyền thánh Trực tiếp trở thành siêu việt hồng quân t h á n h nhân vẹn vẹn liền một cái hôn đ ộ n châu liền có thể hoàn thành sao cái này là bao lớn khoảng cách lớn dường nào khoảng cách làm sao có thể bàn cổ khai thiên chứng đại đạo cảnh cũng là bởi vì bàn cổ tu vi gần với đại đạo mà không phải nói một cái c h u ẩ n thánh ở không có thiên đạo không có đại đạo hôn đ ộ n châu trong tùy tiện b ạ c h một cái kéo liền thành t i ể u đại đạo chu dịch muốn lợi dụng hôn đ ộ n châu chứng đạo đầu tiên cũng phải có t h á n h nhân pháp lực c h ỉ ít hồng quân hợp đạo trước pháp lực mới có một khả năng nhỏi chuẩn thánh phía trên chia làm hôn nguyên cảnh cái này thuộc về công đức thành thanh nhân cảnh giới lại có là hôn đội cảnh đây mới thật là tiến vào hôn nguyên đại la kim tiên hơn nữa có hồng mông tử khí thánh nhân bây giờ còn chưa có một cái đã từng ba nghìn thần ma cũng là h ô n độn cảnh tu vi mà lúc trước lợi hại nhất m ộ ư ơ i cái thần ma đều có nửa bước đại đạo thực lực về phần thiên đạo là cái gì thiên đạo chính là đại đạo d i ễ n hóa đồ vật thay thế đại đạo tồn tại kế thừa đại đạo phát t á c nhưng là thực lực cao thấp mà nói chỉ cần thế giới sức mạnh lớn như vậy thiên đạo lực lượng l i ệ n đại hồng hoang thế giới thiên đạo vẹn vẹn so đại đạo yếu m ư t kia nhưng là mạnh hơn khai thiên bản cổ m ư t kia có thể nói thiên đạo cũng là nhược hóa bản đại đạo mà bây giờ hồng quân hoàn toàn kế thừa thiên đạo phát tác, thuộc về thiên đạo bởi vì hồng quân lấy thân hợp thiên đạo bổ sung cái này yếu một kia nói cách khác hồng quân bây giờ thiên đạo cơ bản đồng đẳng với đại đạo thực lực đại đạo ngũ thập thiên diễn tứ thập cửu thiên đạo yếu tại cái kia vừa lên mà cái kia một trên tạo hóa ngọc điệp hồng quân lấy được tạo hóa ngọc điệp xem như bù đắp thiên đạo ba hiện tại hồng quân thực lực đến gần vô hạn cái kia quỹ ẩn đại đạo chu dịch muốn trở thành thành nhân đầu tiên yêu cầu như hà chứng đạo cũng t ỉ như nói hồng hoang cũng là một cái đại công ty trả tam thi chứng đạo cũng là từng bước một trèo lên trên đến công ty cao tầng công n ư c chứng đạo liền là làm đối công ty có ích lợi rất lớn sự tỉnh thiên đ lấy lực chứng đạo liền là dùng bản thân lực lượng qua mở công ty chính mình làm lao bản tỷ như bản cổ ba hiện tại chu dịch có hôn đ ộ i châu tính toán là có chính mình qua làm lao bản công s ư ở n g mà bây giờ yêu cầu cũng là tư bản tư vốn là cần đến ngộ đạo lĩnh ngộ mộ một cái thế giới hình thành cùng nhiều loại p h á p tắc chính là đến thánh nhân p h á p tắc tạo hóa các loại khai thiên chứng đạo cũng là cần khai mở một phương thế giới như bản cổ đồng dạng cho thế giới này hình thành nhiều loại sinh mệnh như vậy lúc này mới có thể vĩnh viễn thoát ly thiên đạo trường khống trở thành một phương thế giới tri chủ mà bây giờ chu dịch phải làm cũng là trước thành thánh mà ở lấy thánh nhân làm vấn n h ạ ở trong hỗn độn châu khai thiên diễn hóa một phương thế giới chính mình trở thành thế giới c h i chủ đây mới thật sự là đại đạo thánh nhân mà bàn cổ muốn chứng chính là như vậy đại đạo thánh nhân bất quá đại đạo tính toán bàn cổ bàn cổ thành công nhưng là nhất định phải chết nhưng là đại đạo cũng không tính là làm rất lợi hại tuyệt nhuộm bàn cổ nguyên thần đến thành là thánh nhân quản lý hân g hoang mà hôn độn châu thì không phải vậy hôn độn châu tự thành một phương hỗn độn không có đại đạo tồn tại không cần sợ bị người mưu hại chu dịch có thể dùng thánh nhân tri khu khai thiên tích địa diễn hóa một cái đại thế giới đạt tới đại đạo cảnh chính quy quá trình hẳn là như vậy mà một không phải một cái chuẩn thánh trong hốn trong cái đến ộ một độn n lần, liền trở thành đại đạo thánh nhân, liền Hốn không nhận thiên trường khống, cho người chứng châu châu cho cái cơ hội có phủy khôi hải. hội thể tiêu đi đại đạo đạo đại đạo đ giá giao. một trở trị là lúc đó chính mình thông qua khai thiên diễn hóa tri công lĩnh ngộ thế giới bí mật đồng đẳng với chân chính đại đạo nắm vững một cái thế giới hình thành phát p c Côn chuẩn vợ ở sói, tác h n h ù n thánh nhân khác nhau, kia liền trường khống, lợi dụng, còn g tác khác pháp kia đối lợi là dù sao c h u ẩ n thánh pháp lực cùng thánh nhân pháp lực căn bản không phải một cái l ư ợ n g cấp một thứ cái c h u ẩ n thánh cũng không tiếp được thánh nhân một chiêu một người có thể giết chết một thứ con kiến có lẽ sẽ nói một thứ con kiến cũng có thể cắn chết người nhưng là có lỗi với quy tắc này không thích hợp thánh nhân c h u ẩ n thánh cũng là con kiến một thứ cái c h u ẩ n thánh cũng cắn không chết thánh nhân vì vì thánh nhân bất tử bất diệt thánh nhân có thể giết chết vô số con kiến hôn độn châu trong không có trở ngại liền như là hôn độn thế giới đồng dạng một cái trần thánh là không có chỗ rửa khai thiên thì có thể làm cho pháp lực mình khoảng cách khả năng không ba hiện tại chu dịch đầu tiên đối mặt là chứng đạo lĩnh n g ộ cảnh giới của thánh nhân trước thuế biến một đợt về phần làm sao qua chứng đạo đều có thể công đức chứng đạo về sau cũng có thể ở trạm thi tam thi hợp nhất tiến vào hỗn độn cảnh ở đây để bạt một đợt thực lực lại đi làm cái này khai thiên sự t ỉ n h mà thánh nhân tăng thực lực lên đầu tiên cần chính là khí v ậ n nữ hoa hiện tại bất quá là mới chạm nhị thi nữ hoa đều chứng đạo đã nhiều năm như vậy chưa chạm đệ tam thi có thể thấy được muốn chém đệ tam thi cần nhiều giải khí v ậ n lao tử mặc dù nhưng đã chạm tam thi cũng sở hữu nồng đậm khí vật cái này vẫn còn không thể tam thi hợp nhất có thể thấy được tam thi hợp nhất có bao nhiều khó khăn lúc ấy hồng quân chứng đạo thời điểm có bao nhiêu đồ vật lựa tạo hóa ngọc điệp chu tiên tự kiếm thái cờ đồ bản cổ phiên càng có vô số tiên thiên linh bảo toàn bộ tam giới tư nguyên tất cả đều nắm vững ở trong tay hồng quân như vậy đang tính tính toán hồng quân có nhiều như vậy tư nguyên tam thi hợp nhất dùng bao nhiêu tuyến nguyệt hạo thiên số tuổi là hơn một thước tuổi như vậy hồng quân từ long hán đại k i ế p kết thúc sau bắt đầu tu luyện chỉ ít qua hơn một trăm i triệu năm tuyến nguyện ở vũ yêu đại chiến thời điểm mới thành thanh nhân một bộ hắc ám văn học tàn nhẫn mó á canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương bốn trăm m ư ơ i một hỗn độn châu bên trong m ộ ư ơ i hai phương pháp thì đạo tổ có nhiều như vậy tư nguyên c ò n dung ước năm m ớ i chứng đạo thành thánh thậm chí không tiếp mải nhắn đường con đường bước về phía cao hơn tu vi có thể thấy cái này tu hành là biết bao không dễ vẹn vẹn dựa vào một cái hỗn độn châu tới làm đến những cái này cái này là căn bản không thể nào cho nên chu dịch hiện tại đầu tiên phải cân nhắc là chứng đạo công đức chứng đạo cũng về sau tam thi hợp nhất chứng đạo cũng tốt đầu tiên muốn chứng đạo chứng đạo về sau mới có tiến hơn một bước thời cơ cho nên hỗn độn châu tạm thời không cần đến như vậy đối với thành thánh sau k h í vận n h ư đồ c h u dịch cũng không thể không đối mặt lần này nữ hoa cũng không có nói ra yêu cầu gì bất quá cũng coi là một cái nhân quả cần chu dịch tương lai ở trả lại cho nàng tiếp x u ố nữ g n hoa trực tiếp nhượng kim chữ truyền xuống p h á p t r i định rõ doanh châu đảo thuộc sở hữu trung gian một phân thành hai phía đông thuộc về chu dịch phía tây thuộc về quan âm bàn giao xong về sau chu dịch lập tức bắt đầu quan sát doanh châu đảo bởi vì doanh châu đảo địa mạch không thuộc về hồng h o a n g đại lục cho nên hồng h o a n g phá toái không ảnh hưởng nơi này trên biển đông linh khí nồng đậm xa hoàn toàn không phải trung nam sơn có thể so lập tức chu dịch liền bắt đầu sửa hạ đại trận đem trung nam sơn đại trận chuyển tới nơi này bắt t r ư ớ c hôn nguyên hà lạc đại trận cũng đầy đủ dùng chu dịch tuyên bố dọn nhà tin tức về sau chúng nữ toàn bộ đều đi theo làm chuẩn bị bắt đầu dọn nhà chu dịch đầu tiên muốn di chuyển cũng là ngộ đạo t h ủ cùng p h ù tăng t h ủ trực tiếp đem một mảng lớn thổ địa móc ra còn lại chúng nữ thu thập hành trang đi theo chu dịch đi tới doanh châu đảo mà c h u dịch thì là tìm được trước kia thuộc về trực tiếp đem phù t a n g thụ ngã vào sau đó đổ vào tam quang thần thủy nhất thời phù t a n g thụ liền bắt đầu kết xuất nụ hoa tổng cộng chín cái chu dịch tựa hồ từ phù t a n g thụ trên thân cảm nhận được ý vui mừng mà bồ đề thụ chu dịch thì tìm được một chỗ một hệ nồng hậu dày đặc chỗ trồng bồ đề thụ bản thân là thuộc m ụ c sinh trưởng ở phía tây vốn liền không thích hợp ở cái này đông phương có thể nói là vừa vặn phù hợp tất cả trồng sau khi hoàn thành chu dịch bây giờ liền bắt đầu chế tạo kiến trúc trước là tìm một chỗ suối nước nóng thác nước chỗ trực tiếp dùng pháp lực chế tạo một mảnh đỉnh thai lô cát không nớt cung điện còn có một số p ụ không đạo tự cảnh sát ưu mỹ không gì kịp. sáng gì ba ả y cái chi Chu Tinh hiện tại liền nhà sung làm nhà hoàng nhân vật. Tất cả xử hiện u qua Dịch h Tây ả gặp gặp Ngao Thốn tâm. Ba Tâm. h i tại chu dịch đã là thiên định thứ năm thánh tam giới đệ nhất nhân đi tới tây hải thời điểm nhất thời đưa tới tây hải hành động chu dịch trực tiếp n h ư ợ n g ngao thốn tâm thoái vị cho mang ngang mang theo ngao thốn tâm đi tới doanh châu ở lại ba hiện tại chu dịch địa vị ngao thốn tâm đương nhiên sẽ không khác biệt lại nói lập tức chu dịch tuyên bố tiếp xuống toàn bộ đều t ố t tu luyện về phấn nhi nữ tình trường hiện tại đối với chu dịch mà nói đã đất bạc nhưng là những cái này cùng chính mình có quan hệ nữ nhân m u ố n cấp cho các nàng tốt nhất tu luyện hoàn cảnh cùng tư nguyên nộ đạo t h ủ hạng nộ đạo linh khí sung túc doanh châu tu luyện cái này khiến thiên hạ cũng tìm không được nữa chỗ thứ hai hơn nữa còn có chu dịch bàng bạc khí vận che chở tất cả xử lý xong về sau chu dịch đi tới hỗn độn châu trong lập tức chu dịch xuất ra chu tiên kiếm trận đồ ai hiện tại sửa thật tốt xử lý cái trận đồ này sự t ì n h cái này như lai đem trận đồ làm dối loạn ta còn cần hồi quy bản nguyên mới được hơn nữa hỗn độn châu còn chưa có luyện hóa cầm chế ta còn cần luyện hóa hỗn n độn châu cầm đoán hỗn độn trí bảo làm vì đẳ luyện hóa cần 99-81 đạo cơm chế vô cùng không dễ dàng ba hiện tại đầu tiên phải làm luyện hóa hỗn độn châu cầm đoán ở đem chu tiên kiếm trận đ ổ trở lại b ả n nguyên cũng may hỗn độn luyện khí thuật bên trong có luyện hóa chu tiên tứ kiếm phương pháp điểm ấy cũng không khó giờ phút này tam giới không còn gì khác sự t ì n h chuyện bên ngoài chu dịch cũng tất cả đều là nhân quả liêu kết bắt đầu bế quan luyện khí lại là ngàn năm sau chu dịch hoàn toàn luyện hóa hỗn độn châu 81 đạo cơm chế hoàn toàn luyện chế hoàn thành ba hiện tại chu dịch đã đối hỗn độn châu hoàn toàn năm trong tay chỉ cần chu dịch thành là thành nhân ở bên trong khai thiên tích địa như vậy thì có thể trở thành một phương thế gi ở một năm về sau chu dịch đem chu tiên kiếm trận đồ hoàn toàn hồi quy bản nguyên hơn nữa hoàn toàn luyện ba hiện tại chu dịch cũng có thể bố trí xuống chu tiên kiếm trận giải quyết chu dịch không có công kích linh bảo khiếm khuyết hai này năm qua tam giới linh khí càng thêm đầy đủ tam giới khí v ậ n bắt đầu tăng trưởng bởi vì vô lượng lượng kiếp vừa mới qua đi ba năm tam giới không có chuyện gì phát sinh tất cả mạnh khỏe mà chu dịch thì tại hỗn độn châu thế giới bên trong tìm kiếm đ ỗ n g nhiên chu dịch ở trong hỗn độn châu phát hiện một chỗ quỵ dị địa phương nơi này lại có thời gian gia tốc nhất thời nhộn chu dịch hết sức kinh hãi Kinh hãi về phần, về m ộ tạo cái chính hiện, ảnh hưởng xuất t là tạo hóa đạo nhân hư ả nói luôn luôn h h Tạo a xong sau hư ảnh bốn ba biến mất chu dịch nhất thời cùng hỉ thì ra là thế tạo hóa ngọc điệp sẽ không vẹn vẹn liền cho ta hai cái này nguyên lai、like、còn lại mười cái pháp tắc toàn bộ đều ở nơi này như vậy ta liền phải thật tốt tìm kiếm du nhập g n bản thân b ả n cổ vì sao có thể diễn hóa vạn vật thành tựu một phiến thế giới chính là là bởi vì b ả n cổ trong thân thể mỗi một giọt máu đều có pháp tắc ở bên trong pháp tắc sẽ tự nhiên diễn hóa thành vạn vật nếu như chu dịch không lĩnh nộ g pháp tắc cho dù là thành thánh về sau muốn diễn hóa vạn vật cũng là rất khó nữ hoa có thể tạo nhân chính là nữ hoa lĩnh nộ g tạo hóa pháp tắc chi đạo có thể âm dương hợp hợp tiên tiên đạo thể tuy nhiên yếu nhưng lại có rất nhiều khả năng một bộ hắc á m văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực tuy r nhiên g phát tắc h i thể nội có, có hơn ba nghìn đầu bất quá còn lại phát tắc đều không cần chỉ cần mười hai đạo này diễn hóa thế giới cơ bản phát tắc nếu như muốn khai thiên diện hóa thế giới đầu tiên yêu cầu lĩnh n g ộ t mươi hai loại p h á p tắc là lĩnh nộ g p h á p tắc mà không phải lĩnh nộ g p h á p tắc mang tới thần thông muốn thuần thục thần thông rất dễ dàng có thể dùng phù tan g quả tới làm đến những cái này muốn phải hoàn toàn lĩnh nộ g p h á p tắc cái này liền cần n ộ đạo nhuộm p h á p tắc nhập thể đem nhục thân của mình cải biến vì p h á p tắc trí thể như cái này bản cổ đồng dạng khai thiên chứng đạo không phải mỗi người đều có thể mà là phải ở khai thiên cái này tháng một năm một sáu khắc diện hóa thế giới diện hóa ra thiên đạo đến nắm vững thế giới này đó là tạo hóa sang thế giả một loại cảnh giới ba hiện tại chu dịch tìm được thời gian phát tắc liên bắt đầu ở trong hỗn độn châu lĩnh ngộ cái này thời gian phát tắc mà chu dịch ở một năm thời gian tìm đủ còn lại mười đạo phát tắc tiếp xuống cần phải làm là chờ đến phủ tăng quả thành t h ụ nắm vững mười hai đạo phát tắc toàn bộ thần thông lại có là ngộ đạo đem p h á p tắc hạch dung nhập vào mỗi một t ấ c máu thịt cái này một thời gian và năm doanh châu đảo chúng nữ tu hành đều tăng mạnh chu dịch đi tới dưới cây bồ đề xuất ra một khắc cuối cùng trạm thi đan đây là tạo hóa ngọc điệp cấp cho một viên cuối cùng trạm thi đan chu dịch hít sâu một hơi thở dài nói ra môn chứng đạo hôn nguyên ta không có lựa chọn a hôm nay ta liền chạm lấy chất ta không có đường có thể tuyển chính thức đi đến một bước này không thể lại có p h ả n tâm mà chu dịch từ nhân gian sinh hoạt chấp nghiệm cũng là p h ả n tâm thu vi càng cao chấp nghiệm càng mạnh càng khó chạm đây chính là vì cái gì thành thánh về sau càng khó chiếm rơi chấp nghiệm chính là bởi vì thành thánh về sau chấp nghiệm cũng càng cường đại hơn thường thường phải bỏ ra so chưa thành thánh gấp mấy lần lực lượng mới có thể chém dụng chấp nghiệm chu dịch biết rõ tương lai khó có, có cái ó c gì công đức chứng đạo chứng đạo cơ hội mà chính mình đối mặt cũng là trạm tam thi sau đó tam thi hợp nhất tiến vào thánh nhân cảnh giới đặt xuống quyết tâm về sau chu dịch quyết định nhất cử chém dụng đệ tam thi lập tức chu dịch ăn một miếng rơi c h ạ m thi đan nhắm hai mắt đang nộ đạo bồ đề thụ bản ngồi xuống không biết qua bao lâu trong nháy mắt một người trẻ tuổi từ trên thân chu dịch nhảy ra người ba nhưng mà cái này xuyên qua nhưng mà cũng là chu dịch từ địa cầu dán vẻ chu dịch mở to mắt nhìn thấy chấp nghiệm của mình đệ tam thi đây là chu dịch chính mình trên địa cầu từ nhỏ đến lớn một mực tồn tại đệ tam thi phản tâm nếu như không có c h ạ m thi đan chu dịch có lẽ căn bản không có khả năng chiếm rơi cái này chấp nghiệm q u n h vị cái này liền mang ý nghĩa muốn cùng đi qua chính mình biệt ly chạm đi ra đệ tam thi đối chu dịch ôn quyền nói ra gặp qua đạo hữu chu dịch thản nhiên nói người ta một thể không cần đa lễ trong nháy mắt cái này chấp nghiệm phân thân hóa thành bạch quan g sáp nhập vào bên trong thân thể của mình giờ phút này chu dịch phát hiện ở chém dụng đệ tam thi về sau tựa h ồ tiến nhập một mảnh khác thế giới cùng chuẩn thánh nhị thi hoàn toàn khác biệt thiên đạo pháp tắc đã có thể chạm đến từng đạo từng đạo quy tắc tất cả đều là vô tình bao phủ thế giới thiên đạo vô tình không phải nói nói, thiên đạo chỉ là giữ gìn tam giới trật tự mà sẽ không qua bởi vì người nào đó đáng thương sẽ đi chiều cố bởi vì thiên đạo là công bình toàn bộ tam giới tất cả động thực vật cùng nhân loại đều là công bình thiên đạo tri hạ đã xảy ra nhiều lắm t h ẳ n g kịch nhưng là thiên đạo chắc là sẽ không quản chu dịch thăm thảm thở dài nói thì ra là thế thiên đạo vô tình lấy vạn vật vì số cầu mà thiên đạo là không thể hữu tình à, nếu có tình như vậy thiên đạo cái này máy thì sẽ tan vỡ rơi lần này chu dịch đối thiên đạo đã có trực quan càng lộ l â m bầm lầu bầu nói ra thiên đạo lấy tự nhiên c h i đạo vậy xem tự nhiên c h i đạo không chỗ nào xem c ũ n g không quan c h i dùng mắt mà quan c h i lấy tâm thâm sâu hơi mà không chỗ nào không gặp có thể chiếu tự nhiên tính、Thính、duy sâu hơi mà có thể chiếu hắn tư gọi là âm chấp tự nhiên chuyến đi không chỗ nào chấp cúng cho nên bất chấp lấy tay mà chấp lấy máy bay cơ biến thông mà không chỗ nào hệ có thể khế lẽ tự nhiên thiên phát sắc cơ di tinh dịch tốc địa phát sắc cơ long xả khởi lục nhân phát sắc cơ thiên địa phản phúc thiên nhân hợp pháp vạn hóa định cơ này vì thiên địa đại kiếp chi đạo a trời sinh thiên sát đạo chi lý cũ thiên địa vạn vật trộm vạn vật nhóm người trộm người vạn vật trộm tam đạo đã nghi tam tài đã an muốn thiên đạo củng cố như vậy thiên đạo quy tắc là không thể biến mà thiên đạo không thể có tư tình qua biến hóa cái này tam tài trộm nghĩ tới đây chu dịch đã đối vận chuyển của thiên đạo mà cảm thán không chảm tam thi không trảm tư t ì n h vô duyên đại đạo thiên đạo c h i hạ mỗi cái người vận mệnh đã được quyết định từ đ â u ở trong mắt thiên đạo không thể thương câu chuyện tỉ như chu dịch tây du trong gặp phải cá chép ăn trẻ sơ sinh t h như sư đà quốc bị ăn một nước người lại đi lên yêu tộc giết hại nhân tộc đây đều là thiên đạo nhất định mà thánh nhân thuận thiên mà làm đương nhiên sẽ không ngăn cản thiên đạo cũng là nhất s á t một m ộ trăm t trộm đạo tận tiên địa trí lý nói ví dụ như nông dân trồng trọt thu hoạch hoa màu tiêu hao thể lực đây là bị trộm giết gà làm thịt dê đồ phu lấy đ ư thịt thiếu mệnh đây là bị trộm học sinh đến trường trộm lấy tri thức ba cái gọi là thuận trưởng thành chính là chúng ta dạng này vì đủ loại dục vọng cùng trách nhiệm sống sót nguyên khí bị tiêu tan hầu như không còn đánh mất nguyên khí bị thiên đánh cắp một người xuất sinh nguyên khí dồi dào đến giả nguyên khí hư suy sau cùng tử vong cái này cũng là thiên trộm người ba cái gọi là nghịch thành tiên nhưng thần thủ nhất Tâm trở lại giống như trẻ nít tuần lại giống như cũng h nhiên đem thiên tinh khí trộm đến, khí mãn mà không nghĩ tinh mãn mà không nghĩ thần đầy mà không nghĩ chính là đem thiên tinh khí trộm được hiệu â dâm, Đây n liền tiên đến, mãn ăn, mãn tràn ngủ. tiên là sẽ tự trộm trộm đem đầy đem được mà mà mà c quả.、Cũng、nói người đạo t i ê n chu dịch tiếp xúc đến chính thức thiên đạo t r í lý về sau nếu như mình khai thiên cũng chỉ có thể dạng này vận hành vô tình vận hành thiên đạo chu dịch rằng giặc thở dài một tiếng bắt đầu ở ngộ đạo dưới cây bồ để bắt đầu đối mười hai phương pháp thì thông h i ể u đạo lý một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn mó canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương bốn trăm mười ba hỗn nộn dưới vực sâu dương mi ba lúc này tam giới không có chuyện gì chủ yếu là lại không đại sự gì bởi vì vô lượng lượng kiếp vừa qua khỏi thuộc về lượng kiếp khôi phục kỳ hẳn là sẽ bình tĩnh thật lâu thật lâu tỷ như long hán lượng kiếp đến vụ yêu lượng kiếp trung gian liền yên tĩnh n ứ c năm thời gian lần này tam giới mâu thuẫn xem như giải quyết linh khí cũng đầy đủ chúng t h á n h tất cả đều bình tĩnh mới mâu thuẫn không có sinh ra hoặc có lẽ là mới mâu thuẫn đang tích g ó p kỳ tam giới muốn bình tĩnh thật lâu không có xảy ra chuyện lớn cũng sẽ không có thường xuyên lượng nhỏ kiếp sinh ra vụ yêu lượng kiếp về sau lượng nhỏ kiếp thế nhưng là liên tiếp xuất hiện chủ yếu là bởi vì vụ yêu đại chiến hủy thiên địa. dẫn đến mâu thuẫn liên tiếp phát sinh mà bây giờ thiên địa hướng tới ổn định hơn nữa càng ngày càng tốt nhỏ như vậy lượng kiếp cũng liền không còn sinh ra chu dịch ở dưới bồ đề thụ tiến vào nội đạo bên trong hiện tại đã chạm tam thi khoảng cách tam thi hợp nhất chứng đạo hôn nguyên còn kém từng bước bất quá một bước này cũng sẽ đi vô cùng khó dù sao đạo tổ mạnh mẽ như vậy tư nguyên sở hữu toàn bộ hồng hoang mười thành k h í vận sở hữu tạo hóa ngọc điệp còn có nhiều như vậy bảo vật cái này đều dùng một thước năm mới chứng đạo hôn nguyên chu dịch cũng không khả năng rất nhẹ nhàng ba hiện tại tam thanh thu được lượng kiếp công đức cũng đều đang cố gắng bế quan tu luyện tiến vào hôn nội cảnh giờ phút này tôn nộ g không ở cũng hôn độn tìm kiếm thăm dò tìm kiếm thuộc về mình phát tắc mà hôn độn bị hồng quân bổ ra hôn độn thâm viên dưới đáy còn có một phen kỳ cảnh ba hiện tại hôn độn thâm viên đã bị hồng quân phong ấn nơi này không có khép kín giống như là một đạo hôn độn to lớn vết thương hôn độn thâm viên vô hạn sâu không biết dưới đáy ở đâu mà vô thiên rơi xuống thâm viên về sau bắt đầu từ từ rơi xuống dưới vẹn vẹn rơi xuống liền rơi ba nghìn năm nhưng là vẫn không hề có đáy lúc này vô thiên thất tỉnh kinh ngạc nhìn về phía hoàn cảnh c u n g quanh c u n g quanh đen như mực bên ngoài cũng là bị bổ ra hôn độn tựa hồ là có một tầng rơi trướng đồng dạng. phía ngoài hỗn độn chi khí căn bản vào không được vô thiên nhìn chăm chú bốn phía tất cả đông nhiên kinh ngạc nói ba đây là không gian lại là từng tầng từng tầng không gian vô thiên đột nhiên phát hiện không phải mình không đến được dưới đáy mà là bởi vì nơi này cũng là tầng tầng không gian tạo thành đông nhiên vô thiên phát hiện một cái điểm trong tay t h í thần thương trong nháy mắt đ n g ra phá trong trước mắt vô thiên từ cái này nhìn không thấy đ ấ y không gian đi ra lại tiến nhập một cái không gian bên trong đây là một cái không gian trống trải phản phất có một cháo từ đem phía ngoài hỗn độn chi khí đã cắt trở không gian này vô cùng cực lớn mà trung gian lại mọc ra một cây liễu viên này cây liếu vô cùng cao lớn không biết cao bao nhiêu tựa hồ có trăm ứ c trượng tri cường lại mỗi một đầu nhánh cây đều có ngàn tỷ mét vô thiên nhất thời kinh hãi cái này cái này là cái gì vô thiên chính đang xứng sở thời điểm một thanh â m chuyển đến la hầu đã lâu không gặp vô thiên nhìn về phía cái này cây liếu lớn trên cây liếu xuất hiện một cái mặt mũi ngược lại là rất lợi hại mặt mũi hiền lành xin hỏi các hạ là cây liếu thở dài nói ra la hầu à ta vẫn là ta nhưng mà ngươi sớm cũng không phải là ngươi lao phu dương mi là ta nói xong sau cây liếu lớn biến thành một cái hình người xuất hiện ở vô thiên trước mặt một lao già hình tượng chu lệ cầm một căn dương l i ế u chi trước đây ít năm hồng quân đến cùng ta đánh một trận không nghĩ tới ngươi cũng tới nghe được dương my mà nói vô thiên đột nhiên giật mình nói ra bãi kiến tiền bối không nghĩ tới tiền bối thế mà cùng đạo tổ đại chiến có thể vãn thế hệ chưa từng nghe nói qua tiền bối đại danh a dương my thở dài nói ra đó là thật lâu chuyện lúc trước khi đó hồng quân còn chưa hợp đạo bần đạo thắng được hồng quân ngươi cùng hồng quân cũng là bần đạo bạn cũ đã từng ngươi cùng hồng quân nhất nhìn không đến không nghĩ tới ngươi bây giờ thế mà xưng hô hồng quân thành đạo tổ thực sự là kỳ thai quái thai vô thiên nhất thời yên lặng nói ra còn xin tiền bồi cáo chi van thế hệ rốt cuộc lạ cớ gì dương mi gật gật đầu nói cũng được đã không biết bao nhiêu năm qua tìm bần đạo tán gấu như vậy bần đạo liền cùng ngươi nói một chút em dù sao ngươi đã không phải là la hầu những đạo hữu tiêu cơ hồ tất cả đều vất lạc hoàn chỉnh tồn tại đoán chừng chỉ có bần đạo nói xong dương mi liền kể lệ khai thiên phát sinh tất cả lại nói ở cái này hỗn độn thế giới bên trong ở một cái vô cùng cường đại chi phối đại đạo bởi vì đại đạo tồn tại từ đó mới kéo theo hỗn độn thế giới phát triển nguyên bản tịch liêu hỗn độn thế giới có mới sinh mệnh tu luyện không tuyến nguyệt xuân thu không tính giờ thời gian từng giờ từng phút đi qua hỗn độn thế giới trong thời gian dần trôi qua xuất hiện một chút lác đắc không có mấy sinh mệnh ở cái thế giới này bên trong từ từ du đãng ở một cái không muốn người biết địa phương nơi đó sinh trưởng một đoá hỗn độn thanh l i ê n hỗn độn thanh l i ê n không ngừng hấp thu bốn phía hỗn độn linh khí thời gian dần trôi qua tạo thành một cái to lớn linh khí phong bạo ở hỗn độn thanh l i ê n bốn phía thỉnh thoảng lấp lóe lấy hảo quan trói sáng hỗn độn không nhớ năm hỗn độn thanh l i ê n hấp thu linh khí càng lúc càng nhanh trong t r ớ c mắt hỗn độn thanh niên đã có mấy vật t r ợ bốn phía ánh sáng càng ngày càng mạnh không bao lâu từ trong hỗn độn độn phản phất tại tuyên cáo cái này hỗn độn thế giới cường giả đi tới chỉ nghe một đường tiếng vang to lớn từ trong hỗn độn thanh l i ê n đi ra một cái thô khoáng đại hán liền ở đại hán lúc xuất hiện chân trời phi ra một khối ngọc b ả n chính là lúc sau là tạo hóa ngọc điệp tạo hóa ngọc điệp trực tiếp dừng lại ở đại hán đỉnh đầu l ớ p l re l ấ y lâm tấm qua mang lại gặp cái này dựng dục ra đại hán còn xuất lại hỗn độn chi khí ở trong tay đại hán hóa thành một trôi đại phủ rơi ở trong tay đại hán ta chính là bản cổ đạo nhân bản cổ phát ra trận, trận đại đạo tri âm hướng hỗn độn đại đại đạo tri âm hướng hỗn độn độn có thể khai thiên tích địa thẳng tới đại đạo c h i cảnh hỗn độn cùng sở hữu ba nghìn p h á p tắc cũng chính là ba ngàn đại đạo mười vị trí đầu p h á p tắc kẻ nắm giữ cũng là tồn tại cường đại thương trước đây mười p h á p tắc chính là lực lượng p h á p tắc thời gian p h á p tắc không gian p h á p tắc hỗn độn p h á p tắc tiên đạo p h á p tắc ma đạo p h á p tắc sinh mệnh p h á p tắc ngũ hành p h á p tắc âm dương p h á p tắc hủy diệt p h á p tắc một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn móc canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương bốn trăm mười bốn hỗn độn chuyện cũ hỗn độn không biết năm tháng bàn cổ không hổ là đại đạo đều muốn cố kỵ hỗn độn ma thần bất qua chín n g h n tám trăm tỷ vạn nguyên hội thì đến được hỗn độn hậu kỳ đình phong chỉ kém nửa bước liền có thể đạt tới đại đạo kỳ cùng đại đạo sóng v a i hỗn độn ma thần nghe lệnh chỉ cần người nào giết bàn cổ liền có thể chứng được đại đạo kỳ từ đó bên ngoài tiêu g i a hỗn độn đơn giản là đại đạo c h i âm xuất hiện hỗn độn xuất hiện lớn nhất từ trước tới nay dung chuyển lần này dung chuyển kéo dài số mấy vạn cái nguyên hội lần này đại đạo chi kết trong hôn độn thế giới bên trong hôn độn ma thần biến mất hầu như không còn chỉ có mười vị trí đầu còn lại chín cái đỉnh cấp hôn độn ma thần không có tiến đến cùng b à n cổ giao chiến lợi dụng chính mình thâm hậu pháp lực đem đại đạo sinh ra sát khí áp chế ở một cái bình thường không người hỏi thăm địa phương lúc này lại có mấy đạo quan g mang xuất hiện lộ ra quan g mang bên trong khuôn mặt chính là thời gian pháp tắc thời thần đạo nhân không gian pháp tắc dương mi đạo nhân hôn độn pháp tắc hôn độn l ã o tổ thiên đạo pháp tắc hồng quân tiên tổ ma đạo pháp tắc la hầu ma tổ sinh mệnh pháp tắc linh mục đạo nhân ngũ hành pháp tắc ngũ hành đạo nhân âm dương pháp tắc âm dương lao tổ hủy diện pháp tắc sụp đổ đạo nhân thời gian p h á p tắc kẻ nắm giữ thời thần đạo nhân chính là trong hôn đ ộ n này một mai đá xanh b i ế n thành từ khi ra đời đến nay liền nắm giữ lấy thời gian p h á p tắc xen lẫn hôn đ ộ n linh bảo thì là đá xanh bản thể không bày không thành thời gian l u ô n bản không gian p h á p tắc kẻ nắm giữ dương mi đạo nhân chính là hôn đ ộ n một gốc không tâm dương mi liêu b i ế n thành xen lẫn hôn đ ộ n linh bảo thì là dương mi cảnh liêu hôn đ ộ n p h á p tắc kẻ nắm giữ hôn đ ộ n lao tổ chính là hôn đ ộ n một mai hôn đ ộ n thạch b i ế n thành xen lẫn hôn đ ộ n linh bảo thì là một cái hôn đội châu tiền đạo phát tắc kẻ nắm giữ hồng quân đạo tổ chính là hôn đội một sợi chính khí bên thành xen lẫn hôn đội linh bảo thì là chính khí phát trần ma đạo pháp tắc k ẻ nắm giữ la hầu ma tổ chính là hỗn độn một sợi ma khí biến thành sen lẫn hỗn độn linh bảo thì là chu tiên tư kiếm theo thứ tự là chu tiên kiếm hãm tiên kiếm tuyệt tiên kiếm lục tiên kiếm chính là bởi vì chính t a bất tương dung lại bởi vì hồng quân đạo tổ cùng la hầu ma tổ tu vi tương đương hai người mỗi lần gặp gỡ đều không thể thiếu tranh chấp một phen chỉ là hiện tại một màn này lại làm cho người kinh ngạc hồng quân cùng la hầu hòa bình tương đối hoàn toàn không có bình thường loại kia đối đầu gây gắt tình cảnh sinh mệnh pháp tắc kể nắm giữ linh mục đạo nhân chính là một gốc linh mục biến thành sen lẫn hỗn độn linh bảo thì là linh mục pháp trượng ngũ hành pháp t ắ c k ẻ nắm giữ ngũ hành đạo nhân chính là hỗn độn thế giới bên trong một sợi ngũ hành chi khí biến thành sen lẫn hỗn độn linh bảo thì là ngũ hành tháp âm dương pháp t ắ c k ẻ nắm giữ âm dương đạo nhân chính là hỗn độn thế giới bên trong một sợi âm dương chi khí biến thành sen lẫn hỗn độn linh bảo thì là hỗn độn âm dương kính hủy d i ệ t pháp t ắ c k ẻ nắm giữ sụp đổ đạo nhân chính là hỗn độn thế giới bên trong một sợi hủy diện chi khí biến thành sen lẫn hỗn độn linh bảo thì là hủy diện chi kiếm các ngươi đều nói nói ý kiến của mình đi đối với bản cổ đạo nhân chúng ta phải làm thế nào giải quyết làm vì thời gian pháp tất kể nắm giữ thời thần đạo nhân hỏi. Còn có thể làm sao? chúng ta chín người cùng một chỗ giết đi qua ta cũng không tin lấy chúng ta chín người lực lượng vẫn không giết được bản cổ một người tính khí cực kỳ h ỏ a bạo la hầu nói đến phải biết bản cổ đạo nhân thế nhưng là sớm đã đạt đến hôn độn hậu kỳ đánh phong thậm chí đã nửa bước bước vào đại đạo kỳ đối với đại đạo kỳ huy năng ta các loại mỗi người đều không có lãnh hội qua cho nên mà không có cách nào đ o á n chừng bản cổ đạo nhân thực lực chân chính trời sinh tính khá là cẩn thận linh mục đạo nhân nói ra ba cái này thảo luận một mực kéo dài mấy cái nguyên hội nhưng từ đầu đến cuối không có khẳng định kết quả lại bởi vì chín người tu vi không sai biệt lắm hỗn độn ma thần n ạ o khí cũng không khả năng để bọn hắn thần phục với người nào sau cùng đành phải tan giã trong không vui hỗn độn lao tổ cùng hồng quân tiên tổ vốn là b ạ n tốt hai người lại là không muốn để ý tới trần thế cho dù chín đại hỗn độn ma thần đã gỡ cũng là bởi vì không muốn t r e o c h ọ c thị phi hôm nay gặp hỗn độn ma thần vô pháp nói khép thế là liền tách ra rời đi hỗn độn không nhớ năm hơn mười cái nguyên hội đối tại hỗn độn ma thần đến nói không lại là đặt trước cái chợp mắt mà thôi nhưng là cái này hơn mười cái nguyên hội lại là không yên ổ n tĩnh từng bước từng bước tin tức chuyển đến hỗn độn lao tổ trong lỗ hai đầu tiên là nóng nảy ma đạo pháp tắc la hầu tự thân lên môn cùng bản cổ giao chiến bất quá hai cái nguyên hội liền mất đi hỗn độn ma thần lớn nhất tự cho là ngạo hỗn độn ma t h ể một sợi nguyên thần trọng thương mà chạy tiếp xuống lại là hủy diệt pháp tắc sụp đổ đạo nhân cũng là hai cái nguyên hội chỉ là lại không có la hầu vật khí sau cùng trực tiếp hình thần đều diện ngay sau đó chính là không gian pháp tắc dương mi đạo nhân bởi vì tu vi quan hệ dương mi đạo nhân sau cùng chỉ dựa vào không gian pháp tắc năng lực lấy mất đi hỗn độn ma thề đại giới đào tầu bất quá may mắn nhất lưu lại hoàn trình nguyên thần sau cùng không biết kết cuộc ra sao thời gian pháp tắc thời thần đạo nhân cùng dương mi giao hảo vì vì dương mi báo t h ủ thời t h ầ n đạo nhân tìm tới bàn cổ sau cùng rơi cái cùng hủy diện pháp tác s ụ p đ ổ đạo nhân kết quả giống nhau hình thần đều diệt ngũ hành lão tổ ngũ hành đạo nhân bởi vì không nghĩ tại nhìn thấy ngày xưa đồng dạng tu vi hỗn độn ma thần chết bởi bàn cổ trong tay thế là liền cùng bàn cổ giao chiến sau cùng lại là chỉ để lại năm đạo mất đi linh trí ngũ hành chi khí đào t ổ không biết tung tích bởi vì ngũ hành lão tổ bị chết âm dương lão tổ tâm thần bất an bởi vì cái gọi là một hơi hóa âm dương âm dương thành ngũ hành chính là bởi vì âm dương lão tổ tâm thần bất an sau cùng bị bàn cổ phát hiện chỉ để lại hai đạo âm dương chi khí cái này âm dương ngũ hành chi khí chính là thành tựu tương lai khổng tuyên đại bằng khai thiên lần thứ nhất lượt kiếp ngũ hành chi khí tiến vào nguyên trong p h ư ợ n g thể sinh ra khổng tuyên âm dương chi khí tiến n h ậ p nguyên phượng thể nội còn dư lại đại bằng sinh mệnh pháp tắc linh m ụ c đạo nhân bởi vì nhìn thấy chúng hỗn độn ma thần từng bước từng bước chết đi hoặc là trọng thương mà chạy chỉ muốn che giấu mình không nghĩ tới bị bản cổ tìm được chỉ lưu lại một đạo linh m ụ c chi linh bỏ chạy không biết tung tích khó có thể tìm được tiền đạo pháp tắc hồng quân tiên tổ bởi vì hỗn độn thế giới trong chị còn lại có ba vị hỗn độn ma thần biết mình không phải là đối thủ của bản cổ tuy nhiên như thế hồng quân y nguyên cùng bản cổ tương chiến bởi vì hắn minh bạch đây là đại đạo tinh kế người nào cũng không có cách nào về sau mất đi hỗn độn ma thần chi thể nửa nguyên thần bỏ chạy mà đi vì làm hảo hưu mất mạng hỗn độn pháp tác hỗn độn lao tổ tiến đến cùng bản cổ giao chiến trải qua mấy cái nguyên hội sau cùng không địch lại bản cổ hình thần đều diện linh bảo hỗn độn châu thì là đang làm vãng vừa lúc hấp thu bốn phía bỏ trốn hồng mông t ừ khí trở thành một kiện hỗn độn trí bảo một bộ hắc ám văn học tàn nhẫn mẫu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương bốn trăm mười lăm đã từ hồng quân cùng hồng vô thiên không nghĩ tới mình còn có như vậy huy hoàng theo hầu nguyên lai mình là cùng hồng quân là một cấp bậc lao đại nhất thời vô thiên có chút giật mình những cái này chưa bao giờ có người nói với hắn lên qua nhìn thấy vô thiên biểu tình khiếp sợ dương mi rằng giặc thở dài nói ra nguyên lai đạo hữu nhiều như vậy ở long hán đại kiếp tất cả đều bị ngươi giết liền lưu lại hồng quân một người ai thực sự là tịch mình ta vô thiên cả lâm nói ra tiền bối ngươi làm sao cùng hồng quân khai chiến đến cùng người nào thắng dương mi không quan trọng nói ba lúc kia hồng quân vừa mới chứng đạo ta ở trong hỗn độn gặp hồng quân bất quá hồng quân lại không biết ta bởi vì ta là hỗn độn ma thần Hồng nhiên quân tự m bốn hồng, hồng, hồng quân sau khi chứng đạo ở ngoài hỗn độn gặp dương mi lao đạo còn muốn ngăn chở ngươi vị này hỗn độn ma thần quay về hỗn độn lại là một phần nhân quả không chiến một trận cái này nhân quả há có thể k h ở i ra ha ha dương mi đại tiên đột nhiên cười ha h a ngón tay hồng quân nói ra đạo h ư u tính toán đến cũng rõ rõ ràng ràng thế nhưng là bất kể như thế nào lao đạo cuối cùng còn là muốn ly khai vần đạo biết rõ hồng quân gật đầu một cái lúc này mới nói với dương my đạo h ư u chúng ta toàn lực nhất chiến đi dương my thu hồi vẻ mặt vui cười nghiêm túc nhìn xem hồng quân nói tự nhiên hết sức nhất chiến còn mời đạo h ư u xuất thủ hai người nói đi bắt đầu chiến đấu hồng quân trước dùng cái này long đầu quả trượng một trượng đánh tới đã thấy dương my trong tay hiện ra một dương liếu chi bay xuống từng đạo lục quan g phát hiện đem cái này quả trượng đầy ra hồng quân cũng không gấp xuất ra hồng tú cầu liền đánh không nghĩ tới cái này hồng tú cầu vừa tới đối phương bên người liền thấy đối phương bên người hỗn độn chi khí một phen hồng tú cầu trực tiếp cùng hồng quân đã mất đi liên hệ sau đó vô ảnh vô tùng biến mất mất hồng tú cầu hồng quân giật mình không dám tùy tiện dùng pháp bảo đánh người dưới chân hiện ra một đ o ạ thập nhị phẩm kim liên trong tay bản cổ phiên nhẹ lay động từng đạo từng đạo hỗn độn kiếm khí thẳng hướng đối diện dương mi cái này dương mi l ẫ m nhiên không sợ trong tay dương liếu chi nhẹ lay động hỗn độn chi khí quay cuồng từng đợt ba động lan g hăng ra vô luận là hỗn độn kiếm khí hay là cái khác pháp thuật đến trung quân hắn đều sẽ vô ảnh vô tung biến mất hai người đấu mười mấy chiêu dương mi chiêu thức biến đổi một trận đặc thù ba động h i ệ lên trực tiếp đem hồng quân trong tay bản cổ phiên cùng dưới chân gót sen thu đi rồi gặp là như thế hồng quân định chủ không gian xung quanh sau đó trong tay nhất chỉ một ngụm đại đ ỉ n h một đạo hào quang một chiếc cấn ngọc các loại pháp bảo liên tiếp m à ra hướng về dương mi đi dương mi y nguyên không sợ hai tay nhẹ h o ạ n đông đảo pháp bảo lại bị hàn thu gặp là như thế hồng quân một chiêu bốn cây bảo kiếm móc cùng hai người t r u n g quanh thành tựu trận thế đem dương mi buồn ngủ cùng trong liền ở hồng quân muốn phát ra lôi đ ỉ n h chấn động tứ kiếm công kích thời điểm dương mi trước người không gian một cơn chấn động đại trận bên trong đã mất đi đối phương bóng dáng lại nhìn thời điểm đối phương đã ra khỏi trận thế n h ư n cơ hội này còn đem thái cực đồ thu lại gặp là như thế hồng quân thu chu tiên tự kiếm thẳng trượng trực tiếp đánh tới dương mi trong tay dương liếu chi cũng là lay động trở thành một cán cây liếu diệp vì mũi thương nhánh cây vì cán thương đại thương cùng hồng quân đánh nhau hai người một lần này cận thân vật lộn lại là một phen khác cảnh tượng không có hoa lệ chiêu thức càng không có cái gì không gian phá thoái đảo loạn hỗn độn giống như hai cái bình thường võ sĩ riêng phần m ì n h luyện chiêu thức của mình giao thủ hơn ngàn lần phải trượng cùng đại thương lại không đụng phải một lần hỗn độn khí lưu từ hai người binh khí ở giữa hệ lên căn bản không bị bất kỳ ảnh hưởng gì hai người vũ động binh khí tựa hồ căn bản liền ở cái khác một cái không gian bên trong. liền hỗn độn chi khí đều không mang theo dương mi t r ư ờ n g thương trong tay đột nhiên giống như biến thành một sợi dây t h ư ờ n g đồng dạng xếp thành một đạo gợn sóng xét qua một đạo thấy không rõ lắm bít tích chống đỡ ở hồng quân trên cổ tay chặt lại quải trượng tiếp xuống chiêu thức c ô n vợ ở sói không hai người vừa chạm vào cùng thu cười khổ một tiếng đối cùng dương mi nói ra sau cùng vẫn là bần đạo thua rằng đến nơi đây vô thiên kinh hãi nói ra tiền bối ngài ngài thế mà đem đạo tổ tất cả pháp bảo tất cả đều thu dương mi gật gật đầu nói không sai tuy nhiên sau cùng bần đạo đem tất cả linh bảo đều trả lại hắn bần đạo phát hiện hồng quân là thiên định hợp đạo người cho nên k vô n g thiên hồng tò m mò hỏi như vậy tiền bối bây giờ còn có thể thắng qua hồng quân sao dương mi lắc đầu nói ra hiện tại hồng quân đã chính thức trở thành thiên đạo tu vi thắng qua một chút vận đạo muốn thắng qua hồng quân đã không thể dương mi tu vi kỳ thực cùng bản cổ không kém là bao nhiêu không địch lại bản cổ chính là pháp tắc nguyên cớ không phải tu vi chi nhân dương mi tu vi cũng thuộc về nửa bước đại đạo dù sao có thể cùng bản cổ đại chiến vô số nguyên người biết lại có thể là tu vi tranh l ệ n h rất lớn mà thiên đạo t ầ n g thứ ở nửa bước đại đạo cùng đại đạo ở giữa t ầ n g thứ vô thiên không nghĩ tới mình còn có kỳ n g ộ như vậy gặp một cái dạng này tu vi người kinh hai sau vội vàng nói xin tiền bối chỉ điểm đường sáng dương mi bỗng nhiên cười nói không nghĩ tới a ngươi cùng hồng quân từ trong hỗn độn liền đối phó thế mà hiện tại còn có thể sống sót thực sự là kỳ tích bất quá ngươi là sẽ không chết hơn nữa còn rất có tiền đồ vô thiên nghe xong xứng sở vội vàng hỏi tiền đồ như vậy ta tiền đồ là cái gì dương mi cười nói bây giờ hồng hoang không ở có linh khí lo nhưng mà có tiên đạo há có thể vô ma nói có dương há có thể vô âm ngươi còn có ngươi nói bởi vì ngươi là ma đạo một cái thế giới không thể không có ma cùng một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu t a n h tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực Trước thiên thử cung 416, biến, tiêu địa dị biến, thử tiêu cung mở. vô thiên nhất thời s ứ n g sở vội vàng hỏi chẳng lẽ hồng quân còn cần ta dương mi gật gật đầu nói đương nhiên một cái thế giới lại có thể chỉ có tiên đạo đây cũng không phải là một cái viên man thế giới tự nhiên cần đối ứng ma đạo mà ngươi thì là ma đạo c h i tổ nhất thời vô thiên lập tức kinh ngạc nói chẳng lẽ hồng quân còn cho phép ta lại ra đời sao dương mi gật đầu nói nếu như không cho phép ngươi xuất thế ngươi như thế nào lại tới nơi này tương lai ngươi còn rất có triển vọng vô thiên nhất thời nhữ mày nói ra ta nên làm như thế nào mới tốt dương mi nói ra tiếp xuống ngươi cần phải làm là khôi phục lại hôn nguyên đại la kim tiên ngươi bây giờ đã chạm đệ tam thi ba hợp một phương có thể vào hôn nguyên vô thiên nhất thời s ữ n g s ờ nói ra chứng đạo hôn nguyên ta không có hồng mông tử khí như gì chứng đạo hôn nguyên dương mi cười ha ha nói người nào nói với ngươi không có hồng mông tử khí liền vô pháp chứng đạo huân nguyên thánh nhân đơn giản là quả vị thôi ngươi muốn chứng đạo huân nguyên đầu tiên muốn tìm tới chính mình đạo muốn tam thi hợp nhất liền muốn tìm tới bản thân đạo mới mười sáu được ngươi đường là loại nào như vậy ngươi liền ngộ loại nào nói đạo thông tự nhiên tam thi hợp nhất đến lúc đó tự nhiên có thánh nhân chiến lược bất quá lại sẽ chết vô thiên lúc đầu cảm thấy mình không có chút nào hy vọng không nghĩ tới bây giờ còn có loại cơ hội này lập tức nói ra như vậy ta đường liền là ma đạo dương mi gật gật đầu nói ba toàn bộ tam giới mặc dù là ba ngàn đại đạo từng cái từng cái có thể chứng huân nguyên nhưng mà cũng không phải là dễ dàng như vậy bởi vì không có đại khí v ậ n làm sao chứng hồng n u y ê n g tiếp trước của ngươi muốn thống nhất hồng hoàng còn không phải muốn mượn nhờ toàn bộ hồng hoàng khí v ậ n đến chứng đạo hôn nguyên lại nói ngoại trừ ngươi dạng này ba nghìn thần ma một trong bản thân liền mang theo p h á p tắc những người khác không có tiên thiên p h á p tắc đừng mơ tưởng bước ra một bước này tam thi hợp là v ọ n g tưởng vô thiên nhất thời khô bức thế nhưng là ta như thế nào mới có thể ra tốc tiến vào hôn nguyên dương mi cười ha ha nói đây chính là ngươi tới bần đạo nơi này cơ duyên ta tự nhiên có cơ duyên của ngươi ngươi đã từng thần ma chi thể sở hữu ngươi bổn nguyên phát tắc ta ở những năm này vừa lúc trong lúc vô tình thu thập nói xong dương mi bỗng nhiên chỗ sâu thủ trưởng trong tay xuất hiện một đầu đen như mực khí thể mang theo cường đại sắt lục chi ý mà vô thiên vừa mới nhìn thấy cái này khí thể nhất thời cảm giác vô cùng phù hợp biết rõ đây thật là thứ thuộc về chính mình dương mi lập tức nói ra đi thôi theo dương mi vung tay lên cái này hát s ắ t chi khí nhất thời xông vào vô thiên trong thân thể mà vô thiên nhất thời cũng cảm giác được một cỗ huyền diệu khó giải thích đạo ý đó là đạo thuộc về mình lập tức vô thiên ở bên trong không gian này k h a n h chân ngồi xuống nhắm mắt tu luyện mà dương mi thản như nói ngươi có thể ở chỗ này tu luyện đi chỉ mong ngươi có thể thuận lợi tiến vào hôn nguyên đại la kim tiên cứ như vậy tam giới trôi giạt từ từ vượt qua nhất nguyên hội tuyến nguyệt nhất nguyên phục thủy vạn tượng đổi mới nhất nguyên hội vì một mươi hai vạn chín nghìn sáu trăm n ă m một ngày này tam giới giống như bình thường gió êm sóng lặng bởi vì linh khí càng ngày càng sung túc đông đảo tu sĩ đều là lại cố gắng tu luyện bởi vậy tam giới rất là bình tĩnh chỉ có số ít người tẩu thân phóng h ư u bốn phía du đãng đột nhiên chỉ nghe oanh long một tiếng vang thật lớn tam giới đông đảo tu sĩ nghe này đều là nghi hoặc không thôi có thể còn không chờ bọn hắn suy tư rốt cuộc phát sinh trệ gì liền cảm giác tứ đại bộ châu một trận lắc lư nhất là thân ở bắc câu lô châu tu sĩ càng là cảm thấy một trận trời đất quay cuồng tiếng oanh minh bên thai không rước cùng lúc đó thân thể ở trong hỗn độn chư vị thánh nhân cũng là hơi có cảm ứng nguyên bản chính đang khổ tu chúng thánh nhìn thấy vậy nao nhao nhữ mày không thôi sau đó liền thả ra thần thức mò về địa tiên d ư ớ i xem xét rốt cuộc phát sinh trệ gì xem xét phía dưới chúng t h á n h chúng đại thần cũng đều là giật này cả mình nhưng thấy bắc câu lô châu bên ngoài hỗn độn lại có một khối đại lục cùng bắc câu lô châu đụng vào nhau cả hai càng là dần dần bắt đầu dung hợp được. trên phiến đại lục này rộng khó có thể tưởng tượng vờ ơ y mà so tứ đại bộ châu cộng lại còn muốn lớn hơn một chút bất quá mọi người lại là phát hiện trên phiến đại lục này bên trong bây giờ còn không có chút nào sinh linh tồn tại đông đảo đại thần các vị thánh nhân tất cả đều ngạc nhiên mừng rỡ nếu là có thể chiếm cứ này đại lục phát triển chính mình giáo phái lo gì đại giáo khí vận không đủ chúng thánh trong lòng đều là âm thầm nghĩ tới phải biết thêm một cái đại lục liền sẽ nhiều một phen khí vận mà có thể pha loãng những người khác khí vận liền mang ra rất nhiều khả năng nghĩ tới về sau mọi người đều là lộ ra tình thế bắt buộc biểu lộ sau đó liền chuẩn bị chiêu riêng phần mình đệ tử đến đây dự định mệnh hắn tiến vào này trong đại lục chiếm được tiên cơ đáng tiếc không đợi chúng thần hành động d i biến lại xảy ra chuẩn thánh phía trên tu vi người m a u tới không một ba tử tiêu c u n g b ậ n đạo có việc phân phó thanh âm này trong nháy mắt ở chúng thánh bên thai văng lên nghe cái này tuyên cổ bất biến coi thường thiên hạ thanh âm chúng thanh chúng thần cùng nhau chấn động thanh âm này bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa chính là đạo tổ hồng quân thanh âm lúc này không phải t i ê n địa đại tiếp đạo tổ tương chiêu hội có chuyện gì không chúng người nội tâm không khỏi nghĩ đến bất quá liên tưởng đến bắc câu lô châu dị trạng c h đạo đạo nhau nhau mười vạn năm chu dịch trải qua mười vạn năm n ộ đạo tăng thêm phủ tăng quả thành thục nhộn chu dịch đem mười hai phương pháp thì thần thông vận dụng viên mãn lại mười hai phương pháp thì cũng đều có nhảy vọt lĩnh ngộ bởi vì đang lộ đạo dưới cây bồ đề lĩnh ngộ đứng lên càng là không phải bình thường nhanh thông qua ngộ đạo trong chu dịch phát hiện mặc dù nói chứng đạo hôn nguyên rất khó nhưng mà chỉ cần mình lĩnh ngộ cái này mười hai phương pháp thì hơn nữa hoàn toàn du nhập g n bản thân như vậy thì có thể bước ra chứng đạo hữu nguyên tam thi hợp nhất đường một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực chương bốn trăm mười bảy nữ hoa lo lắng ba hiện tại tam giới có xuất hiện một cái đại thế giới đạo tổ tương chiêu như vậy chu dịch nhất định phải đi lập tức chu dịch động bản thân tiến về tử tiêu cung chu dịch đi ra đến thời điểm vừa vạn quan âm cũng muốn đi tử tiêu cung quan âm cười ha hả nói chu đạo hưu thực sự là thiên túng kỳ tài không nghĩ tới thế mà đột phá chuẩn thánh tam thi xem ra chứng đạo c h i lộ không xa a chu dịch nhìn một chút quan âm đối với nữ hoa cái này c á c h làm chu dịch có một điểm cảm giác không phăng khoáng cho liền cho hết kết quả còn để lại một nửa đem danh o châu đ ả o cho chu dịch một nửa chu dịch trong lòng cũng là không vui dù sao chu dịch cùng quan âm trước kia cũng không hòa hợp đương nhiên cũng không có rất lớn kiểu hận bất quá cùng với nàng làm hàng xóm chu dịch luôn cảm thấy khó chịu chu dịch trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói ra hử chỉ sợ là nữ hoa cố ý đến làm có ta một cái đạo bán hai lần thực sự là tốt nhu đồ danh châu đạo nữ hoa chỉ cho chu dịch một nửa dạng này chu dịch liền thiếu nữ hoa một phen nhân quả đợi đến chu dịch chứng đạo đang bán một nửa lại là một phen nhân quả nữ nhân cũng là nữ nhân tính toán đạo lý rõ ràng mà nữ hoa chính mình lưu nửa dưới đều có quyền lựa chọn hơn nữa đem quan âm an bài tới chu dịch tất nhiên không thoải mái như vậy nhất định sẽ tìm nữ hoa đòi hỏi một nửa khác lợi như vậy liền có thể đem cái này đảo lợi ích phóng tới to lớn nhất về phần nói lo lắng chu dịch không cùng hắn hợp tác cái này nữ hoa là hoàn toàn không lo lắng lợi ích thúc đẩy không có lựa chọn khác một khi c h u dịch cùng tam thanh sinh ra lợi ích mâu thuẫn về sau chỉ có nữ hoa có thể cùng chu dịch hợp tác. chu dịch minh bạch chuyện này nhìn xem quan âm vân an chu dịch thản nhiên nói từ hàng đạo h ư u cái này mười vạn năm cũng là có đại thu hoành g a chúc mừng nói xong chu dịch cũng không ở phản ứng quan âm định m ệ n trực tiếp một bước bước ra chu dịch thân hình trong nháy mắt trở nên mơ hồ tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa cái này mười vạn năm này chu dịch đã triệt để l ĩ n h nộ g không gian p h á p tắc không gian p h á p tắc dung nhập tốt đục một cái ý niệm trong đầu thông suốt tại chư thiên vạn giới ở giữa bất luận cái gì khu vực mà chu dịch một bước này trực tiếp đã bước vào đến hỗn độn quan âm kinh hãi thầm nghĩ không nghĩ đến cái này chu dịch tu vì thế mà đạt tới tình trạng như vậy không hổ là tạo hóa ngọc điệp chọn chúng người ai xem ra sau này ta phải cẩn thận một hai không thể sẽ cùng hắn giao ác hy vọng từ trước mâu thuẫn hắn không muốn nhớ kỹ mới tốt quan âm trong lòng thở dài đã từng chu dịch bất quá là một cái tiểu tiên nhưng mà lại phát sau mà đến trước rất xa đem nàng bỏ lại đằng sau quả thực là thật không thể tin lúc đầu quan âm cảm thấy mình rất là thiên phú dị bẩm đối với thánh nhân nhị đại đệ tử mà nói chính mình chạy tới rất nhiều thượng cổ đại thần vị trí ba nhưng mà cái này chu dịch một cái phong thần sau xuất thế người lại có cơ duyên như vậy đặt đến trực tiếp mong muốn không thể so sánh độ cao quả thực là làm cho người kinh hãi ba hiện tại tam giới c h u ẩ n thánh đều đang hướng tử tiêu cung xuất phát mà chu dịch đã đến ngoài cửa giờ phút này tử tiêu cung bên trong bốn cái thánh nhân cũng đã tới chu dịch không người nói ra gặp qua bốn vị thánh nhân thông tin ê cười nói ngươi cũng là thiên định thánh vị không cần đa lễ lao tử gật gật đầu nói không sai không nghĩ tới mười vạn năm bên trong ngươi đã chạm đệ tam thi xem ra ngươi chứng đạo không xa nguyên thủy thiên tôn nhìn về phía chu dịch vô cùng phức tạp còn mang theo hối hận ba hiện tại nguyên thủy thiên tôn làm sao không biết đó nhất định là tạo hóa ngọc điệp cùng đạo tổ mưu đồ chính mình lại phạm lòng ghen tị ba nhưng mà tắt nước ra ngoài không thu về được hiện tại chu dịch thật cũng sẽ không lại tiến vào xiền giáo nói đến đối với chu dịch mà nói là một cái rất lớn tự do nếu như vậy chu dịch khí vận liền sẽ không bị người khác chia sẻ sẽ không bị sư đệ chia sẻ sẽ không bị sư môn chia sẻ mà chu dịch lại từ xiền giáo không chiếm được chỗ tốt gì như vậy rời đi xiền giáo là đối chu dịch chỗ tốt lớn nhất mà nguyên thủy thiên tôn cũng coi là tắc thành cho hắn mà nữ hoa càng là c h ấ n kinh không nghĩ tới từ biệt mười vạn năm chu dịch thế mà chạm đệ tam thi mà nữ hoa bây giờ còn chưa chạm đệ tam thi ba hiện tại nữ hoa trong lòng tràn đầy sốt ruột dù sao mình đợi thứ nhất thánh nhân nếu là chu dịch trực tiếp c h ạ m tam thi chứng đạo như vậy pháp lực đem phía trên nàng cái liên minh này liền sẽ không lấy chính mình là chủ mặc dù mình làm vì nhân tộc thánh mẫu nhưng là đối phương tu vi mạnh hơn cái này khiến lợi ích phân phối trong nữ hoa lợi ích chịu lớn tổn thất nữ hoa thầm nghĩ nói không được ta nhất định phải nhanh c h ạ m tam thi coi như tu vi không thể dẫn trước kẻ này chí ít không thể so sánh hắn yếu mới được không nghĩ tới kẻ này tu hành tốc độ nhanh như vậy thật là nghĩ không ra c h ạ m tam thi rất khó cho dù là hơn mười vạn năm qua đi hiện tại trạm tam thi chuẩn thánh vẫn là không nhiều rất nhiều người đều đang dậm chân tại chỗ loại này một mực tiến bộ người s á c thực đáng sợ một cái nguyên hội mười hai vạn chín nghìn sáu trăm n h năm nhưng là bây giờ tam giới trạng tam thi còn chưa đủ mười cái có thể tưởng tượng cái này độ khó khăn lớn bao nhiêu ba hiện tại không thấy hai cái thánh nhân chống không hai cái bồ đoàn bất quá chu dịch cũng không ngồi lên bởi vì đạo tổ còn chưa cho phép hắn ngồi xuống lại cùng thánh nhân quyền thế ngang nhau đoán chừng sẽ để cho bốn cái này thánh người khó chịu trong lòng mặc dù nói chu dịch lập tức cũng sẽ trở thành thánh nhân nhưng là dù sao còn chưa thành thánh chỉ cần chưa thành thánh liền không thể ngồi ở phía trên lưu cái bồ đoàn bất quá tử tiêu cung cũng không nhỏ bất luận phía trên lưu cái bồ đoàn phía dưới còn có ba cái bồ đoàn chính là tử tiêu c u n g ba khách số lượng bất quá bởi vì lần trước vô lượng l ư ợ n g k i ế p rất nhiều người đều tới hay không có thể chống đi rất nhiều chỗ ngồi Chu dịch đành phải tìm một cái châu chân ngồi xuống, chờ đợi còn lại chuẩn thánh lục tục、đến. Chu dịch chi chốc các cũng cương. Cũng là trước châu đành phải khoanh thánh không pháp nhanh nhất, thần thánh nhân hiện xuống, sau, đều sau, xuống, đợi đến. đến đại đến đạo là là ngồi ngồi gian liên kiến ngồi tiếp lại bái tại tìm một lát tìm một vì lộ về về tư t ư ơ n g nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực chương bốn t r ư ờ i tám hạo thiên cầu t h á n h vi chỉ chốc lát sau tam giới c h u ẩ n thánh đều đến liền xem như tất cả c h u ẩ n thánh đều tới cái này còn vô pháp lấp đầy ba nghìn cái xem như lần kia vô lượng lượng tiếp trải qua qua một cái nguyên hội chưa khôi phục lại lúc này chu dịch một bên ngồi người kế tiếp chính là tây vương mẫu tây vương mẫu kinh ngạc nói không nghĩ tới đạo h ư u hiện tại đã tiến vào tam thi thực sự là thật đáng m ừ n g a chu dịch cùng tây vương mẫu giao tình một hạng là vô cùng tốt vẫn không có cái gì xung đột cũng không có cái gì lợi ích nhân quả chu dịch cười nói đạo hữu quá khen may mắn mà thôi đạo hưu không phải cũng chảm đệ tam thi sao cùng vui cùng vui tây vương mẫu ngược lại cũng không có cái gì lòng g h é t thị đối với đã từng một cái van bối phận thế mà trong nháy mắt đạt tới độ cao này cái này là vô cùng kinh ngạc giờ phút này tây vương mẫu trong lòng âm thầm cao hứng bởi vì bọn họ giao tình một mực tốt đẹp mà chu dịch thì là tam giới một con n g ư ờ i ô như vậy tương lai đối với mình mà nói bách lợi vô nhất hại giờ phút này trấn nguyên tử cũng tới ngồi xuống chu hai trăm chín mươi ba dịch một bên khác hiện tại trấn nguyên tử thế nhưng là đẩy mặt nụ cười bởi vì chiếm được bát bảo công nước t r nhựa chấn nguyên tử khí vẫn càng thêm sung túc một cái nguyên hội thời gian thế mà cũng chiếm hết đệ tam thi vui vẻ ra mặt chu dịch nhìn về phía t r u n g quanh phát hiện mấy cái c h u ẩ n thánh đúng dịp thấy vân tiêu lập tức cười nói vân tiêu tiên tử đã lâu không gặp không nghĩ tới vân tiêu tiên tử tu vi như vậy nhanh cũng đã chiếm hết đệ tam thi cảnh giới vân tiêu cười nói đây đều là ta may mắn mà thôi không dám thụ đạo h ư u tán dương chu dịch cười một cái nói vân tiêu tiên tử tư chất tam giới cũng là đ ỉ n h cấp có thể có thành tựu như vậy cũng là trong dự liệu chu dịch nhìn một vòng phát hiện trạm tam thi trần thánh có tám cái h u y đô chu dịch trấn nguyên tử tây vương mẫu vân tiêu minh hà vân tiêu tư chất rất tốt từng tại cựu khúc hoàng hạ trận nhất cử diện đi phật giáo ba phật thuận lợi chiếm hết tác thi một cái này nguyên hội tầm đó tìm được t r á c n i ệ m ký thác ở trong hôn nguyên kín đấu chiếm hết tác n i ệ m minh hạ thì là bởi vì thập nhị phẩm công đức kim liên chữa trị hoàn thành công đức kim liên cùng nghiệp lực hồng liên hỗ trợ lẫn nhau Bộ tốc thiếu hụt, từ chính chẳng mình đó c h ấ phần n g i thời kỳ cũng đã là Đại、La、Kim Tiên, tự nhiên m mình Quân tu quá lâu, bằng cũng hành Long Hán cũng cũng chính năm có cũng là là La tự thế như chẳng thi. ở đạo, kỳ đã Về p hạo thiên hắn chấp nghiệm không tốt c h ạ g cố ý lời nói tổ cho bỏ trốn dù sao hạo thiên là đại biểu hồng quân trưởng không tam giới người nếu như tu vi quá thấp ai cũng k h ô n g phục làm sao trưởng không tam giới không thể quá mức bởi vì tư tỉnh can thiệp tâm giới người đều không khác mấy về sau hồng quân thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trung ương đến trên này mọi người tất cả đều bài kiến bài kiến lao sư cung c h ú c lao sư thánh thọ vô cương hồng quân thản nhiên nói các người ngồi xuống đi chúng nhân ngồi xuống về sau hồng quân nhìn xem cái thứ năm chỗ ngồi lập tức nói ra chu dịch ngươi làm cái thứ năm thánh nhân dù chưa thành thánh qua ngồi cái thứ năm b ổ đoàn đi chu dịch ngay xong nhất thời đứng lên nói ra là đệ tử đa tạ đạo tổ hồng quân nghĩ nghĩ nói ra ngươi đã thành vì thứ năm thánh có thể vì bần đạo ký danh đệ tử chu dịch lập tức quỷ gối ba đệ tử bại kiến lão sư ba hiện tại chu dịch không có sư môn thuộc về tự do người như thế hồng quân trực tiếp thu làm ký danh đệ tử ngồi tiếp dẫn ghế ngồi danh chính ngôn thuận hồng quân chính thức đệ tử cũng chỉ có tam thanh mà nữ hoa muốn làm đại công đức được thu làm quan môn đệ tử thiên đạo nói sao làm vậy đương nhiên sẽ không có những đệ tử khác ở thu cũng chỉ có ký danh chu dịch b á i sư về sau hồng quân gật đầu nhượng chu dịch ngồi xuống chu dịch làm đến thứ năm thánh vị trí về sau tất cả đại thần toàn bộ đều ước ao k i thị vô pháp nói do a đây chính là thánh vị a hiện tại càng thêm quyết định chu dịch thiên định thánh nhân thân phận hạo tiên h càng là ghen ghét m u ố n mạng một cái hậu bối hiện tại có được hạo tiên h hâm mộ đều hâm mộ không hết đồ vật mà đông đảo đại thần cùng nhau nhìn về phía cái thứ sáu dư bồ đoàn toàn bộ đều mang ánh sáng nóng bỏng hận không thể cái kia thắng bồ đoàn chính là mình hạo tiên h lập tức quỷ xuống nói khởi bẩm lao sư đệ tử có lời nói hồng quân gật gật đầu nói nói đi hạo tiên h lập tức nói ra ba đệ tử thân thể là thiên đế nhưng mà lại không tuân theo quý làm sao sách lao sư quản lý tam giới chúng sinh hiện tại thánh vị chống không một cái mời lao sư đem cái cuối cùng thánh vị thường cho đệ tử xem ở đệ tử tứ hậu lao sư ước vạn nam ph hạo thiên nói xong sau đụng chút g i ậ t đầu lúc này giao chỉ cũng đứng ra quỳ xuống nói mời lao sư khai ân cũng xem ở đệ tử tứ hậu lao sư ước vạn n ă m phân thượng đem thánh vị ban cho sư huynh đi không phải vậy thiên đỉnh quyền ủy không lập làm sao chấn áp t â m giới không nghĩ tới hạo thiên giao chỉ vô s ỉ như vậy trực tiếp yêu cầu thánh vị nhất thời nhượng sở hữu đại thần tất cả đều chấn kinh thất sắc đứng lên cái này muốn bị hai người muốn đi một cái như vậy bọn họ nên làm cái gì trong n g á y mắt có người liền đứng ra phản bác đầu tiên đi ra cũng là quảng thanh tử quảng thanh tử quỳ nói ba đệ tử khởi bẩm đạo tổ Hạo h t bốn giao trăm một m ư ờ i chín tức giận hạo thiên xiền giáo phản đối hạo thiên lấy được tử khí rất dễ hiểu sao dù sao nguyên thủy thiên tôn vẫn luôn đem thiên đình là chính mình hậu hoa viên người hạo thiên ngươi tốt nhất làm khôi lỗi ngươi còn muốn thành thánh nguyên thủy thiên tôn nói tiếp lão sư hạo thiên sư đệ làm thiên địa những năm gần đây cũng không có chút nào thành tích đã từng bị một cái thái ất kim tiên hầu từ đại náo thiên cung về sau lại bị một cái sư tử tinh nuốt mười vạn thiên minh hạo thiên sư đệ chẳng những vô công ngược lại từng có bởi lão sư bãi miễn hạo thiên sư đệ thiên đế chi vị hạo thiên không nghĩ tới nguyên thủy thiên tôn hội đối với hắn như vậy chẳng những phản đối với mình thành thánh hơn nữa còn muốn b à i miễn hắn cái này thiên đế nhất thời lên cơn giận dữ hạo thiên trong lòng thầm hận chấm vô năng ngươi nói chấm vô năng nếu không phải là các ngươi đem chấm mất quyền lực chấm làm sao đến mức này làm sao đến mức này ai cũng biết tôn nộ g không cũng tốt bị nuốt m ộ ư ơ i vạn thiên binh cũng tốt đều chẳng qua là một chút mưu đồ mà thôi nhưng là đây quả thật là tổn thất thiên đình lý danh thiên đình lại là huyền môn bề mặt cái này nổi hạo thiên không có cũng phải đọc hơn nữa còn không có lý do gì giải thích nguyên thủy thiên tôn lại cho rằng cái này hạo thiên tu vì cao như vậy luôn luôn không nghe lời còn muốn thành thánh không bằng trực tiếp đem hắn đuổi xuống ở lập thiên đế tốt rồi hạo thiên hiện tại tức thì nóng giận cũng là không đếm xỉa đến nghe nguyên thủy thiên tôn c h i ngôn không lùi mà thiên tới nói thẳng nói lao sư xá lệnh đệ tử chính là tam giới c h i chủ thiên đình chính là huyền môn chấp trưởng tam giới trung khu nhưng mà nguyên thủy sư huynh khắp nơi cùng đệ tử đối đầu nắm vững tứ ngự thiên đế nghe lời đệ tử hiệu lệnh còn trách đệ tử vô năng cho huyền môn mất mặt mời lao sư làm chủ ngăn cản nguyên thủy sư huynh đối thiên đình trường khống nhượng đệ tử có thể thay lão sư trưởng khống tam giới giải thích hạo thiên hai mắt chừng một cái không cam lòng yếu thế nhìn trở về không đợi n g u y ê n thủy thiên tôn động thủ liền nghe hử lạnh một tiếng chuyển đến nguyễn thủy thiên tôn nghe này như bị xét đánh hơi hơi ngẩn ngơ sau đó vội vàng thu hồi bản cổ phiên quay người hướng hồng quân bài nói ba đệ tử vô giáng còn xin láo sư t hồng ứ tội. h quân lạnh lùng nhìn thoáng qua nguyên thủy thiên tôn nói ra tử tiêu cung không phải các loại làm càn địa phương nếu có lần sau nữa tất thụ thiên phạt làm c h ứ n g trị nguyên thủy thiên tôn nghe này nhất thời người đổ mồ hôi lạnh không đúng lui xuống hạo thiên gặp nguyên thủy thiên tôn bị chửi nhất thời cao h ứ n g không thôi sau đó lại là cho nguyên thủy thiên tôn một cái khiêu khích ánh mắt nhìn ra nguyên thủy thiên tôn nổi trận lôi đình nếu không phải e ngại hồng quân n h thế nguyên thủy thiên tôn sớm đã xông lên phía trước đem hắn chém thành quân mảnh liền ở hạo thiên cao hưng thời khắc lại không nghĩ họa từ thiên hằng hồng quân vẫn xong nguyên thủy thiên tôn về sau liền tự chuyển hướng h hạo thiên nguyên thủy chính là là thánh nhân cùng thân phận của ngươi có một trời một vực đ ố i thánh nhân bất kính ngươi ngày sau tất có báo hơn nữa ta mặc dù cấm đoán trung thánh tại tam giới đ ộ n g thủ có thể có lẽ tương lai n à y đất t h u ố c liền không tồn tại giống như ngươi khiêu khích thánh nhân lại là ở tự chịu diệt vong hạo thiên nguyên bản gặp hồng quân g i â n dạy nguyên thủy thiên tôn cho rằng hắn đứng ở bên phía hắn mừng rỡ trong lòng âm thầm suy nghĩ có đạo tổ chỗ dựa quả nhân há lại sợ hãi ngươi nguyên thủy thiên tôn liền ở hạo thiên âm thầm cao hứng thời khắc lại không nghĩ hồng quân lời nói xoay chuyển liền hắn cũng là dạy dỗ một trận hơn n Côn vợ ở sói. Kỳ thực hạo thiên lại là không biết hồng quân đối với hắn liên hợp phật giáo sự t ì n h rất là bất mãn phải biết hồng quân tuy là thân hợp thiên đạo có thể lại không phải vô tình đạo môn tam giáo phần thuộc huyền môn chính là hồng quân đạo thống n h c t chuyển hồng quân khó tránh khỏi đối với cái này tam giáo nhìn với con mắt khác mà phật giáo lại là b ả ngôn m dạy a di đà phật chuẩn đề phật mẫu mặc dù cũng coi là hồng quân đệ tử có thể hai người dù sao cũng là phía tây khách khó được hồng quân tán thành như thế thân sơ tầm đó hạo thiên lại vẫn cứ lựa chọn cùng phật giáo liên hợp tự nhiên dẫn tới hồng quân bất mãn lập tức nghe hồng quân tri ngôn hạo thiên trên mặt nhất thời một mảnh hôi bại nhất là câu kia tự chịu diệt vong càng là làm hạo thiên sợ mất mật thưa dạ không biết tự xử ba đệ tử không dám đệ tử chỉ là lo lắng tam giới an n g uy lúc này mới phản đối lần này đề nghị t u y ệ t không dám đối thánh nhân bất kính hạo thiên đổi bận b ệ u mở miệng giải thích lao tử bỗng nhiên nói ra lao sư hạo thiên sư đệ xem như thiên đình c h i chủ quả thật có không như ý địa phương lao sư không bằng một lần nữa lại lập thiên đế hạo thiên không nghĩ tới lao tử cũng yêu cầu một lần nữa lại lập thiên đế lập tức kinh hồn mặt vĩa lên cơn giận dữ tuy nhiên hạo thiên thiên đế có chút khối lỗi bất quá bây giờ hạo thiên đã tiến vào tam thi trưởng khống chi lực càng ngày càng mạnh về sau có hy vọng chính thức trưởng khống thiên đình phải biết thiên đình cũng có to lớn khí vận coi như hạo thiên là cái khối lỗi nhưng là khí vận vẫn là về hạo thiên hưởng thụ đầu to đây chính là mười phần lợi ích một khi mình bị đổi xuống danh tiếng quét rác không ít lợi ích càng là đại đại bị hao tổn hồng quân nhìn không ra biểu lộ thản nhiên nói ba cái này thiên đế chi vị ngày đó ta để cho các ngươi nghị luận các ngươi không có nhân tuyển ta mới mệnh hạo thiên tiếp nhận thiên đế hiện ở các ngươi lại muốn thay người h á nhưng như thế thay đổi thất thường như hạo thiên lại có lỗi lầm trầm trọng ở nghị việc này không m u ộ n lao tử vội và nói g n lao sư nói sự tình đệ tử sai lầm lập tức lao tử lui xuống phổ biến một bộ hắc ám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực chương bốn trăm hai mươi lại là ma giới xuất thế nhìn thấy tử tiêu c u n g tranh chấp chu dịch một câu không nói bất quá nhìn về phía hạo thiên thời điểm chu dịch trong lòng bắt đầu suy nghĩ xem ra đạo tổ không phải dễ dàng như vậy từ bỏ hạo thiên nếu là hạo thiên chứng đạo mà nói đoán chừng sẽ trở thành tam thanh cái đinh trong mắt cái này với ta mà nói ngược lại tốt hơn thứ sáu thánh nhân trung quy là hội quý vị mà có tư cách chỉ những thứ này người mà cùng tam thanh nhân quả sâu nhất chỉ có hạ o tiên h bởi vì hạ o tiên h một mực xem như khôi lỗi đây là bao nhiêu năm bởi vì hạ o tiên h quyết định vô pháp thành thánh cho nên bị lao tử cùng nguyên thủy tiên h t ô t n ứ c hiếp gia nhập hạ o tiên h trở thành thứ sáu thánh mà nói vậy là tốt rồi chơi chu dịch trong bóng tối suy t ư nói cũng tốt nhìn xem hôm nay đạo tổ nói cái gì nếu là có cơ hội trợ giúp hạ tiên chiếm lấy thánh vị có thể nói là có thu hoạch khổng lồ bây giờ một ba linh nhật quan đạo tổ g á n vẻ có lẽ đạo tổ đã trong bóng tối đem thánh vị hứa cho hạ o tiên đạo tổ tuy nhiên khiển trách hạ o tiên một hồi nhưng mà đạo tổ nói hai điểm một điểm tương lai thánh nhân có thể hạ giới ngươi có lẽ sẽ chết hai điểm lão tử đưa ra hoán thiên đế thời điểm đạo tổ không cho phép như vậy từ nơi này đó có thể thấy được tương lai thánh nhân có thể làm thiên đế mà hạ o tiên hầu hạ đạo tổ ước năm tuế n g u y ệ t sẽ không nhẹ nhõm hoán đổi chuyện này có một kết thúc về sau hồng quân nhàn nhạt nhìn mọi người một cái nói ra chắc hẳn các ngươi cũng đã biết bắc câu lô châu bên ngoài có phiến đại lục bông xuống lúc này đang cùng bắc câu lô châu tương hợp mọi người nghe này chặn lại nói là hồng quân gật đầu một cái tiếp tục nói giới này vốn không nên lúc này xuất thế thế nhưng hồng hoang thế giới linh khí tăng nhiều thiên đạo có cảm giác phía giới ta cố ý làm cho này giới sớm xuất thế dung nạp dư thừa linh khí đồng thời cũng là vì hồng hoang chúng sinh nhiều một chỗ sinh tồn không gian nghe hồng quân c h i ngôn mọi người đều là túi đầu thầm nghĩ một lát sau chỉ thấy lao tử đứng dậy hỏi thăm xin hỏi lão sư không biết giới này đến tột cùng là lai lịch ra sao lại nên do người nào thống lĩnh nói xong lời cuối cùng một câu lão tử trong mắt tinh quang tăng gọn chăm chú nhìn chằm chằm hồng quân hiển nhiên một câu cuối cùng mới là quan trọng mấy vị khắc thánh nhân ngay này cũng là nhao nhao nhìn về phía đường trên đài hồng quân lộ ra cảm giác hứng thú biểu lộ ba ngoại trừ trùng thánh mọi người khác cũng là ánh mắt sáng q u ắ t nhìn xem hồng quân đạo tổ nhất là những cái tia người có gia tâm như côn bằng đạo nhân minh hà đạo nhân thiên đế hạ tiên đều là đối với cái này rất cảm thấy hứng thú mà hồng quân lại là mảy may không để ý tới mọi người ánh mắt vẫn như cũng là một bộ giọng nói nhàn nhạt, nhạt nói ra giới này tên là ma giới vốn nên tại hạ một lượng tiếp về sau xuất thế về phần do ai thống lĩnh vi sư vẫn còn không quyết định mọi người ngay này đều là vui mừng quá đỗi chỉ thấy nguyên thủy thiên tôn ở hồng quân đạo tổ mới vừa nói xong sau liền đứng dậy đi tới giữa sân đầu tiên là đối hồng quân hơi không người một cái sau đó nói lao sư đệ tử môn hạ quảng thành tử tu v i cao siêu phẩm tính thuần lương chính có t h ể thống linh giới này tạ o phúc chúng sinh không biết lao sư nghĩ như thế nào giải thích nguyên thủy thiên tôn vẻ mặt mong đợi nhìn về phía hồng quân mà hồng quân nói ra ma giới thời điểm chu dịch nhất thời thần sắc xứ sở ma giới ma giới thế mà xuất thế chẳng lẽ là vô thiên muốn trở về nghĩ tới đây chu dịch đã không quan tâm mọi người tranh đoạt bởi vì tranh đoạt cũng vô dụng nếu là ma giới khẳng định như vậy thiên đạo đại thế có m a giới ra hạo tiên h ra khỏi hàng đối hồng quân thi cái lễ sau đó nói lao sư đệ tử thân thể là thiên đế nên trưởng khống hồng hoang chúng sinh giới này tuy là mới ra địa phương thế nhưng thuộc hồng hoàng tri địa như thế liền có đệ tử phái người đi trước trưởng quản không biết lao sư nghĩ như thế nào mọi người tại đây ngay này đều là biến sắc cho dù là chúng thánh cũng không ngoại lệ nguyên thủy thiên tôn càng là trực tiếp đối hạo tiên h trận mắt nhìn nữ hoa nương nương thì ra khỏi hàng phản bác thử thiên đế trưởng khống hồng hoang chúng sinh thật là chuyện tiếu lâm năm đó đế tuấn là thiên đế thời điểm hồng hoang đại địa lại bị vu tộc trừng ư khống chẳng lẽ hạo thiên sư đệ cho là mình tu vi uy vọng so với đế tuấn cao hơn sao giải thích nữ hoa nương nương vẻ mặt bất thiện nhìn về phía hạo tiên h hạo tiên h nghe này trong lòng giận dữ bất quá nghĩ đến đối phó thánh nhân thân phận lại là một trận bất đắc dĩ đành phải yên lặng hướng đạo tổ thi lễ một cái hiểu lui về phía sau một chút qua nữ hoa nương nương chính là là thánh nhân trì tồn chỗ nào không cảm ứng được hạo tiên h lựa giận trong lòng, trong lòng hơi có chút khinh thường thánh nhân phía dưới đều là du dế hạo tiên ở trong mắt hắn bất quá là một con kiến hôi thôi làm sao uy hiếp hắn bất quá hạo thiên lần này cũng tính tựa như mạo phạm thánh nhân uy nghiêm bởi vậy nữ hoa nương nương trong lòng quyết định tương lai nhất định phải để cho đẹp mắt lấy lộ ra chính mình c h i năng kỳ thực không riêng gì nữ hoa nương nương thánh nhân khác cũng là đem hạo thiên ghi hận trong lòng lúc trước hạo thiên lời nói kia lại là công chúng thánh đắc tội mấy lần nhất là câu k i a đệ tử thân thể là thiên đế nên trưởng không hồng hoang chúng sinh nếu để cho ngươi nắm trong tay hồng hoang chúng sinh sao còn muốn bọn họ những cái này thánh nhân làm gì như thế chúng thánh há có không giận lý lẽ chính là thông thiên cũng cảm thấy hạo thiên tri tâm quá lôi chút nghĩ đến tương lai muốn đem cái này thiên đế hoán đổi nữ hoa n ư ơ n g n ư ơ n g còn nói thêm lão sư nơi đây láng giềng bắc câu lô châu mà vu yêu kẻ thù chuyển k i ế p đều đang bắc câu lô châu cũng là không tốt không bằng đem nơi đây cho ta yêu tộc ta yêu tộc rời ra bắc câu lô châu đem bắc câu lô châu tặng cho vu tộc cũng coi là một cái đại công đức chu dịch thấy một màn như vậy trong lòng t h ở d à i ai cái này hạ thiên sao sẽ như thế không biết nặng nhẹ luôn luôn nói lời như vậy hôm nay có thể nói là đem sở hữu thánh nhân toàn bộ đều đắc tội toàn bộ a nghĩ tới đây chu dịch bất đắc dĩ lắc đầu thờ g i i giờ phút này tất cả mọi người đang tranh đoạn chỉ có chu dịch ngồi trên bồ đoàn lắc đầu thở dài nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người tự liền hồng quân 2.2 ánh mắt cũng bị hấp dẫn hồng quân thản nhiên nói chu dịch ngươi luôn luôn lắc đầu thở dài ngươi gì ý kiến hay chu dịch liền vội vàng không người nói ra lao sư vừa mới lao sư nói giới này là ma giới như vậy nếu là ma giới tự nhiên sẽ có ma đạo người t r ư ở n g khống thiên đạo đại thế phía dưới có dương tất có âm có tiên tất có ma có chính t ự u có tà nếu như thế gian không có xấu như vậy thiện lại có gì ý nghĩa tồn tại có câu nói là cô dương bất sinh cô âm không dài đã lao sư n h u ộ ma giới xuất thế tất nhiên là bổ túc thiên địa này sau cùng thiếu hụt chu dịch nói xong sau hồng quân lộ ra vẻ tán thành mà bốn cái thánh nhân tất cả đều biến sắc lúng túng không nhẹ đều cố lấy tranh đoạt lại ngay cả thiên cơ đều xem không minh bạch bị một cái không phải thánh văn thế hệ cho so không bằng quả thực là cực kỳ mất thể diện một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu t a n h tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực cự. hồng quân khen ngợi gật gật đầu nói không sai cái này thiên đạo tri hạ luôn có chính tá chi phân luôn có âm dương khác biệt mà thế gian chỉ có tiên đạo lại phi thiên đường trọn vẹn cho nên thiên đạo chi hạ phải có tiên ma tồn tại lao tử mở mắt hỏi thăm xin hỏi lao sư ma đạo chi chủ thế nhưng là la hầu kiếp này c h i thân vô thiên hồng quân gật đầu nói không sai chính là vô thiên nghe đến đây chúng thánh chúng thần không khỏi thất vọng nguyên lai cái này ma giới đã là nơi có chủ lao tử nhữ mày nói ra thế nhưng là cái kia không trời đã rơi vào hỗn độn trong thâm uyên chẳng lẽ hắn còn có thể đi ra n à y hỗn độn thâm uyên rốt cuộc là vật gì bởi lao sư cao chi lao tử cũng là đặc biệt hiếu kỳ không hiểu cái này hỗn độn thâm biên đến cùng là chuyện gì xảy ra vì sao hỗn độn chi k h í không có dung hợp nghe đến lao tử t r a hỏi tất cả mọi người đều nhìn về hồng quân đều muốn biết hỗn độn vực sâu bí mật không phải vậy tâm lý bất an loại tình huống này đã sớm nghị luận âm ỉ tam giới mọi người có người nói hỗn độn dưới vực sâu có đại kinh khủng đạo tổ đều không thể khắc chế vân vân bốn hỗn độn thâm biên sớm liền trở thành trong hỗn độn một chỗ cấm địa tăng thêm đạo tổ thế mà mười sáu phong cấm mọi người càng là tò mò hồng quân thản nhiên nói cáo chi các ngươi cũng không sao ta phong cấm hỗn độn thâm viên chỉ là không muốn các ngươi t h á m hiểm thôi đến tại hỗn độn chi khí vô pháp dung hợp chính là hỗn độn thâm viên là không gian ngăn lại cách thâm viên bên trong trồng chất có vô số không gian tiến vào người sẽ vĩnh viễn bị lưu n à y ở vô tận không gian nguyên thủy thiên tôn vội vàng hỏi đã như vậy cái này vô thiên làm sao đi ra bên trong là không có cơ duyên lớn lao hồng quân gật đầu nói bên trong lại có cơ duyên bất quá là thuộc về vô thiên cơ duyên ma giới đại lục xuất thế chính là vì ma giới c h i chủ làm chuẩn bị nói đến đây chu dịch đột nhiên minh bạch chu dịch nghĩ đến nguyên lai lúc trước đạo tổ mở ra cái này hỗn độn thâm viên chính là vì vô thiên chế tạo cơ sẽ xem r a đạo tổ bố cục cũng là rất sâu à. nữ hoa tò mò hỏi lão sư thâm viên phía dưới đến cùng có cái gì hồng quân nghĩ nghĩ nói ra cáo chi các ngươi cũng không sao thâm viên phía dưới có một cái đại thần thông n g ư ờ i chính là đã từng ba nghìn thần ma trong một cái duy nhất hoàn toàn người còn sống sót dương mi dương mi nhất thời mọi người tất cả đều lắc đầu biểu thị không biết người này, quá xa xưa, không người nào biết người này là ai mà chu dịch thì là xương sở dương mi nguyên lai là hắn trách không được hồng quân nói ra dương mi ở bàn cổ khai thiên thời điểm cùng bàn cổ đại thần đại chiến hai cái nguyên hội về sau bị đánh nát thần ma chi thể nguyên thần phát đi bần đạo chứng đạo này đã từng gặp được người này đấu thắng một trận nhưng khi đó bần đạo không phải dương mi đối thủ đã thất bại tt -t, t nhất thời từng mảnh nhỏ c h ấ n kinh thanh âm không nghĩ tới đạo tổ đều thua tin tức này quá kinh khủng lao tử nhất thời chấn động vội vàng hỏi xin hỏi lao sư hiện tại dương mi có thể là lao sư đối thủ hồng quân lắc đầu nói ra bây giờ ta đã là thiên đạo dương mi chính là nửa bước đại đạo tu vi tuy nhiên không kịp ta hiểu dương mi chính là không gian pháp tác hóa thân cũng là không dễ dàng đối phó liền xem như hiện tại bần đạo xuất thủ cũng phải đại phế chắc trở mới có thể bại hán mở trời đã qua vô số nguyên hội dương mi đã sớm khôi phục chính mình thần mã chi thể thời kỳ toàn thị n h dương mi dù cho là bản cổ còn muốn lớn hơn chiến hai cái nguyên hội hồng quân siêu việt dương mi địa phương cũng là lợi dụng thiên đạo quy tắc bất quá dương mi tựa hồ mở ra một cái chính mình không gian không nhận thiên đạo quy tắc trưởng khống cho nên hồng quân muốn thắng qua dương mi tuyệt đối sẽ không so bản cổ dễ dàng thậm chí càng khó bởi vì bản cổ là lực lượng p h á p tắc trên p h á p tắc thắng dương mi mà hồng quân là tiên đạo phát tắc trên phát tắc lạc hậu tại dương mi cho nên hồng quân nếu như ở trong hữu nội dựa vào thiên đạo quy tắc muốn thắng qua dương mi đ o á n chừng ở hai cái nguyên hội về sau nếu như ở dương mi không gian hồng quân lợi không dùng đến thiên đạo quy tắc mà nói càng khó nghe được hồng quân giải thích về sau mọi người càng thêm kinh hãi không nghĩ tới hỗn độn bên trong còn có dạng này đại thần nửa bước đại đạo tu vi đối đầu hồng quân quả thực là thật không thể tin hôm nay có thể nói là làm cho người mở rộng tầm mắt chu dịch nghĩ nghĩ thì hỏi thăm xin hỏi lão sư nơi đây đại lục xuất thế phải trang đối tam giới có đại ảnh hưởng đệ tử nghĩ nếu như không có đại ảnh hưởng lão sư sẽ không chiêu tập ta đợi hồng quân gật gật đầu nói hiểu Ba hồng, hồng i quân nói ra một trăm một m ư ờ i dĩ nhiên tam giới không ở có linh khí lo hiểu vô lượng lượng kiếp sinh ra lại không phải chỉ có linh khí suy kiệt một con đường chúng sinh nhân quả có thể dẫn đến lượng kiếp mà mà chúng sinh phụ diện chi khí cũng sẽ khiến lượng kiếp thậm chí vô lượng lượng kiếp lần này vì phòng ngừa vô lượng lượng kiếp cho nên ta nhuộm ma giới xuất thế lấy công đức thành tiền nghiệp lực thành ma là p h á p tác bình thường tam giới bên trong chúng sinh nghiệp kẻ lực mạnh hội vào nhập ma đạo căn tính nông càng người có tâm ma b u n g xuống tâm ma nơi phát ra thì là đến từ ma giới vực ngoại thiên ma ma giới xuất thế đây là tịnh hóa tam giới tiên thần c h i tâm mà ra nguyên lai、like、đây thật là cải biến tam giới trung sinh đại sự chúng thần toàn bộ đều biết đoán chừng về sau tiên ma cùng tồn tại có tu luyện tiên đạo người tự nhiên là có tu luyện ma đạo giả tiên đạo hấp thu linh khí ma đạo hấp thu sát khí như vậy thì có thể tịnh hóa tam giới sát khí bằng không tam giới bên trong sát khí tích lũy càng ngày càng nhiều sát khí nhiều tự nhiên gây nên nhân tâm h ẫ tạp thì tiên đạo liền không trong sáng linh khí trong sen lẫn sát khí mà sát khí không người cần thì sát khí càng ngày càng nhiều n h n g tam giới sát khí cùng linh khí mất đi một cái thăng bằng sát khí ảnh hưởng nhân tâm sẽ tạo thành nhân tâm rất nhiều mặt trái tâm tình tu tiên cũng không dễ dàng một khi như thế thì lượng tiếp đến một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn m á u canh tư tương nam t r ì n h cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực Trước thiên ma lưỡng giới ma đã ó n g đ như vậy như vậy ma giới xuất thế liền dễ lý giải cũng là đến t ị n h hóa tam giới sát khí cùng ma khí mặc dù bây giờ không có ma nhưng là ma khí chúng quy là tồn tại một mực ở trong tam giới du đẳng ma khí chính là sắc khí cùng tất cả phụ diện đồ vật diễn hóa đến sắc khí là thực thể những nhân loại khác phụ diện chi khí như tu tiên không cho phép thất tình lục dục cùng ghen ghét loại hình đồ vật là linh hồn tạo thành ma khí du đẳng ở trong tam giới một cái này nguyên h ộ i đến nay linh khí tăng nhiều nhân khẩu đại bành trướng cũng tạo thành ma khí tăng nhiều nếu như không cho ma khí tìm cửa ra mà nói cái này liền có thể diễn hóa mới lựa tiếp ma khí gây nên lòng người biến hóa liền sẽ hình thành vô lượng lựa tiếp cho nên hồng quân xúc động thì ma giới đại lục như vậy xuất thế mà ma giới hấp thu cũng là tam giới sinh ra ma khí sắc khí các loại tất cả bất lợi cho tu tiên đồ vật đương nhiên tiên ma bất lưỡng lập tự nhiên sẽ hình thành chiến tranh đây đều là không quan trọng sự t ì n h thiên đạo sẽ không quan tâm những cái này ma cũng là ma đối với tiên lai nói ma trung quy là xấu nhưng là thiên đạo c h i hạ không phân thiện ác thiện ác phân chia vẹn vẹn đối với những cái k i a đối thiên đạo lý không hiểu nhiều người mà nói bảy trăm chín mươi tỷ như có chút chính nghĩa nhân sĩ cả ngày hàng yêu trừ ma trừ ma vệ đạo các loại kỳ thực những vật này đều rất ngây thơ thiên đạo tri hạ thiện ác cùng tồn tại âm dương cả hai cùng tồn tại mới là viên mãn tại thiên đạo trong mắt tiên không phải tốt ma cũng không phải hỏng coi trọng người đơn giản là đối ở cái thế giới này tác dụng đối đ ạ i sự vật chạm độ cao khác biệt đối đ ạ i sự vật góc độ thì bất đồng tỉ như chúng ta nhìn tây du ký hậu chuyện thời điểm đã cảm thấy ma là ghê tởm là đáng chết là không nên tồn tại ba nhưng mà ở thánh nhân góc độ nhìn vấn đề ma tồn tại là đối với tiên lai nói là cái bổ sung đối với thiên đạo mà nói tồn tại tất có đạo lý chu dịch nhớ tới chút gì lập tức hỏi thăm xin hỏi l ã o sư vô thiên xuất thế là tu vi thế nào hồng quân thản như nói hôn nguyên đại là kim tiên ba cái gì nhất thời vang lên từng mảnh nhỏ tiếng nghị luận không nghĩ tới vô thiên thế mà thành t i ể u hôn nguyên đại la kim tiên dĩ nhiên chính là lấy làm kinh ngạc thanh âm côn bằng kinh hãi hỏi thăm xin hỏi lão sư vô thiên có thể là t h á n h nhân hồng quân thản n h i n nói vô thiên không phải ta muốn hạ cho nên không là t h á n h nhân hiểu lại là cùng thánh nhân bằng nhau hôn nguyên đại la kim tiên có thánh nhân chi chi ế n lược hiểu lại không thể bất tử bất diệt côn bằng thời khắc này tầm bỗng nhiên run r à y lên đây là thông hướng không làm con kiến hôi một con đường khác xin hỏi lão sư làm sao có thể thành cựu hôn nguyên đại la kim tiên vô thiên có gì từ thành cựu hôn nguyên hồng quân m ặ t không thay đổi nói ra ba ngàn đại đạo từng cái từng cái có thể chứng h u n nguyên đây là ta giảng đạo thời điểm đã sớm nói qua vô thiên kiếp trước chính là ma tổ la hầu cái này la hầu vốn là hỗn độn thần ma một trong ma đạo phát tắc vô thiên chứng h u n nguyên chính là khôi phục tu vi tự nhiên là có thể hồng quân nói tới chỗ này nhất thời côn bằng mở đi lui xuống thở dài vô thiên tiến vào h u n nguyên bất quá là khôi phục đã từng hỗn độn thần ma tu vi vốn chính là p h á p tắc hóa thân khi tiến vào h u n nguyên bất quá là dễ như trở bàn tay mà còn lại không phải phát tắc tri thân muốn tiến vào huân thì là vô cùng khó đạo tổ nói sao làm vậy mở miệm cũng là nói không sai ba ngàn đại đạo mỗi một con đường đều có thể thành tựu hôn nguyên đại la kim tiên nhưng mà người muốn chân chính nắm vững đầu này pháp tắc lại không phải dễ dàng như vậy lúc này vì sao long hán đại kiếp đạo tổ đem còn lại hôn đội thần ma tất cả đều hố chết nguyên nhân bởi vì không hố chết còn lại hôn đội thần ma bọn họ cuối cùng liền sẽ đi đến chứng đạo hôn nguyên đường bởi vì bọn hán vốn chính là pháp tắc c h i thân đi đến hôn nguyên đường so với người khác càng nhanh càng dễ như t r ở bàn tay hồng quân muốn tranh thủ một cái lượng kiếp khí vật tự nhiên muốn đem nguy hiểm bóp chết ở nảy sinh trong long hán đại kiếp liền đem còn lại sống sót hôn đ ộ thần ma tất cả đều h đây chính là long hán đại tiếp về sau có hy vọng chứng đạo tất cả đều cốt không lưu một tia t hai hoàng ẩm cuối cùng thuận lợi thu hoạch toàn bộ hồng h o a n g số mệnh thuận lợi chứng đạo hôn nguyên nghe được đạo tổ thừa nhận về sau chúng thánh mỗi người có tâm tư riêng không nghĩ tới về sau lại phải xuất hiện một cái đồng đẳng với thánh nhân người mặc dù không có khả năng bất tử bất diệt nhưng lại không thể lấy con kiến hơi nhìn tới hôn nguyên đại la kim tiên không là thánh nhân lại cùng thánh nhân cùng cấp bờ ở cờ tồn tại mà chu dịch thì là tiếp tục hỏi thăm xin hỏi lao sư vô thiên xuất thế phải chăng có thể trước ba giới phải chăng cũng là ở trong hỗn độn thành lập đạo tràng điểm ấy cũng đều là chúng người quan tâm vấn đề vội vàng nghiêm túc nghe hồng quân nói ra vô thiên có thể ở ma giới tự do ở lại không cần tiến vào hỗn độn hiểu không lại không thể tiến vào tam giới ta hội phong bế tam giới cùng ma giới bình t h ư ớ n g thiết lập một chỗ hồng quan vì tiên ma lượng giới đường phải đi qua nói tới chỗ này cũng không có gặp hồng quân có động tác gì nhưng là bắc câu lô châu cùng ma giới giao giới nơi này đột nhiên giáng xuống một cỗ cường đại công chế phong bế lượng giới nhân viên tới lui đồng thời hai cái cao vạn trượng đại hùng quan xuất hiện ở một lỗ hồng nơi này hai cái hùng quan đối lập xây lên vô cùng hùng vĩ cao vút trong mây bàng đại vĩ vũ một cái hùng quan trên viết tiên liên giới một cái hùng quan trên viết ma giới chính giữa có một đ o b n mang cái này khu vực có chừng ngàn rậm rộng lớn trung gian tựa hồ giống như là bị vẽ một đường k i a đ n g dạng đen trắng rõ ràng trung ương ngàn rậm rãi ộ n g r khu vực có một con đường vì tiên ma đường ba cái này là hòa hoãn khu vực trung ương mở ra ma giới bên này đại hơn là đen như mực tiên giới bên này thì là tuyết ngập trắng xóa giờ phút này song phương còn không có người khói không khỏi nhiều năm về sau nơi này sẽ trở thành tiên ma ở giữa chiến trường cũng là tiên ma ở giữa giao lưu khu vực điều này hiển nhiên lời nói tổ cố tình làm bất quá tiên ma tầm đó có tranh đấu cũng là khó tránh khỏi đạo tổ trận đều cho thiết lập định xong một bộ hát cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực chương bốn trăm hai mươi ba thánh vị hồng quân định ra quy củ sau về sau ma giới xuất thế cả đời cao một giai đoạn tiếp lấy hồng quân nói ra trừ cái đó ra còn có một chuyện cần cáo chi các ngươi mọi người nghe này tự nhiên không dám k i n h thường nhao nhao nhìn về phía hồng quân lặng trở phân phó hồng quân nhàn nhạt nhìn thoáng qua một cái mọi người chậm rãi nói ra nguyên bản thế giới này thánh nhân có bảy bây giờ quy vị người có bốn thứ năm thánh vì chu dịch có công lớn tại tam giới cho nên ban thưởng thánh vị lập tức thứ sáu thánh cũng sẽ ứng vận xuất thế hiểu trong tam giới linh khí sung túc khí vận đại trưởng cho nên thứ bảy thánh cũng sẽ xuất thế lời này vừa nói ra mọi người tại đây đều là s ư ơ n g sở liền chu dịch cũng là không ngờ tới bất quá lập tức mọi người liền cuồng hỉ đứng lên nhất là những cái kia chưa từng thành thánh người càng làm ừ n g rỡ như điên sau đó đều là vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn về phía hồng quân đạo tổ đây chính là thánh nhân a vô số tu sĩ mục tiêu cuối cùng nhất bây giờ có cơ duy này mọi người làm thế nào có thể không kích động một lần xuất hiện hai cái thánh vị không biết nên cho ai sau một lúc lâu mọi người thoáng bình tĩnh trở lại liền nhìn lao tử đứng dậy hỏi thăm lao sư ý tứ là hồng hoàng bên trong đều sẽ thêm ra hai vị t h á n h nhân hồng quân gật đầu một cái nhà n n h ạ t nói không sai nguyên bản hồng hoàng số mệnh linh khí chỉ đủ sáu vị t h á n h nhân sử dụng nếu như là thêm ra một người cái này chắc chắn dẫn phát chúng thánh đại chiến cuối cùng dẫn đến hồng hoàng thế giới hủy diện nhưng hôm nay ma giới xuất thế thiên đạo trọn vẹn hồng hoàng số mệnh gia tăng hơn nữa chu dịch lúc trước tại tam thập tam thiên ngoại bố trí khiến cho hồng hoàng thế giới linh khí sung túc thiên đạo hoàn thiện phía giới tự nhiên gia tăng không ít khí vận cái này nhiều hơn khí vận lại là đầy đầy l nhao nhao trấn nguyên h n tử đám người ngay này đều là vui mừng quá đỗi bất quá chúng thánh có thể liền có chút bất mãn nếu như là này thánh nhân ra với mình muốn hạ vậy dĩ nhiên là tốt nhưng nếu là nhân chứng khác nói vậy liền sẽ thêm ra một cái người đánh cờ như thế bọn họ tự nhiên có chút không nguyện bất quá chúng thánh cũng không dám vi phạm đạo tổ chi lệnh hơn nữa nếu như là mãnh liệt phản đối nói không chừng sẽ còn đắc tội ở đây đông đảo đại thần bởi vậy nghe hồng quân tri ngôn mọi người tại đây đều không mở miệng phản đối hồng quân cũng không để ý chúng tâm tư người tiếp tục nói muốn tranh đoạt này thánh vị không chỉ có muốn tu vi cao siêu còn muốn đối thiên đạo có chỗ c ô n g hiến có cái này hai điểm người ưu tiên nghe hồng quân tri ngôn thông tin sắc mặt vui vẻ sau đó đứng dậy hỏi tham lao sư cái này hồng mông tự khí hồng quân nhìn thoáng qua thông tin nói ra đại nghị lực đại cơ duyên đại công người có thể này hồng nông tử khí thông tin ngay này hơi s ứ n g sở nghi ngờ hỏi lão sư hồng vân hồng nông tử khí không có tung tích hồng quân hai mắt khép hở nói ra hồng vân tử khí người có vận may lớn biết được mà chuẩn đề tử khí một cái nguyên hội bên trong ta sẽ tìm kiếm phù hợp người bắn cho lần này đạo tổ lời giải thích rất rõ ràng hồng hoang thánh nhân có bảy mà tiếp dẫn chuẩn đề quại điệu về sau chỉ còn lại có bốn cái thánh nhân ba hiện tại chu dịch lấy được một cái thánh vị cái này thánh vị là thiên định không thể tranh đoạt thuộc về thứ năm thánh mà thứ sáu thánh thì ở trong tay đạo tổ cũng c là hồng u ẩ n đề đạo kia, h quân nói đạo thứ sáu sẽ không để cho người cấp đoạt chỉ có thể khen thưởng ra ngoài tưởng thưởng nguyên nhân tự nhiên là đối thiên đạo có đại công những người mà mọi người tranh đoạt sau cùng một đạo cũng là thuộc về hồng vân đạo kia đây là cho mọi người cơ duyên trấn nguyên tử vội và nói g n xin hỏi lão sư chuẩn đề cái này đạo tử khí cũng phải cần đối thiên đạo có công lớn người nếu như trụ dịch như vậy hồng vân cái này đạo tử khí thế nhưng là chúng sinh tranh đoạt một đường sinh cơ hồng quân gật gật đầu nói hiểu các người đến cấp đoạt cũng tốt đi làm đại công đức cũng tốt hồng vân tử khí dựa vào pháp lực chuẩn đề tử khí dựa vào công đức phục chúng người có thể từ khí con vợ ở sói hồng quân cấp ra một văn một võ hai lựa chọn đến bị người tranh đoạn hoặc là từ võ qua c ấ p bể hoặc là theo văn nhuộm tam giới chúng sinh mục đích chung mới được ba lúc này hồng quân lần nữa mở hai mắt ra nhìn về phía mọi người nói ra một cái nguyên hội về sau thánh nhân liền sẽ quý vị mọi người nghe này tự nhiên không quá mức dị nghị nao nhao đứng lên nói cần tuân lão sư phát chỉ hồng quân nói lần nữa tốt rồi mọi việc đã các ngươi lui ra đi giải thích liền nhìn hồng quân thân ảnh dần dần trở thành ngạn nữ ba thấy vậy vội và nói lão sư trầm đã đệ tử còn có việc thỉnh giáo vừa mới nói xong liền nhìn hồng quân thân ảnh lại từ t ừ ngưng tụ sau đó nhìn về phía nữ hoa hỏi thăm nữ hoa ngươi còn có chuyện gì nữ hoa thận trọng nhìn thoáng qua hồng quân sau đó hỏi thăm trước đây không lâu đệ tử may mắn lĩnh ngộ pháp tác lực lượng bất quá đệ tử ngu dốt tiến cảnh lại là cực chậm bởi vậy muốn hỏi lao sư có biện pháp gì tu luyện nhanh hơn pháp tác tốc độ mọi người tất cả đều s ứ n g sở vội vàng nhìn về phía nữ hoa cùng hồng quân mà hồng quân bỗng nhiên rơi vào trầm tư nghị nghị nói ra ngươi có thể đi đến một bước này cũng không dễ dàng pháp tác chi lực rất là khó tu trừ bỏ khổ tu bên ngoài xác thực còn có một con đường t á t đó chính là lấy linh bảo hoặc là linh căn làm môi giới đem pháp tắc chi lực trú đi vào trong đó tinh tu tốc độ có thể tăng tốc gấp trăm lần không ngừng hơn nữa như vậy tu luyện còn có thể tăng lên linh bảo linh căn phẩm chất dùng y lực của nó càng hơn người tu tạo hóa c h i đạo cần một chi linh căn liền có thể hồng quân sau khi nói xong lại là nhìn thoáng qua mừng rỡ như liên nữ hoa dặn dò pháp tắc chi lực tối kỵ không tinh tốt nhất là hoàn toàn trưởng khống một đầu pháp tắc về sau lại đi tu luyện hẳn hắn pháp tắc nữ hoa nghe này lần nữa đứng dậy hướng hồng quân bái tả nói đa tả lao sư dạy bảo hồng quân nhàn n h ạ t gật đầu một cái sau đó liền thân thể chậm rãi trở thành nhạc chỉ là chốc lát liền biến mất đường trên đ ạ i h mũng một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực chương bốn trăm hai mươi bốn l à hầu xuất thế hôm nay có thể nói là đại tin tức ma giới xuất thế cải biến tam giới bố cục ngược lại thành biến mất quan trọng nhất là hai tôn thánh vị đạo tổ tuyên bố hai tôn thánh vị thu hoạch được đạo tổ nói sao làm vậy đã nói là chúng sinh thời cơ tự nhiên là sẽ không đi thân đặt trước nhân tuyển tuy nhiên cái này một văn một võ cũng rất khó đến bất quá cho thành thánh cơ hội sao kỳ thực rất nhiều người càng còn muốn chạy hơn tam thi hợp nhất chứng hôn nguyên con đường nhưng là trạm tam thi đều khó như vậy tam thi hợp thêm khó từ hôm nay đạo tổ trong lời nói tất cả mọi người biết rõ tam thi hợp nhất đầu tiên phải có một đầu thuộc về mình p h á p tác chỉ để lĩnh ngộ một đầu p h á p tác mới có thể đạt tới hôn nguyên cấp độ ba nhưng mà p h á p tác vật này căn bản cũng không phải là c h u ẩ n thánh liền có thể tiếp xúc được đồ vật c h u ẩ n thánh căn bản không biết rõ đạo p h á p tác ở nơi nào như thế nào chứng đạo hôn nguyên p h á p tác thuộc về thánh nhân trở lên tu vi mới có thể tiếp xúc Về trong đó đạo tổ nói nếu như biết mình là cái gì thể chất ở cũng linh căn hoặc là linh bảo làm làm môi giới như vậy thì có thể chính mình dùng tới tu luyện gia tốc pháp tắc tu luyện về điểm này nữ hoa vô cùng kích động trở lại hoa hoàng thiên liền suy nghĩ một hệ linh căn thế nhưng là ta nên đi nơi nào đòi hỏi không bằng mời huynh t r ư ở n g đến một chuyến nghĩ tới đây nữ hoa lập tức nhượng kim chữ qua hỏa vận động qua mời phục hy một lát sau phục hy đến lập tức hỏi thăm muội muội ngươi kêu ta đến là chuyện gì tuy nhiên nữ hoa là thánh nhân nhưng là trong âm thầm vẫn là huynh m g ộ i s ư n g hô nữ hoa lập tức khổ nào nói huynh t r ư ở n g ta hiện tại rất là khó xử hiện tại tam thanh tất cả đều tiến vào chân chính hôn ộ i cảnh mà ta những năm gần đây vẫn là trảm nhị thi cảnh giới vẫn như cũ u y năng chiếm rơi tam thi mà làm sao chạm tam thi đến tam thi hợp nhất ta cũng lĩnh ngộ một chút đồ vật cần phải mau sớm hoàn thiện p h á p tác thì một cái nguyên hội bên trong ta tất nhiên có thể đi vào tam thi hợp nhất cảnh giới lần này lao sư vẫn như cũ vì ta giải thích nghi hoặc nhưng mà ta cần một cái thích hợp linh căn đến tu luyện p h á p tác một hệ linh căn lại không biết nên nơi nào qua tìm phục hy cũng đi từ tiêu cùng nghị nghĩ lập tức nói ra muội muội từ ta đến bói một quẻ nữ hoa gật gật đầu nhìn xem phục hy bói toán nữ tính năng lực phục hy dùng cái này chứng đạo liền xem như nữ h a thánh nhân pháp lực cũng không bằng phục hy cường đại phục hy bói toán năng lực có thể trực quan diễn toán thiên cơ vô cùng cường đại giờ phút này phục hy cầm ra bản thân chứng đạo chi bảo một cái quy sắp đến lập tức bắt đầu bài toán ân tuấn khảm ở đông phương trên biển đông mục trên thủy m ộ i m ộ i cơ duyên ở đông hải chi đạo một kiện linh căn không phải là chu dịch n ộ đạo bồ đề thụ sao nữ hoa gật gật đầu nói huynh trưởng ta sớm liền nghĩ đến n ộ đạo bồ đề thụ nhưng mà cây này lại không cách nào yêu cầu dù sao chu dịch cũng là sắp thành thánh nhân vật ta nhưng phải dự định còn lại khó nói từ biệt không có sao phục hy gật gật đầu nói không sai mỗi mỗi muốn đại thành tam thi hợp nhất chỉ có bồ đề thụ nữ hoa thở dài nói ra bồ đề thụ là đệ nhất linh căn hắn lại như thế nào đồng ý nhượng mà ta lại không có bảo vật gì có thể trao đổi bảo vờ ơ tờ này nữ hoa lại là so tam thanh nghèo nhiều thật không có có thể trao đổi bồ đề thụ đồ vật mà bây giờ chứng đạo chi lộ lại tại chu dịch nơi này nhất thời nhượng nữ hoa vô cùng phiền não đông nhiên phục hy ánh mắt sáng lên nói ra muội muội đạo tổ nói một hệ linh căn nhưng lại không có nói là cái gì phẩm chất như thế có lẽ một cái chạc cây là có thể nghe được phục hy mà nói nữ hoa nhất thời ánh mắt sáng lên nói ra như thế vậy thì mời h u n h trưởng bói một quẻ nhìn xem vật này có thể hay không để ta đạt được ước m ư ố n phục hy gật đầu lập tức bói một quẻ bói xong phục hy đại hỉ nói ra m u ộ i m u ộ i không sai ngươi muốn chạm tam thi đi đến tam thi hợp nhất nhất định phải vật này một cái chạc cây liền có thể nữ hoa nhất thời đại hỉ nói ra như thế ta này liền gọi người qua tìm chu dịch lập tức phục hy nói ra tràn đầy đến kẻ này cùng vi huynh có chỗ giao tình vi huynh qua b á i phòng một hai nữ hoa gật gật đầu nói như thế liền xin nhờ huynh trưởng phục hy cười ha hà nói người ta huynh muộn không cần đa lễ lập tức phục hy cởi mây thẳng đến doanh châu tìm kiếm chu dịch qua mà lúc này hỗn độn thâm lên chỗ sâu không trời đã bê quan một cái nguyên hội một ngày này đống nhiên vô thiên mở hai mắt ra hét lớn một tiếng chứng đạo cũng là lúc này nhất thời vô thiên khí thế trên người bắt đầu cùng tăng c u ầ n c u ộ n ma khí ngưng tụ toàn thân vô số phân thân trong nháy mắt ngưng tụ ra thiên ma tháp hát liên thí thần thương tất cả đều ở vô thiên quanh thân hiện lên một cỗ siêu việt chuẩn thánh khí thế bàng bạc bạo phát đi ra giờ phút này vô thiên khuôn mặt đ ã biến đã không còn là áo đen tóc đen bộ dáng mà chính là một cái mọc ra ba cái mặt quái vật to lớn ma khu vô cùng kinh khủng ba cái mặt mũi bên trái mặt mũi mang theo ý cười bên phải mặt mũi mang theo hung ý, trung gian mặt mũi thế mà không có cái gì liền giống như khuôn mặt không có ngũ quan như thế mà xa xa dương mi nói ra la hầu xem ra ngươi đã có vốn là một sáu trí nhớ ngươi sống lại giờ phút này không thiên đã có la hầu trí nhớ cũng chính là la hầu trí nhớ vô thiên trí nhớ dung hợp lần thứ hai hồi phục đương nhiên giờ phút này không đang gọi vô thiên mà gọi la hầu nguyên nhân này chính là là bởi vì vô thiên xuất thế rất ngắn tư lịch nông cạn la hầu thì là ma đạo pháp tắc biến hóa càng thêm danh chính ngôn thuận ma đạo tri tổ đây chính là la hầu vốn là mặt mũi ba mặt đại thần la hầu la hầu hướng về phía dương mi không người nói ra t ạ đạo h ư u tương trợ lần này chính là ta xuất thế thời điểm đạo h ư u có thể đi ra đời dương mi lắc đầu nói ra vậy cũng không cần b ầ n đạo đã không có hứng thú xuất thế ngươi đi đi có thể nhìn thấy bạn cụ phục sinh b ầ n đạo cũng tao hứng một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương bốn trăm hai mươi lăm t ô n nộ g không thế mà chết lúc này dương mi cành liễu vung lên một con đường xuất hiện dương mi cười nói ở chỗ này ra ngoài ngược lại là có ngươi một người trợ thủ la hầu hướng ra phía ngoài xem xét nhất thời tò mò nói ra a đây là hỗn độn ma viên hắn không chết dương mi thở dài nói ra hỗn độn ma viên lúc đầu bị bản cổ chém nát không nghĩ tới cái kia linh minh thạch hầu thế mà gọp đủ b ố n phần ở trong hỗn độn tìm đủ thuộc về mình chiến t r i phát tắc la hầu lầm bầm lầu bầu nói ra thú vị thú vị ngược lại cũng thành tựu hôn nguyên bất quá lại không bình thường a dương mi gật đầu nói không sai bởi vì linh minh thạch hầu bản nguyên bị thái thượng lao quân luyện hỏng kết quả đang tìm đủ pháp tắc chứng đạo hôn nguyên thời điểm trở thành một cái triệt triệt để để mà linh minh thạch hầu bị còn lại ba khi bản nguyên phạt vệ kết quả bởi vì chính mình bản nguyên không đủ trực tiếp bể nát tất cả thần thức. hiện tại hỗn độn ma viên mặc dù có hôn nguyên một ư ơ i sáu thực lực không qua hay không ý thức thực sự trở thành một cái thị sát như mạng quái vật đáng thương tôn nộ g không bởi vì vẫn muốn mạnh lên cưỡng ép thôn phệ ba cái linh hầu ba nhưng mà ba cái linh hầu bản nguyên đều bị tôn nộ g không cường đại tôn nộ g không bản nguyên bị thái thượng lao quân luyện hỏng căn bản không địch lại còn lại ba cái bổn nguyên ý thức phản công cuối cùng dung hợp giai đoạn xảy ra vấn đề bốn cái bản nguyên dung hợp hỗn độn ma viên p h á p tắc thời điểm tuy nhiên thành công về tới thần ma trí thể ba hiện tại hỗn độn ma viên cao đạt t ứ trượng còn giống như núi cao mang theo quần bạo chiến ý còn có quần bạo hỗn loạn khí t cái này đã biến thành có thánh nhân tu vi cố máy giết người tôn nộ g không ý thức ở trận chiến tranh đoạn này trong tử trận tôn nộ g không cũng thỏa mãn bởi vì tôn nộ g không ở tử vong một khắc thỏa mãn bởi vì chính mình rốt cuộc tiến nhập tương đương thánh nhân cấp bậc hôn nguyên cảnh ba hiện tại hỗn độn ma viên vô cùng khủng bố ước trưởng thân cao tất cả đều là bạo lệ chi khí hai mắt t r ò n trình tựa như hai cái to lớn hồng sắt thái dương đồng dạng toàn thân bộ lông màu đen dày đặc cầm trong tay kim cô bổng chính là chu dịch luyện chế cái kia tựa hồ tìm kiếm có thể đập đồ vật chung q a n h hỗn độn chi khí bạo loạn hiện nhiên vừa rồi h đ ẹ t hay cái này hỗn độn ma viên là đủ làm ta phân thân còn mời đạo h ư u cho ta k i ể m chế lại dương mi gật gật đầu nói ba cái này d ễ nói la hầu lập tức quát tam thi phân thân ra tuy nhiên la hầu hét lớn một tiếng nhất thời xuất hiện một người áo đen chính là vô thiên g i á g vẽ đây là la hầu tam thi phân thân mà dương mi mang theo la hầu từ trong thông đạo đi ra ngoài hỗn độn ma viên nhìn thấy hai bóng người ngừng lại lúc h ứ n g phấn dơ kim cô đ ổ n g dếp tới dương mi vung trong tay dương liễu chi quấn trong n g a y mắt hỗn độn ma viên bị quấn chặt chẽ vững vàng chỉ có thể dương thiên của hống mà thoát thân bất lực Hôn độn ba hiện tại r o n g hỗn ma độn ma viên không có một cái nào thống nhất ý thức thuộc về một cái tạp nham trạng thái la hầu tam thi phân thân trong nháy mắt đem hỗn độn ma viên ý thức phá hủy tiếp lấy bắt đầu khống chế h ô n độn ma viên thân thể không biết qua bao lâu hỗn độn ma viên hoàn toàn bị tam thi phân thân luyện hóa bây giờ la hầu vô cùng lợi hại mặc dù không có khôi phục lại lúc trước hỗn độn thần ma xếp hạng đệ lục thực lực nhưng là cũng không thể khinh t h ư ờ n g cùng hồng quân hợp đạo t r ư ớ c chiến lược giống nhau đồng thời còn có một cái hỗn độn ma viên phân thân càng là vô cùng lợi hại dương mi cười ha ha nói hiện tại ma giới xuất thế thuộc về ngươi thế giới ngươi đi đi la hầu ô n quyền nói ra như thế ta liền c á o tử nhiều tạ đạo huynh lập tức la hầu rời đi nơi này thẳng đến tam giới đi nơi này thuộc tại hỗn độn thâm s ự khoảng cách tam giới là vô cùng xa xôi nhưng mà này cũng khó không được la hầu lại xa cũng bất quá trong nháy mắt mà thôi khoảng cách đối với thánh nhân mà nói là không có ý nghĩa ở khoảng cách xa đơn giản một bước mà thôi mà la hầu thì là trực tiếp buông xuống đến ma giới đại lục bên trên ba hiện tại ma giới đại lục không có một mặt cỏ đen như mực thổ địa mang theo vô cùng ma khí mà thái dương cùng thái âm thì tại ma khí che chắn phía dưới thế mà trở nên đỏ như máu la hầu đứng ở ma giới đại lục trung ương chỗ quá to hôm nay ta la hầu ở ma giới đại lục lập m a giáo bình thường ma giới đại lục sinh linh tất cả đều là ta ma giới đại lục con dân hôm nay ma giới đại lục sinh linh biến hóa theo la hầu hét lớn một tiếng quần quần ma khí từ la hầu thân thể bạo phát trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ma giới đại lục trong nháy mắt trụi lủi đại sơn bắt đầu sinh trưởng hắc sắc màu đỏ đồ vật ước vạn loại đồ vật gọi không giá tên vô tận ma khí ngưng tụ phía dưới n g à nữ sinh linh nhất thời theo ma giới biến hóa mà ra ba nguyên bản chống g ô n g ma giới hiện tại thế mà khắp nơi đều là nhiều loại sinh linh ma giới sinh linh tự nhiên 670 là cùng tiên giới khác biệt ma giới sinh linh giết liền cùng minh hà chế tạo a tu la tộc không sai biệt lắm bất quá ma tộc càng thuật ý. dù sao la hầu hiện tại đã là huấn nguyên cảnh giới so chuẩn thánh minh hà chế tạo a tu la tộc càng nhiều càng viên mãn a tu la tộc không thể dựa vào nam nữ giao dung mà sống sinh chỉ có thể mượn nhờ hồn phách cùng huyết dịch đến sinh sôi m a ma giới thì là viên mãn có thể thông qua âm dương hòa hợp sản xuất đời sau lúc này la hầu lần nữa điểm hóa trong nháy mắt một đám dị thú xuất hiện ở la hầu bên người lần này la hầu trực tiếp chế tạo bát đại yêu ma chia làm nhật tiêu võ hổ thượng hưởng minh giao kim nao p h ụ tế thôi ngôi g i o n g h e cái này bát đại yêu ma cũng là thiên sinh thần t h ô n g lại sinh họ tàn bạo tính tình xảo trá xong thấy giáo chủ la hầu gật gật đầu nói người tám người chính là ta ma giáo bát đại hộ pháp t u n mệnh la hầu lần nữa hợp đạo ta tu luyện sát phạt đại đạo chương bốn trăm i hai ậ p hóa mươi sáu phục khi tư gặp chu dịch la hầu xuất thế tự nhiên gây nên thánh nhân chú ý bất quá bởi vì hồng quân sớm đánh qua dự phòng châm tự nhiên không người đi trước mà tam giới lại càng không có người đi tự tìm kiến thức mà ma giới đích xác lập ma giới cửa khẩu bắt đầu xuất hiện đại quân ma giới đóng quân cái này là ma giới thông hướng tiên giới duy nhất cửa ra vào lăng tiêu bảo điện bên trên thái bạch kim tinh khởi bẩm nói khởi bẩm đại thiên tôn hiện tại ma giới xuất thế ma giới cửa khẩu đã có người đóng giữ ta tiên giới đại quan cần điều động nhất đại đem tiến đến hạo thiên gật gật đầu nhìn về phía dưới đại tướng hỏi thăm ma t ộ c hàng người rất là tàn bạo nhất định cùng ta tiên giới không đội trời c h u n g người nào nguyện ý tiến đến đóng giữ lưỡng giới đóng trực tiếp, qua tiên ma giới đóng người hầu, trực tiếp đi tiến lợi như vậy có thể sẽ thân tử nhất thời rất nhiều người do dự dương tiễn nghĩ nghĩ nói ra khởi bẩm đại thiên tôn thần n g u y ệ n đi một cái nguyên hội đến dương tiễn sớm liền tiến vào đại la kim tiên đình phong còn chưa bắt đầu c h ạ g thi hiện tại mưu cầu c h ạ g thi chi đạo nếu như không trải qua chút gì rất khó c h ạ g thi đến lúc này tu luyện đã không có gì dùng cho nên dương tiễn trực tiếp qua tiền tuyến dự định dựa vào tẩy lệ đến tìm kiếm cơ duyên c h ạ g thi hạo thiên nhìn thấy nhị lang thần đi ra trong lòng hết sức vui mừng lập tức nói ra khâm mệnh dương tiến vì tiên ma lượng giới quan nguyên soái mang bản bộ nhân mã khác xuất lĩnh mười vạn thiên binh thiên tướng đóng giữ lượng giới đóng dương tiễn ôn quyền nói ra Thần, lính mệnh. lập n mệnh. h l tức dương tiễn long hành hổ bộ ra ngoài qua điểm b i n h xuất phát ma giới người hung hãn giết nơi này hoàn toàn không có tiên giới trật tự cùng quy tắc mọi thứ đều là hỗn loạn bất quá bây giờ còn chưa tiến công tiên giới dương tiễn đến thời điểm thở dài một hơi liền có thể phái binh tiếp quản cái này hùng quan đồng thời nắm giữ cái này hùng quan phòng ngự p h ụ đ ộ n g ma giới xuất thế có thể nói là tam giới lớn nhất đứng đầu đề tài khắp nơi đều có tán gấu bất quá ai cũng không có người qua ma giới đó là ăn no càng tự tìm cái chết mà giờ khắp này doanh châu đảo bên trên phục hy đã tới doanh châu nhân hoàng đến Chu dịch l ậ phục tức nên đón. p hy là đối chu dịch lớn nhất hữu hảo một người hoàng cho nên chu dịch tự nhiên là nghiêm túc đối phó tiến vào trong đ ả o đại điện về sau song phương phân chủ khách ngồi xuống chu dịch chắp tay nói ra không nghĩ tới thiên hoàng đến thật là làm cho hàn xá quý khách đến nhà à. phục hy cười ha ha nói thực sự không nghĩ tới à, n ă m đó cái kia đi lấy kinh tiểu hữu hôm nay đã trưởng thành là thiên định thứ năm thánh tạo hóa thần kỳ thật là khiến người cảm t h á n chu dịch thở dài nói ra tất cả đơn giản là cơ duyên thôi phục hy gật gật đầu nói ngươi về sau liền là nhân tộc chi thánh người ngươi một cái thánh vị tương lai rất lợi hại mẫn cảm a c h u dịch thở dài nói ra ta cũng biết lao tử thánh nhân là nhân giáo thánh nhân nguyên thủy thánh nhân cùng thông thiên thánh nhân đều đang nhân tộc có khí vận mà ta cái này nhân tộc thánh nhân tự nhiên cùng tam thanh thánh nhân lợi ích sinh ra nhân quả c h u dịch rất vì nhân tộc thánh nhân tự nhiên muốn hưởng thụ nhân tộc số mệnh nếu như vậy liền đúng tam thanh lợi ích sinh ra to lớn cướp bóc cho nên c h u dịch tuy nhiên cùng tam thanh hợp tác vui vẻ nhưng là cái này lợi ích gốc m ắ c thật không có lựa chọn khác hơn nữa c h u dịch không có nhượng bộ tam thanh cũng không được nhượng bộ phục hy thở dài một tiếng cũng may ngươi còn có một thành lính cựu khí vận có lẽ đây là lao sư vì để tránh cho các n g ư ờ i v ạ c h mặt mà cho ngươi đi liền xem như bảo vệ một lần này thành khí v ậ n cũng sẽ không xảy sẽ ra cục ũ n năng nhượng song g có chu dịch học khả cho thông tin ê đưa hỗn độn chung chỉ là vì có thể kéo cứu mình mệnh không có tam thanh hợp hơi triệu hoán b ằ n cổ không có khai thiên thần phủ khẳng định vô pháp đánh bại thiên đạo mà chu dịch cũng không thua thiệt một cái hỗn độn chung đổi trở về chu tiên tứ kiếm cùng phủ t ă n g thụ cho nên lúc trước hợp tác cho dù tốt hiện tại nhân quả đã phát trải qua chấm dứt chu dịch cũng vô pháp ở trên đây làm văn chương về phần nói chu dịch cứu thế công nước cái này hồng quân đã tưởng thưởng t ử khí cùng khí vận một lần này gốc dạo n h ấ t lên đi qua như vậy ở có tranh chấp vậy liền nói khác chu dịch hỏi tham không biết thiên hoàng vì sao tới đây chắc hẳn nhất định có chuyện quan trọng p h ú c hy gật gật đầu nói quả thật có sự tình chính là nữ hoa thánh nhân muốn tu luyện p h á p tắc cần một hệ linh can hôm nay chuyên tới để cầu bồ đề thụ ba cái gì bồ đề thụ nhất thời chu dịch giật mình những mày tâm đạo nữ hoa thánh nhân hơi quả đáng sao có thể tùy tiện liền có thể cầu bồ đề thụ p h ú c hy cười nói đạo hữu l ừ n g đội không phải cầu một gốc chính là cầu một cái c h ặ t cây là có thể chu dịch thở dài một tiếng nói ra một cái c h ặ t cây cũng sẽ nhuộng bồ đề thụ bản nguyên bị tổn thương lớn p h ú c hy cười nói ba cái này đạo hữu không cần lo ngại từ hàng liền ở phía tây đến lúc đó n h u ộ n nhỏ lên tam quan thần thủy liền có thể đạo h ư u có điều kiện gì nhưng rằng không sao đây là nữ hoa thánh nhân cơ duyên không thể không như thế chu dịch nghĩ nghĩ thở dài nói ra cũng được tạm thời còn không có những chuyện khác liền để từ hàng dọn ra ngoài đem đổi khu toàn bộ doanh châu đảo làm sao phục hy ánh mắt sáng lên nói ra t ố t việc này ta liền thay thế m ộ i m ộ i đáp ứng chu dịch cười nói thiên hoàng quá khen phục hy thở dài nói ra không biết đạo h ư u đối thánh vị thấy thế nào chu dịch tò mò hỏi chẳng lẽ thiên hoàng cũng phải chiếm lấy thánh vị chiếm phục hy cười nói nếu có cơ duyên tự nhiên chiếm lấy nếu như không có cơ duyên cũng không sao dù sao ta cũng là vạn kiếp bất ma chương u đầu dịch cũng gật gật t nói, cũng phải, có phải, lẽ tương lai liền hội tiến vào hôn nguyên cảnh giới, có cơ cảnh cùng cũng có khác hôn thánh nhân cũng liền không nguyên vào gì b i ệ t Một bộ cám văn học, nhẫn, canh, tư bộ hát v ă n học, t à n nhẫn, m á u c a n h t ư t ư ơ n nam trình cùng g đ ạ i b ộ phận nhân vật bên trong đổi ề u tiêu u thiên vệ cực. Trước 427, đ đi từ hàng phục hy thở dài nói ra tiến vào hôn nguyên khó khăn biết bao ta sẽ không tồn tại hy vọng coi như là cái vọng tưởng đi đạo hưu đối hai cái này thánh vị có ý kiến gì không chu dịch cười nói thánh vị sao rất nhiều người đều định lấy thánh vị lại không biết có người phúc duyên không đủ nhất định là phá hôi đều đang ngõ trường từ khí nhưng mà liền xem như lấy được từ khí như thế nào theo liền có thể chứng đạo đối với rất nhiều người đều đỏ mắt hướng về thánh vị chu dịch là cảm thấy rất b u ồ n c ư ờ i dĩ nhiên nói xong là cho chúng sinh một đường sinh cơ nhưng là vô duyên cũng là vô duyên vô duyên người lấy được từ khí cũng khó có thể chứng đạo bởi vì tam thi chứng đạo trực tiếp liền chặt đứt rất nhiều người đường đạo tổ có từ khí có toàn bộ hồng hoang khí vẫn còn dùng lúc năm như vậy những người khác càng đừng suy nghĩ con đường duy nhất công đức chứng đạo mà công đức chứng đạo lại không phải người nào đều có cơ hội này công đức chứng đạo đầu tiên cần phải biết thiên đạo đại thế thuận từ thiên đạo đại thế t h u ậ đối với tranh đoạt phục hy không báo hy vọng bởi vì phục hy linh bảo cũng không mạnh chỉ có bản thân linh bảo phục hy cầm mà pháp lực so với còn lại đại thần cũng lược không bằng chu dịch gật gật đầu nói mời thiên hoàng cùng ta lập tức chu dịch mang theo thiên hoàng đi tới bồ đề thụ trước giống như phỉ thúy đồng dạng bồ đề thụ một khi tiếp cận tựa hồ đối với thiên đạo lý giải liền thấu trệ hơn nhất thời cho người ta một loại thư thái cảm giác phục hy cảm thán nói ra không hổ là bồ đề thụ thực sự là gần đạo c h i thụ a bồ đề thụ không sinh quả thực nhưng lại không trở ngại thành v ì đệ nhất linh can chu dịch gật gật đầu hướng về phía một cái nhánh cây trả xuống nhất thời một đoạn nhánh cây t á c rời đứt gay về sau trong nháy mắt bồ đề thụ liền bắt đầu trở nên khô héo chu d ị c vội vàng xuất g a t ă n quan thần thủy đến đổ vào một lát sau Bồ đề thụ lại dần dần trở nên thành màu phục hy trở thành về sau cáo chi nữ hoa nữ hoa đại hỷ lập tức nhuộm từ hàng lạc gia sơn toàn bộ doanh châu đảo hoàn toàn quy về chu dịch mà bây giờ tam giới đều đang nhu đồ t ử khí những cái này không có quan hệ gì với chu dịch trước chứng đạo tốt mà chu dịch thì lại nghĩ tới một chuyện khác không đúng hạo thiên ở tử tiêu cung vì sao như thế không công o a n làm nhiều chuyện như vậy đây không phải hoàn toàn đắc tội thánh nhân sao dạng này chẳng phải là c h á n sống rồi kìm n ê n đến cũng không nên a chẳng lẽ chu dịch nhất thời nghĩ tới điều gì chẳng lẽ đây là hạo thiên khổ nhục kế dùng cái này đến thu hoạch được đạo tổ thương hại nếu như không cho hắn thánh vị như vậy thì hắn sẽ chết thiên đạo ngay cả mình đồng tử đều bảo hộ không được cái này tuyệt đối đối đạo tổ có áp lực nhất định xem ra hạo thiên là phá phủ trầm c h u rồi cũng không biết tương lai công đức là cái gì t h á n h vị thuộc sở hữu còn có một cái nguyên hội sớm vô cùng cũng không biết tương lai hội có thay đổi gì chu dịch có ở đó hay không lo lắng nhiều bởi vì những cái kia không có quan hệ gì với hắn lập tức chu dịch hiện vừa bắt đầu luyện hóa pháp tắc nhập thể một cái nguyên hội thời gian chu dịch thuận lợi đem không gian pháp tắc hoàn toàn nắm vững hơn nữa luyện hóa vào thể như vậy tiếp xuống chu dịch liền muốn khiêu chiến thời gian pháp tắc giờ phút này chu dịch vô cùng hoài nghi cái này mười hai phương pháp thì hợp nhất cũng là lực chi pháp tắc tuy nhiên pháp tắc có ba nhưng là hình thành một cái thế giới chỉ có cái này m ộ ư ơ i hai phương pháp thì ban cổ thời điểm chết chỉ có m ộ ư ơ i hai d ọ t tinh huyết sở hữu m ộ ư ơ i hai loại này p h á p tắc sau đó không còn gì khác không gian thời gian tạo thành mô hình một thế giới ngũ hành tạo thành một cái thế giới cơ bản nguyên tố phong vũ lôi điện khí trời nhượng một cái thế giới muôn màu muôn vẻ như vậy rất lợi hại hiển nhiên đây cũng là lực lượng p h á p tắc căn bản kia liền là đại tạo hóa không phải vậy liền xem như mở ngày sau một cái chùi lùi khắp nơi làm sao hình thành sinh mệnh còn có mỗi cái nguyên tố tiếp xuống chu dịch lại có là đem thời gian phát tắc luyện hóa vào thể thời gian p h á p tắc so không gian càng thêm ảo diệu vô hạn một khi lĩnh mộ hành tẩu ở dòng sông lịch sử đem dễ như t r ở bàn tay người đi qua người bây giờ tương lai người đều xuất phát từ cùng một khoảng trời phía dưới lại vĩnh viễn không cách nào gặp nhau đây chính là thần bí thời gian mà chu dịch thì từ trong thời gian p h á p tắc học xong một cái thần thông thời gian mâu. tuy nhiên chưa bao giờ sử dụng qua bất quá lại có thể thông qua dài thời gian chạm sát tương lai địch nhân đương nhiên muốn xác định địch nhân là người nào bất quá cái này thần thông chu dịch lại cảm thấy gà mờ bởi vì bây giờ hồng hoang không có khả năng trở thành chu dịch địch nhân luận thần thông c h u dịch hoàn toàn có thể nói là tam giới người thứ nhất lúc này bất quá nhưng cũng có anh hùng tịch mịch thời kỳ la hầu ha ha ta liền thử xem thần thông lập tức c h u dịch bỗng nhiên tiến nhập trạng thái huyền diệu tựa hồ đi vào một cái thời không trường h ạ thông qua thời không trường h ạ c h u dịch phát hiện phía trước một cái ma thần chính là la hầu c h u dịch h é t lớn thời gian mâu qua nhất thời trường mâu trực tiếp đâm về phía la hầu la hầu giơ lên trường thương đem trường mâu vỡ nát ở vô hình thử xem là được rồi c h u dịch lập tức rút về du dịch lầm bầm lầu bầu nói ra ba đây là ngàn năm sau một lần công kích không biết thời điểm la hầu ý t ư gì ha ha a i ta chu tiên tứ kiếm vốn là la hầu bản thân linh bảo một khi la hầu có thể đi vào tam giới thời điểm tất nhiên muốn tìm ta liễu kết nhân quả ta cũng không thể kẹo à cần sớm chút chứng đạo mới là đây là một cái to lớn nhân quả chu tiên tứ kiếm là la hầu bản thân linh bảo đây là nhất định sẽ đòi một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương bốn trăm hai mươi tám các lộ đại thần bắt đầu kết minh giờ phút này la hầu toàn bộ chế tạo kết thúc toàn bộ ma giới đúng là uy phong bắt diện chỉ bất quá rất là hôn nguyên đại la kim tiên la hầu đ ố n g nhiên cảm giác được có chút không được tự nhiên nhưng l à lại tìm không thấy nguyên nhân gì tiên giới lại có thể có người đến sò xét ta có ý tứ chẳng lẽ là cái kia gọi chu dịch tiểu gia hỏa ha ha ta chu tiên tứ kiếm còn trong tay ngươi bất quá bây giờ không phải thời cơ đoán chừng một cái nguyên hội về sau cũng là ta có thể vùng xuống tam giới thời điểm đến lúc đó đang tìm ngươi tiểu gia hỏa này nghĩ tới đây la hầu khá là kinh ngạc bất quá nhưng lại chưa để vào trong lòng chu dịch chính là tương lai nhất kích bây giờ la hầu còn không biết chỉ ít ngàn năm sau mới sẽ biết không quá đáng vì hôn nguyên đại la kim tiên la hầu tự nhiên phát giác được cái gì tiếp xuống thuộc về ma giới đại phát triển thời kỳ tiên ma song phương cũng không l o ạ n động mà giờ khắc này thiên cung hạo thiên lại ở cùng giao trì nói chuyện tiếm hạo thiên nắm chặt song quyền nói ra sư muội hiện tại chống không hai cái thánh vị ta nhất định phải thành thánh a đây là chấm không làm khôi lỗi cơ hội duy nhất nếu như mất đi chấm liền vạn kiếp bất phục a giao trì thở dài nói ra sư m i n h a ngươi tại sao phải khổ như vậy hiện tại xấu mỗi cái thánh nhân hạo thiên hai mắt nhìn chăm chú phía trước nói ra thánh vị do dự không được chấm không đập nổi dìm thuyền làm sao có thể được không thành công tiện thành nhân giao chỉ rằng giặc thở dài nói ra không bằng sư huynh qua tìm chu dịch đến nói chuyện hắn có lẽ có biện pháp hạo thiên thở dài nói ra giao chỉ à, chấm thật rất không cam lòng à, cái k i a chu dịch có tài đức gì thế mà bị tạo hóa ngọc điệp c h ọ n chúng nếu như lựa chọn chấm chấm thật so với k i a cái chu dịch làm tốt hơn giao chỉ lắc đầu nói ra chưa hẳn à, cái k i a chu dịch lại là l ã o cá lưa thưa có gan mỗi một sự kiện hắn p h ả n phất đều ở trong trường khống loại này năng lực s ắ c thực đốt có à. hạo thiên lạnh rên một tiếng nếu như tạo hóa ngọc điệp lựa chọc chấm, chấm đồng ý định tố tốt hơn kỳ thực hạo thiên mỗi cái phương diện s ắ c thực mạnh hơn chu dịch hơn nữa mạnh không phải một điểm nửa điểm thiên địa khác biệt nhưng là có một chút hạo thiên không so được k i ê n liền là chu dịch có xuyên việt giả quan sát cục diện kịch tấu năng lực chỉ một điểm này liền nhất định hạo thiên vĩnh viễn thua xa chu dịch làm tốt chẳng qua là hạo thiên không phục thôi vạn thọ sơn ngũ trang quan trọng trấn nguyên tử từ t ừ tiêu c u n g trở về sau tâm tình một mực kích động dị t h ư ờ n g nhìn ra hầu hạ hắn thanh phong minh nguyện một trận kinh ngạc hai người còn là lần đầu tiên gặp trấn nguyên tử thất thố như vậy thường ngày trấn nguyên tử thời khắc chú ý đến chính mình nghĩ dùng nơi nào sẽ lộ ra biểu lộ như vậy bất quá hai người bất quá là tiểu tiểu đồng tử cũng không dám mở miệng muốn hỏi chỉ là yên lặng làm lấy chuyện của mình kỳ thực cũng khó trách c h ấ n nguyên tử kích động như thế tử tiêu cung một hàng về sau để bọn hắn những tán tu này lần nữa thấy được hy vọng chứng đạo một lần hai cái thánh vị điều này có thể không cho c h ấ n nguyên tử đám người mừng rỡ như đ i ê n đâu lúc trước c h ấ n nguyên tử đối chứng đường cơ hồ đã là tuyệt vọng dù sao đạo tổ sở định sáu vị thánh nhân đều là đã chứng đạo mà thứ bảy thánh thì là lại ở vô lượng lượng kiếp xuất hiện ba hiện tại vô lượng lượng kiếp vừa qua khỏi quả nhiên xem như xuất hiện tăng thêm chuẩn đề nhất tôn thánh vị vừa vận hai cái như thế chấn nguyên tử cơ hồ từ bỏ chứng đạo hy vọng lại không nghĩ phong hồi lộ c h u y ệ n lần này lại có thời cơ lần này định phải toàn lực đánh cược một lần tranh thủ chứng đạo bằng không b ầ n đạo đem vĩnh viễn không ra mặt này chấn nguyên tử trong lòng d á m định nghĩ đến nghĩ đến chấn nguyên tử biểu hiện trên mặt cũng là một trận kiên định thậm chí có dữ tợn những người khác không biết chấn nguyên tử nỗi khổ cho rằng thân v ị địa tiên tri tổ tu vi cao siêu địa vị cũng là không thấp nhìn như song cực kỳ xinh đẹp bất quá chấn nguyên tử chính mình lại là minh bạch những cái này bất quá là chút hư danh thôi phải biết chấn nguyên tử cho dù là đối mặt nhỏ hơn mình đối phận thánh nhân đệ tử cũng không dám chậm trễ chút nào tỉ như nếu là bình thường nội dung cốt t r u y ệ n phát triển cùng tôn ngộ không kết bái đồng dạng tuy nhiên trấn nguyên tử tính cách như thế nhưng nếu là trấn nguyên tử thật sự có không sợ thánh nhân k h á c thực lực vậy hắn làm thế nào có thể như thế ăn nói khép nép bởi vậy trấn nguyên tử đối với cái này phiên cơ duyên có thể nói là tình thế bắt buộc hơn nữa đạo tổ cũng từng nói nói lần này nhưng bằng cơ duyên đây càng là kiên định trấn nguyên tử tri tâm trấn nguyên tử đang suy nghĩ thời điểm chật cười to ha ha và đạo cơ duyên đến không bao lâu tây vương mẫu trước tới mái phỏng trấn nguyên tử rất là kinh hỷ nên tiến đến nghĩ cũng không cần nghĩ nhất định là nói kết minh sự t ì n h thương nghiệp nói xong về sau hai người kết minh chấn động hồng hoàng hai cái chuẩn thánh tam thi đều có cực phẩm linh bảo đại năng kết minh nhất thời kinh hãi vô số người chuyện này trực tiếp khiến người khác trong lòng gấp gáp rất nhanh gần nhất hồng hoàng bên trong lại là đã xảy ra một kiện đại sự đó chính là bắc minh h ả i yêu sư côn bằng cùng huyết hải a tu la giáo chủ minh hà đạo nhân hai người kết thành đồng minh dự định nhất trí đối ngoại tranh đoạt thánh vị minh hà đạo nhân từ trở ra tử tiêu cung về sau liền một mực suy tư làm sao tranh đoạt thánh vị cái này minh hà đạo nhân tuy là nhất giáo c h i chủ có thể hắn trong giáo lại là không quá mức đại năng nếu là đối phó một chút tán tu hạng người vẫn là có thể có thể nếu là đối đầu chuẩn thánh hàng ngũ lại là có chút không đáng chú ý còn vợ ở sói không mà minh hà đạo nhân bản thân mặc dù đã chém tới tam thi ở trong hồng hoàng cũng coi là đ ỉ n h cấp đại năng nhưng dù sao chỉ là một người cô đơn cùng những người khác tranh đấu chỉ sợ có chút khó khăn nhất là thánh nhân muốn hạ càng là là minh m hà đạo nhân nhức đầu không thôi thánh nhân lập tam giáo trừ bỏ người dạy bên ngoài còn lại hai giáo đều là không phải minh hà đạo nhân có thể đối phó nghĩ tới những thứ này Minh Hà Đạo nhân chỉ cảm Nhân Hà chỉ Đạo thứ ấ y t h nhất vị một mại. trận xa vời, trong chút lòng không xa vời, khỏi hề có b cái, cái này yêu sư côn bằng cũng là một người cô đơn chắc cũng sẽ tìm kiếm minh hữu thứ hai hai người bọn họ tu vi tương đương đoạt được thánh vị về sau vừa vặn lẫn nhau làm qua một trận luận định thánh vị thuộc sở hữu có dự định này về sau minh hà đạo nhân cũng không hồi huyết biển trực tiếp hướng bắc minh hải chạy đi cứ như vậy minh hà côn bằng hai người mưu tầm mưu mã tầm mã cứ như vậy kết minh cộng đồng tranh đoạt thánh vị hai tiên thiên đại thần các tự năm c h ắ c kiện cực phẩm linh bảo nhất thời trở thành tranh đoạt thánh vị đứng đầu rất nhiều người nhìn thấy hai người kia về sau rất nhanh lựa chọn né tránh ba hiện tại tam giới các lộ đại thần dối rít đi về phía kết minh thế nhỏ lực yếu làm sao có thể chiếm lấy tử khí bất quá thời gian ở sớm c ầ như một cái nguyên ộ i n h n cũng cần chuẩn bị sớm không chu bông xuống, thậm chí tương tiên chiến, thậm chí chính mình thiếu la hầu nhân quả đều cần liêu kết, nhất định cùng la hầu có một trận chiến. Như g giác là lại la lai la liêu la Mà chu dịch có cảm cấp bách, chí có chí có hầu hầu hầu phải. thậm thậm thiếu quả đều bị sớm sẽ ma một kết, đại vậy hiện tại trọng yếu nhất cũng là chứng đạo nhưng mà chính mình chứng đạo đầu tiên muốn đem m ộ ư ơ i hai phương pháp t h ì luyện hóa vào cấp đủ hình thành l ự c chi pháp tắc mới có thể tam thi chứng đạo b nhưng i là như thế này quá chậm đến cùng muốn làm thế nào chu dịch một chút biện pháp đều không có c h u dịch nhiên nghĩ h đông đến, liền n xem ư là hầu đ ế n ta có hôn độn châu, c hôn hắn độn n ũ g không làm gì được ta, nghĩ tới đây, chu dịch trực tiếp tiến nhập hôn độn châu、trong. Hôn độn châu phân ly ở hôn tiến độn trong. độn độn vạn gì giới làm ly được đây, trực ta, tới tiếp ở b ê n t r o n g rất là hai u y ề n n không diệu, thiên vì t đạo r ư n khống, g c á i này sẽ là sẽ c h u dịch l ớ n n h ấ tư át hát cám Một tàn chủ học, canh, nhẫn, bài bày. bộ máu văn tương nam t r ì n h cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực cự. m u ố nhất c thời chu dịch liền buồn dầu rơi vào đường cùng chu dịch đi tới hỗn độn châu bên trong nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được cơ dây lên gì còn lại thuộc tính đều dễ nói kim một thủy hòa thổ chu dịch rất dễ dàng gom gót phong vũ lôi điện khí trời chu dịch luyện chế một chút dạng này tiền thiên linh bảo đang tìm vân trung tử chuyển hóa một lần liền có thể chỉ riêng có thời gian chi bảo rất khó hỗn độn châu bên trong vô cùng lớn chu dịch ở hỗn độn châu bên trong du đ n g đứng lên bởi vì hỗn độn châu vô hạn thần bí có lẽ có thể tìm tới cơ duyên bởi vì nơi này là một phương khác thế giới không biết tìm bao nhiêu năm hỗn độn không nhớ năm đ ỗ n g nhiên chu dịch nhìn thấy một hòn đá xanh hỗn độn xuất hiện một tảng đá xanh vốn là rất quỷ dị chu dịch nhất thời mang theo v ẻ kinh dị đi tới đá xanh bên cạnh cái này đá xanh là thời gian chi thạch thế mà mang theo thời gian lưu tốc quá tốt rồi hỗn độn châu bên trong không có thời gian tốc độ chạy nhưng là cái này đ á xanh lại có thời gian chu dịch từ hỗn độn luyện khí thuật trồng tìm được giải thích vật này là thời gian đ á xanh tìm được thời gian đ á xanh chu dịch nhất thời đại hỷ quá khứ có cái này đ á xanh chu dịch liền có thể dùng cái này đến phụ trợ tu luyện đạo tổ nói qua có thể để bạt gấp trăm lần thời gian gấp trăm lần a chu dịch hoàn toàn luyện hóa không gian dùng một cái nguyên hội 1 2 t m ư ơ vạn c n g h ì n s trăm n h ă m nhanh gấp trăm lần mà nói cũng là hơn 1 một năm liền có thể hoàn thành giờ phút này chu dịch vô cùng may mắn chính mình làm sao lại không nghĩ lên dò hỏi tổ làm sao ra tốc tu luyện phát tắc vẫn là dính nữ hoa ánh sáng.、Có、biện pháp này, chính mình chứng đạo đường là hoa pháp đạo gia sẽ Có đại đại trong ố c gấp t ă m Tìm mang lần. xanh tới trực tiếp t đá sau, Chu Dịch h về e về tới d h Châu, cây lĩnh cây đầu đi để tới dưới thời bắt bồ nộ i a n p h á tam tắc. Trong t giới giờ phút này tất cả đều lưu đồ tử khí tồn tại bởi vì không có người biết rõ đạo tử khí hội từ nơi nào xuất hiện hai đạo tử khí làm sao đi ra cũng là ẩn số đây là một ngày nào đó một ngày các lộ đại thần đều không biết tử khí từ chỗ nào đi ra hai cái thánh vị cũng sẽ ở một cái nguyên hội quy vể thời gian còn sớm mọi người cũng không có để ý thời điểm đột nhiên một tiếng ẩm vang vang dội toàn bộ tam giới Từ hôn lập tức đông đảo tu sĩ tất cả đều dừng lại trong tay động tác nhao nhao đi tam thập tam thiên bên ngoài dự định thử một lần cơ duyên không nghĩ tới hồng nông tử khí thế mà xuất hiện nhất thời nhượng các lộ đại thần toàn bộ đều kinh hãi lúc này một thanh âm chuyển đến chính là đạo tổ thanh âm hôn nguyên không được tranh đoạt thánh vị thiên phạt không lưu tình lúc đầu mỗi cái thánh nhân nhìn thấy hồng mông tử khí xuất hiện ở h ữ n n ộ n còn muốn đến cướp đ o ạ t đây không nghĩ tới hồng quân mà nói trước tiên là nói về nhất thời bốn cái thánh nhân lại ngồi xuống chính có thể thấy l ã o tử thở dài nói ra nghĩ không ra lại là nhanh như vậy thiên đạo ma giới phù hợp chúng người tu vi tiến nhanh chính trị lòng tin tràn đầy thời điểm thánh vị hoàn toàn xuất từ lúc này đây rõ ràng là muốn cho mọi người đánh nhau chết sống đây rốt cuộc là vì sao nói xong lao tử sắc mặt mang theo vẻ không hiểu không hiểu đạo tổ tại sao phải làm như vậy trực tiếp ban cho không được sao cồn vợ ở sói bất quá lao tử cũng không dám nghi vấn hồng quân quyết định lập tức xuất ra thái cực đồ huyền hoàng tháp trực tiếp bỏ lại tam giới cho huyền đô huyền đều thấy hai kiện trí bảo tự nhiên minh bạch đây là sư tôn nhường hắn qua tranh đoạt tử khí hai cái trí bảo hộ thể huyền đô phòng ngự sẽ không người có thể phá tử khí xuất thế nguyên thủy thiên tôn ý tưởng giống nhau đem bản cổ phiên cùng chư thiên khánh vân ném xuống cho quảng thành tử nhựa quảng thành tử phụ trách tranh đoạt tử khí thông thiên cũng là đem hỗn độn trung mức xuống tam giới cho nguyên tiêu nữ hoa nhữ mày nghi đến đáng tiếc ta môn hạ không có khả năng tranh nhuộm từ hàng thử xem đi không lập tức nhuộm kim chữ mang theo chính mình linh bảo hạ giới tam thập tam thiên ngoại chỉ thấy cái này hồng nông tử khí dường như một tinh lịch hài đồng trên giới quay cuồng trái lui phải nhảy gặp một lần hồng nông tử khí đông đảo tu sĩ、si、nhất thời kích động v t phần bất quá lại không một người xuất thủ mọi người rằng co với nhau ánh mắt tràn đầy cảnh giác ý vị ba lúc này chỉ thấy một đạo hắc quang trong nháy mắt bay tới tiếng thét xa xa chuyển đến phong lôi chi thanh đại tác phẩm khí thế bất người hắc quang rơi vào giữa sân mọi người nhìn kỹ sắc mặt đều là biến đổi chỉ thấy người tới vẻ mặt tâm u trong hai mắt lóe ti ti hà n quang người này chính là yêu sư côn bằng lúc này giữa sân chúng không một người là côn bằng đối thủ mọi người sợ côn bằng đột nhiên bạo khởi đem hắn chạm sát cho nên trong lòng khẩn trương không thôi côn bằng vừa mới đứng lại còn không tới kịp quan sát hồng mông từ khí liền nhìn số đạo đội quang bay vút mà tới rơi vào giữa sân nhìn kỹ người tới không có chỗ nào mà không phải là đ ỉ n h phong đại thần thông giả cái này côn bằng hiện thân về sau tựa như một dây dẫn nổ đồng dạng sau đó vô số đại thần thông giả theo nhau mà đến giữa sân bầu không khí trong nháy mắt tấm lên trở nên nhiệt liệt lên mặc dù là như thế có thể tất cả mọi người vẫn là chưa từng đọc thủ đều là ăn ý chờ đợi một phương tựa hồ đang chờ đợi cái gì một vạn đồng dạng một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực chương bốn trăm ba mươi tranh đoạt bắt đầu tam thập tam thiên bên ngoài vô số đại thần thông giả hội tụ một đường r i ê n g phần mình chờ đợi một phương lẫn nhau rằng co lập tức mọi người rằng co chỉ chốc lát sau giữa sân bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng bầu không khí rất là kiềm chế đột nhiên minh hạ đạo nhân thân hình thoát một cái chậm dãi đi thẳng về phía trước mọi người tại đây vốn liền tinh thần căng cứng thấy cảnh này không nói hai lời lập tức nhao nhao tế ra riêng phần mình linh bảo chỉ cần minh hà đạo nhân xuất thủ thu lấy hồng nông t ử khí mọi người chắc chắn không chút do dự xuất thủ đem hắn chạm sát tại chỗ vượt qua đám người dự liệu cái này minh hà đạo nhân cất bước tiến lên nhưng lại chưa hướng cái này hồng nông t ử khí đi mà chính là đi thẳng tới côn bằng một bên đứng lại sau đó liền lần nữa c h ầ m t ĩ n h lại nghĩ đến mọi người càng không dám chủ quan cũng không thu hồi linh bảo tràn đầy cảnh giác hướng về côn bằng minh hà hai người 8 á m mà minh hà trong tay bốn cái cực phẩm linh bảo cướp được thập nhị phẩm kim liên thập nhị phẩm hồng liên a tị nguyên đồ song kiếm tất cả đều tế đi ra mà côn bằng cũng là cầm ra bản thân hai kiện linh bảo tiêu diệt chuẩn để cướp được thất bảo d i ệ u thụ cùng chính mình hà đồ lạc thư hai người đã làm xong đại chiến chuẩn bị tất cả mọi người biết rõ hiện tại hai người cùng tiến cùng lui côn bằng nghiêm trọng mang theo vô cùng kiên định bởi vì chính mình đã bỏ qua một lần từ khí lần này không thể ở bỏ qua đúng lúc này chỉ thấy chân trời ở đây bay tới số đạo đ ộ c quang trong nháy mắt đi tới giữa sân nhìn kỹ lại là nhân xiển thiệt tam giáo đệ tử người xiển nhị giáo đệ tử lại là tổng hợp một chỗ không phân khác biệt tìm được giữa sân một góc đứng lại sau đó âm thầm quan sát giữa sân tình thế t i ệ t giáo cũng giống như thế tuy nhiên tam thanh hòa hào rồi nhưng là t i ệ t giáo cùng xiển giáo đệ tử cũng không phải dễ dàng giải trừ mâu thuẫn tam giáo đệ tử tất cả đều tế ra khai thiên tam bảo đến nhất thời để những người khác đại thần ngưng trọc lên t i ệ t giáo cầm đầu vân tiêu âm thầm quan sát một phen giữa sân cục thế liền nói với mọi người lần này chi chiến ta đợi lấy thực lực là trước chớ muốn cùng người khác liều mạng dừng một chút lại như tự đủ thánh vị chi tranh há lại nhất chiến liền có thể quyết định vân tiêu trong lòng minh mạch thánh vị tranh đoạn cũng chỉ chiến có chi chiến, cách chân chính thánh vị tranh đoạt chi chiến, chưa không nhất liền định. Lần này thanh những không người, thánh tranh đến. kia phải thể thấp, lại vi là là quyết trừ tu tư đoạt đủ vị vì ba hiện tại tam giới linh khí đại bạo tạc thúc đờ ơ y sinh trưởng vô số truyền thánh càng là xuất hiện rất nhiều van bối phận tư cách không đủ người như thế dễ hiểu đạo lý vẫn tiêu tự nhiên minh bạch nơi đây đông đảo đại thần thông giả cũng hẳn là minh bạch này lý chỉ sợ chỉ có những cái t i u bị thánh vị hồng nông tử khí mê hoặc tâm trí người không thể thấy rõ tình thế trong lòng còn ôm có một tia ảo tưởng mà cái này thứ hai chiến chính là thanh trừ những cái này ảo tưởng hàng người một đám đại thần thông giả cũng đang cùng riêng phần mình hảo hữu âm thầm giao lưu chỉ chốc lát sau mọi người tự a hồ đ ạ t thành thỏa thuận gì hai bên ngóng nhìn một phen sau đó cùng nhau nhìn về phía những cái tia tư cách không đủ người trên mặt đều là không có hảo ý đột nhiên chỉ nghe nơi xa truyền đến một trận chi chi tiếng vang c h i c h i mọi người tại đây nghe này cùng nhau xứng sở quay đầu nhìn lại nhưng thấy hai vệ đ ộ i quang một tử một vàng từ chân trời x t qua cấp tốc hướng nơi đây bay tới xem khí thế của nó tu vi hiển nhiên không thấp a chưa đám người tinh tế xem xét một tiếng hét thảm từ trong mọi người vang lên tiếng kêu thảm thiết giống như một dây dẫn nổ đồng d ạ n g trong nháy mắt đốt chiến đấu kèn lệnh mọi người cũng không quản trước mắt rốt c u ộ c người nào lập tức nhao nhao xuất thủ liều lĩnh tấn công về phía đối phương hòa si trên người ngươi một cái lao tặc dám vô cơ đánh lén bần đạo bần đạo nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh thiên hằng đạo nhân và ngươi cũng muốn tranh đoạt thánh vị quả thực là không biết tự lượng sức mình bần đạo liền làm về người tốt t h i ệ n ngươi lên đường sáu trấn nguyên tử côn bằng hoàng thuyền đạo nhân các loại đại thần thông giả tính cá nhân xiển tam giáo đệ tử không ngừng đánh giết một chúng tán tu mà những tán tu k i a hoàn toàn không có tự mình hiểu lấy không những chưa từng liên hợp ngăn địch hai bên tầm đó ngược lại công phạt quên cả trời đất làm c h ấ n nguyên tử đám người rất là im lặng cùng lúc đó lúc trước hai vệ đội quang cũng đã bay tới giữa sân hai người này lại là ngọc đế hạo thiên cùng vương mẫu giao chỉ hai người mới vừa đến giữa sân lại thấy mọi người hôn chiến một chỗ không khỏi một trận p h i ề n muộn hạo thiên tâm cơ t h â m trầm thấy vậy hôn loạn cảnh trong lòng nhất thời nhất động lập tức đục nước béo cỏ len tới hồng mông tử khí trước đó chuẩn bị thừa dị mọi người không sẵn sàng đem hắn thu lấy có người thu lấy hồng mông tử khí còn chưa chờ hạo thiên độc thủ một tiếng quát lớn nhất thời vang lên giữa sân mọi người nghe này nhau nhau dừng tay ngưng chiến quay đầu nhìn lại vừa lúc thấy hạo thiên thân ảnh lập tức mọi người đều là nổi giận mắng thầm ta đợi ở đây liều sống liều chết ngươi lại ở đây đục nước béo cỏ thực sự là lẽ nào có cái lý ấy nghĩ tới đây mọi người cũng không để ý hạo thiên thân phận nhau nhau ra tay toàn lực vô số linh bảo phi ra, tấn công về phía hạo thiên nhìn xem mạng thiên phi vũ mà đến vô số linh bảo hạo thiên sắc mặt đại biến tuy nhiên lúc này hạo ngày thời gian còn dư dả đủ thu lấy hồng mông từ khí có thể nếu như thế hạo thiên nhất định trở thành mục tiêu công kích nghĩ tới những thứ này hạo thiên trong lòng âm thầm hối hận không lo được trước người hồng m ô n g tử khí vội vàng lách mình tránh thoát gặp hạo thiên như thế tức h thời đám người sắc mặt dừng lại nếu vừa mới hạo thiên khăng khăng thu lấy hồng m ô n g tử khí cho dù là thiên đình c h i chủ có đạo tổ chỗ dựa mọi người cũng chắc chắn đem hắn chẳng sát đúng lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến đ ầ y trời linh bảo xẹn qua lúc chỉ thấy cái này hồng nông tử khí đột nhiên nhất chuyển trực tiếp không vào một món trong đó hình đỉnh linh bảo thấy vậy biến cố mọi người cùng nhau ngẩn ngơ hơi có chút không biết làm sao ngạc nhiên ở giữa chỉ nhân g hai mắt chuyển đại trưởng trong mắt thần thái dần dần tiêu tán cuối cùng trở thành một vũ tự thủy như vậy vẫn lạc một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương bốn trăm ba mươi m ộ t hình thức biến hóa người này sau khi ngã xuống nhưng thấy cái này hình đỉnh linh bảo trong nháy mắt bắn xuất ra đạo đạo hoa quang lóa mắt hết sức một cái xoay tròn trực tiếp hướng địa tiên giới chạy đi tốc độ cực nhanh lóe lên liền biến mất ở đây đông đảo đại thần thông giả kịp phản ứng thời điểm linh bảo dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa ủy dị như vậy cảnh tượng mọi người tại đây đều là trợn mắt h ố m mồm Trận, mọi người liền kịp phản ứng trong lòng âm thầm suy nghĩ như thế xem ra lần này thánh vị chi tranh sở đoạn đồ vật chính là cái này hình đỉnh linh bảo mục tiêu xác định trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ tươi cười trong lòng rất là hài lòng không ít người đã là vội vàng hạ giới tìm cái này hình định linh bạo qua ba lúc này giữa sân chỉ còn trấn nguyên tử côn bằng hạ tiên h hoàng tuyền đạo nhân các loại đại thần thông giả nhân xiển t i ệ t tam giáo đệ tử lập tức mọi người hai bên phân biệt rõ ràng lẫn nhau ràng có ánh mắt tràn ngập xem kỹ ý vị chỉ chốc lát sau minh h à đạo nhân đột nhiên mở miệng hướng t i ệ t giáo mọi người làm khó dễ nói chư vị thánh nhân đệ tử này chính là chúng ta tán mười sáu tu cơ duyên các ngươi tông môn đều có thánh nhân cần gì phải cùng chúng ta tranh đoạt một đường sinh cơ đông đạo đại thần rất tán thành tất cả đều gật gật đầu nói không sai đây là ta tán tu cơ duyên Các vị thánh nhân đệ tử có thánh vị tử thiên t nhân khai đệ a minh bảo, còn có chấn, thánh nhân tòa h ệ tại t đến n r a đoạn, nếu n hà ư l thân tử đạo tiêu sẽ nhân nghe này sắc mặt từng pháp đỏ cường tự bắt nói phổ biến thành đạo hữu lại là cưỡng từ vật lý t ha ha. h ba hiện tại tam giáo bốn kiện trí bảo đây là lần này từ khí tranh đoạt kình địch lập tức đông đảo đại thần tất cả đều trong bóng tối bắt đầu giao lưu minh hà nói ra hiện tại tam giáo bốn kiện trí bảo trưởng thành không thiếu linh bảo không đây là nhiều lần tranh đoạt tử khí đại địch mà chúng ta bây giờ chủ yếu cũng là đại n h ư ợ n g tam giáo đệ tử bị loại chư vị đạo h ư u nghĩ như thế nào côn bằng t h ô n trầm nói minh hà đạo h ư u nói thật phải chúng ta tán tu đều từng người tự chiến như không cho tam giáo đệ tử xuất cục chỉ sợ tử khí không phải là chúng ta sở h ư u chúng ta tu vi đều không khác mấy p h á p bảo đều không khác mấy đến lúc đó tam giáo đệ tử bị loại chúng ta ở luận cái thuộc sở h ư u chẳng phải là vừa vặn trấn nguyên tử nhữ mày gật gật đầu tây vương mẫu cũng là điểm, điểm biểu thị đồng ý mấy vị khác đại thần cũng đều là cho rằng côn bằng minh hà nói có đạo lý lôi trạch gật đầu nói k h ô nguyên sai, một khi chúng ta khi một tán t chúng thực lực ế u bớt, s là đô nói g còn ra nghiêm thành sư đệ vẫn tiêu sư muội hiện ở những tán tu này lại thần sợ rằng phải nhằm vào chúng ta vẫn tiêu cười nói đúng vậy à bọn họ nhất định sẽ dặn này bởi vì chúng ta tam giáo đệ tử là tán tu uy hiếp lớn nhất bọn họ nhất định sẽ trước nhằm vào chúng ta quảng thanh tử hư lệnh nói chúng ta có bốn kiện trí bảo có còn gì phải sợ t á n tu không đáng nói đến hai vân tiêu thản như nói không hẳn vậy đem những tán tu này đại thần sinh hoạt quá lâu đều có thần thông cũng khó đối phó huyên đô gật gật đầu nói vân tiêu nói không thô tạm thời chúng ta tam giáo muốn cộng đồng ứng đối tán tu đại thần công kích những tán tu này đại thần đồng dạng là chúng ta địch nhân lớn nhất ba lúc này chỉ thấy trấn nguyên tử đột nhiên tiến lên nhìn quanh tứ giáo đệ tử một vòng nhà nhật nói nói đến các ngươi tam giáo đệ tử cũng coi là ta đợi van bối phận vốn không nên cùng các ngươi đạo thủ có thể cái này thứ bảy t h á n h không bảy không vị có thể là ta đợi cơ hội duy nhất không thể không tranh dừng một chút nhưng thấy c h ấ n nguyên tử sắc mặt chỉ có biến đổi trịnh trọng nhìn về phía tứ giáo đệ tử ngưng tiến g nói các ngươi đã muốn dính vào lần này thánh vị chi tranh liền phải có chuẩn bị tâm lý ngày sau đừng trách chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ nói xong hai mắt hơi đóng tham t h ẳ m nhìn về phía tam giáo đệ tử tam giáo mọi người ngay này liếc nhau sau cùng tất cả đều nhìn về phía huyền đô đại pháp sư huyền đô thân làm lão tử thủ đô mà lao tử chính là chúng thánh đại sư huynh bây giờ kết quả vẫn là muốn huyền đô ra mặt c h ư vị yên tâm lần này thánh vị chi tranh không quan hệ bối phận cho dù v ẫ n lạc cũng không một câu h á n hận chấn nguyên tử các loại người vừa ý gật đầu một cái sau đó cũng không cần phải nhiều lời nữa nao nhao ẩn trốn rời đi đầu nhập địa trong tiên giới ba hiện tại tử khí đã rơi vào trong tiên giới hiện tại trước tiên tìm tìm tại tranh đ o ạ n chỉ cần tìm được tử khí k i ê u liền là một trận sinh tử đ ỏ sức nhất thời tất cả mọi người tất cả đều hạ giới từng cái đột quang tất cả đều xông vào trong tiên giới một bộ hát cám văn học tàn nhẫn máu c a n tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương bốn trăm ba mươi hai khai chiến tiên ma lưỡng rơi đóng chiến trường ẩm vang tầm đó cái này mang theo hồng nông tử khí bảo đình trực tiếp truy lạc tại tiên ma chiến trường phía trên ba cái chân một cái trực tiếp cắm ở trên mặt đất giờ phút này những tán tu kêu bị tử khí đầu độc toàn bộ tất cả xuống tranh đ o ạ n tiếng la g i ế t hàng loạt mà hạo thiên giao chỉ hai người thì không có tham dự trực tiếp hạ xuống ở trên hùng quan rất nhanh dương tiễn lại tới thần tham kiến đại thiên tôn hạo thiên gật gật đầu dương tiễn một hồi nơi này liền muốn phát sinh đại quyết chiến lập tức bắt đầu pháp trận phòng ngự cái này liên quan chính là đạo tổ giảm không có nguy hiểm dương tiễn lập tức nói ra là thần lĩnh chỉ trong nháy mắt t i ê n giới bên này toàn bộ quan thành trong nháy mắt mở ra một cái cường đại hộ chiếu đây là phòng ngự mạnh nhất chỉ cần không phải t h á n h nhân liền không đánh tan được mà ma giới bên này nhìn đến nhiều như vậy c h u ẩ n thánh ở chỗ này c ấ t đoạn lập tức thông chi la hầu la hầu đến về sau ngưng trọng nhìn xem tất cả những thứ này lập tức nói ra ba nơi này lập tức phát sinh c h u ẩ n thánh đại chiến lập tức bắt đầu phòng ngự phù đồng la hầu sau khi ra lệnh cái này ma giới hùng quan cũng ly khai mở ra hộ cháo la hầu là hôn nguyên đại la kim tiên cũng là cấm chế bên trong không tham nộ thêm trận đại chiến này cũng không thể đi ra ma giới đóng không phải vậy thiên phạt khẳng định bông xuống trận này thánh nhân chi tranh thời hạn tại tiên giới cho nên ma giới là không đùa la hầu lầm bầm lầu bầu nói ra xem ra lần này bản tôn gặp phải tình thế cũng tiếp dẫn chuẩn đề hai nhân loại tựa như a xác thực không sai biệt lắm bất quá ma giới bên này chỉ có la hầu một người nhưng lại còn có một cái phân thân chiếm cứ h ố n độn ma viên tiếp xuống ma giới tương đương lương thánh nhưng lại muốn đối mặt tiên giới thất thánh bất quá tiên giới thất thánh sẽ không nhất tâm cũng sẽ không tổng cộng đội ma giới la hầu thật cũng không muốn đi đoạn bởi vì không giành được đây là hồng quân tử khí cùng hắn la hầu không quan hệ la hầu khôi phục trí nhớ tự nhiên c h i đạo tiên giới là hồng quân không s ư ờ n mà chính mình khẳng định không thể đi tìm không thoải mái hiện tại chỉ có thể nhìn những người này chẳng giết hồng nông tử khí mê hoặc lực rất mạnh những người này đã sớm đánh mất lý trí vì thánh vị đi liều nhưng mà lại quên đi chứng đạo là biết bao khó thu hoạch được tử khí vẹn vẹn chứng đạo một bước có lẽ liền xem như lấy được tử khí cũng có khả năng cả một đời vô duyên hạo tiên h thì nói với giao trì sư muội nơi đây chúng ta có địa lợi có thể trên hùng quan tọa sơn quan hồ đấu những người kia đoán chừng là vô pháp đánh vỡ cái này phòng ngự sư muội nghĩ như thế nào to giao chỉ khẽ gật đầu sư minh nói không sai chúng ta t r ư ớ c nhìn xem bọn hắn tranh đoạt chủ yếu là tán tu đại thần một phương cùng thánh nhân đệ tử một phương đ o á n chừng bọn họ hội đánh nhau chết sống hạo thiên cười lạnh liên tục hừ những người này tất cả đều chết hết tốt nhất dạng này chấm liền có thể thông dòng trường không tam giới hạo thiên cái này đại thiên tôn rất lợi hại bất i khuất không nói mình là một khối lỗi những tán tu này đại thần đều không có một cái nào mắt nhìn thẳng hắn cái này đại thiên tôn không có chút nào tồn tại cảm giác không có chút giá trị cảm giác đối với chứng đạo hạo thiên quả thực là có điên cùng tranh đoạt tri tâm chỉ cần có thể chứng đạo hạo thiên hội không từ thủ đoạn ba hiện tại hai tôn thánh vị thả ở trước mắt hạo thiên làm sao không chiếm được hội ảo nào chết không riêng gì hạo thiên t i ê u tán tu đại thần không điên cuồng đều sẽ liều mạng không ra chốc lát nơi này quan g hoa lóe lên động tam giới tất cả đại năng tất cả đều tới m a long tộc đại trưởng lao trúc long phượng tộc vì vì một cái lượng k i ế p không cho phép xuất thế k h ô n g t u y ê n đến cũng phải tranh đoạt tử khí bởi vì khổng tiên không nhận phượng tộc không xuất thế lời thề kỳ lân tộc đại trưởng lão cũng tới còn có tam giáo đệ tử đông đảo đại thần giờ phút này tiên ma lưỡng giới đóng phía trước khi thế nồng hậu dày đặc hạo thiên lầm bầm lầu bầu nói ra đánh đi đánh đi Ba hiện tại chấn ứ a gian ai hồng mông tử khí đỉnh nhỏ nhưng phút không chỉ nháy cho mông liền trung này cũng lên, cần đi lên, trong nháy mắt cho bụi. Mọi người giờ dám mắt Mọi tử t đề đó, đi đi là bụi. ở t cả đều đ ứ g đấy t r u nguyên ứng đỉnh, bởi vì nơi đó diện trang Trấn n g đó khí. bởi vì tử lấy tử đứng ra nói lần này chúng ta đều là tử khí mà đến hôm nay tử khí ngay ở chỗ này chúng ta t r ư ớ c làm qua một trận người nào sống sót người nào cầm tử khí làm sao lôi trạch ngạo nghệ nói ra có thể là có người vụ n trộm lấy đi tử khí làm sao bây giờ t r ấ n nguyên tử hai mắt nhữ lại nói ra cái này đơn giản chúng ta cùng một chỗ thi pháp gia tăng cấm chế nếu như vậy người nào cũng không thể tùy tiện lấy đi làm sao dừng một chút ánh mắt hơi hơi ngưng tụ t h a m thẳm nói ra đối đ ạ i chúng ta kết luận thuộc sở hữu về sau lại từ người thắng lấy ra không biết chư vị đạo hữu nghĩ như thế nào mọi người nghe này trong lòng hơi hơi cân nhắc một phen sau đó nhao nhao gật đầu nói phải l i ê n theo chấn nguyên tử đạo hữu nghị mọi người gật đầu nói chấn nguyên tử đạo hữu nghị rất tốt ta đợi đồng ý minh h à côn bằng thương nghị một phen cao giọng trả lời chấn nguyên tử nhìn mọi người một cái cũng không nói nhiều cất bước hướng về phía trước đem hồng mông tử khí đỉnh nhỏ đặt tại trong mọi người mà lùi về sau đến một bên bắt đầu c h ấ n nguyên tử quý vị về sau hít sâu một hơi sau đó hét lớn nói ra vừa dứt lời mọi người nhao nhao bắt đầu kết tấn hai tay loạn vũ chỉ có thể thấy đường đạo tàn ảnh trong nháy mắt chỉ thấy vô số hoa quang thoáng hiện hồng nông tử khí đỉnh nhỏ bốn phía nhất thời hiện xuất ra đạo đạo vòng sáng đem hắn x u ố n g lại trong đó cấm đoan thiết hạ mọi người lên nhau sau đó nhao nhao nhốn người nhảy lên quay về trận doanh côn bằng c ặ c c ặ c cười nói tốt rồi bắt đầu đi hôm nay liền dùng vũ lực luận thánh vị thuộc sở hữu động thủ trong sáng trong nháy mắt côn bằng xuất r a thất bảo diệu thủ đến bắt đầu mánh liệt soát chung quanh những tiểu kia tán tu côn bằng dạng này đại thần đột nhiên xuất thủ những tiểu kia tán tu chỗ nào có thể tới trong nháy mắt chết đi người quen côn bằng một tiếng này độc thủ t i ê u liền c h ấ n nguyên tử cũng độc thủ giờ phút này không có nhân tử cái này có giết hại sợ chết cũng không cần đến tranh đoạt t ử khí bất quá mọi người xuất thủ người yêu tất cả đều là những cái kia không có danh tiếng tu vi hơi thấp người bởi vì đây là chiếc dọa bãi một bộ hát ám văn học tàn nhẫn mó canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực một n c ư ờ i những cái này người tu vi thấp trong nháy mắt liền bị các lộ đại thần thậm chí tam giáo đệ tử chu sát giờ phút này vô luận là người nào đều mang sát ý l ệ n h như băng đây không phải đại kiếp lại hơn hẳn đại kiếp nếu như không bị ma quỷ ám ảnh không có người sẽ tìm tới ngươi nhưng là chỉ cần đến tranh đoạt khẳng định như vậy liền sẽ chết ba hiện tại t ử khí bị đông đảo đại thần tất cả đều buồn ngủ ở trong đó người nào cũng đừng hòng lấy đi trừ phi ngươi thắng được hạo thiên cùng giao trì tha thiết chú ý đến phía giới đại chiến phản phất bọn họ lưỡng bại câu thương chính mình toàn thắng mà về gần trong g a n tấp đại chiến đang tiếp tục trong khoảnh khắc phía ngoài những cái tia tu vi thấp người tất cả đều bị dọa bãi chỉ còn lại có hai mươi ba mươi người phía dưới sát chết trôi mấy trăm người cũng là c h u ẩ n thánh a có thể nói một cái nguyên hội tích lũy giờ khác này tất cả đều quét sạch mấy trăm c h u ẩ n thánh tử vong bằng thêm to lớn sát khí ở chỗ này ông n h ẹ n ngắn á u ố t lộ ra vô cùng khủng bố côn bằng cặc cặc cười như đ i ê n hiện ở cái này vọng tưởng làm hoàng tức tiểu châu chấu đều đã chết hiện tại sửa luận luận chúng ta thuộc sở hữu trong phút chốc trận danh đang thay đổi trúc long khổng tuyên ngọc kỳ toàn bộ đều đến đứng tán tu đại thần một phương mà đối lập không không ba mặt lại là tam giáo đệ tử huyền đ â ngưng trọng nói ra, hiện tại các lộ tán tu đối tượng chính là chúng ta chúng ta cần đồng tâm hợp lực chống cự những đại thần này quảng thanh tử hư l ệ n h nói chúng ta có ba kiện phòng ngự trí bảo cần gì tiết lối lần này chúng ta nhất định phải nhượng những tán tu này đại thần bị loại từ khi chúng ta tam giáo ở luận thuộc sở hữu giờ phút này quảng thanh tử nội tâm là lửa nóng bởi vì chính mình là công kích trí bảo công kích tất cả đều tại chính mình nơi này mà người dạy xiển giáo giống như một thể mà tiệt h giáo thì là sơ xa hơn rất nhiều như vậy chỉ cần mình cướp lấy từ khí người dạy chắc chắn sẽ không cướp đoạt chính mình lại lấy được nguyên thủy thiên tôn sùng ái như vậy thì là chứng đạo thời điểm thực q u ả như g t à là mà n nghĩ nhiều. chính thánh thánh nói nghĩa nặng. Nếu n h h tử một một suy sâu Đây giáo cái đối với cái đại vị, vị ý người thánh hai cái dạy có vậy ị như v đến e m siêu khỏi thoát trần t h ra khí v ậ dạy, vậy, không kịp. sánh Như đến gì lúc đó lao tử l i ề u mạng trở mặt cũng phải cùng nguyên thủy thiên tôn làm qua một trận hơn nữa liền xem như lấy được t ử khí chứng đạo c h i lộ cũng khác biệt chứng đạo thời gian cũng có giải ngắn h i ệ n nhiên huyền đô so quảng thành tử thích hợp hơn nghe được quảng thành tử còn vọng nữ khi a vân tiêu nói ra không nên k i n h thường cái này nhưng đều là thượng cổ đại năng bình thường không nguyện ý đắc tội chúng ta nhưng là bây giờ là tranh đoạt thánh vị bọn họ sẽ liều mạng giờ phút này hình thức đã tách ra tam giáo đệ tử một đám các lộ đại thần mười mấy người một đám tất cả đều có đỉnh cấp linh bảo côn bằng minh hà trấn nguyên tử tây vương mẫu lôi trạch hoàng tuyền đạo nhân khổng tuyên trúc long ngọc kỳ một đám đại thần tất cả đều nhìn chằm chằm tam giáo đệ tử trấn nguyên tử thở dài một tiếng đi tới nói ra chư vị tam giáo đệ tử các ngươi đều là chúng ta vạn bối phận chỉ cần các ngươi phát thệ không tranh đoạt từ khí chúng ta tự nhiên thả các ngươi rời đi không phải vậy tiếp xuống chúng ta song phương liền muốn đại chiến một trận đến lúc đó sống chết liền k ó nói huyền đô lạnh lùng nói ra tranh đoạt từ khí trong đảo tu cơ nháy mắt bốn cái trí bảo tất cả đều bày ra vẫn tiêu đỉnh đầu hỗn độc chúng huyền hoàng chung lớn trong nháy mắt bao trùm đám này tiệt giáo người huyền đô trực tiếp dùng linh lung tháp bảo vệ chính mình huyền hoàng chi khí trong nháy mắt rủ xuống phòng ngự không lo ma thái cực đồ trong nháy mắt phóng xuất ra trong h hiện, i kim tiều xuất hiện, nối liền ê n địa xuất t ờ i lại siển đất, che g á đệ tử. q u ả t h a nháy tử t bảo, bảo mắt đại chiến bắt đầu trận đại chiến này sẽ không như thế dễ dàng kết thúc cũng không biết cái này hồng mông tử khí là vô tình hay là cố ý vừa vặn rơi vào tiên ma đóng trước bởi vì tiên ma đóng lời nói tổ bày củng cố hết sức song phương to lớn phủ văn thúc đẩy ở cường hãng chiến đấu cũng không cách nào phá hư thiên địa trận đại chiến này bất chi bất giác đánh liền b ạ n nhiên ba hiện tại nhất định song phương người nào hao tổn qua người nào mà trí bảo huy lực tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế tam giáo đệ tử tu vi thần thông phương diện hoàn toàn bị đại thần liên minh nghiền ép ba nhưng mà đã có bốn cái trí bảo nhuộm các lộ đại thần tất cả đều là đau đầu hết sức căn bản là không có cách đánh vỡ mà tam giáo đệ tử công kích vẹn vẹn ỉ lại một cái bản cổ phiên lại là không đủ lấy uy hiếp lớn thần hỗn độn chung công kích một đám là âm ba công kích một loại là đập đập khẳng định không được dạng này sẽ trực tiếp nhuộm thiệt giáo phương này phòng ngự sụp đổ trong nháy mắt bị các lộ đại thần đánh giết chỉ có thể phát động âm ba công kích mọi người đều biết phạm vi phổ biến khẳng định công kích không đủ như vậy cái này điểm công kích căn bản đối các lộ đại thần vô pháp tạo thành thương tổn cứ như vậy song phương thế mà toàn bộ cũng không đủ sức dù ai cũng không cách nào đánh bại người nào cứ như vậy duy trì vắng ê n hạo thiên trừ bỏ xử lý thiên đình sự vật mỗi ngày đều đến tiên đóng bên này quan sát sư h i n h như quả không ngoài hiện cơ hội cái này tranh đoạt rất khó phân ra thắng bại a hạo thiên nghe được giao trì mà nói gật đầu thở dài đúng vậy a cái này tam giáo đệ tử lại là toàn diện yếu tại những tán tu này đại thần nhưng mà lại có bốn kiện trí bảo đại thần cũng không có cách nào nếu như không có phá c ụ c con đường có thể sẽ k i ể m chế một cái hội nguyên ba hiện tại song phương người nào cũng sẽ không đi bởi vì một phương rút lui trước liền nhất định tại tử khí vô duyên song phương dù cho kiềm chế mười vạn năm cũng sẽ đánh một bộ hắc á m văn học tàn nhẫn máu canh t chương bốn trăm ba mươi bốn chu dịch đến đang ở hạo thiên cùng giao chỉ nói chuyện thời điểm có người đến một thân đ ạ o bảo mang theo xuất trần đi tới hạo thiên trước mặt gặp qua đạo hữu hạo thiên cùng giao chỉ một lần đứng lên nói ra chu đạo hữu vạn niên không có tin tức vì sao tới đây người tới chính là tu luyện vạn niên chu dịch hiện tại chu dịch bởi vì thu được thời gian chi thạch dùng hơn một năm luyện hóa vào thể còn lại pháp tắc tu luyện thì nhanh hơn kim hệ pháp tắc thì là dùng cùng tây vương mẫu muốn một đoạn nhánh cây một hệ chính mình có bồ đệ thụ hỏa hệ có p h ù tăng thụ thổ hệ mượn dùng c h ấ n nguyên tử một đoạn nhân xâm quả thụ nhánh đây đều là nữ hoa cho chu dịch chỉ ra bạch tu luyện trí lộ không phải vậy chu dịch còn không biết cần phải bao lâu mới có thể chứng đạo thủy hệ chính mình có huyền nguyên không thủy kỳ đến phụ trợ tu luyện phát tắc càng là dễ dàng về phần còn lại mấy thứ chu dịch đều tự tìm một chút tiên tiên linh căn cùng linh bảo là môi m giới bởi vì phong vũ lôi điện khí trời không phải là trong sáng ngũ hành càng thêm dễ dàng mười hai phương pháp thì t r o n không gian thời gian là khó khăn nhất cũng là một cái thế giới cơ sở ngũ hành thứ hai chính là một cái thế giới nguyên tố phong vũ lôi điện khí trời dạng này ngũ hành diễn sinh ra pháp tắc thì là cực kỳ dễ dàng hơn một mươi năm qua chu dịch rốt c ụ c tất cả đều luyện hóa vào thể khoảng cách chứng đạo chỉ có cách xa một bước chu dịch nhìn xem đại chiến bên ngoài thản nhiên nói chắc hẳn đạo hưu muốn làm cái này hoàng tước hiểu mà cái này hoàng tức nhưng không dễ dàng à. hạo thiên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mà giao chỉ cũng là mang theo vẻ khát vọng hỏi thăm xin hỏi đạo hưu nhưng có cao kiến xin chỉ giáo chu dịch thản nhiên nói đạo tổ nói qua hai cái từ khí thuộc sở hữu một cái chính là công đức một cái chính là tranh đoạt hai người không phải là không có liên lạc hạo tiên h thở dài nói ra công đức cần phải đi làm nhưng mà chúng ta làm sao biết công đức ở nơi nào không biết đạo hữu có thể hay không táo chi chu dịch cười một cái nói đạo hữu hiện tại đối chứng nói có thể nói là liều sức toàn lực ở trong tử tiêu cung thế mà làm được đập nồi dì thuyền bội phục bội phù hạo tiên h chăm chú nắm lấy quyền đầu nói ra chấm không có lựa chọn khác hoặc là tranh một chuyến chấm không thể làm tiếp khôi lỗi chu dịch nhìn xem hạo tiên h mặt hiện lên ý cười chu dịch nghĩ t h ầ m chứng đạo tổng là có người chứng đạo nhưng là hạo thiên chứng đạo lại là với ta mà m nói lớn nhất bởi vì hạo thiên cùng tam thanh đ oán niệm sâu nhất có thể trở thành một tuyệt cao mâu thuẫn điểm những người khác khẳng định không được còn lại chứng đạo chắc chắn sẽ không sinh thế đối với tam thanh đều sẽ tránh xa xa mà hạo thiên thì không phải vậy hạo thiên thân thể là thiên đế cùng tam thanh có tuyệt cao mâu thuẫn chỉ cần hạo thiên chứng đạo như vậy thì là một cái lớn nhất tập kích điểm như vậy chu dịch cùng nữ hoa có thể thông qua ủng hộ hạo thiên tới đến lợi ích lớn nhất hai tôn thánh vị rất rõ ràng dễ dàng nhất cũng là công đức chứng đạo thời cơ đã đến liền chứng đạo ma thứ bảy thánh liền xem như lấy được t ử khí chứng đạo từ lúc nào cũng chưa chắc có biết nhìn thấy chu dịch bật cười hạo thiên vội vàng hỏi đạo hữu có phải hay không biết rõ cái gì xin báo cho chớm chu dịch nói ra phía dưới những người kia tranh đoạt thánh vị kỳ thực không có ý nghĩa hạo thiên cùng giao chỉ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vội vàng hỏi vì sao nói như vậy chu dịch thản nhiên nói liền xem như lấy được t ử khí chứng đạo chi lộ dài rằng giặc phải nên làm như thế nào chứng đạo chứng đạo thành thánh cùng chứng đạo trở thành hôn nguyên đại la kim tiên có gì khác biệt không có chứng đạo cơ hội chỉ một qua trạm tam thi tam thi hợp nhất chứng đạo cái này t ử khí có hoặc không lại khác nhau ở chỗ nào đạo tổ đã từng điểm danh thứ sáu thánh có thể công đức thành thánh lại không nói thứ bảy thánh có thể công đức thành thánh a hạo thiên nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh hãi sau đó chỉ phía dưới tranh đoạt người hỏi thăm như vậy bọn họ đều tranh đoạt là cái gì đã chết đi nhiều người như vậy chẳng lẽ là chết vô ích côn vợ ở sói chu dịch thản nhiên nói đây chính là cho thứ sáu thánh tố công đức miễn là ngươi có thể tìm tới đạo lý trong đó sau đó đi làm như vậy tất nhiên có thể thành thánh hạo thiên nghe đến đây vội vàng ánh mắt sáng lên nói ra mời đạo hữu cao chi chấm nguyện ý thiếu đạo hữu một cái nhân quả thánh vị n h â n quả thánh vị n h â n quả rất nặng muốn phải trả hết khó càng thêm khó chu dịch mặt hiện lên ý cười nói ra chắc hẳn đạo h ư u cùng tam thanh đã không thể sống chung chắc hẳn đạo h ư u biết rõ ta nếu chứng đạo át sẽ bị tam thanh chỗ cố kỵ đồng lòng đối phó ta nếu như đạo h ư u chứng đạo thì thay thế ta bị thù địch nếu như đạo h ư u chứng đạo thì lại lấy một cái lượng kiếp kỳ hạn một cái lượng kiếp toàn lực giúp ta làm sao không hạo thiên trên mặt mang vẻ dữ tợn lập tức nói ra t ố t liền một cái lượng kiếp kỳ hạn chu dịch sau đó nói, nói hiện tại các lộ đại thần đều không biết công đức nên như thế nào mưu đồ đều tranh đoạt cái này từ khí mà cái này thiên đạo đại thế là cái gì liền muốn từ tiên ma đóng đến xem đạo tổ vì sao cho phép ma giới xuất thế vẹn vẹn bởi vì ma tộc hấp thu sát khí nguyên nhân sao hạo tiên h cùng giao trì ánh mắt sáng lên vội và nói g n vậy là nguyên nhân gì mời đạo h ư u cáo chi chu dịch nhìn xem thiên địa này nói ra chết nhiều như vậy c h u ẩ n thánh ma giới sát khí hội càng thêm nồng hậu dày đặc mà bởi vì tam giới linh khí nồng nặc nguyên nhân tu luyện chi sĩ lại càng ngày càng nhiều tiên nhân trường sinh vĩnh sinh bất tử như thế không phù hợp thiên đạo quy tắc cần hoàn thiện thiên đạo mà hoàn thiện thiên đạo thì là cần một cái sinh tồn từ vòng quy củ quy củ này liền ở ma giới Hạo chương bốn trăm ba mươi lăm chu dịch thành thánh thiên đạo cần một cái tuần hoàn mà không phải vô hạn bành trướng người người đều có thể tiến vào đại la người người đều có thể tiến vào c h u ẩ n thánh một khi linh khí như thế bành trướng như vậy mười cái nguyên sau này sẽ sẽ như thế nào một trăm n g u y ê n hội sau lại sẽ như thế nào thiên đạo cái này máy lớn có thể gánh vác lên nhiều như vậy nhân quả sao như vậy thiên đạo cần có cũng là một lần tiêu hao mà tiên ma đại chiến cũng là tiêu hao địa phương cái này ngàn dặm địa phương thì là tiên ma trực tiếp to lớn chinh chiến địa phương dù n g tiên ma đóng đến tiêu hao song phương lực lượng một đợt lại một đợt tiêu hao rất nhiều người liền không có chú ý hồng quân vì sao hạ xuống tiên ma đóng đây chính là chứng đạo địa phương a hạo thiên nghe được chu d ị c lời nói sau Vội v à nhưng g là lễ một t ậ t tạ sâu, đạo h p h ả vậy thúc đẩy tiên h h c ma căn bản muốn không một đại này. chiến u dịch t g lòng chính Kỳ thực h là đối thiên, thiên đạo tầng diện cân nhắc vấn đề như vậy thúc đẩy tiên ma đại chiến chính là đối thiên đạo củng cố cao hơn một bậc một cái khí cầu luôn luôn đang thổi luôn có nổ tung một ngày mà thúc đẩy tiên ma đại chiến tiêu hao số lớn tiên nhân đây chính là cho khí cầu thả khí biện pháp cách mỗi một cái nguyên hội hoặc là một đoạn thời gian phát sinh một lần tiên ma l ư ợ n g giới quyết chiến chính là nhượng thiên đạo vĩnh c ử u vững chắc biện pháp chu dịch biết rõ cái này xem như sẽ chết rất nhiều người lấy trăm ước t i ê n ức vạn ức mà so sánh cái này công đức khó thực hiện thật buồn cười đi phát động chiến tranh số lớn người chết thế mà thành công đức nhưng mà sự thật chính là như vậy bừa cười đối với thiên đạo mà nói đây chính là công đức chu dịch cười nói đạo hữu cái này công đức cũng không tốt làm à đạo hữu có dám hay không làm chuyện này ta có bảy thành đem ta đây chính là lần này chứng đạo cơ hội chu dịch cũng không dám xác định nhưng là bảy thành nắm chắc liền khó lường đây là chứng đạo a ai dám nói chứng đạo có một ư ơ i trên m ộ ư ơ i năm chắc hạo thiên nghe xong hai mắt trong nháy mắt s ắ c bén lạnh lùng nói ra dĩ nhiên sẽ chết rất nhiều người nhưng mà việc này lại có lợi cho thiên đạo mà chấm lại cũng không có còn lại đường có thể đi nhiều tạ đạo hữu cáo chi việc này ta làm chu dịch gật gật đầu nói t ố t về phần làm thế nào đạo hữu tự mình xử lý tốt rồi chu dịch thì không quan tâm thánh vị sự tỉnh trực tiếp về tới doanh châu nói Bởi vì sau đó uyên bắc hồng hoang đại địa phía trên đột nhiên diện hóa ra từng cái từng cái đại đạo tiếp tầm đó hồng hoang đại địa bên trên cây cỏ phản thú kỳ chân dị bảo vô số linh vật bị điểm khai linh trí có càng là bởi vậy trực tiếp có thể biến hóa thoát phàm theo tôi chính là một trận thanh âm hùng hậu trầm thấp mang theo hạo nhiên chớ có thể ngang hàng áp lực tựa hồ toàn bộ hồng hoàng vũ trụ tứ duy hư không đều cùng rõ ràng rung động cộng minh thanh âm kia chậm rãi cao giọng nói ra ta chu dịch hôm nay h i ể u thông đại đạo chứng đạo hôn nguyên hôm nay ta bản tôn đạo tổ pháp chế hỗn độn khai ích đạo tràng người có duyên có thể đến q u a n chi hồng hoàng vạn vật vô luận vu y ê u tiên ma đều thân bất do k ỷ q u ỷ xuống dừng lại tất cả động tác nước sông không chảy phong nhi không thổi một mực sinh linh tất cả đều nghiêng t a i lắng nghe cho đến thanh âm kia nghỉ dừng lại thật lâu hồng hoàng bên trong lúc này mới lại khôi phục lại thành thành a đã rất xa xôi thời gian. tam giới chúng sinh đã thành thói quen lục thánh tồn tại sau tới đón đưa chuẩn thánh chết đi về sau thiên địa trở thành tư thánh đều còn không t h í chứng vừa mới thích hướng tư thánh không nghĩ tới liền lại có thứ năm thánh chứng đạo giờ phút này tiên ma đóng đại chiến người toàn bộ đều kinh hãi không nghĩ tới chu dịch liền nhanh như vậy chứng đạo quả thực là thần tốc ca đạo tổ còn dùng một ước năm đây mà chu dịch vẹn vẹn hơn một cái hội nguyên liền làm được quả thực có chút thật không thể tin đây là tam thi chứng đạo không phải công đ ư c chứng đạo pháp lực cao hơn bởi vì hiện tại hồng quân còn không có thả ra thánh người hạ giới quy định chu dịch sau khi chứng đạo nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh hỉ khiếp sợ chúng n chú u sau châu quản, sau quy xuống. dịch doanh dọn các cần hích có tắc, có thản nhiên hôn khai tới trường ta đột, tràng, tổ ta thể đảo nói, ngươi liền đi về về sửa đạo đạo ở ở lẽ nữ g n tự nhiên là không có ý nghĩa cũng không phải sinh tử l y biệt hiện tại chúng nữ ở chu dịch trợ giúp tất cả đều trạm thi trở thành t r u y n thánh tu luyện mới là chính đồ n h ư n ữ tư tình ngược lại thiếu chu dịch nhẹ nhàng một bước bước ra đi thẳng tới hỗn độn giờ phút này tam thanh toàn bộ đều đến nữ hoa cũng đến hiện tại nữ hoa đã chém dụng đệ tam thi tạ hóa đại đạo cũng tiếp cận viên mãn tam thi hợp nhất cũng là khoảng cách một bước tứ thanh tất cả đều chắp tay nói ra chúc mừng đạo hữu chứng đạo thành thánh ba hiện tại chu dịch cũng là hồng quân ký danh đệ tử mặc dù là tuổi tắc ngắn nhưng là bây giờ cũng là ngang hàng chu dịch vội vàng đắp lễ gặp qua chư vị đạo hữu hôm nay cũng là ta khai hích đạo tràng thời điểm bốn người gật đầu nói tốt vừa vặn chúng ta quan sát chu dịch gật gật đầu nhà nhật n nói lại là bần đạo khai thiên thời điểm giải thích chỉ thấy chu dịch hai mắt đột nhiên vừa mở sau đó thân thể đ ỗ n g nhiên biến lớn hóa thành một ước trượng cự nhân chỉ thấy hắn với tay chu tiên tứ kiếm liền xuất hiện ở trong tay u ố n g hai một chỉ nghe chu dịch hét lớn một tiếng sau đó bốn thanh kiếm hướng hôn đồn hung hàng một bồ nhất thời chỉ thấy cái này hỗn độn không gian trong nháy mắt liền bị xé đứt ra lấy vậy đến khe hở làm trung tâm không ngừng hướng bốn phía quyết tán không đến chốc lát chỉ thấy thanh c h ọ c nhị khí lên xuống thanh giả là trời chọc giả hạ làm đ ị a lại là thiên địa dĩ nhiên khai mở đáng tiếc mới mở này thiên địa lại là g i ó o dục mây vần âm dương giao thế biến hóa cái này địa thủy phong hỏa càng là sôi trào không vậy vì vì một cái đạo tràng là tiểu tiên thế giới cho nên rất dễ dàng ổn định lập tức chu dịch xuất ra ly địa diễn quan kỳ huyền nguyên khống thủy kỳ thanh liêm bảo sắc kỳ đến ổn định địa thủy hòa phong một cái thánh nhân tu vi ổn định một cái tiểu thiên thế giới địa thủy hòa phong vô cùng nhẹ Rất chương a n h Một bốn ộ hát cám v trăm ba mươi sáu giảng đạo đạo tràng chính là tiểu thiên thế giới bởi vậy cố định thời điểm sử dụng đại đa số cũng là ban đầu quy củ cùng t i ê n đạo hơn nữa chu dịch trong lòng rõ ràng nếu như hạo thiên có thể chứng đạo hoàn thành như vậy thiên địa quy tắc đem sẽ nhận được rất lớn hoàn thiện đến lúc đó thánh nhân cũng không cần tiếp tục khuất c ư ở trong hữu nội cũng có thể ở trong h ồ n hoang du tẩu chúc mừng đạo hữu khai đạo tràng tam thanh nao n a o chúc mừng thông thiên giáo chủ sắc mặt có chút phức tạp chu dịch là vừa v ậ n thành thánh thánh nhân nhưng là liền vừa rồi một ngón kia sinh ra lực lượng cũng đủ để cho tam thanh không dám có bất kỳ khinh thường vừa mới thành thánh liền có động tĩnh lớn như vậy ngày sau động tĩnh sẽ còn tiểu sao lao tử trên mặt mang nhu sắc đạo h ư u bây giờ thành đạo tràng cũng sở hữu giả truyền đạo thiên hạ năng lực quả nhiên là thật đáng mừng a chu dịch trong lòng cười thầm trên mặt lại lặng lẽ nói đạo h ư u nghiêm trọng tại hạ tuy nhiên thành thánh nhưng là đại đạo lời đồn mà xuống há lại một ngày hai ngày sự tỉnh lao tử nhẹ nhàng cười một tiếng đáy mắt nhưng lại có lãnh ý chu dịch là nhân tộc. hắn truyền đạo chọn yêu tộc hoặc là sống tạm bỡ xuống những chủng tộc kia sao mười sáu hiển nhiên sẽ không hắn truyền đạo cũng là nhân tộc mà ai cũng biết nhân tộc là tam thanh địa bàn tam thanh chính là là nhân tộc truyền đạo chính thống quân quận vô cùng nhân tộc cung cấp nuôi dưỡng lấy ba người bọn họ đường mặc dù có dư thừa nhưng là chu dịch nếu như nhúng một tay tiến vào bên trong mà nói tam thanh trong bóng tối trao đổi ánh mắt đô sư huynh đệ không biết bao nhiêu cái hội nguyên chỉ là một ánh mắt ba tâm tư người liền lưu thông đạo hữu hôm nay dự định giảng đạo sao nữ hoa mang theo ý cười hỏi thăm thanh thánh đối với mình là một cơ duyên to lớn đối tại hồng hoang nhiều v làm sao không phải là một kiện cơ duyên bình thường là có thánh nhân chứng đạo đều chọn ở đạo trường của chính mình tuyên truyền giảng giải đạo pháp của mình chu dịch thành thánh thời điểm liền đã thông qua truyền âm đem tin tức này trải rộng hồng hoang bây giờ hướng về hỗn độn đạo tràng mà đến không biết có bao nhiêu người nguyên thủy thiên tôn nhìn xem vũ ám hỗn độn nhàn nhạc nói đạo hữu nguyện ý h o à n g dương đạo pháp của mình tự nhiên là chuyện tốt nhưng mà ở trong hỗn độn cách nói sợ là không có bao nhiêu người nguyện ý tới đi lời này ngược lại là lời nói thật dù sao đứng đầu đại năng hiện tại toàn bộ đều tranh đoạt lấy đạo kia từ khí mà trừ bỏ qua những đỉnh phong kia đại năng có thể tiến vào trong hỗn độn sinh linh thế nhưng là không nhiều chu dịch nói tới c á c h nói cũng chỉ là chính mình ngồi ngay ngắn ở trên đạo tràng thông qua pháp lực của mình đem thanh âm trải rộng ở ngoài hỗn độn nghe pháp trong thai mọi người mà thôi nhất pháp quy tắc trung vạn pháp thông chỉ cần thông thế là được không nhất định phải thật trông thấy chu dịch không nhẹ không nặng phản bác nguyên thủy thiên tôn trên mặt mang cười lạnh thầm nghĩ nói ra hỏa này vừa mới thành thánh nếu nói là đối với pháp lĩnh mộ tuyệt đối không có ta đợi tam thanh thâm hậu đáng tiếc đ á n người kia đều đi tranh đoạt từ khí không phải vậy để bọn hắn ra mặt hỏi tham m ừ n hai nhìn ngươi còn có thể hay không lừa lối chu dịch đương nhiên không rõ ràng nguyên thủy thiên tôn suy nghĩ trong lòng liền xem như đã biết hắn cũng không để ý hắn và tam thanh tầm đó sớm muộn cũng là muốn trở mặt khí vận loại vật này thường thường cùng công đức lẫn nhau nối liền cùng một chỗ mà n h â n tộc bây giờ là dẫn đầu thế giới khí vận hành thông nếu ai có thể đem nhân tộc n ắ m chặt ở trong lòng bàn tay người đó liền có thể một mực lấy được lợi ích cực kỳ lớn vì phần này chỗ tốt cho dù là tôn quý thánh nhân cũng là không tiết giảm bản tôn bên ngoài hỗn độn nghe được chu dịch truyền âm toàn bộ hồng hoang cũng bắt đầu chấn động từng vị ẩn nấp ở giữa núi rừng đại năng n h o nhau xuất thế Bọn họ các loại các dạng đại yêu ở bên ngoài cũng là yêu khí ngất trời tồn tại ở ngoài hỗn độn lại nguyên một đám vô cùng an tĩnh bọn họ cũng không biết mình chờ đợi bao lâu chỉ nghe thấy bên thai chuyển đến cái than thở một tiếng sau đó nguyên một đám đạo âm liền như là dễ nghe âm nhạc chạy vào trong thai của bọn hắn một đống người toàn bộ lâm vào c h â m mặc liền một tí động tác đều không có rất sợ đã quay dày cái này hết sức tuyệt vời một màn đạo khả đạo phi thường đạo mỗi người đường đều là bất đồng lắng nghe đạo âm tự nhiên cũng là bất đồng chu dịch giảng thuật chính mình đạo mà ở tiên ma giới bên kia đại chiến lại uy nguyên còn tại tiếp tục thiên ma lữ giới quảng thành từ một thân trường sam sớm biến thành áo ngắn đám người kêu pháp lực làm sao sẽ thâm hậu như vậy sắc mặt hắn bình tĩnh tránh đi đến từ c h ấ n nguyên tử một đạo công kích chiến đấu kéo dài cho tới bây giờ bất kể là tán tu nhất bang vẫn là tam thanh môn hạ đệ tử đều đã thụ một chút thương thế cũng có bị thương hay không tỉ như n ắ m trong tay linh lung tháp huyền đô linh lung tháp trực tiếp chĩa và hót của hắn phía trên huyền hoàng khí tức không ngừng lưu chuyển ở trên linh lung tháp huyền hoàng tháp chính là bản cổ khai thiên ba phần công nước biến thành có thể tưởng tượng đến phòng ngự mạnh bao nhiêu từ khí là những người này hy vọng bọn họ nhất định sẽ liều mạng luật tu vi cùng đạo hạnh kỳ thực thắng qua chúng ta tam giáo đệ tử huyền đô âm thanh lạnh lùng nói trên thực tế vừa bắt đầu chi song phương liền tuân ra h o a khí nhưng là đều là đang hồng hoang bên trong sông sáo nhiều năm đại nhân vật lại có ai là đơn giản tán tu đại thần s á c thực nhiều cũng là cùng thánh nhân một cái bối phận đại thần giống như là trấn nguyên tử chín trăm bốn mươi bảy minh hà côn bằng đây đều là hồng hoang sơ khai thời điểm liền tồn tại đại thần mà ở đối mặt có được trí bảo hộ thân quảng thành tử một đoàn người dạy cao thủ bọn họ cũng là một chút biện pháp đều không có trấn nguyên tử vung đi trên tay h á o dính cho bụi quảng thành tử có thể dám đi ra đánh một trận quảng thành tử cười lạnh nhìn xem hắn nói đùa chính mình lại không phải người ngu hãn trưởng không là công kích trí bảo bàn cổ cờ nếu là không có phòng ngự trí bảo bảo hộ cũng không phải sâu không lường được chấn nguyên tử đối thủ đều là đã sống không biết bao nhiêu năm láo bất tử tranh cãi cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng song phương cũng chỉ có thể tiếp tục rằng có nữa phòng ngự trí bảo sở dĩ là trí bảo liền là bởi vì bọn hắn phòng ngự vô song linh lung tháp hôn đ ộ i trung thái cực đồ cũng là tiếng t â m lừng lây trí bảo cho dù là ở rất nhiều đại năng công kích phía dưới cũng là không có một chút tạm nhiên biểu hiện tương phản ở người dạy mọi người ra chỉ phía dưới trên đó quang mang trở nên càng thêm l o á n mắt thiên đình nghe chu dịch một lời nói về sau hạo thiên liền đúng tiên ma đóng còn ở chiến đấu phát sinh một chút hứng thú cũng không có mà là tại khổ tâm điều nghiên làm sao có thể đủ cầm xuống cái này một k h o ả n ngập trời công đức hắn là thiên đình c h i chủ là một phương thiên đế chỉ cần hắn nghĩ chiến đấu liền có thể phát động điều kiện tiên quyết là kích động chiến đấu người không thể là mình một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam t r ì n h cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực chương bốn trăm ba mươi bảy là hầu mê hoặc minh hà hỗn độ đạo tràng t r o n chu dịch ngồi xếp bằng bảo vệ tâm thần không ngừng giảng thuật chính mình đại đạo hỗn độn bên ngoài không biết bao nhiêu các tộc cường giả đang ở rủ xuống thai lắng nghe đến từ c h u dịch dạy bảo thiên đ ỉ n h hạo thiên cùng sư hội giao chỉ du tẩu ở trong thiên đ ỉ n h nơi xa hồng quang chiếu xạ đó là thái dương đang chậm rãi t h ă n g thiên hạo thiên nhìn xem mặt trời đỏ cảm khái nói nhớ năm đó ta chỉ là lao sư ngồi xuống lấy một đồng tử bây giờ lại là thiên đ ỉ n h c h i chủ một phương thiên địa nằm trong tay hồng hoang vạn vật sinh linh sinh lao bệnh tử phần này quyền lợi thật lạ quá lớn giao chỉ nhìn xem hạo thiên nói khẽ sư h u n h năm đó cũng không nghĩ tới lao sư hội làm như vậy đi giao chỉ nói tự nhiên là hồng quân sắc phong hắn làm thiên đế sự tỉnh hạo thiên lạnh dê một tiếng nghĩ đến chuyện năm đó trên mặt mang cười lạnh lúc ấy tam giáo cùng phía tây hai vị kia cũng là lấy vì cái này thiên đế vị trí chỉ là một cái bài trí mà thôi cho nên bọn họ hoàn toàn không thèm để ý thậm chí vì để tránh cho cái phiền phái này một mực không chịu tuyển ra môn sinh đắc ý của mình thành là thiên đế hạo thiên nghĩ tới đây trên mặt nhịn không được nhiều đắc ý t h ầ n sắc còn là mình năm đó thông thuệ đáp ứng lao sư làm cái này thiên đế ba hiện tại hắn là cao quý một phương thiên đế địa vị dựa theo đạo lý mà nói chỉ ở những thánh nhân phía dưới kia hắn hẳn là thỏa mãn nhưng là thánh nhân phía dưới trung quy là thánh nhân phía dưới bởi vì hắn không có chứng đạo. cho nên thánh nhân môn hạ những đệ tử kia cũng là n h a o n h a o xem thường hắn thập nhị kim tiên không ai nguyện ý tại thiên đình nhậm chức nếu không phải vì hoàn chỉnh hồng hoang trật tự mở ra phong thần chi chiến thiên đình thậm chí ngay cả quan vị đều không lấy ra được có quan vị không người nào nguyện ý đảm nhiệm cũng là lao sư đều không có bất kỳ biện pháp nào phong thần chi chiến về sau mặc kệ nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ hai người có đồng ý hay không bọn họ môn hạ đệ tử cũng là n h a o n h a o tiến nhập phong thần bằng trong thông thiên giáo chủ bởi vì không phục nguyên nhân thấp môn đồ ba nghìn càng là toàn bộ chạy hơn phân nửa tràn vào thiên đình làm quan tu vi cao thâm những người kia thì là bị tây phương giáo cho độ hóa trở thành tây phương giáo người ba hiện tại tây phương giáo đã không thấy bên trong thiên địa một mảnh quét sạch nhưng là từng đó trải qua ở dưới phật giáo cao thủ lại không có một cái nào nguyện ý gia nhập thiên đ ỉ n h cái này khiến hạo thiên mười điểm tức giận lại không có cách nào luận tu vi bản thân tu vi sợ là còn không bằng những tên kia luận pháp bảo pháp bảo của mình lại có thể cùng những tên kia so sánh giao chỉ nhìn xem trầm mặc xuống hạ o thiên trong lòng t h a n nhẹ nhiều năm như vậy không có người so với nàng rõ ràng s ư h u n h ý nghĩ trong lòng sư h u n h cần gì đau gần đây chu dịch đạo hữu không là cho một cái biện pháp nha g ba o chuyện ỉ nói khẽ. Hạo Thiên ánh mắt sáng khẽ. Hạo mắt đúng bờ c này,、e、này cần mưu đồ một phen mới được hiện nay tiên ma đóng cái này bên trong đang khai chiến nếu như ta muốn hành động mà nói khó tránh khỏi sẽ bị những người khác phát giác xem ra chỉ có thể chờ đợi tử khí xuất hiện thuộc sở hữu về sau mới mưu đồ tiên ma đại chiến hạo tiên ánh mắt sáng dựt thầm nghĩ Chu d ba hiện tại la hầu ở ma giới mặc dù nói là không ai bằng nhưng mà lại là độc thân người tất cả quyết định biện pháp đều đang với hắn mà còn lại hộ pháp đều là cho la hầu thống trị ma giới có thể nói toàn bộ ma giới củng cố hết sức la hầu đứng ở cửa khẩu nhìn phía xa tán tu đại chiến la hầu lầm bầm lầu bầu nói ra ta nên đến đỡ một người chứng đạo ta xem trước một chút người nào phù hợp la hầu lập tức nhìn về phía chúng đại thần lầm bầm lầu bầu nói ra quân bằng không thích hợp người này bướng bình khó d ạ y mà trấn nguyên tử tây vương m â u toàn bộ huyền môn mọi người tự nhiên bài xuất cầu người khác có lẽ minh hà là cái không sai nhân tuyển không bằng ta giúp minh hà tranh đoạt đến tử khí nói như vậy minh hà liền thiếu ta một cái nhân quả hiểu liền xem như minh hà lấy được tử khí muốn chứng đạo còn khó nói đồng thời minh hà cùng ta cũng có chút tương tự cũng thuộc về ma là hắn minh hà giáo phái kỳ thực cũng là ma bất quá là đường trong môn ma cùng la hầu cái này trong sáng ma không giống nhau nhìn đến phía dưới vẫn là không cách nào phá mất trí bảo phong ngự la hầu lập tức truyền âm cho minh hà minh hà người ta làm cái giao dịch làm sao minh hà nhất thời giật mình vội vàng hỏi người nào người là ai ta là la hầu minh hà đột nhiên giật mình nói ra ba cái gì la hầu ngươi muốn làm gì la hầu thản nhiên nói minh hà muốn hay không cùng ta hợp tác ta có thể giúp ngươi chứng đạo không phải vậy ngươi lấy được t ử khí còn khó nói liền xem như lấy được từ khí có thể hay không chứng đạo càng là khó có lẽ một mực không chứng đạo cũng là có khả năng nghe được la hầu mà nói về sau minh hà nhất thời giật mình lập tức lâm vào l ư ỡ n g nan một lát sau minh hà hỏi thăm ngươi thật có thể giúp ta chiếm lấy t ử khí phải làm thế nào làm ngươi là không thể đi ra tham chiến không phải vậy thiên phạt tất nhiên bông u xuống la hầu cười hát hát nói ta tự nhiên không tham nội chiến nhưng mà ta đã có biện pháp khác giúp ngươi minh hà nhất thời vui vẻ vội và nói g n thật la hầu nói ra đương nhiên là thật như thế ngươi thiếu ta thánh vị nhân quả có thể minh hà khẽ cắn môi nói ra thánh vị nhân quả t u t ta đáp ứng la hầu một cười nói ba dạng này rất tốt chỉ cần có thể thành thánh cái này nhân quả sớm vãn có còn x o n g thời điểm không thành thánh trung pi là còn kiến hôi minh hà cũng là đối tại chứng đạo đã sớm khát vọng cực kỳ nữ hoa tạo người thời điểm hắn học tạo nhân tam thanh lập giáo thời điểm hắn học lập giáo ba nhưng mà cũng không hắn dùng không có hồng nông từ khí làm lại nhiều trung pi là vô pháp chứng đạo minh hà vội vàng hỏi như vậy ngươi sửa làm sao giúp ta la hầu nói ra hồng hoa n g viễn cổ thời kỳ ta kích động tam tộc đại chiến hiện tại ta tự nhiên cũng có biện pháp vòng qua trí bảo phòng ngự đến kích động tam giáo nội chiến dạng này tự sụp đổ minh hà nhất thời đại hỷ hỏi tiếp như vậy b ầ n đạo làm sao có thể ở tán tu đại chiến chiếm lấy tử khí la hầu cười nói ba cái này đơn giản ngươi đã c o gót sen hồng liên phòng ngự vốn liền vô s o n g ta có thể mượn ngươi hát liên nếu như vậy ba sen có thể viên mãn ngươi phòng ngự sẽ không người có thể phá có công có phòng chiếm lấy tử khí dễ như t r ở bàn tay minh hà giờ phút này tâm tình đã kích động hỏi như vậy ta sửa làm thế nào la hầu trịnh trọng nói ngươi lại nghe tốt ta hiện đang chuyển thụ ngươi ta ma đạo bí pháp đây là ta ma đạo bí thuật mê hoặc lòng ngự trí khó lòng phong bị đây là ngươi chiếm lấy tử khí thời điểm ba hiện tại la hầu đã hoàn toàn khôi phục ma đạo phát tắc càng so thượng cổ thời kỳ la hầu mạnh rất nhiều mà cái này bí thuật đối với trần thánh mà nói càng là khó lòng phòng bị lập tức la hầu liền đem ma đạo bí thuật truyền thụ cho minh hà minh hà nhất thời rất là kinh hỷ tớ s mấy ngày nay ta đem logic vớt rõ ràng c tư ba nhưng mà tạm thời người nào cũng không có phá cục kế sách ba đại phong ngự trí bảo mạnh thái quá các lộ đại thần hoàn toàn không có cách nào hỗn nội chung thái cờ đồ huyền hoàng tháp ba kiện trí bảo một chồng thêm cái này phong ngự mạnh mẽ chống đỡ mười cái đại thần chơi một dạng quảng thanh tử thỉnh thoảng rũ ra một cái khai thiên khí nhận lập tức liền có thể tạo thành tán tu đại thần nhóm bối rối đang ngồi tán tu đại thần toàn bộ cũng cảm giác mình có hy vọng tranh đoạt thánh vị người nào cũng không muốn đánh mất cơ hội này không ai p h ú h a i bởi vì không đủ tư cách đều bị quét sạch thắng cũng là đủ tư cách tranh giành cái gì gọi là tư cách cũng là tán đồng cảm giác cái gì là tán đồng cảm giác liền là các vị đang ngồi ở đây đều có cường đại huy danh cổ lao số tuổi còn có to lớn thần t h ô n g pháp lực còn có linh bảo mạnh mẽ nền móng cường đại trúc long cũng tốt ngọc kỳ cũng tốt khổng tiến cũng tốt những người này cũng l à nền móng cường đại số tuổi cũng lâu tự nhất t nhiên cũng có là đủ r a n h đ o ạ trăm l ự mười ba minh mộ tán một hà xem như biết rõ trong đó cao thầm quả thực là kinh động như gặp thiên nhân mấy năm sau minh hà nắm giữ bí kỹ bắt đầu đánh giá đến tam giáo nhân viên minh hà nhãn quan đánh giá tam giáo bên trong người việt nhìn xem cái này nối thẳng thần thức bí kỹ nên đối với người nào sử dụng tam giáo phòng ngự tự nhiên là củng cố cực kỳ thượng hạ tứ phương không cách nào có thể phá không cách nào có thể mớn nhìn đến đây minh hà đã chọn nhân tuyển đem người tuyển tuyển định làm xiển giáo những người khác xiển trong giáo đệ tử trên giới ganh đua so sánh tranh chấp lợi hại nhất xiển giáo đấu tranh lợi hại nhất đây là tam giới công khai lúc trước chu dịch tham gia tây du thời điểm loại kia lẫn nhau tính kế cũng là xiển giáo bình thường đấu tranh hơn nữa nguyên thủy thiên tôn yêu chuộng quản thành tử đệ tử khác đều là không trần đấy mà người dạy liền huyền đô một người thiệt giáo đồng môn tầm đó tình cảm thâm、Hậu. phá cục liền ở xiển giáo bên này lập tức minh hà thì gia nhập đông đạo đại thần vây công tam giáo bên trong chuẩn bị từ đó dùng ma đạo bí thuật đến gia thân xiển giáo đấu tranh giờ phút này chiến trường đã kéo dài vạn nhiên vẫn là tiếng la g i ế t mười phần Giết! bằng, Nguyên Khổng Hoàng căng người, ngao ngao phòng ngự. nguyện Minh loại vi đại phải kiện Chơi điên cái tiên Trấn Tử, Tuyên, Tuyền một nhất đất bù mịt, nhật Côn các sắc nhân lớn muốn này này ba bù phạm ma chiến trường Sơn Hà, khí, phá thoái, chấn động xuất đạo đạo, thái cực đồ quanh thân ánh sáng vạn đạo điềm lành rực rỡ đồ bên ngoài đại đạo sấm luôn vờn quanh trên đó đồ bên trong thiên đạo phụ lục cẩn thiện trong đó ngũ sát hào quang chiếu dọi sơn hà khắp nơi cựu thải thụy khí chấn nhất chư thiên hoàng vũ thái cực đồ huyền diệu vô hạn tạo hóa vô cùng có thể hóa hiểu biết tất cả công kích không nhìn bất luận cái gì phòng ngự thái cực đồ dương thiên địa đọc dung nhận nguyện biến sắc vô thượng trí bảo chi huy hiện lộ không thể nghi ngờ tất cả công kích công kích được thái cực đồ phía trên trong nháy mắt bị âm dương ngư hóa giải vô hình mà huyền hoàng tháp phòng ngự càng là biến thái chân chính lập cách đỉnh đầu liền có thể giữ bất bại bàn cổ khai thiên đại đạo cảm ứng hồng hoàng hư không sinh ra vô lượng thiên địa huyền hoàng khí tràn đầy bên trong t h i ê n địa dần dần ngưng k ế t thành nhất tôn bảo tháp bảo tháp lúc đầu có cao vạn trượng phía dưới chỉ chốc lát sau liền ngưng tụ thành cao một thước tiểu tháp ba cái này tiểu tháp có cái công hiệu thần kỳ lập cách đỉnh đầu về sau liền có thể đem khả năng thất bại nhân quả tuyến xóa đi vĩnh viễn sẽ không thất bại tương đương với sở hữu sẽ không thất bại vận mệnh nhưng mà chẳng có tác dụng gì có ba cái này chiến trường quả thực là không cách nào hình dung may mắn là ở tiên ma đóng trước tranh đấu không nhưng cái này thiên địa đã sớm hủy diệt mà minh hà mượn cơ hội này lập tức thấy được một người quyết định xuất thủ người này cũng là thái ớt chân nhân ớt người thật là côn lôn thập nhị kim tiên trong lớn nhất có cả tính là đặc biệt nhất bao che khuyết điểm tiên nhân điểm ấy cùng sư tôn của hắn nguyên thủy thiên tôn giống như lúc là thập nhị kim tiên trong sớm nhất phạm sát giới hắn chỉ đạo đồ đệ đánh người g ú p đỡ đồ đệ giết người thụ tính đồ đệ hại người bí mật dạy học trò đệ tự sát kích lấy đồ đệ đi giết cha vừa tối trong cầu đồng môn thu phục đồ đ thái n phương thức gần như thuần dùng n g tư thức túy ư duy quỷ, ma ờ tu đạo độ kiếp số ớt chân nhân bao che khuyết điểm hay ghét tị giờ phút này đang cùng huyền đô cùng một chỗ duy trì vận chuyển trí bảo huyền đô một người vận chuyển hai cái trí bảo nhất định là lòng c ó ta lực chưa đủ như vậy còn lại s i ể n giáo đệ tử đều cần giúp đỡ huyền đô đến cùng một chỗ vận chuyển mà vào lúc này cách trí bảo thái ớt chân nhân vừa v ậ n cùng minh hà một cái vừa ý vừa ý về sau minh hà trong mắt hồng quang l o ạ lên một cô ảm đạm không rõ h u ám pháp tác chi lực thì trong chớp mắt tiến nhập thái ớt trong mắt la hầu cái này bí thuật không nhìn trí bảo phòng ngự nhưng mà chỉ có thể đối tu vi thấp hơn mình người xuất thủ nhìn qua rất lợi hại gà mở nhưng là giờ phút này đã có đại uy lực bởi vì minh hà tu vi cao xiển giáo nhị đại đệ tử tu vi đều so minh hà thấp như vậy minh hà có thể ung dung coi đây là pha cục minh hà trưởng không thái ớt chân nhân về sau lập tức bắt đầu thực hiện phép thuật đại chiến như vậy bên ngoài tất cả đều là thượng cổ đại thần ai cũng không dám chủ quan một điểm tì vết liền có thể toàn quân hỏng mất kết quả mà lúc này thái ớt nhận được khống chế thì không hề trợ giút thái cực đồ thái cực đồ phòng ngự lập tức có chút bất ổn minh hà l à lớn nhanh toàn lực công kích thái cực đồ thái cực đồ xảy ra vấn đề đông đảo đại thần đều là biết bao người tinh mình trong công kích tự nhiên phát hiện thái cực đồ không là viên mãn như ý nhất thời hết thể mọi người toàn bộ cũng bắt đầu tề lực đổi thái cực đồ trở về thái ớt quảng thanh tử thấy giận dữ bởi vì thái ớt chốc l á t không cẩn thận trí bảo mất cân bằng phòng ngự đúng là ẩn ẩn bất ổn ba nhưng mà thái ớt thế mà si ngốc xứng sờ đ ố n nhiên xuất g a tiên kiếm tới chém giết hắn đồng môn của hắn đệ tử nhất thời nhượng xiển giáo bên này đại loạn đứng lên một bộ hắc á m văn học tàn nhẫn máu、canh. tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực chương bốn trăm ba mươi chín tam giáo thảm bại con r ồ i không chằm chằm không có khe hở t r ứ n g rất lợi hại hiển nhiên thái ớt đạo tâm rất lợi hại có vấn đề là một cái tuyệt cao sơ hở huyên đô một người duy trì hai kiện trí bảo duy trì không ở mà hơn mười vị đại thần nhìn thấy x i ể n giáo nội loạn biết rõ đây là một cái phá cục cơ hội minh hà hô lớn tất cả chúng ta tấn công mạnh thái cực đồ thái cực đồ là hóa giải lực lượng nhưng mà hơn mười vị đại thần công kích cũng đã siêu phụ tài giờ phút này thái ớt tay cầm tiên kiếm chém giết đồng môn n h ộ m mọi người toàn bộ đều kinh hô quảng thanh tử cả giận nói thái ớt ngươi điên rồi sao ba nhưng mà thái ớt chân nhân không ngôn ngữ hai mắt đỏ như máu chém giết đồng môn khi quảng thanh tử lập tức không nói hai lời trực tiếp rũ ra một đạo khai thiên khí nhận trong nháy mắt thái ớt nhục thể liền bị khai thiên khí nhận chạm vỡ vụn lúc này thanh hư hô to sư m i n h thủ hạ lưu tình ngươi xem một chút thái ớt tựa hồ là chúng cái gì ma chú mọi người nhìn về phía thái ớt nguyên thần nguyên lai thái ớt quả nhiên là hai mắt sung huyết không lý trí chút nào quảng thanh tử cả giận nói thái giỏi tính toán ba nhưng mà nói còn chưa dứt lời thái cực đồ thiên địa k vâng tam giáo người mỗi người đều sợ hãi là mình trí bảo bị phá ra phòng ngự lại không có nghĩ qua bất kể là phương nào phòng ngự b ề ra bọn họ đều sẽ mất đi hy vọng tiên ma đong chú tạo lời nói tổ tự mình động thủ kiên cố không phá vỡ nổi nhiều như vậy vị đại thần tổng cộng cùng ra tay sinh ra lực lượng rốt cuộc có mạnh cỡ nào nếu như cuộc chiến đấu này là tại địa tiên giới phát sinh chỉ là sinh ra ba động cũng đủ để đem toàn bộ địa tiên giới cùng với k h ắ c lương giới toàn bộ phá hủy nhất thời xiền giáo mọi người tất cả đều bại lộ ở không có phòng ngự phía dưới trong nháy mắt các lộ đại thần phát bảo thần thông tất cả đều tới huyền đô sắc mặt trong nháy mắt c h ầ m xuống kết thúc phòng ngự bị phá ra bọn họ như thế nào là những đại thần kia đối thủ côn bằng thâm trầm quét về phía mọi người phát ra một tiếng liều lĩnh tiếng c ư ờ i to hóa thành một đạo hát quang xông vào đám người chỉ nghe thấy liên miên không dứt tiếng kêu thảm thiết tam giáo bên này trong nháy mắt thương vong thảm trọng bất quá tất cả mọi người nắm chắc bởi vì nguyên thủy thiên tôn tính cách nguyên nhân không có hạ tử thủ liền xem như dạng này tất cả đều là trọng thương quảng thành tử có chư thiên khánh vân bảo hộ cũng là thủ thương thảm trọng còn lại đại thần cũng là nhao nhao động thủ đứng lên huyền ô thao túng linh lung tháp người chết huyền đô cười lạnh người dám không người dám nha huyền đô thế nhưng là lão tử đại đệ tử chính là thật cho côn bằng cơ hội đậu thủ hắn dám không côn bằng cười lạnh một tiếng không có nhiều lời nhưng là hạ thủ thời điểm càng thêm quyết đoán minh hà cùng hắn cùng nhau đ ộ n g thủ trong tay xong kiếm vô cùng sắp bén hóa thành t ầ g tầm kiếm thảo chèn ép gắt gao lấy linh lung tháp hạ huyền đô xuyên đều giáo đệ tử đã mất đi tranh đoạt tử khí năng lực tam giáo liên minh bể nát lúc này chúng hai người lần nữa tấn công mạnh hỗn độ chung hỗn độ t h u n g thích hợp nhất là dùng để chấn áp đồ vật nhưng là không thể không để cho phòng ngự lực xác thực rất ký người h n vân tiêu cũng không phải không nghĩ tới đối phương sẽ tụ tập lực lượng tiến công hỗn độ chung cho nên một mực lưu ý đấy ba nhưng mà ở cổ kia kinh khủng lực lượng đụng và o hỗn độn c h u n g phía trên lúc sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên trắng bạch một mảnh phấp vân tiêu trắng tinh trước người nhất thời phủ đậy với vụ hỗn độn chung không có đ ứ n g im bắt đầu nhanh chóng xoay tròn từng đạo từng đạo kinh khủng khí lưu từ hỗn độn chung xoay tròn bên trong không ngừng hướng về bốn phía phân tán ra thân làm trí bảo hỗn độn chung tự nhiên là không có việc gì nhưng là những khủng bố kia lực đạo hỗn độn chúng có thể không có năng lực toàn bộ tháo bỏ xuống rất nhiều đại thần toàn lực nhất kích sau cùng chỉ có hai phần năm rơi ở trên người vân tiêu cồn vỡ ở sói không nhưng là y nguyên không phải vân tiêu có thể gánh phun ra một n g ụ m ni c h h u y ế t hán thể nội nhất thời liền có thêm không biết bao nhiêu nội thương nghiêm trọng sự tình mới phát sinh vân tiêu nhận lấy nội thương linh lung tháp đã mất đi pháp lực trèo trống hình thành phòng ngự cũng là trực tiếp t à n g ra hỗn độn chung nhiều nhất chống cự bảy tám cái đại năng hiện tại mười cái không có còn lại trí bảo điệp ra cũng ngăn trở không được tiết giáo đệ tử cũng đều là t h ụ thương không nhẹ vân tiêu thở dài nói ra ta cũng đi thôi hiện ở chúng ta đã không có có thể cố gắng đoạt vân tiêu thở dài nói ra lần này từ khí chi tranh ta tiết giáo từ bỏ nhìn thấy tiết giáo từ bỏ mọi người cũng không có khó xử vân tiêu không tình thế rất rõ ràng chúng đại thần tất cả đều bài xích tam giới đ ệ tử rơi vào đường cùng tiệt giáo bại lui huyền đô xem xét không có cách chính mình khẳng định không vui cũng chỉ đành trốn rời hiện trường cứ như vậy trong vòng một ngày cường đại ba kiện trí bảo phòng ngự như vậy phá thoái côn bằng cả c c ặ c nói t ố t hiện vừa bắt đầu chúng ta ở luận thuộc sở hữu sau cùng mười mấy người tất cả đều ngưng trọng đ ỉ n h lấy mà bây giờ toàn bộ cũng bắt đầu xò sâu minh hà nói với côn bằng đạo hữu hiện ở chúng ta có hy vọng thắng lợi tiếp xuống chúng ta trước bài trừ rơi những thế lực tiêm ạ n h t r ư ớ ra tay với khổng tiên làm sao côn bằng gật đầu nói đạo h ư u nói chính là hai người tuyệt đối về sau quyết định vung lên trước làm khổng tuyên mà tây vương mẫu cùng trấn nguyên tử cũng làm xong dự định một hồi trước làm những thế lực kia chưa đủ còn lại đại thần cũng đều liên minh tiếp xuống cũng là đại thần ở giữa đại chiến mà khổng tuyên các loại tam tộc bởi vì không có liên minh tam tộc đều có khoảng cách cuối cùng ở đại thần chi chiến trong bị đầu tiên bài trừ khổng tuyên xác thực thực lực cứng hãn nhưng mà lại gặp có biết khổng tuyên thất bảo diệu thụ cuối cùng trọng thương mà chạy t r u n long ngọc kỳ cũng đều là trọng thương thoát đi côn bằng trong lòng cực kỳ đắc ý bởi vì cái này thất bảo diệu thụ quả thực thật lợi hại vô vật bất soát cái này linh bảo đem làm mình tranh đoạt thánh vị tất thắng pháp bà bảy một bộ hát cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương bốn trăm bốn mươi chiến la hầu chủ tiên kiếm trận g h lên tất bắt trong hốn khai hích đạo tràng về sau, đầu đạo ở chứng được hôn nguyên liền là t h á n h nhân thống trị càn khôn hoàn v ũ trải qua vạn kiếp mà bất ma dính nhân quả mà không nhiễm cùng thiên thường tại cùng đường cùng lưu giữ t h á n h nhân gần như không gì không biết không gì làm không được t h á n h nhân tức là đường t h á n h nhân thông t í c h vạn sự vạn vật thế giới bao la trong mắt xem quá khứ hiện tại tương lai trong lòng bàn tay diễn thời không sinh d i ệ t luân hồi hơi chuyển động ý nghĩ một chút từ có thiên đạo biến hóa vô cực vô lượng vô sinh vô diện uy tịch hư không chín m ộ t bảy khả tụ khả tán bất sinh bất diện vạn kiếp bất ma siêu thoát thời không nhân quả không dính thân dù ở mọi vật k vĩnh vĩnh vô n g l ấ thời k h ợ n g lượm t i ế n đối với thánh, thánh, lượng lượng thánh nhân mà nói tuy là quan trọng cũng bất quá một ván cờ bàn vậy mặc cho là như thế nào vũ trụ luân hồi trọng tiếp cũng không thể thế nhưng mảy may thánh nhân có thể khai thiên tích địa lại sáng tạo hưởng hoàng dễ như chở bàn tay thánh nhân có thể lấy thiên số khí vận diễn luyện chế đỉnh cấp linh bảo nếu như không thuận theo thì thấp hơn nhất đẳng thánh nhân có thể trong một ý nghi phá hủy không phải thánh cấp khác công đức t h á n h khí hoặc trở tay phục hồi như cũ thánh nhân có thể trong nháy mắt phá khai sinh linh tâm ma tuy là tâm ma vô hình vô tướng cho nên thánh nhân muôn hạ vô ý ma chi lo thánh nhân nhưng tại không phải l ư ợ n g kiếp kỳ h ạ không cái khác thánh nhân quấy n h u tình huống phía dưới dự chi tất cả không phải thánh kết cục Chu dịch cảnh chính giới giờ bây lập ầ n n tức chu dịch đi ra ngoài nhìn thấy ba tấm mặt la hầu chu dịch chắp tay nói ra gặp qua đạo hữu la hầu thản nhiên nói bản tôn lần này đến có hai chuyện chu dịch gật gật đầu nói đạo hữu nội nói la hầu nói ra lệ nhất đạo hữu chứng đạo hôn nguyên bản tôn chuyên tới để chúc mừng đệ nhị chính là chu tiên tứ kiếm nhân quả vấn đề chu dịch nhất thời h i ể u hiện tại la hầu đã khôi phục hỗn độn trí nhớ khẳng định như vậy sẽ đến yêu cầu chính mình bạn thân linh chu tiên kiếm trận chu dịch rất lợi hại ưa thích tự nhiên cũng không thể cho nàng chu dịch thở dài một tiếng la hầu đạo hữu vật này mặc dù là của người bạn thân linh bảo nhưng mà vật này đã bị ta hoàn toàn l u y ệ n hóa lại vật này nhiều lần chắc trở cũng không ở lời nói b ạ n vật la hầu lắc đầu vật này ta nhất định phải cầm lại nếu như đạo hữu cho vậy liền x á c h điều kiện nếu như không cho vậy liền làm qua một trận đi la hầu là ma đạo pháp tắc kho lệnh bạo lực chu dịch tự nhiên biết rõ la hầu tính cách bỗng nhiên cười ha hà ta vừa mới chứng đạo còn không độc thủ đã đạo hưu muôn chiến vậy liền đấu qua một trận la hầu đồng dạng cười ha ha đứng lên t ố t t ố t t ố t bản tôn khôi phục đến nay còn chưa có tao nộ đại chiến đã sớm ngứa tay cùng cực đã như vậy đạo hưu mời nhất thời hai người toàn bộ đều đến hôn đ ộ n tâm h sự bởi vì chu dịch muốn cùng la hầu đại chiến tam thanh cùng nữ hoa tất cả đều theo kịp quan sát đại chiến đi tới hôn đ ộ n tâm h sự về sau la hầu chiến ý nổi lên giống la hầu hiện ra vô thượng thiên ma phát tướng to lớn ma ảnh một tay k ì thiên trong phút chốc cái này phiến h ô n độn khu vực đột nhiên ánh sáng mặt trời biến đến vô cùng trắng như tuyết xuất hiện một cái cực chú vòng mà ma ảnh trên tay xuất hiện một cái to lớn hát sắc thái dương phảng phất là đem khu vực này sở hữu hát cá nguyên tố tụ tập cùng một chỗ hát sắc thái dương vô cùng kinh khủng không gian chung quanh không ngừng bị ăn mòn xuất hiện từng đầu thô to vết nước không gian giống ma ảnh đem hát sắc thái dương đầy long hát sắc thái dương lướt qua ánh sáng toàn bộ bị thô vệ hình thành một cái cự đại hát sắc thông đạo vô cùng kinh khủng nhìn thấy la hầu hát sắc thái dương công tới chu dịch tóc dài phất phới cả người bỗng nhi toàn thân nổ tung ra cuồng bạo tàn phá bừa bãi kiếm khí t à n mắt r a vô tận hung t u â n r a sắc cơ thật giống như nhất tôn vừa mới thức tỉnh viễn cổ s á c thần chủ tiên kiếm ra một đạo tản r a vô tận s á t lục hết sắc quang trụ xuất hiện ở chu dịch trong tay trong nháy mắt liền hướng về viễn hóa ra đến đen nhánh thái dương đâm tới giang giác t r ì n h phiến hư không đầu tiên là vỡ ra vô số đạo lít nha lít nhít giống như giống như mạng nghện khẽ hở sau đó giống như pha lê trong nháy mắt sụp đổ vô số đạo trắng như tuyết đao mang cùng tinh hồng sắc sắt lục chi kiếm ở trong hư không lẫn nhau giao phóng giang khắp nơi thương thương chiến khí tiếng chu tiên tứ kiếm mặc dù là người bạn thân linh bảo nhưng mà ta lĩnh nộ g không được kém tại ngươi chu tiên tứ kiếm ra chu dịch tự nhiên chi đạo la hầu chính là là ma đạo tổ sư đủ loại bí thuật tầng tầng lớp lớp ba hiện tại tự nhiên không thể lưu thủ cần dùng hết toàn lực mới được lập tức ngón tay bóp kiếm quyết còn lại ba cái sắt lục chi kiếm hãm tiên kiếm lục tiên kiếm tuyệt tiên kiếm đồng thời từ phía sau l ư n g phi ra cùng chu tiên kiếm cùng một chỗ hình thành bốn đạo huyết hồng sắc kiếm chủ còn cuốn thông thiên xoay tròn chu tiên kiếm trở thành siêu một tấm tản g a vô tận kiếm khí trận đồ từ chu dịch nguyên thần bên trong báo tố ba hai bắn mà、ra. hoành trải tại bốn đạo huyết sắc kiếm dưới cây cột trong nháy mắt cùng chu tiên tứ kiếm liên hệ với nhau nguyên khí gia o dùng câu thông từ nơi sâu xa vô tận s á t lục lực lượng giết chu hãm lục tuyệt bốn thanh hung kiếm đột nhiên hướng về la hầu chém một cái t hư không răng rắc một tiếng xuất hiện bốn đầu kéo dài vô tận huyết h à tinh hồng sắc sắt lục chi khí nghiêng sông đ ả o hải một dạng hướng la hầu c u ộ n c u ộ n c u n tới ba cái kêu hát sắc thái dương trong chớp mắt liền bị xé nứt vỡ nát biến mất không thấy gì nữa càng là ở tinh hồng sắc sắt lục chi khí cho hiện ra vô số hung hồn rậm rạp chẳng trị hung hồn đại quân mỗi một đạo hung hồn đều tản ra t hận địa hận chỉ thế gian tất cả khí tước phát ra thê lương tuyệt t ỉ n h tiếng thét trói thai tựa hồ muốn hủy diệt cái này mảnh hỗn độn bên trên bầu trời hạ lên m ư a máu ẩn ẩn truyền ra tiếng khóc quả nhiên là bốn kiếm vừa ra thiên đ ị a thất sắc nhật nguyệt cùng mượn một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực Trước thân. chiến hầu, hốn ma viên hiện viên nộn la ma đại huynh có chỗ không biết lúc trước ta tìm không được trận đồ vốn cho rằng trận đồ rơi vào la hầu trong tay không thể tìm cho nên liền đem chu tiên tứ kiếm cho chu dịch dùng cho liều kết hỗn độn c h u n g nhân quả lại không biết cái trận đồ này là như thế nào bị chu dịch tìm được càng thêm lĩnh n g ộ chu tiên kiếm trận cuối cùng ảo nghĩa kỳ thực chu tiên kiếm trận ở long h á n đại k i ế p thời điểm là hư hại ba nhưng mà chu dịch đã có hỗn độn luyện bảo thuật một cái nguyên hội thời gian tìm được thiếu hụt hơn nữa tu bổ lại tu bổ về sau chu dịch lĩnh ngộ trong đó cao nhất ảo nghĩa ba hiện tại chu dịch nhẹ nhóm phát huy chu tiên kiếm trận lớn nhất uy năng. la hầu trong mắt tinh quang bắn ra b ố n phía không nghĩ tới à ngươi thế mà đem ta chu tiên tứ kiếm tu luyện đến cấp độ này lợi hại lập tức la hầu chân đạp mặt đen đầu đỉnh thiên ma mười sáu tháp trong tay t h í thần thương mang theo đâm xuyên hỗn độn kinh thiên sắc ý thẳng hướng chu dịch ầm ầm trình mảnh hỗn độn bắt đầu rung rung một đạo cự đại khe hở trên chiến trường xuất hiện phảng phất có một cái vô hình cự thủ đem hai khối khắp nơi xinh xinh xé mở、Siêu. một đạo cự đại đen nhánh quang trụ từ khe hở chỗ sâu vọt lên tận trời trực tiếp xuyên phá hỗn độn tựa hồ vô số ma quỷ ở trong ô quang du đãng phát ra từ tiếng nhi lại trực tiếp xông vào trong đại trận ba đây là ta đại trận đừng mơ tưởng thương tổ ta nhìn thấy la hầu ở trong chu tiên kiếm trận hành đ ầ u có thể tránh thoát đại trận sắc cơ chu dịch biết rõ đây là la hầu bạn thân linh bảo la hầu có thể nhiều cũng không ngoài ý muốn lập tức chu dịch tầm đó triển khai ba mặt cờ ly địa diễn quang kỳ h u y ề n nguyên khống thủy kỳ thanh l i ê n bảo sắc kỳ cùng một chỗ hiện ra hào quang chiếu rọi toàn bộ hỗn độn ngàn tỷ dặm phương viên mà thí thần thương trùng thiên sát khí nhưng cũng bị ba mặt đỉnh cấp phòng ngự linh bảo toàn bộ ngăn trở mà chu dịch tay phải hư không nghiêng nghiêng vạch một cái chu tiên kiếm một đạo rõ ràng bông ông lạnh leo thanh quang hướng la hầu chém tới. thanh quang trong vở ơ y mà ẩn ẩn có một loại thiên địa sơ khai ý cảnh la hầu lanh khóc vô tình đỉnh lấy chu dịch không nói lời nào tóc dài bay về phía sau dương quanh thân c u ầ n bạo khí thế ngưng tụ thành từng đầu ước vạn trượng giữ tận cự long xé mở từng đạo từng đạo sâu không thấy đáy hát cám thâm nguyên nhìn thấy chu tiên kiếm chém tới la hầu vung lên thí thần thường trực tiếp cùng chu tiên kiếm đụng nhau nhất thời tất cả thiên địa ý mắng đại âm h y thanh cũng là như vậy p h á n phất thiên tĩnh ba nhưng mà chung quanh hỗn độn tất cả đều bị chấn động thành một mảnh hư vô phòng ngự ức ức giảm phạm vì trở thành một cái trạng thái chân không mà la hầu hôn đột ma viên xuất hiện ở la hầu bên người ba hiện tại hôn đột ma viên cũng là hôn nguyên đại la kim tiên có chiến tri phát tắc là la hầu tam thi phân thân tiến vào bên trong chẳng khác nào la hầu sở hữu hai cái hôn nguyên đại la kim tiên thực lực nhìn thấy hôn đột ma viên hiện thân chu dịch cùng nữ hoa tất cả đều quá sợ hãi nữ hoa kinh hãi nói ra tôn nộ g không hắn thành công n g ư ờ i đem nó giết la hầu thản nhiên nói ba cái này hôn đột ma viên mười điểm ấu trĩ bản thân đạo tâm không đủ vẫn còn muốn đột phá hôn nguyên ở khôi phục tu vi thời điểm ma diệt bản thân ý thức cho nên bị ta xâm người luyện vị phân thân nghe được la hầu mà nói chu dịch nhất thời im lặng chu dịch trong lòng cảm thán không nghĩ tới cái kia tôn nộ g không thế mà cứ thế mà chết đi nhớ mang máng tôn nộ g không phát thệ muốn làm thanh nhân lần này cũng là tâm nguyện đã đạt thành ai chu dịch nhớ tới từng tại thiên trúc trong trò miếu tôn nộ g không lời nói hùng hồn lúc trước tôn nộ g không tuy nhiên tao nộ g trọng trọng ngăn trở nhưng lại không chịu thua phát thệ muốn làm thanh nhân mà chu dịch nhưng chỉ là làm chuyện tiếu l ô n g đó đã là một cái không bình thường đã lâu nhớ tây du sự t ì n h hiện tại nhớ tới có cố vô hạn thổn thức cảm giác lúc trước đi lấy kinh bốn người đường tăng thật sớm l i n chết chứ bắt giới trở thành người dạy đệ tam đại đệ tử c h u ẩ n thánh tu vi phát triển cũng xem là tốt bất quá chu dịch đã rất nhiều năm không có gặp hắn tiểu bạch long bây giờ đang tây hải cũng không cái gì đại phát triển ba hiện tại tôn nộ g không thì là đã thân thể chết rồi chu dịch cảm thán thời điểm hỗn độn ma viên hét dài một tiếng thanh âm lúc này hỗn độn ma viên cùng t r ụ p bộ ngực của mình hung hãn chi khí làm cho người trấn kinh tiếp lấy hỗn độn ma viên thân thể đột nhiên bắn ra vô cùng vô tận huyết quang xa xa nhìn tới giống một khoả sáng trói viễn cổ hàn tinh dậm chẳng trịt huyết sắc phủ văn giống như là thủy chiều mánh liệt quận trào ra toàn bộ hỗn độn thế giới đột nhiên thổi lên một trận to lớn hồng sắc sắc phong bạo ư ớ c ư ớ c bên trong không gian bị thổi thành một mảnh hư vô ầm ầm vô lượng huyết sắc quang điểm áp s ú c ngưng tụ thành một cái như thực chất to lớn bàn tay chỉnh bàn tay khoảng chừng ba trăm hai mươi một phần tư cái hồng hoang lớn như vậy trong đó mỗi một tấc không gian đều ẩn chứa một cỗ kinh khủng tới cực điểm sụp đổ ý chí vẹn vẹn là trong đó một tia liền có thể sụp đổ một khoảng ngôi sao ầm chu dịch nhìn thấy hỗn độn ma viên cảnh tượng nhất thời giật mình không thua thiệt là phá diệt pháp tắc hỗn độn ma viên cái này chỉ sợ sẽ là phá diệt pháp tắc cuối cùng ảo ngh đây là chủ dịch lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc phong vũ lôi điện khí trời pháp tắc mà hình thành kỳ quái mỗi một loại kỳ quái đều đang diễn lại đủ loại đạo và lý cồn phong trí đạo lôi đình đại đạo hàn băng trí đạo hậu thổ thần đạo hỏa diễn cực đạo giết chóc vô thượng đường、Ấm、ẩm ẩm Có dị sở hữu công kích trong nháy mắt đụng vào nhau giống phát sinh vũ trụ đại bạo tạc mử dạng cả vùng không gian trở thành một cái to lớn quang cầu hơn nữa quang cầu này chính lấy một loại không gì sánh nổi tốc độ đang cấp tốc phần lớn cho đến sau cùng nổ tung thành một đá ngân sắc tiết lửa thanh â m b ù n g hùng ở trong hỗn độn l ư ợ n vòng kinh khủng dư ba đánh vào hồng hoang thế giới toàn bộ hồng hoang thế giới tựa như một chiếc trong nước thuyền nhỏ một dạng ở trong thủy chiều đung đưa trái phải tựa hồ tùy thời có nguy cơ bị lợi ú t không tốt mọi người nhanh rơi động pháp lực ổn định toàn bộ hồng hoang bằng không hồng hoang một khi xảy ra chuyện chúng ta tất thủ lao sư trừng phạt tam thanh nữ hoa đám người không lo được kinh hãi lập tức nhún người nhảy lên trong nháy mắt nguyên thần câu thông thiên đạo mênh ngông pháp lực điên cuồng p h o n trào ngưng kết thành từng đầu to lớn xiến xích đánh vào sâu trong lòng đất quấn quýt lấy nhau ổn định hồng hoang Đồng thời, một tầng to lớn kim sắc màng ánh sáng đột nhiên xuất hiện ở hồng h o a n g thế giới g i p danh hình thành nhất đạo bình t r ư ớ n g đem hồng h o a n g thế giới cùng hỗn độn cách biệt giờ khắc này chu dịch chu dịch cùng hỗn độn ma viên nhất kích lưu lại khe hở lúc này la hầu thí thần thương liền hạ ba đạo phòng ngự ba mặt lá cờ tất cả đều bị phá chu dịch giật n ả y cả mình không tốt ba hiện tại chu dịch vừa mới chứng đạo một người tới hai cái hốn nguyên đại la lại là khinh thường trong nháy mắt, mắt, mắt chu dịch liền quần phùn thánh nhân chi huyết thí thần thương có thể đả thương thánh nhân không phải nói, nói. c h u dịch vội vàng thu đủ chu tiên kiếm trận cùng ba mặt lá cờ trong n g á y mắt bản tôn biến mất ở hỗn độn t r i địa tiến nhập hỗn độn châu thế giới làm la hầu cùng hỗn độn ma viên đuổi tới về sau nhìn thấy vắng vẻ hỗn độn nhất thời một b ớ c ba hiện tại nơi nào còn có chu dịch nửa điểm bóng dáng la hầu nhất thời cùng nộ lần này la hầu bắt đầu ôm đoạt lại chu tiên tứ kiếm đến hiện tại người cũng bị mất làm sao đoạt lại tứ kiếm la hầu mang theo hỗn độn ma viên tìm kiếm không được chỉ có thể ma giới ba hiện tại tiên ma đóng phía trước tán tu đại thần còn tại tranh đoạt bất quá đã loại bỏ rất nhiều ba hiện tại chỉ có minh hà côn bằng trấn nguyên tử tây vương mẫu lôi trạch năm người tồn tại những người khác tất cả đều bị dần dần loại bỏ ba hiện tại minh hà côn bằng là cùng một bọn trấn nguyên tử tây vương mẫu lôi trạch ba người tạm thời kết minh bất quá trấn nguyên tử bên này phòng ngự có thửa mà công kích không đủ côn bằng cười lớn khăng k h n g thanh tịnh hiện tại thánh vị đem ở chúng ta năm người tầm đó quyết ra như thế chúng ta hai phương liền chiến đấu một phen làm sao bây giờ cách lấy được tử khí đã không sai b i ệ t lắm song phương toàn bộ đều hết sức kích động trấn nguyên tử cũng tốt tây vương mẫu cũng tốt trong nội tâm tất cả đều có cường đại kiến nghị nhất định phải chiếm lấy tử khí minh hà cao giọng nói ra chúng ta năm người cũng là thượng cổ liền xuất sinh người hai bên cũng đều liêu kết hiện ở chúng ta năm người quyết ra thắng bại thất bại giả làm có chơi có chịu không ở tham dự tranh đoạt t ử khí làm sao trấn nguyên tử gật gật đầu đúng là như thế một khi thất bại tài nghệ không bằng người không cần nhiều lời chúng ta trong năm người vô luận người nào sau cùng chứng đạo đều chính là thực lực cho phép tây vương mẫu cũng đáp ứng ứng vì vậy khi Côn bằng Tò mò hỏi, Lôi Trạch, cùng tác Lôi Bằng người tu vi thấp nhất, muốn cùng bọn hắn Tò thu thấp mò hỏi, hợp vi bốn người khác đều đã chạm tâm thi mà hắn chỉ là chạm hai thi hơn nữa lôi trạch còn không có phòng ngự linh bảo lôi trạch có cái bạn thân c ự c phẩm linh bảo thần lôi ấn có thể phát động hôn độn thần lôi công kích công kích là vậy là đủ rồi ba nhưng mà phòng ngự bên trên lôi trạch phát hiện mình thật sự không được xa xa không địch lại bốn người ba hiện tại bốn người linh bảo đều rất tốt trong đó minh hà côn bằng tốt nhất côn bằng phòng ngự có hôn nguyên hà lạc đại trận công kích có từ chuẩn đề nơi nào lấy được thất bảo diệu thụ tuyệt diệu phối hợp minh hà công kích có át tị nguyên đồ phòng ngự có thập nhị phẩm kim liên thập nhị phẩm h ư n g liên công thủ gồm nhiều mặt trấn nguyên tử có c ự c phẩm phòng ngự linh bảo địa thư công kích linh bảo không tây vương mẫu phòng ngự linh bảo có đạo tổ ban cho tử kim mình bát công kích linh bảo có t ử tiếp dẫn cái này lấy được gia chỉ thần sử rõ ràng côn bằng minh hà bên này xuất phát từ ưu thế côn bằng mà nói nhất thời nhượng lôi trạch xoắn suýt vô luận phía kia chiến thắng đều không có hắn lôi trạch chứng đạo cơ hội nhìn thấy lôi trạch trầm mặc trấn nguyên tử vội và nói lôi trạch đạo hữu đừng nghe côn bằng nói vậy ngươi theo chúng ta cùng một chỗ đến lúc đó ba người chúng ta sinh ra tại làm chiến đấu ngươi cũng là có cơ hội minh hà thâm trầm nói lôi trạch đạo hữu ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội không ngươi ngay cả phòng ngự đều không có ngươi có thể thắng được người nào n g ư ơ i rời đi thôi không nên để cho trấn nguyên tử lấy ngươi làm thương sự gọi nhất thời lôi trạch do dự những mày không biết như thế nào cho phải nhìn thấy lôi trạch do dự côn bằng lập tức bổ đao nói ra lôi trạch đạo hữu nếu hai chúng ta thất bại thế tất là ba người các ngươi tranh đoạt ngươi có công kích linh bảo trấn nguyên tử có phòng ngự linh bảo mà tây vương mẫu đạo hữu công kích phòng ngự tất cả đều có đến lúc đó ba người các ngươi chiến đấu nhất định là trấn nguyên tử lôi kéo ngươi cộng đồng đối phó tây vương mẫu đạo hữu đến lúc đó tây vương mẫu đạo hữu khẳng định không địch lại nếu như vậy sau cùng các ngươi hai cái cộng đồng tranh đoạt thánh vị c h ấ n nguyên tử tu vi cao hơn ngươi mà lại có đỉnh cấp phòng ngự linh bảo địa thư đoán chừng cuối cùng thánh vị thuộc sở hữu là c h ấ n nguyên tử đi lôi trạch đạo hữu cần phải nghi do rằng a côn bằng lời nói này nhất thời để tỉnh lôi trạch cũng làm cho tây vương mẫu nhữ m ạ y không thôi trướng nếu như không có lôi trạch như vậy c h ấ n nguyên tử tây vương mẫu bên này không có cường đại công kích linh bảo thủ thắng thực sự xa vời nếu mà có được lôi trạch khẳng định như vậy đến lúc đó là cộng đồng đội tây vương mẫu minh hà côn bằng giam ba câu nhất thời tan g ã trấn nguyên tử ba tâm tư người ba hiện tại trấn nguyên tử trong lòng vô cùng nóng nảy. chương á i n à bốn trăm bốn mươi ba thiên ma đại chiến mở ra ba hiện tại bày ở năm người trước mặt chính là trấn nguyên tử phương này kết minh chưa vững chắc một cái kết minh củng cố chưa vững chắc quyết định bởi liên minh phương cường nhược so sánh côn bằng cùng minh hà phát bảo tương đương tu vi tương đương ai thắng ai thua ai cũng không dám nói nhưng là trấn nguyên tử ba người cường nhược liền rất rõ ràng như vậy thì biểu thị to lớn không ổn định qua một phen châm ngòi nhất thời lôi trạch nói ra vần đạo rời khỏi thánh vị tranh đoạt trấn nguyên tử quá sợ hãi lôi trạch đạo hữu cần gì như thế lôi trạch lắc đầu nói ra thánh vị cùng ta vô duyên táo tử lôi trạch đầu cũng sẽ không lập tức rời đi nơi đây côn bằng cười lớn k h ẳ n g k h n g ba một lần này tốt rồi hai hai quyết đấu chúng ta bắt đầu đi tây vương mẫu mang theo ngưng trọng nói ra tốt hai vị đạo hữu mời ba hiện tại tất cả đều thả ra linh bảo minh hà trực tiếp dùng thập nhị phẩm hường liên thập nhị phẩm kim liên phòng ngự tự thân phòng ngự vô địch mà côn bằng thì là trực tiếp mở ra hôn nguyên hà lạc đại trận Hà Đồ Lạc trong h phiêu phủ ở đỉnh đầu, cái này phòng ư cái đầu, ở này ngự càng là củng cố. là t nháy địa thư, Vương Bình Vương mắt u đầu. đỉnh Trong ngay m song phương khai chiến trận đại chiến này cũng là đánh mười điểm đơn giản không ba không tuy nhiên minh hà cùng côn bằng chiếm cứ một chút ưu thế nhưng là muốn thắng qua hai người cũng là vô cùng không dễ dàng giờ phút này la hầu đã trở về đứng ở tiên ma đóng thượng khán g trận đại chiến này la hầu cười hắc nói xem ra ta ma giới lại muốn ở thêm một thánh minh hà ngươi bắt đầu dựa vào ta cho dù có tử khí cũng không chiếm được thánh vị nếu là đầu nhập vào ta ta tự nhiên có biện pháp n h ư ờ n g ngươi chứng đạo điểm ấy la hầu quả thật có lòng tin tam thi chứng đạo cần phải hoàn toàn lĩnh n g ộ pháp tắc thành là pháp tắc hóa thân mà minh hà cùng ma đạo nhất cùng loại cũng là giết hại hóa thân minh hà a tị nguyên đồ càng là giết người không dính n h â n quả la hầu lựa chọn minh hà mà không phải lựa chọn c ô n bằng hoặc là những người khác chủ yếu là bởi vì minh hà có khả năng nhất chứng h ắ n nói những người khác không được chỉ có trở thành t h á n h nhân mới có giá trị không thành thánh t r u y n thánh là không có giá trị đối với chu dịch đột nhiên biến mất hiện tại la hầu là phẫn nộ không thôi dựa theo đạo lý mà nói la hầu thắng hai đánh một nhìn như không công bằng nhưng mà hỗn độn ma viên bây giờ là la hầu phân thân cũng không thể nói không công bằng thánh nhân bất tử chu dịch bại nhưng là la hầu muốn thu lấy thành quả thắng lợi thời điểm phát hiện chu dịch biến mất la hầu trong lòng khí thật đúng là đại la hầu nhất định phải cầm lại chính mình chu tiên t ư kiếm đây là hắn bạn thân linh bảo còn có la hầu khôi phục lại nửa bước đại đạo tất yếu đồ vật vật này la hầu bất kể như thế nào đều muốn lấy được ba hiện tại chu dịch chạy trốn khắp nơi cũng không tìm tới như vậy chỉ có tiến công doanh châu đảo mới có thể để cho chu dịch đi ra lập tức la hầu ra lệnh người tới tiến công tiên giới tiến công chu dịch doanh châu đ ả o b à tôn sẽ nhìn một chút cái này chu dịch đến cùng đi ra không ra theo la hầu hạ lệnh nhất thời bát đại hộ pháp bắt đầu xuất lĩnh vô số ma binh tiến công t i ê n giới bát đại hộ pháp cũng là c h u ẩ n thánh tu vi nguyên một đám tất cả đều hung ác cùng cực la hầu ra lệnh ước vạn đại quân ma giới xuất động tiến công t i ê n giới cửa khẩu yêu cầu tiên quan chủ đem dương tiến cho đi ba nhưng mà dương tiến lại như thế nào có thể cho đi nhất thời tiên đóng căng thẳng dương tiến vội và n g thỉnh cầu thiên đế phái binh mà giờ khắp này hạo tiên lại nhận được chu dịch truyền âm hạo tiên đạo hữu ta cho ngươi chế tạo cơ hội hiện tại đại quân ma giới cùng nhau xuất động nên là n g ư ơ i thu hoạch được chứng đạo cơ hội thời điểm hạo thiên kinh hãi nói ra chu đạo hữu đây là n g ư ơ i cố ý chu dịch nói ra không sai la hầu không thua thiệt là hỗn độn thần ma xếp hạng đệ lục thần ma tăng thêm hỗn độn ma viên ta xác thực không phải là đối thủ bất quá có thể lợi dụng một chút la hầu nổi giận tri tâm hiện tại thời cơ đã đến đạo hữu xử trí như thế nào bản thân quyết định đi hạo thiên hiện tại tất cả đều là vẻ kích động vội vàng hỏi chu đạo hữu cái này nhân quả không biết nên như thế nào kết chắc hẳn đạo hữu có cần thiết em chu dịch nói ra không sai t gật gật đây là la hầu một cái ma đạo bí thuật năm đó chính là như vậy thao túng tam giáo đại chiến hiện tại la hầu đã giao cho minh hà thậm chí la hầu có chứng đạo chi pháp giao cho minh hà đến lúc đó minh hà thế tất đầu nhập vào la hầu hạo thiên nhữ mày tiếp lấy gật gật đầu nói tố xác vân giới kỳ tuất này cờ ta liền cho đạo hữu chuyện này nhiều tạ đạo h ư u cáo chi chu dịch rất hài lòng hơi tính toàn tính liền là một m cái tố sắc vân giới kỳ hiện tại tề t i ể u ngũ phương linh kỳ còn kém cái này cái trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ về phần hạnh hoàng kỳ chu dịch còn cần đang tính tính bởi vì chu dịch không có khai thiên tác bảo nghĩ như vậy muốn khai thiên ổn định địa thủy hòa phong dựa vào ngũ hành kỳ là có thể hạo thiên vì chứng đạo cái gì đều được bỏ đừng nói là một cái c ự c phẩm linh bảo liền xem như trí bảo hạo thiên cũng sẽ lập tức đưa ra ngoài ba hiện tại ma giới tiến công t i ê n đóng hạo thiên lập tức ngăn cản chống tự ma giới kỳ thực còn lại các giáo đều không ủng hộ cho rằng ma giáo chủ yếu là gây sự với chu dịch không phải là qua ngăn cản ba nhưng mà toàn bộ tam giới người toàn bộ đều nghĩ không thông chính là hạo thiên không biết nơi nào hóng gió thế mà không phải muốn ngăn cản ma giáo tiến đến nhất thời tiên ma tầm đó khai chiến ma giới chỉ muốn qua doanh châu đ ả o chủ yếu là bức bách chu dịch hiện thân nhưng là hạo thiên sống chết không cho vào đến nhất thời đàm phán không thành đại quân ma giới tấn công mạnh tiến đóng mà lúc này tranh đ o ạ t tử khí lại xuất hiện biến hóa mới chấn nguyên tử tây vương mẫu bị thua ba hiện tại biến thành tử khí trung chiến minh hạ tại côn bằng ở giữa nhìn thấy trung chiến tiến đến l chương u trong lòng rất lòng là h h i bốn trăm bốn mươi bốn chu tiên kiếm trận đại bí mật ba hiện tại la hầu có thể nói là vô cùng nóng nảy bởi vì căn bản vô pháp tìm chu dịch đến cùng đi đâu nếu như không tìm được chu dịch như vậy chính mình liền vô pháp khôi phục tu vi mà chu dịch giờ khắp này ở hỗn độn châu bên trong Quan sát cùng la hầu đại chiến la hầu ở trong chu tiên kiếm trận tới lui tự nhiên có thể thấy được chu tiên kiếm trận khẳng định có vấn đề hoặc là có chu dịch phát hiện không tới bí mật chu dịch trực tiếp cầm lấy trận đồ đến xem xét tỉ mỉ một lát sau Con m ắ thưa ơ hơi i n ông thương thương thương lôi đình hải dương tựa hồ có chút cấp bách không kịp đem trong t h ư ớ c mắt vô số kỳ quá em muốn hủy diệt chư thiên một dạng t à n mát ra như thực chất sắc cơ chung chung địa điểm điệp, toàn bộ oanh sắt xuống tới mà phía dưới kiếm khí hải dương cũng bay lên lên từng đầu phong ốc đồng dạng cường tráng kiếm trụ mang theo vô tận hung uy tầm vang đâm vào đủ loại lôi đ ỉ n h k ỳ quái phía trên hai cỗ năng lượng c u ầ n bạo hồng lưu gắng gượng đụng vào nhau cơ hồ trong nháy mắt cái này mảnh hôn n ộ n liền cho nổ ra một phiến hư không chu dịch lầm bầm lầu bầu nói ra h ừ quả là thế trong cái trận đồ này mặt còn có ta không có phát hiện bí mật chậm chạp không làm gì được phía dưới chu tiên trận đồ toàn bộ lôi hải phán phất bạo nộ rồi một dạng dày đặc lôi đình giống như nước biển một dạng sôi trào lên trong nháy mắt hướng nội bộ đẻ ép mấy tức về sau tinh o thể kích cỡ tương đương lôi cầu đ ỗ n g nhiên chìm xuống chu tiên trận đồ phía trên kiếm khí hải dương lại cũng nhịn không được giống như pha lên một dạng vỡ vụn vô số ngang dọc kiếm khí bắt đầu sụp đổ vỡ ra từng đạo từng đạo to lớn khe hở chu tiên trận đồ ở lôi cầu trấn áp phía dưới dần dần đã xảy ra nghiêng phảng phất sau một khắc liền muốn sụp đổ một dạng chỉ thiếu chút xíu nữa tiếp lấy chu dịch bước ra một giọt tinh huyết trong nháy mắt bắt đầu chấn áp trận đồ nhìn thấy chu tiên trận đồ dần dần phát sinh nghiêng liền muốn sổ đ ổ tiếp lấy một cái ngũ quang thập sắc thông đạo xuất hiện ở trên trận đồ chu dịch cười ha ha cuối cùng thành công không nghĩ tới đây thật sự có bí mật hừ hừ bí mật này hồng quân không có phát hiện thông thiên không có phát hiện đa bảo cũng không có phát hiện nhưng là ta lại phát hiện tiếp lấy chu dịch đi vào thông đạo cả người trong nháy mắt biến mất đứng ở chu tiên trận đồ mặt ngoài chu vùi lấp giết tuyệt ngâm chu dịch sau lưng phi ra chu tiên tứ kiếm trong nháy mắt cùng chu tiên trận đồ kết hợp với nhau bốn đạo phát ra không đồng ý cảnh kiếm trụ xuất hiện ở vô danh hư không bên trong một cỗ chu tiên lục thần sát cơ bao phủ ngàn tỷ g i ả m hư la hầu ngươi ra đi ta đã biết rõ ngươi tàn hồn liền ẩ n tàng ở trong chu tiên kiếm trận hồng quân làm năm căn bản liền vẫn chưa hoàn toàn thanh trừ dấu ấn tinh thần của ngươi chu dịch chạm ở cái trận đồ này không gian thản nhiên nói hhhh <cười> đạo hưu thật bản lãnh t i ê u liền hồng quân cái này gian trá tiểu nhân đều không phát hiện được dấu vết của ta không nghĩ tới sau cùng lại bị đạo hưu phát hiện chu dịch nói ra la hầu dạng này hao tổn tâm cơ muốn về chu tiên kiếm trận chỉ sợ là vì ngươi cái này tàn hồn đi chẳng lẽ la hầu muốn mưu đồ cũng là khôi phục lại cường thịnh thời kỳ côn vợ ở sói la hầu tàn hồn bây giờ lại là khẩn trương không thôi chắc hẳn đạo hưu cũng biết hồng quân gian trá hết sức ngươi đi theo hắn ngươi sớm muộn sẽ xảy ra chuyện không bằng hai chúng ta hợp tác thế nào cái này ma giới người ta làm tôn chẳng phải là tốt hay đến lúc đó ta khôi phục lại cường thịnh tu vi coi như không bằng hồng quân cũng không kém bao nhiêu chu dịch cười nhạt một tiếng lạnh rên một tiếng ừ ngươi cũng không là vật gì tốt ngươi thanh danh có thể so sánh hồng quân tối nhiều chu dịch con mắt nhàn nhạt chừng la hầu tàn hồn một cái hơi nếp khỏe môi lên một chút cũng không nể mặt la hầu ngự a khí tràn ngập c h ầ m c h ọ n g nói không la hầu tàn hồn cũng không tức giận lại nói không sai chỉ cần ta cái này tàn hồn trở lại chủ chốt nhất định sẽ khôi phục cường thịnh tu vi chỉ cần đạo hữu nguyện ý đưa về ta nguyện ý nói cho một bí mờ ơ t lớn thời ra cái này chu tiên kiếm trận toàn bộ u y năng làm sao c như ba nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế long hán đại kiếp la hầu dùng chu tiên kiếm trận chu sát thế gian trừ bỏ hồng quân bên ngoài có đại năng những đại năng kia không phải là không có linh bảo cũng không phải pháp lực không đủ long tổ nguyễn vượng thủy tổ kỳ lân còn có cản không đạo nhân không thiên đạo nhân thương khung đạo nhân các loại hơn mười vị hỗn độn tần ma vì sao tất cả đều chết thẳng đâu chương ả i biết đều cùng La Hầu g bốn trăm bốn mươi lăm chu tiên kiếm trận khôi phục mạnh nhất ba hiện tại la hầu tàn hồn rất sợ rất sợ chu dịch giết chết hắn nói như vậy la hầu sẽ vĩnh viễn đã mất đi đang khôi phục đến lúc trước tu vì khả năng sợi này tàn hồn là la hầu bản nguyên nếu không bản nguyên liền không được đầy đủ chỉ cần tàn hồn trở về như vậy la hầu sẽ lập tức khôi phục lại từ trước tu vi chu dịch nhất thời trầm tư một chút lập tức nói ra thử không giết ngươi ngươi khôi phục tu vi sau sẽ còn tìm ta làm phiền về phần chu tiên kiếm trận bí mật chẳng lẽ ta chính mình không phát hiện được sao la hầu tàn hồn vội và nói đạo hữu ngươi có thể phát hiện nhưng lại không phải dễ dàng như vậy xử lý đây là ta bản thân c h i bảo bên trong tinh thần ấn ký cùng ta tri hồn một thể nếu như đạo hữu tự mình xử lý không có một cái nào nguyên hội tuyệt khó thành công thậm chu í có c thể h gây nên、chu、Tiên Tứ kiếm nói Nghe chuyện, hư hào. Hầu Chu được La hầu nói chuyện, chu dịch vội vàng tra thoả nhìn. 683 bởi vì la hầu La cũng một vừa nhìn thấy về sau nhẫn không ngừng gật đầu chu dịch thế nhưng là luyện chế ra hỗn độn trí bảo người có phải hay không như la hầu tàn hồn nói tới tự nhiên là vừa xem hiểu ngay chu dịch nhìn một chút nói ra ta luyện ký thủ đoạn thiên hạ vô suất k ỳ hữu ta chính mình chữa trị cũng không có vấn đề gì la hầu tàn hôn ngay xong quá sợ hãi đạo hữu chấm đã nghe ta một lời chu d ị c gật gật đầu nói La hầu tan hồn vội và nói đạo hữu cảm thấy cái này hưng hoang hồng quân nhất gia độc đại có phải là hay không c h ỗ t ố t đạo hữu ở hồng quân trưởng không phía dưới tương đương sinh tử tất cả đều nắm giữ ở hồng quân trong tay thiên thiên bị hồng quân giám thị đạo hữu cảm thấy được không hồng quân cần được nhân mà ta cũng là hồng quân được nhân chỉ có ta trở về thì hồng quân chỉ có thể kiên kỵ ta mà đối với ngươi môn càng thêm coi trọng không phải sao chu dịch ngay xong không nhịn được gật gật đầu mặc dù nói chính mình tiến vào hỗn độn châu cam đoan an toàn ba nhưng mà mình có thể cam đoan một mực trong hỗn độn châu không đi ra sao h ư n g hồ hồng quân biết bí mật của mình bởi vì lúc trước tạo hóa ngọc điệp cũng là cùng hồng quân hợp tác mà dưỡng tặc tự trọng có lẽ là một cái biện pháp tốt nhất hồng quân mục đích cũng vẹn vẹn coi la hầu là chó sai sự hồng quân cũng biết la hầu vô pháp khôi phục toàn bộ tu vi chủ yếu là hồn p h á c h không hoàn chỉnh một điểm la hầu hồn p h á c hoàn h chỉnh khôi phục toàn bộ tu vi như vậy lấy la hầu nửa bước đại đạo thực lực hồng quân khẳng định toàn lực chú trọng la hầu nghĩ tới đây chu d ị c gật gật đầu nói tốt ta đáp ứng ngươi thả ngươi ra ngoài bất quá ngươi trước đem chu tiên tứ kiếm ân ký rút đi hhhhh chu tiên kiếm trận tặng cho ngươi lại như thế nào? Cùng ta hợp tác. ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận la hầu tàn hồn nghe được thông thiên rốt cục đáp ứng trong lòng cũng một trận đại hỷ ma khí lượn quanh thủ trưởng một vòng liền sẽ chu tiên kiếm trận trong chính mình sau cùng một k i a tinh thần ấn ký xóa đi ngâm ngâm ngâm ấn ký một vòng trừ bỏ chu tiên tứ kiếm lập tức trở lại như cũ thành diện mạo như trước đen nhánh c u ầ n bạo sát khí bao phủ bốn thanh kiếm kiếm thể vô cùng vô tận sát cơ lan tràn mà ra chu tiên tứ kiếm không gian t r u n g quanh trực tiếp bị bốc hơi thành hư vô chu vùi lấp giết tuyệt bốn cái tinh hồng sát thần văn in vào bốn thanh kiếm phía trên kinh khủng nhất là lúc này chu tiên tứ kiếm vờ ơ y mà trực tiếp câu thông sát lục bản nguyên tùy tiện một kiếm chém ra cũng là thiên hạ kinh khủng nhất kiếm thuật tùy tiện một kiếm đều chứa kinh thiên động địa khiếp quỷ thần uy lực đây quả thực là bốn thanh chuyên môn giết hại thương sinh hùng kiếm chu dịch cảm thụ một lần khôi phục diện mạo như trước chu tiên tứ kiếm uy lực kinh khủng con mắt hơi hơi co rụt lại chu tiên tứ kiếm khôi phục h ắ n chỉnh thể thực lực lần nữa tăng lên một mảng lớn、Tốt. không sai ta nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn bất quá cần phải chờ một chút bây giờ còn chưa phải là đạo hữu đi ra thời cơ bởi vì bên ngoài bây giờ đ mà la hiện tại hồng h quân t ý nghĩ có thể là thúc đẩy tiên ma đại chiến dạng này mới có thể bảo chứng tiên ma lưỡng giới tốt đẹp vận chuyển đây là cũng là hồng quân cho hạo thiên lưu lại chứng đạo tri lộ đạo hưu nhưng có thường xuyên xâm lược tiên i ê n giới làm sao La lược lẽ lược lần, là ma Ma gian, Hậu tàn hồn nghe không, thực chiến, không hơn. thiệt không cách thời như thì cho phương thế chính gật gật đầu đấu, tàn tiên tốt giết, một một tốt phát này song nói, cũng cẩn dạng còn đoạn song giới, giới gì giới giới sắp sẽ được đại đẹp có có xâm xác xâm kỳ. dục vậy ba hiện tại tiên ma quan ngoại đại quân ma giới oanh oanh liệt liệt công thành la hầu thế tất yếu tìm tới chu dịch bức bách chu dịch đi ra không phải vậy hắn tu vi liền vô pháp hoàn toàn khôi phục mà hạo thiên cư hiểu mảy may không thả căn bản không cho đại quân ma giới tiến đến tiên ma song p ư ơ n g ở tiên ma quan ngoại bắt đầu công thành đại chiến Tiên ma đ ó lúc này minh hà nhận được la hầu truyền âm minh hà ngươi có át tị nguyên đồ ta hôm nay chuyển ngươi sắt lục đại đạo ngươi tới đánh bại côn bằng minh hà hiện tại xác thực vô pháp thắng qua côn bằng nghe được la hầu mà nói về sau nhất thời đại hỷ nói ra tuất xin tiền bối chỉ giáo ba Hầu toàn bộ tiên ma đóng phía trước không biết chết bao nhiêu người ma tộc tiên tộc các lộ đại thần huyết khí lây dính chỉnh vùng đất khắp nơi dòng máu nổ tung nguyên một đám tràn ngập sắt lục khí tức huyết sắc phủ văn từ trong đó trôi ra hội tụ thành một mảnh huyết sắc phong bạo tiếng rít hướng minh hà phóng đi s á t s á t s á t phàm là huyết sắc phong bạo bao phủ mà qua địa phương sinh tồn ở trong đó sinh linh nhất thời liền điên cuồng lên s á t nghiệm trong lòng bị vô hạn phóng đại trở thành từng đài cỗ máy rết chóc tiên ma song phương bỗng nhiên tất cả đều rét đỏ cả mắt đặc biệt ma tộc càng là do a người n mấy chục giây về sau toàn bộ chiến trường triệt để biến thành một mảnh tu la s á t tràng khắp nơi đều là chầm riết huyết khí bốc hơi ở trên không ngưng tụ thành từng mảnh từng mảnh huyết sắc văn đoá vanh long tiên đóng phái đại quân ma giới trong nháy mắt tràn vào tiên đóng một bộ hắc á m văn học t Mó á canh tư tương nam t r i n h cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực